Ta cũng không biết đến tụt cùng là ai để cho ta tới trộm ngươi đồ vật." Người kia lời này bỗng nhiên thoát ra. Tô Mạch động tác dừng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi cho rằng Tô Mộ sẽ tin?" Tiểu nhân lời nói, câu câu là thật. Người kia liên thanh nói ra, "Chúng ta các hành trì ở giữa đúng là có quy củ của mình, tiểu nhân tự hành nuôi sinh, tự nhiên cũng có con đường của mình. ủy thác người lần theo đường đi tìm được ta, người ta không bại lộ thân phận, tiểu nhân cũng không thể mạnh hỏi. Dù sao, chúng ta nghề này cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Lời này ngược lại không phải là không có đạo lý. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi trộm đồ vật về sau?" lại nên xử trí như thế nào? Cái này, người kia do dự một chút nói ra, bờ sông bến tàu hướng tây ba dặm có một mảnh cây rong rừng, trong đó có ba viên giả cây rong tại rừng tây chính giữa. Đối phương để cho ta đắc thủ về sau, ngân phiếu cùng châu đáo toàn bộ về ta, duy chỉ có đem cái này về nương phổ, đầu nhập ở giữa gốc cây kia trong hốc cây. bọn hắn sau đó, tự sẽ phái người tới lấy. Tô Mạch con mắt khẽ hít một cái, người đã làm một chuyến này, tự nhiên sẽ sớm đi nhìn xem giao hàng chỗ, là thật là giả. Cho nên, nơi đó thật sự có ba viên giả cây rong, ở trong một viên, thật sự có một cái hốc cây. Có. Người kia nhẹ gật đầu. Tô Mạch cười nói ra, nếu như thế. Hắn nói chuyện ở giữa, con ngón đúng ra, một sợi kình phong lập tức đánh vào trên vách tường. Vách tường hơi chấn động một chút, cũng không bị liệt. Đang lúc người kia không biết Tô Mạch đây là tại làm cái gì ngay miệng, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới, sau một lát cửa phòng bị người đẩy ra, Dương Tiểu Vân nâng thương tiến vào trong phòng, ánh mắt quét qua, liền đã thấy được tiểu tặc kia. Ừm. Dương Tiểu Vân nhíu mày, đây là tiến đến tặc rồi. Tô Mạch cười một tiếng, tiện tay một chỉ rơi xuống, tiểu tặc kia lập tức lùi đi. Dương Tiểu Vân gặp này, lập tức minh bạch Tô Mạch có lời muốn nói, lúc này khép cửa phòng lại. Tô Mạch liền đem sự tình vừa rồi như thế như vậy nói một lần. Dương Tiểu Vân sầm mặt lại, cái này một đơn tiêu có vấn đề. Lý Tư Vân bọn hắn đến nhà nắm tiêu, chuyện này chỉ có bốn người bọn họ biết, liền xem như trong tiêu cục hỏa kế, hộ vệ đội bên trong huynh đệ đều không rõ ràng tình huống cụ thể. Tại sao có thể có người như thế trăm phương ngàn kế, thậm chí phái người đến trộm? Hiện nay hạ cái kết luận này còn nói còn quá sớm. Tô Mạch nói ra, Tiểu Vân tỷ, một hồi để Tiểu Xuyên tới một chuyến, thay đổi y phục của ta, trên lưng hổ kiếm. Ngày mai các ngươi lên đường xuất phát tiếp tục trở về lạc Hà Thành. Ta đóng vai thành người này đi tìm tòi hư thực, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là có người thấy hơi tiền nổi máu tham, vẫn là nói cái này Huyền Nương phủ coi là thật có nhiều bí ẩn. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, thật cũng không nói muốn cùng tô mạch cùng đi loại hình. Loại tình huống này nàng tuy tiện đi cùng, không thể trở thành trợ lực, chỉ có thể trở thành gánh vác. Mà Thiên Môn tiêu cục vết xe đổ không xa, nếu như Áp tiêu thật sự có vấn đề, mà mình còn không biết vấn đề ở đâu, đó chính là tại lưỡi đao bên trên tiêu vũ. Nhất là chuyến tiêu này vẫn là đưa cái Dương Dị Chi, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhìn xem Tô Mạch, vậy chính ngươi vạn vạn cẩn thận. Yên tâm đi." Lời nói đã định, Dương Tiểu Vân lúc này liền đi gọi tới Tiểu Xuyên. Tô Mạch đem y phục của mình đổi cho Tiểu Xuyên, lại tiện tay đem tiểu tặc này quần áo lột sạch sành xanh, cho mình thay đổi. Cuối cùng lại đem Tiểu Xuyên quần áo cho tiểu tặc này thay đổi. Ngày mai bên trong, tìm người cùng hắn ngồi chung một ngựa, miễn cho lọt nền tảng. Tiểu Xuyên lập tức gật đầu đáp ứng. Tô Mạch thì lại đem trên đất đồ vật thu thập xong, nạp lại tiến vào kia trong giường, duy chỉ có kia một bản nguyên ứng phổ bị Tô Mạch tiếp thân cất kỹ. Để Dương Tiểu Vân trở về gian phòng của mình về sau. Mình thì phi thân ra khách sạn. giờ này khắc này, áo trắng che mặt, nhiều ít cũng có một chút làm tắc cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyết trắng mênh mang, hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì tiểu tắc này mặc một thân màu trắng y phục ra hành. Đêm tối dày đặc, toàn thân áo đen tự nhiên là đương nhiên. Nhưng là cái này băng thiên tuyết điệu tình huống dưới, thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, ngươi mặc toàn thân áo đen khắp nơi nhại từng, đơn giản liền cùng tên trọc trên đầu con giận đồng dạng tối sáng. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa phi thân ở giữa, thẳng đến bờ sông bến tàu phía tây mà đi. Ba giảm lộ trình, tại hắn thần hành bách biến phía dưới, bất quá trong nháy mắt liền đã đến dương mắt thấy, quả nhiên có một mảnh cây rong rừng, hắn không có tùy tiện đi vào. trên giang hồ quen có thuyết pháp, gặp rừng thì đừng vào. đương nhiên, đây không phải nói ngươi đi trên đường, gặp một mảnh rừng, tuyệt đối không nên đi vào. trên thực tế là đang đuổi giết truy kích địch nhân thời điểm, nếu là đối phương tiến vào trong rừng, nhất định phải cẩn thận không thể khinh suất đặt chân trong đó. rừng sâu rậm rạp, tầm mắt không tốt, đối phương rất có thể sẽ giấu ở trong đó chờ đợi đánh lén. tô mạch này lại không đi vào, cũng là lo lắng điểm này. cái này người giật dây không biết là ai, để cho người ta ăn cắp nguyên đường phổ đến tột cùng có cái gì ý đồ cuối cùng là không sẽ như hẹn hoàn thành giao phó cũng tương tự cất nghi hoặc cho nên tô mạch cũng lo lắng nơi này sẽ có người mai phục mai phục không phải mình mà là trước kia tiểu tặc kia Nhưng hai lắng nghe sau một lát xác định trong rừng cây không ai tô mạch lúc này mới dậm chân trong đó cánh rừng này không tính quá lớn rất nhanh cũng đã, đã tới giữa rừng cây nơi này cũng quả nhiên có ba viên già cây giòn ở giữa một gốc cây bên trên có một cái hốc cây hốc cây không nhỏ tô mạch đi vào hốc cây trước mặt hướng bên trong nhìn quanh đã thấy đến trong này lại có một cái bọc nhỏ ba khỏa cầm lên hơi lướt lượng một chút phân lượng không nhẹ dầm dầm tất cả đều là bạc va chạm thanh âm Tô mạch sửng sở, lập tức bật người. Cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 132, khả năng cái này bạc dĩ nhiên không phải chuẩn bị cho Tô mạch. Đối phương để tiểu tặc kia đem nguyên ương phủ bỏ vào trong tụ động, dư khoản tự nhiên cũng ở trong đó. Về phần tại sao cái này tiểu tặc không nói, vậy hiển nhiên là có ý nghĩ của mình cùng suy nghĩ. Mà đối phương có can đảm đem bạc sớm để ở chỗ này, thì nói rõ cũng không lo lắng tiểu tặc này cầm bạc cùng nguyên nương phủ thoát đi mở ra lưỡi nhìn, tô mạch không có loạn đụng, lai lịch không rõ đồ vật, tùy tiện vào tay vẫn còn có chút nguy hiểm, nhìn lướt qua cũng liền một lần nữa bục lên, sau đó vác tại trên thân. tô mạch không quan tâm giữa bọn hắn tâm cơ như thế nào vận chuyển, rứa mắt ở giữa tại rừng cây này bên trong quét một vòng, thân hình nhảy lên một cái, tại một chỗ sạch sẽ trên tán cây dựa vào xuống dưới. từ xa nhìn lại, tựa như cùng là rừng cây này tán cây phía trên một đoàn tuyết trắng, không tới chỗ gần, lại là thấy không rõ lắm cái này lại có người, phân biệt một chút sát trời, xem chừng đám người này liền xem như sẽ đến, đoán chừng cũng không phải là hiện tại đang muốn nhắm mắt lại, một lần nữa vận chuyển nội tức, lại phát hiện trên bầu trời phiêu phiêu xái xái có bông tuyết bay xuống xuống tới, sướng sờ ở giữa lại làn lợn đủ cười. chợt nhớ tới đi qua nhìn tivi thời điểm, thân yêu hiệp nữ bên trong có một màn, bắt cái hồng thất công tại tuyết lớn bên trong đi ngủ, bông tuyết rơi vào trên người hắn, lại sẽ không hóa đi. cho ra giải thích là, lão khất cái dù cho là lúc ngủ, nội tức cũng là không ngừng vận chuyển, nhiệt khí ngưng ở bên trong mà không được tại bên ngoài, vì vậy bông tuyết cho rủ rơi vào trên người cũng sẽ không hóa đi. tô mạch tự hỏi bây giờ mình long tượng bàn nhựa công đại viên mãn, diệu dương tâm quyết cũng đã đạt đến đỉnh phong nhưng lại không biết dốc lòng phía dưới có thể hay không làm được loại trình độ này. Lúc này nhắm hai mắt lại, mặc cho bông tuyết rơi vào trên người, dần dần lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong. Đương nhiên, mặc dù nói là vật ngã lương vong, cũng không trở thành thật liền đối với ngoại giới không có mấy may phát giác. Phạm là tầng này dừng ở giữa, có chút không cân đối động tĩnh, đều sẽ đem nó giật mình tỉnh lại. Một trận tuyết lớn lại là bồng bền rơi xuống, Tô Mạch mông lung ở giữa, mở hai mắt ra, đã cảm thấy trên thân có chút nặng nề. Thinh linh đã bị tuyết động nơi bao bọc, mang hai độc chỗ, liền nghe đến có tiếng bước chân xa xa đi tới, lại từ từ đi xa. Hiển nhiên là có người tại trong tuyết, ở đây một đường. Lúc này cũng không để ý tới, mở ra một con mắt, nhìn sắc trời một chút, cũng đã là lúc trời sáng. Này lại câu phu, Tiểu Vân tỷ bọn hắn cũng đã lên đường. Tô Mạch trong lòng tính toán, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lại là không ngủ được, dứt khoát ngưng hơi thở vật khí, thời gian đột nhiên ở giữa lưu chuyển, cũng đã đến mặt trời lặng thời gian. Chỉ là bực này lấy người, làm sao chậm chạp chưa tới? Trong lòng suy nghĩ vừa mới nổi lên, liền nghe đến thanh âm xé gió đột nhiên mà tới. Lúc này điều hòa hô hấp, lặng lặng chờ đợi, quả nhiên liền gặp được một người trung niên nam tử xuất hiện ở kia cây rong động trước mặt. Đầu tiên là hướng bên trong ngó giáo giác nhìn quanh, không có kết quả về sau, lại rút về cổ, vươn tay đến cây kia trong động tìm tòi. Sau một lát, lại là ngây người bất động. Làm sao lại không có? Hắn đêm qua chẳng lẽ thất thủ? Không đúng không đúng. Nếu là thất thủ, bạc làm sao lại không có? Không có bạc, lại không bàn bạc. Hắn nói một mình đến này lại, lại là giận tí mặt. Ánh mắt ở chung quanh tuần sát một vòng, nhưng mà một ngày này tuyết lớn bao trùm, dù cho là thật sự có dấu vết gì, này lại cũng tất cả đều biến mất. Lúc này hừ lạnh một tiếng, thật to gan, ta đổ vật cũng dám tham xuống tới, thật cho là lao tử là tốt treo trò sao? Ơn. bà bên trên bôi lên tam tuyệt tán, hắn hẳn là chạy không xa. người này ngôn ngữ đến tận đây, quay người liền muốn rời đi. nhưng mà sau một khắc, đung nhiên đầy trời tuyết bay, bước chân hắn trong lúc nhất thời đứng yên bất động, ngạc nhiên quay đầu, liền gặp được trên cây một cái thân ảnh màu trắng không biết lúc nào đang đứng ở nơi đó. ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay. là ngươi. trung niên nhân kia sửng sở, ngươi không có đi. uyên ương phổ đâu? tô mạch khỏe miệng khánh nết, đây là đem mình trở thành đêm qua cái kia tiểu tặc. lúc này cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra uyên ương lấy ra. trung niên nhân kia thấy một lần phía dưới. Lập tức đưa tay lấy muẫn, Tô Mạch lại lắc đầu, "Ngươi có ý tứ gì?" Trung niên nhân gặp này lập tức thốt nhiên, thủ lao của ngươi toàn bộ dâng lên, trong dương ngân phiếu cùng châu báu cũng về ngươi, bây giờ vật của ta muốn vì sao không cho ta?" Tô Mạch thở dài, bởi vì tò mò. Trung niên nhân chỉ nghe bốn chữ này, lại là không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, vậy mà nhận ra thanh âm sao? Thân hành bách biến bỗng nhiên di chuyển, chỉ một thoáng Tô Mạch cũng đã đến người kia phía trước, lấy tay chính là một chảo. Trung niên nhân kia gầm thét một tiếng, hai tay tại trước ngực vận, theo sát lấy một trường đánh ra. Hai trường đụng chạm sắt Trung niên nhân kia chỉ cảm thấy một cô bái không thể ngự khổng lồ lực đạo ngang nhiên đánh tới, cả người nhất thời bay ngược mà đi. đã thấy đến tô mạch mũi chân khẽ động, lại là đêm này cũng bay mà đi. Trung niên nhân cổ áo bắt lấy, tiện tay hất lên, phịch một tiếng vung mạnh trên mặt đất. Chỉ một thoáng đông tuyết lần nữa sụp sôi, đầy trời tung bay. Trung niên nhân đầu tiên là bị một trưởng đánh bay, lại tăng thêm như thế một chút. Lúc ấy chính là một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đã vỡ tan không xương. Hai mắt trừng trừng, nhìn xem tô mạch, ngươi không phải hắn, ngươi là tô mạch, chính là tô mỗ. Tô mạch nhẹ gật đầu. Tiện tay xé đi trên mặt khăn che mặt, nhìn chung quanh một chút trước mắt trung niên nhân này, nhưng lại không biết tôn giá cao tính đại danh. hắc, trung niên nhân kia cười một tiếng, ngươi không nhận ra ta là được rồi. tô mạch sưng sờ ở giữa, đống nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay lại đi cầm người này, đã thấy đến đây trên mặt người đã lóe lên một vòng thanh tử chi sắc. theo sát lấy hắn quay hàm cổ động, tô mạch khỏe mắt giật một cái, lúc này bước ra trở ra, trong nháy mắt cũng đã nhường ra hơn 10 trượng khoảng cách, liền gặp được một ngụm tử khí bị người này phun tới, nếu không phải tô mạch lui kịp thời, liền phải phun ra cái khắp cả mặt mũi. lúc này, kia tử khí lại dần dần tiêu tán ở trong không khí mà trung niên nhân kia thì đã không có hô hấp cái này tô mạch lần nữa tới đến người này trước mặt hơi xem xét về sau lại là những mày cái này không thích hợp mặc kệ trung niên nhân này là ai hắn muốn nguyên ương phủ mục đích là cái gì nếu như vẹn vẹn chỉ là liên lụy chính hắn tô mạch bên này còn không có hạ sát thủ hắn không có cái gì lý do tự vận nhất định phải chết kia tất nhiên là hắn có không chết không thể lý do người này sau lưng hẳn là có huyền cơ khác tô mạch lắc đầu ở đây trên thân thể người tìm kiếm một chút người này mang theo đồ vật cũng không nhiều mấy cái bình thuốc nhỏ phía trên không có văn tự không biết cụ thể là dùng tới làm cái gì người này hẳn là lấy nhan sắc đến phân chia công hiệu, trừ cái đó ra, chính là tùy thân mang theo mười mấy lượng bạc. Tô Mạch cũng trung thực không khách khí thu xuống tới. Về phần vật gì khác liền không còn có cái gì nữa, không có thương, không có lệnh bài một loại khả năng tìm được nền tảng đồ vật. Tô Mạch thở dài, quan sát lần nữa một chút trung niên nhân này, hồi tưởng một chút người này vừa rồi thi triển võ công, nhưng lại phát hiện quả thực là cùng trong trí nhớ bất cứ người nào đều không hợp. Cuối cùng lại tại người này trên trán bổ một trường về sau, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là bước chân hơi động một chút cơ vu, hắn bỗng nhiên lại quay đầu nhìn trung niên nhân kia một chút. Không tên không họ, Võ công công yếu, luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại sờ không được vết tích, lúc này thở dài không nghĩ nhiều nữa, phi thân ở giữa, liền đã rời đi rừng cây này, đuổi theo tiêu cục đội xe rời đi phương hướng đi. Tô Mạch rời đi về sau, gần 2 cánh giờ, trên mặt đất kia không nhúc nhích bên cạnh thi thể, xuất hiện hai người. Thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, xem xét kia đã triệt để đông cứng thi thể, ngược lại quay đầu nói ra: "Hắn, hắn chết." Nàng thanh âm sợ hãi, tựa hồ đối với hết thể xung quanh đều vô cùng sợ hãi, nhưng lại dáng chống đỡ lấy không để cho mình đem phần này sợ hãi bày ra. Sau lưng nàng, đứng đây chính là một cái lão giả, Lý Tư Vân. Vị này tô tổng tiêu đầu ngược lại quả nhiên là cái không tốt hồ lậu chủ, Dương Tiểu Vân đến phu như thế, để cho người ta hâm mộ. Lý Tư Vân nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, ánh mắt trông về phía xa tô mạch rời đi phương hướng. Lần này bọn hắn thất thủ, người này chết rồi. Lần tiếp theo bọn hắn lại thất thủ, sợ là muốn chết đều không chết được. Nói đến đây, lão nhân này khỏe miệng bắp bắp, vừa nhìn về phía thiếu nữ kia biển Nhi, thở dài, chờ đến lạc Hà Thành, ta cho ngươi tìm một nhà khá giả đi. A, Nhi sững sờ, vội vàng muốn đầu, ngài, ngài không cần ta nữa sao? Giang Hồ Đường quá hiểm, đi theo ta một đường đi đến hiện tại, ngươi cũng chịu không ít khổ, lại tiếp tục như thế, ngươi nhịn không được. Lý Tư Vân lời nói này xong, lại là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra miệng bình, bên trong chảy ra tới chất lỏng trực tiếp vẩy vào trên thi thể. Bất quá trong chốc lát, thi thể kia lại bị kia chất lỏng ăn mòn, hủ hóa thành nước. Lần này thăm dò, đã là cực hạn, lần tiếp theo tại không có vạn toàn nắm chắc dưới, bọn hắn là không dám động thủ, đi thôi đoạn nhi, ta dẫn ngươi đi Lạc Hà thành, bất kể như thế nào, trước tiên đem ngươi sắp xếp cẩn thận lại nói. Hắn đưa tay kéo qua đã sợ đến sắc mặt trắng bệch Nhi, mũi chân khẽ động ở giữa, ôm theo thiếu nữ kia cũng đã đi xa. Mà hai chân của hắn, dựa lại cái này tuyết trắng mênh mang trên mặt tuyết, vậy mà không có để lại mảy may vết tích. Tô Mạch mãi cho đến nửa đêm mới đổi kịp tiêu của người. Bên trong khách sạn, Tô Mạch đã đổi lại y phục của mình, cùng Dương Tiểu Vân ngồi đối diện nhau. Đem vào ban ngày tình huống như thế như vậy từng cái phân trận. Cái này Yên Nương Phổ hiển nhiên rất có vấn đề. Dương Tiểu Vân cao mày, nhưng là trên giang hồ nhưng xưa nay cũng không từng nghe tới liên quan tới cái này Yên Nương bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc là ai sẽ vì này giết người? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đây cũng là ta mới biết. Hắn nhìn thoáng qua để lên bàn cái kia từ cây rong bên trong lấy ra bà phụ. Có người bị thác cái kia tiểu tặc đến ăn cắp viên đớn vũ, còn tại bạc bên trên bôi độc, cái này rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Người kia bị ta sau khi đánh bại, càng là không cần suy nghĩ, liền uống thuốc độc tự vận. Như vẹn vẹn chỉ là một mình hắn sự tỉnh, hắn không cần thiết làm được loại trình độ này. Sở dĩ như thế, thì nói rõ sau lưng của người nọ có khác một cố lực lượng, để hắn có khó lường bất tử lý do. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, nếu không, lại đi hỏi một chút cái kia tiểu tập. Hắn biết đồ vật chỉ sợ rất có hạ Tô Mạch thở dài, dù sao chẳng qua là người bên ngoài dùng để đánh cắp quyên lương phủ quân cờ mà thôi. Dương Tiểu Vân đối với cái này cũng là tán đồng, chỉ là cầm lên trên bàn kia một quyển quyên lương phủ, tiện tay lật ra tra xét một phen, lại là lắc đầu. Ta đối âm luật hoàn toàn không biết gì cả, Tiểu Mạch ngươi nhưng tinh thông đạo này, mời khiếu thông tiểu khiếu. Dương Tiểu Vân trợn nhìn Tô Mạch một chút, lúc nào còn nói cái này tiện nghi nói. Ha ha. Tô Mạch cười cười, không phải đâu. Sâu mi khổ kiểm nhưng cũng không đến mức, đối phương hiển nhiên đối chúng ta cũng là cố kỵ trúng nếu không không đến mức như thế hao phí tâm cơ. So sánh với tại cái này Xiaomi khổ kiểm khổ tư không có kết quả, không bằng suy nghĩ một chút kia lý tư Vân cùng cái kia Biển Nhi đến cùng là thân phận gì. Như thế xem ra, bọn hắn ngày đó nói, 89 phần 10 đều là không thể tin tưởng. Dương Tiểu Vân thở dài, chỉ tiếp, lúc ấy hai người chúng ta bởi vì bọn hắn nâng lên cha danh tự, đến mức chưa từng suy nghĩ sâu xa trong đó khả năng. Bây giờ còn muốn tìm bọn hắn, sợ là khó khăn. Tìm bọn hắn không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có vết tích. Tô Mạch nói ra, hai người kia tình huống, đơn giản chính là hai loại khả năng. Loại thứ nhất, thân phận của bọn hắn đều là giả, nói với chúng ta là giả, năm đó cùng Dương Bá bá quan hệ cũng là giả. Loại thứ hai, bọn hắn nói là sự thật, cái này Nguyên Lương phổ thật chính là bọn hắn chuẩn bị đưa cho Dương Bá Bá lấy vật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, thứ này sẽ có cái gì liên lụy. Bất quá loại thứ hai khả năng cơ bản không tồn tại, dù sao thật trùng hợp, đồ vật ở trong tay bọn họ thời điểm hết thảy bình yên vô sự, đến chúng ta trong tay, các lộn như quỷ xà thần liền tất cả đều nhảy ra ngoài. Tô Mạch nói đến đây, có chút dừng một chút, tiếp theo cười một tiếng, nhưng là thân phận của bọn hắn vô luận là thật là giả, kết quả sau cùng lại là không đổi. Không đổi kia một điểm, chính là bọn hắn ủy thác, thứ này là đưa cho cha. Dương Tiểu Vân trong nháy mắt liền minh bạch Tô Mạch ý tứ. Nếu như bọn hắn nói là sự thật, cái này liền thật chỉ là đơn thuần tạ lễ. Nhưng nếu là dạ, đồ vật vì sao lại đưa cho cha? Chính là như thế. Tô Mạch lập tức nở nụ cười, cứ như vậy, vấn đề này liền rất có nói. Từ đó chỉ ít lại sẽ diễn sinh ra hai loại khác biệt khả năng ra. Xin lắng hay nghe. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, cũng cảm giác cái này thành ngữ nghe đều là lạ, hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, vẫn là mở miệng nói ra. Điểm thứ nhất, bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý cái này một đơn tiêu đưa cho ai. Bởi vì bọn hắn biết trên đường nhất định sẽ có người đến cướp tiêu, chúng ta nếu là không gánh nổi cái này một đơn tiêu, vô luận đưa cho ai kết quả đều như thế, cuối cùng tiêu bị người đánh gắp, hết thảy thành không. nếu như điểm này thành lập, mục đích của bọn hắn đơn giản chính là hỏa thủy đồng dẫn. bọn hắn biết uyên lương phủ có vấn đề, không muốn để cho thứ này lưu tại trên tay của bọn hắn, dẫn tới phiền phức, cho nên giao cho tiêu cục. nếu như đồ vật từ tiêu cục trong tay mất đi, bọn hắn một thì có thể thu hoạch được đền đủ, thứ hai có thể không đếm xỉa đến, sao lại không làm? Ừm, đúng là có nhất định khả năng. dương tiểu vân nhẹ gật đầu, chỉ là kể từ đó, bọn hắn làm gì tìm chúng ta áp tiêu? Ngươi tại Huyền Cơ cốc bên trong sông ra tên tuổi cực lớn, ai cũng biết người không phải tốt chêu trọng, người sau lưng đối ngươi cũng là cố kỵ trung điệp, nếu là muốn ném tiêu, bọn hắn hoàn toàn có thể tại Ngũ Phương tập tìm một chút không thế nào cao minh tiêu cục. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô mạch nhẹ gật đầu, cho nên, ta cảm thấy, bọn hắn chưa hẳn liền tất cả đều là nói láo. Bọn hắn có lẽ thật là muốn để chúng ta đem cái này một đưa tiêu, đưa đến Dương Bá Bá trên tay. Thậm chí bọn hắn cùng Dương Bá Bá ở giữa có một ít chúng ta cũng không biết đến liên lụy mà cái này Nguyên Lương Phủ cũng là nhất định phải giao cho Dương Bá Bá trong tay, chỉ bất quá đám bọn hắn tự hỏi mình không có nắm chắc có thể đem cái này Nguyên Lương Phủ đưa đến. Lúc này mới lượn một vòng lớn, đem Nguyên Lương Phủ giao cho người ta trong tay. Nhưng như thế thứ nhất, như thế nào? Dương Tiểu Vân lập tức truy vấn. Tô Mạch lại lắc đầu, điểm này tạm thời không đi xét hắn. Tiểu Vân tỷ, ngươi làm thật chưa từng nghe qua Dương Bá Bá cùng ngươi nói tới Nguyên Lương Phủ một loại chữ? Chưa từng nghe thấy? Dương Tiểu Vân thở dài, nhất là năm gần đây, từ khi Tô thúc thúc đi về coi tiên về sau, cha làm sự tình luôn luôn thần thần bí bí. Ta ngẫu nhiên nhìn thấy hắn cũng là che che lấp lấp, tính tình càng là cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Ta luôn cảm thấy hắn có rất nhiều sự tình đều đang gặp ta. Đây cũng là vì cái gì? Ta cùng hắn ở giữa càng ngày càng không có lời gì nói lý do chứ? Quá khứ? Hắn không phải như vậy. Tô mạch nhẹ gật đầu, tốt, người ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Viên ương phổ đến tột cùng là cái gì? Có lẽ gặp được Dương Bá Bá về sau, tự có đáp án. Mà đã liên lụy đến lao nhân gia ông ta, chuyện này chúng ta sợ là cũng không thể không đếm xỉa đến. Ngươi nói, có thể hay không cùng cha khư khư cố chấp, lẫn vào tiến lạc phượng mình chuyện này cũng có liên lụy. Này làm sao lại nói Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, chính là thuận miệng nhấc lên, Dương nhỏ phun ra khẩu khí, bây giờ nghĩ lại, luôn cảm giác cha tựa hồ tại chủ tính sự tình gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Tô Mạch hồi tưởng một chút trong trí nhớ cái kia Dương Dịch Chi, đúng là cùng hiện nay vị này hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không sâu trầm, ngược lại là hăng hái, mỗi một lần đến từ Dương Tiêu cục đều sẽ mang đến cho mình rất nhiều đồ chơi hay. Khi còn bé bị Dương Tiểu Vân đánh đau, Tô Mạch cha ruột mẹ ruột không chút nào để ý, ngược lại là Dương Dịch Chi mỗi lần đều mang mình tìm Dương Tiểu Vân báo thù. Ân cần khuyên bảo Dương Tiểu Vân, xuất giá tông Tương lai Tô Mạch là trưởng phu của ngươi, ngươi không thể như thế đối đại như thế nào như thế nào. Lúc ấy Dương Dịch Chi ánh mắt, để Tô Mạch cảm thấy, hắn là so với mình cha ruột đối với mình người còn tốt hơn. Mà hết thể này, tựa hồ chính là từ Tô Mạch phụ thân sau khi qua đời bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tô Mạch vẫn ẩn nhớ kỹ, năm đó trên linh đường, Dương Dịch Chi nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ phi thường phức tạp, đã bao hàm rất nhiều đồ vật. đáng tiếc vậy sẽ Tô Mạch trẻ người non dạ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lúc này ngồi tưởng, lại ẩn ẩn có chút tê cả da đầu. Dương Dịch Chi đến cùng là bởi vì cái gì biến thành dạng này? Tiến tới diễn sinh ra được một kiện Tô Mạch chưa hề đều không có cẩn thận nghĩ tới sự tình. Năm đó, Tô Mạch phụ thân đến cùng là như thế nào chết thảm giang hồ đạo trái? Đối thủ là ai? Áp chuyến kia tiêu lại là cái gì? Chuyện này, Dương Dịch chi lại biết cái gì? Hắn có phải hay không bởi vì hiểu rõ cái gì, cho nên mới sẽ tính tình đại biến? Tấu chương xong, trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 133: Về nhà. Tô Mạch xuyên qua đến thế giới này, mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng ban sơ thời điểm Thật thật cũng không có thật đem mình cùng thế giới này buộc chặt cùng một chỗ. Là người xuyên việt đặc hữu xa cách cảm giác, ngoại trừ để hắn sinh ra cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ bên ngoài, tùy theo mà lên chính là làm bản thân lớn mạnh, bảo vệ mình xúc động. Cho nên, đương hệ thống xuất hiện về sau, Tô Mạch cân nhắc chính là như thế nào lợi dụng hệ thống để cho mình trở nên mạnh mẽ. Về phần nói Tô Mạch phụ thân năm đó trải qua sự tình, hắn thấy đã trở thành kết cục đã định. Giang hồ vũng nước này hiểu rõ càng sâu, càng làm minh bạch nguy hiểm trong đó, thật sự có cái gì lận tuyển trong mương, kết quả dẫn đến mất mạng tình huống, đơn giản không thể sửa chữa thường. Cũng bởi vậy, Tô Mạch chưa hề đều không có đi suy nghĩ sâu xa, ở trong đó có phải hay không có cái gì mình không hiểu rõ tình huống. Hiện nay, một quyền nguyên nương phụ, lại là cùng Dương Dịch Chi dính dáng đến quan hệ. Dương Tiểu Vân thì để Tô Mạch nhớ tới, Dương Dịch Chi hết thảy chuyển biến đều là từ phụ thân hắn sau khi qua đời bắt đầu. Kia, đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Dịch Chi những năm gần đây đến cùng muốn làm gì? Những vấn đề này lơ đáng ở giữa, liền vô ý thức bỏ tới Tô Mạch trong lòng. Còn nếu là đổi ban sơ, hắn kỳ thật cũng có thể đem chuyện này, tất cả đều không quan tâm. Thế nhưng là theo cùng Dương Tiểu Vân tiếp xúc càng ngày càng sâu lẫn nhau ở giữa kia phần cảm giác cũng càng ngày càng chân thành tha thiết hắn trung quy là không thể thật đem mình xem như một cái không ràng buộc người xuyên việt một cái người xuyên việt có được lo lắng vậy hắn liền triệt để dung nhập thế giới này cho nên có một số việc cũng sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ bất quá những lời này hắn cũng không có nói với dương tiểu vân hôm nay chỗ thảo luận hết thảy đến nơi đây cũng liền có một kết thúc một đêm không có chuyện gì xảy ra trong nháy mắt cũng đã là ngày kế tiếp bình minh tô mạch bọn người tiếp tục đi đường khác biệt duy nhất chính là trong đội ngũ nhiều một cái tật liên quan tới người này tình huống tô mạch bọn hắn cũng đã hỏi rõ người này tên là từ Lộc có cái ngoại hiệu gọi kinh hồng tuyết bay bốn chữ này kỳ thật dùng để hình dung kiếm pháp, tựa hồ càng thêm chuẩn xác, nhưng mà dùng tại trên người của người này chính là kinh hồng ảnh rơi tuyết bay không sợ hãi, hình dung là người này kinh công, như nhìn thoáng qua, như rơi ảnh ý mắng, bay đầy trời người tuyết lướt qua, lại không chấn động tới điểm bụi một mảnh. Phần này có thể vì quả thực là cực cao khen ngợi, cho nên nhưng kinh hồng tuyết bay bốn chữ này rơi vào tô mạch cùng dương tiểu vân trong lỗ thai lúc đó, còn tưởng là thật có chút kinh ngạc, bọn hắn đều nghe nói qua người này, bình thường đầu trộm đuôi cướp muốn nói là hạ lưu, kia người này tuyệt đối là trộm bên trong khôi thủ chẳng trách người bên ngoài không dám chạy đến tô mẠch trước mặt làm cản, hắn lại dám đem chủ ý đánh tới tô mẠch trên đầu. Chỉ bất quá nhớ tới người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hô to trong nhà bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi lúc chật vật, tô mẠch đương nhiên cảm giác cái này kinh hồn tuyết bay bốn chữ, không duyên cớ liền cho trả đạm. Mà đoạn đường này trở về lạc hà thành quá trình bên trong, người này cũng hoàn toàn không có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Tô mẠch nói cái gì chính là cái gì, trung thực vô cùng. đương nhiên, tô mẠch đối với chuyện này là không tin. Nghe lời đơn giản cũng là bởi vì không có tìm được cơ hội thích hợp, phàm là có cơ hội người này tuyệt đối sẽ nghị trăm phương ngàn kế đào tẩu chính là như thế lại qua 10 ngày qua cương phu một đoàn người cuối cùng là dẫm lên dáng triều dư huy tiến vào lạc hà thành tô mạch bên này cùng dương tiểu vân chào hỏi một tiếng để nàng mang theo trong tiêu cục hỏa kế về tiêu cục mình thì là mang theo hộ vệ đội người đi một chuyến vạn hâm hiệu buôn gặp mặt đại trưởng quỹ chuyến này tiêu đưa đến trên đầu trở về chào hỏi là chuyện đương nhiên trừ cái đó ra lưu mặc kia việc sự tình cũng phải có đầu có đuôi bất quá đáng tiếc là đại trưởng quỹ cũng không tại vạn hâm hiệu buôn thậm chí không tại lạc hà thành căn cứ vạn hâm hiệu buôn bên này người thuyết phát là Đại trưởng quỹ đi trung phủ thành tuần sát mua bán đi. Tô Mạch quả thực không đến mức vì thế đi một chuyến nữa trung phủ thành. Lúc này liền đem phong thư này giao cho vạn hâm hiệu buôn người, để bọn hắn chuyển giao đại trưởng quỹ. Vấn đề này liền xem như có cái đầu đôi. Từ vạn hâm hiệu buôn ra, Tô Mạch trực tiếp trở về tử dương tiêu cục. Tử dương tiêu cục đại môn rộng mở, vừa tới cổng, liền nghe đến có người hô. Tổng Tiêu đầu trở về á. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, về phần tiêu náo nhiệt như vậy sao? Vừa mới tách ra không bao lâu, có vẻ giống như chính mình cũng ra ngoài nhiều năm vừa trở về đầu dạng. Bước vào trong môn, chuyển qua ảnh lương tưởng, liền thấy trên diễn võ trường Một đám người đang đợi hắn. Phúc bá nhìn thấy hắn về sau, lập tức cười gặp răng không thấy mắt, "Thiếu gia, ngài trở về, đại gia hỏa đợi ngài rửa mặt đâu?" "Được." Tô Mạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, dẫn đám người rửa mặt, chuyến tiêu này liền xem như triệt để xong sống. "Được rồi, Phúc bá, ban đêm ngươi hơi bận rộn một chút, mang người hảo hảo thu xếp một bữa rượu tịch, các huynh đệ vất vả buồn ba đến tận đây, buổi tối hôm nay phải hảo hảo khao một phen." "Được, thiếu gia yên tâm, ta để ý tới." Phúc bá liên tục gật đầu. Tô Mạch lại tiến đến bên tai của hắn nói thầm hai câu, Phúc bá lúc này gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tô Mạch thì quay người đối đám người nói ra: Hôm nay trước tiên ở Tiêu Cục nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu cho các ngươi nghỉ một ba ngày. Chuyến này vất vả, tổng tiêu đầu vất vả. đa tạ tổng tiêu đầu. Buổi tối hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Trong lúc nhất thời đầy sân đều là cái này tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết tràn đầy người tuổi trẻ tiếng hò hét. Nhìn Dương Tiểu Vân lại là nhíu chặt mày lên, suy nghĩ ba ngày sau đó, đến làm cho Tiểu Xuyên Hảo hảo đốc xúc bọn hắn luyện võ, miễn cho hưởng phí cái này một lời khí huyết. Việc này giao phó xong về sau, Tô Mạch thì mang theo Dương tiểu Vân rời đi từ Dương Tiêu Cục. Không có quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp chạy thiết huyết tiêu cục mà đi. Lý Tư Vân tạ lễ cuối cùng không thể chậm trễ, Dương Dịch Chi bây giờ người ở phương nào, bọn hắn đến có cái phổ. Là chờ hắn trở về, vẫn là đi tìm hắn, cũng phải có tính toán trước mới được. Giờ này khắc này thiết huyết tiêu cục, lại là đại môn đóng chặt. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút về sau, do dự một chút, đi vào trước cổng chính gõ cửa. Sau một lát, liền nghe đến đại môn két két một tiếng, có người thò đầu ra. Ai vậy? Đại tiểu thư. Lúc bắt đầu còn có chút sầu mi khổ kiểm, vừa nhìn thấy Dương Tiểu Vân về sau, lập tức tinh thần chấn động, không để ý tới cái khác quay người liền hướng trong tiêu cục chạy. Đại tiểu thư trở về a, đại tiểu thư trở về á. Nguyên bản còn có chút âm u đầy tử khí tiêu cục, trong một chớp mắt liền sôi trào lên. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Bởi vậy cũng có thể muốn gặp, cái này chọc Vân Thủ từ nhược thân chết thảm đông thành, đối với Thiết Huyết Tiêu Cục tới nói, cũng là có ảnh hưởng to lớn. Tổng tiêu đầu mang theo đại quản gia rời đi Thiết Huyết Tiêu Cục, kết quả đại quản gia chết rồi, tổng tiêu đầu trong lúc nhất thời về không được, Thiết Huyết Tiêu Cục bên trong tiêu sư, tiêu đầu nhóm hiển nhiên đều có chút hoang mang lo sợ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái vượt qua cánh cửa, trực tiếp tiến vào tiêu cục. Không đi hai bước, liền nghe đến chân bước gầm thanh nhau nhau mà tới. Đi đầu chính là hai người trung niên, Tô Mạch cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Là ngày đó thập lý đình bên trong, Tô Mạch lần nữa nhìn thấy Dương Tiểu Vân lúc đó, đi theo Dương Tiểu Vân cùng một chỗ áp tiêu kia hai cái tiêu đầu. Nhớ kỹ một cái họ Trương, một cái họ Lý. Quả nhiên Dương Tiểu Vân mở miệng, Trương thúc, Lý thúc, Chư vị. Thiếu tổng tiêu đầu. Đám người cùng lúc mở miệng, lại nhìn Tô Mạch, biểu lộ lại có khác nhau, lại như cũng ôm quyển chặt tay, gặp qua Tô tổng tiêu đầu. Chư vị khách khí. Tô Mạch ôm quyền hoàn lễ, Tiết Trương thúc thì nhìn xem Dương Tiểu Vân, Thiếu Tổng Tiêu Đầu, ngài đây là trở về cho chúng ta chủ trì đại cục sao? Dương Tiểu Vân lập tức lắc đầu, Trương thúc, ngày đó cha ta nói rõ ràng, rời đi thiết huyết tiêu cục, ta ngay tại cũng không phải thiết huyết tiêu của người. Bây giờ thì là có việc, bằng không mà nói, ta là vạn vạn không dám tùy ý đến nhà. Trương Lý hai vị Tiêu Đầu liếc nhau một cái, lại là đồng thời thở dài. Thiếu Tổng Tiêu Đầu sao lại nói như vậy a? Tổng Tiêu Đầu lúc ấy bất quá là nói nhảm mà thôi, ngại nhưng vạn vạn đừng để trong lòng. Đúng vậy a, chúng ta tiêu cục há có thể ít ngoài đâu? Tô Tổng Tiêu Đầu. Ngài cũng khuyên nhủ thiếu tổng tiêu đầu đi, tổng cùng tổng tiêu đầu như thế rằng có nữa, thật không phải là cái biện pháp. Mọi người nhất thời ngươi một câu ta một câu nói. Dương Tiểu Vân bó tay toàn tập, nhìn Tô Mạch một chút về sau, dứt khoát xoay người rời đi. Đám người tại chỗ muốn truy, nhưng vẫn là bị Tô Mạch cho ngăn lại. Chư vị trước tạm an tâm chớ độ, Dương bá ba cái gì tính tình mọi người cũng đều giải, lời nói ra dội ra nước, không thể dễ dàng như thế thu hồi lại. Bất quá, bọn hắn chung quy là cha con tình thâm, không đến mức thật sự có cái gì không giải được tụ án. Ta nhìn không bằng dạng này, chư vị ở chỗ này thường xuyên giúp đỡ nhà ta Tiểu Vân tỷ nói ngồi hai câu. Ta bên này cũng tốt tốt khuyên nhủ các ngươi thiếu tổng tiêu đầu, trung binh là cha ruột con gái ruột làm sao cũng sẽ không thật huyên náo khổ đại cứu thâm. Đám người nghe xong lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhất là trương lý hai vị tiêu đầu, vội vàng ôm quyền chắp tay, vậy liền đa tạ tô tổng tiêu đầu. Có tô tổng tiêu đầu lời này, chúng ta liền rất tiến tâm. Tô tổng tiêu đầu đến nhà không biết là có gì muốn làm, có thể giúp tuyệt đối không có hai lời. Dương tiểu vẫn chạy, tô mạch bên này lại không thể chạy, lúc này bị đám người mời đến phòng khách dâng trà. Trương lý hai vị không dám cùng tô mạch bình khởi bình toạ, liền đứng ở nơi đó tự thoại. Dương ba ba hiện nay người ở chỗ nào? Tô Mạch cũng không có vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai vị tiêu đầu liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tô tổng tiêu đầu có ý tứ là, thực không dám dâu dím. Tô Mạch lúc này đem ngũ phương tập tao nộ lý tư vân tổ tôn hai cái sự tình, như thế như vậy nói một lần. Hai vị tiêu đầu lại là nghe có chút mê mang, việc này ngược lại là chưa từng nghe tổng tiêu đầu nhắc qua. Bất quá Tả hữu là cho tổng tiêu đầu tạ lễ, không bằng đem đồ vật đặt ở thiết huyết tiêu cục. Ai, nắm tiêu người đã nói trước, đồ vật đến tự mình bàn giao Dương Bá Bá trên tay. Ta biết Dương Bá Bá không tại phủ thượng, tùy tiện đến nhà đã không thích hợp, nếu như đem đồ vật ném liền đi kia càng là tại lý không hợp. Còn xin hai vị thông cảm. Huống chi, này lại đem thứ này đặt ở thiết huyết tiêu cục, không có dương dịch chi trong phủ chủ trì đại cục, quay đầu đoán chừng liền không có. Trương lý hai người nghe vậy cũng đều là gật đầu, đều là áp tiêu, bọn hắn tự nhiên minh bạch Tô mạch tứ. Tô tổng tiêu đầu nói có lý. Là hai người chúng ta cần dỡ. Bất quá tổng tiêu đầu, đoạn thời gian trước có chuyển tin trở về, nói là tại Hạo Nhiên thư viện ở tạm. Chúng ta từ tiêu đầu cũng là tại kia phủ cận ra sự tình. Sau khi nói đến đây, vị này Lý tiêu đầu cũng là lo lắng đôi này đầu đến tụt cùng là ai tổng tiêu đầu đến nay như cũ chưa từng sợ đến vết tích nếu như tô tổng tiêu đầu đi có thể trợ tổng tiêu đầu một chút sức lực diệu a trương tiêu đầu lập tức nhãn tình sáng lên lao lý lời này của ngươi quả thực là tuyệt không thể tả a lý tiêu đầu nghe một mặt được vòng tô mạch thì biểu lộ cổ quái nhìn trương này tiêu đầu một chút trương tiêu đầu cười nói ra tổng tiêu đầu cùng thiếu tổng tiêu đầu ở giữa xung đột nói cho cùng chính là tổng tiêu đầu cùng tô tổng tiêu đầu xung đột hắn nói đến đây hai tay ôm quyền đối tô mạch cáo cái tội lúc này mới nói ra bằng vào ta cái này ngu kiến đến xem tô tổng tiêu đầu trung quy là văn bố thanh danh vang dội, nhưng cũng chớ có tại tổng tiêu đầu trước mà bừng, ngài thích hợp cho cái bậc thăng dưới, chuyến này đến lúc đó, giúp đỡ tổng tiêu đầu chủ tính một phen, bắt được cái này người giật dây. Để hắn công nhận ngài cái này tương lai đông sảng dễ cưng, kia đến lúc đó giữa các ngươi vấn đề, tự nhiên cũng liền không là vấn đề. Ngài cùng chúng ta tổng tiêu đầu ở giữa không có vấn đề, tổng tiêu đầu cùng thiếu tổng tiêu đầu ở giữa, tự nhiên cũng liền không có vấn đề. Từ Dương Thiết huyết vốn là một nhà, các loại hòa thuận hòa thuận, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Lý Tiêu đầu nghe xong, lập tức gõ nhịp gọi tốt, không sai không sai, Lao trưởng, ngươi cái này đầu gốc heo lần này chuyển ngược lại là rất nhanh hầu nôn loạn ngữ lại để cho tô tổng tiêu đầu chê cười trương tiêu đầu nói đến đây đối tô mạch cười cười bất quá tô tổng tiêu đầu ngài đừng ta trách ta lời mới vừa nói để ngài buông xuống tư thái cái gì nói cho cùng tại trưởng bối trước mặt mạo xương mạo xương tiểu bối kỳ thật không mất được cái gì mặt mũi ngài nói đúng không đương nhiên nếu là nói sai kia láo trương tự mình vả miệng chính là trong lúc nói chuyện làm bộ muốn đánh tô mạch lúc này ngăn lại trương tiêu đầu đây là kim ngọc chi ngôn tô mỗi nơi nào sẽ trách tội ý tứ ân liền dựa vào hai vị lần này đi ta ngay tại dương bá bá trước mặt hảo hảo đương cái này đông sàng dễ cưng tóm lại là đến làm cho lão nhân gia ông ta cao hứng bằng không dựa vào cái gì đem khuê nữ giao cho ta không phải ha ha ha ha chính là đạo lý này không đem cha vợ hướng tốt người ta dựa vào cái gì đem khuê nữ giao cho ngươi hỏa hoạn Ừ từ hai người lúc này liên tục gật đầu sau đó lại nhiều nói năng dường dà nhưng cũng đã cùng việc này không quan hệ biết rõ dương dịch chi lúc này lối ra về sau lại rảnh rỗi đàm hai câu tô mạch liền đứng dậy cáo tử Trưng lý hai người mang theo đám người một đường đưa đến cổng mắt thấy tô mạch rời đi về sau liếc nhau một cái đều nở đủ cười vị này tô tổng tiêu đầu sắp thực không tầm thường không có chút nào ương ngạnh chi khí càng không bởi vì thiếu niên thành danh mà tung bay đúng là thiếu tổng tiêu đầu lương vối chỉ hy vọng tổng tiêu đầu sớm một chút nghĩ rõ ràng tốt như vậy có dễ đốt đèn lồng cũng không tìm tới a đám người một bên lại nhải, một bên đóng lại đại môn tô mạch bên này rời đi thiết huyết tiêu cục về sau không đi hai bước liền thấy ngồi ở bên cạnh tảng đá tảng bên trên hai cái đuổi câu được câu không đá lấy dương tiểu vân ai nha đây là nhà ai cô nương a dáng dấp vậy mà như thế sinh đẹp như hoa chẳng phải là hẳn là đoạt lại trong phủ hảo hảo thương yêu Tô Mạch từ bên cạnh vây quanh Dương Tiểu Vân sau lưng, đột nhiên mở miệng. Dương Tiểu Vân nghe được Tô Mạch mở miệng nói chữ thứ nhất thời điểm, quanh thân siết chặt, nhưng là sau một khắc liền biết là người nào. Nhìn không được quay đầu xì hắn một ngụm, ngươi liền biết hộ ngôn loạn ngữ, làm sao? Đây là muốn đem năm đó ở Yên Hoa Liêu trong ngõ học được bản sự, tất cả đều dùng tại trên người của ta sao? Kia Tiểu Vân tỉ thế, nhưng là vui vẻ. Tô Mạch nghèo đầu nhìn nàng, cái nào sẽ vì cái này vui vẻ? Dương Tiểu Vân hừ một tiếng, khoe miệng lại ẩn ẩn câu lên. Tô Mạch cười cười, ngồi ở bên cạnh nàng, bọn hắn cũng đều là hảo ý. Ta Đường nhìn biết Dương Tiểu Vân thở dài, chương thúc lý thúc kỳ thật đều xem như nhìn ta lớn lên, đối ta quan tâm không thể so với cha ít. Ta vừa rồi chỉ là không biết nên ứng đối ra sao, nói hai câu mềm nói dễ dàng, nhưng lại không biết cha lại là cái gì thái độ. Ta bên này nhận sai, cha nếu là khăng khăng đúng lý không được người, kia lại phải làm như thế nào cho phải? Tha rằng như vậy, còn không bằng tại hắn thái độ không rõ trước đó, trước không biểu hiện thái độ. Huống chi, ngươi ngày đó nói lời nhưng thật ra là có lý, như cái này quả nhiên là cha ý tứ chân chính. Vậy ta hiện tại nói với bọn hắn, chẳng phải là bạch bạch cô phụ cha nội khổ tâm, mà cái này nhưng cũng để cho ta không biết nên làm sao nói chuyện cùng bọn họ. Ừm, ta minh mạch. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lấy qua Dương Tiểu Vân để tay tại trong lòng bàn tay. Dương Bá Bá bây giờ đang ở Hạo Nhiên thư viện, ta dự định sáng sớm ngày mai liền lên đường tiến về. Ừm, Dương Tiểu Vân trong lòng xếp chặt, như thế cấp bách sao? Sớm một ngày đem việc này xử trí, dù sao cũng tốt hơn lẻm mà lẻm về. Tô Mạch mở rộng một chút hai tay, cười nói ra, mặt khác, ta vừa rồi từ hai vị kia tiêu đầu nơi đó, đạt được một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Dương Tiểu Vân cũng có chút hiếu kỳ. Dương bá, bá cho đến nay cũng không biết từ ngược thân là chết tại người nào trong tay Dương Tiểu Vân sướng sở đây coi là tin tức tốt gì kể từ đó ta liền có đất dụng vào a quay đầu ta ngược lại Dương Bá Bá trước mặt như thế như vậy biểu hiện một phen treo đến lao nhân ra ông ta trong lòng vui vẻ không liền đem ngươi giao cho ta sao Dương Tiểu Vân khỏe miệng giật một cái đây là ai cho ra chủ ý ngu ngốc người cứ nói đi ai Dương Tiểu Vân nhất thời im lặng lại bị tô Mạch lôi kéo liền đi đi đi, đi. buổi tối hôm nay còn phải cùng trong Tiêu Cục bọn tiểu nhị hảo hảo náo nhiệt một trận ngày mai chờ bọn hắn đi về sau ta tái xuất phát không sai Buổi tối hôm nay xác thực hẳn là náo nhiệt một chút. Dương Tiểu Vân cũng tạm thời đem cái này tâm sự gông xuống, xem như chúc mừng chúng ta Tử Dương Tiêu Cục chân chính khai trương. Đương hai người trở lại Tử Dương Tiêu Cục thời điểm, bên này quả nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Trên diễn võ trường đặt vào bàn giải, trên mặt bàn bày đầy các thức món ăn, Phúc Ba chính người chuyển rượu, một vò một vò rượu ngon bị đặt ở bên cạnh, nhìn ở đây các từng cái thẳng nuốt nước miếng. mắt thấy Tô Mạch đi về cùng Dương Tiểu Vân về sau, đám người lúc này đem bọn hắn mời đến chủ vị, Dương Tiểu Vân ngồi tại Tô Mạch tay trái vị trí thứ nhất. Tốt tốt, tất cả đều ngồi xuống. Tô Mạch bưng rượu lên cái bình, rót cho mình một bát rồi lên nói ra. Nhận được chư vị không bỏ, nguyện ý quất thân tại Tử Dương tiêu cục, chuyến này ngũ phương tập chi hành chúng ta xem như triệt để đứng thẳng vạn, sau này trong tiêu cục nghề nghiệp còn phải dựa vào mọi người. Đến, ta kính chư vị. Kính tổng tiêu đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá diễn linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 134, hạ độc. Màn đêm phía dưới, Tử Dương tiêu cục bên trong. Theo Tô Mạch cùng đám người hô kính một bát về sau, trận này náo nhiệt cuối cùng là kéo ra. Lúc bắt đầu, đám người đơn giản chính là đối Tô Mạch ca công thơ ca tụng, nói quát võ công của hắn tiện thể lấy còn xin dạy một chút luyện công phương diện tâm đắc. Nhưng mà theo giao bôi cạn ly bắt đầu, chén choang dâng lên về sau, liền riêng phần mình làm dáng từng đôi chém giết. Nói chủ đề cũng liền thay đổi bộ dáng. Hoặc là giao lưu trên giang hồ nghe đồn bắc quái, hoặc là chính là nói khoác mình quá khứ như thế nào như thế nào, hiện tại như thế nào như thế nào, tương lai muốn thế nào như thế nào. Dù sao cái gì cũng nói, còn có người hỏi Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc nào thành thân? Đạt được phúc bá đại lực tán thượng. Tô Mạch dưới cơn nóng giận, liên tiếp ba bát rượu xuống dưới, trực tiếp đem con hàng này cho đến bất tỉnh nhân sự. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị Trận này náo nhiệt nhất thời bán hội cũng sẽ không tán. Tô Mạch bên này cho Dương Tiểu Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mình mang theo một vỏ rượu, cầm hai cái bát rượu, liền đã rời đi ghế, Quên đi quần lại ở giữa, lại là đi tới một cái phòng trước cửa. Gian phòng khóa, Tô Mạch tiện tay mở ra, bên trong đang có một người ngồi tại trước bàn than thở, chính là kia Từ Lộc. Nhìn thấy Tô Mạch đến, Từ Lộc xoạc một chút liền đứng lên. "Tô, Tô tổng tiêu đầu, từ đại hiệp." Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó trở về trước bàn ngồi xuống, đem rượu bát để lên bàn, lại đem một bao quần áo cho ném tới bên bàn bên trên. Tối nay tiêu cục ăn uống tuyệt rượu, phong bếp làm đồ ăn, còn lành miệng vị. Hắn liếc qua trên bàn đồ ăn, lại là không nhúc nhích mấy ngụm. Từ lộc vội vàng nói, lành miệng vị, lành miệng vị, cái kia. Ngay nhìn xem, ta bên này thật sự là gặp hạn triệt đề, ta cũng nhận. Ngài, ngài nếu không liền đem ta đem thả đi, ta người này không có gì năng lực, vừa lười vừa gấu ăn, vừa gian vừa lão cá, hết ăn lại nằm, Ngài như thế giam giữ ta, đơn giản cũng chính là lãng phí cái lương thực mà thôi. Đúng hay không? Không vội, tô mạch tiện tay lật ra hai cái bát rượu, đẩy ra giấy dán cho hai cái bát rượu rót đầy, bưng chế lên đến, ta mời ngươi một chén. Cái này, Từ Lộc trong lúc nhất thời do dự. Nếu là muốn giết ngươi, làm gì phí tâm tư này? Tô Mạch nhìn hắn một cái. Từ Lộc lúc này gật đầu, bưng chén lên, ta mời ngài. Lệch cạch một tiếng đụng một cái về sau, hắn liền uống một hơi cạn sạch. Trong lúc nhất thời lại là nhẹ răng trợn mắt. Tô Mạch cười uống xong, lại cho Song Phương rót đầy, nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Kỳ thật Tô Mỗ đối Từ Đại Hiệp là có chút hứa yêu kỳ. Ừm. Từ Lộc sững sờ, ta người này có cái gì đáng giá yêu kỳ? Kinh Hồng rơi ảnh, Tuyết Bay không sợ hãi, Kinh Hồng Tuyết Bay từ lộc. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái danh hiệu này, cũng đã đầy đủ để bất luận kẻ nào tò mò. Tô Mạch nhìn hắn một cái, từ đại hiệp một thân võ công, vì sao muốn làm kia đầu trộm đuôi cướp? Cái này, Từ Lộc trầm mặc một chút, thở dài, "Vậy ta nói, ngài thả ta đi." Ta suy nghĩ một chút, Tô Mạch cười cười, "Bất quá ngươi không có nói, vậy ta khẳng định là sẽ không cân nhắc." Thôi thôi, Từ Lộc bưng trở lên, lại là uống một hơi cạn sạch, cảm giác rượu này ý dâng lên, lúc này mới thở dài một ngụm, cơ lấy đũa ăn hai cái ép một chút, lúc này mới nói ra, "Ta là tiện mệnh một đầu, từ có trí nhớ bắt đầu, ngay tại trên đường pha trộn Ăn xin dọc đường, cùng ăn mày đánh nhau, vận khí tốt, có thể có một ngụm ăn cơm thừa rượu cạn ăn. Vận khí không tốt, đói bụng cũng là một ngày. Từ Lộc trầm trầm mở miệng, giảng thuật mình quá khứ. Tại trong miệng của hắn, hắn khi còn bé tao ngộ cực thảm, nhưng lại trời sinh mệnh cứng rắn, đến mức dù cho là đầy đường lau lộn, nhưng cũng như cũ sống tiếp được. Về sau thì bị một cái lao đầu cho thu dưỡng, lao đầu kia chính là cái tặc, tay phải thiếu đi ba ngón tay, nói là thất thủ nghệ bị người cầm xuống về sau, cho hắn chặt. Từ Lộc từ đó về sau liền đi theo lão nhân này bên người, lao đầu dạy hắn cái này mượn gió bẻ mang bản sự, nhưng cũng khuyên bảo hắn. Tương lai nếu quả như thật thất thủ nghệ, bị người cầm xuống nhưng tuyệt đối đừng chết bướng mình lấy tính tình, không nguyện ý túi đầu chịu thua. Thời khắc sinh tử, dập đầu cầu xin tha thứ cũng không mất mặt, huống chi bọn hắn là tặng. Lão đầu thu dưỡng hắn mục đích, nhưng thật ra là tìm cho mình cái người nối nghiệp, lại thêm lớn tuổi, trộm bất động, dứt khoát tìm người dạy minh bạch để hắn trộm đồ nuôi sống chính mình. Nói thật, cái này tự nhiên không phải cái gì vi quang chính lý do, nhưng là đối với tử lập tới nói, lão đầu nuôi hắn, dạy hắn có thể ăn cơm bản sự, vậy mình tương lai nuôi hắn sống quãng đời còn lại, cũng chính là chuyện đương nhiên. Húng chi, lão đầu còn cho hắn lấy danh tự Dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, phần ân tình này là thế nào cũng khó có thể trả hết nợ. Cho nên khi hắn có học tạo thành, lão đầu cũng dần dần không thể động đậy về sau, hắn liền gánh vác nuôi gia đình trách nhiệm. Lúc bắt đầu cũng là con tốt, từ lộc tại bên đường bên trên lớn lên, nuôi một thân kiêu ngạo không tuần, ra tay cũng có chút quả quyết. Chợt dại hắn liền bắt đầu không vừa lòng tại trộm vặt móc túi, cuối cùng để mắt tới trong trấn thân Hào nông thôn hào cường. Kia là trên chấn đường đường chính chính đại hội nhân gia, Từ Lộc dùng một tháng thời gian điều nghiên địa hình, mới bắt đầu ra tay. Kết quả vừa ra tay, liền bị phát hiện. Một hơi nói đến đây, Từ Lộc bưng bát rượu cô đông cô đông uống. Người này tiểu lượng quả thực không thể coi là tốt. Lúc bắt đầu, nói chuyện còn run cơ linh, về sau liền lâm vào trong chuyện cũ, dần dần không thể tự kiểm chế. Lúc đó, ta liền thật cảm thấy mình phải chết, lão đầu dạy ta chuẩn vào trong nạy ra khóa, đầu trộm đuôi cướp tay nghề, nhưng là hắn không có dạy qua ta võ công. Đương nhiên, đoán chừng hắn cũng sẽ không, nếu không làm sao đến mức để cho người ta cho đoạn mất ba ngón tay. Ta vẫn chạy a, chạy a, chạy thủ mạng. Cảm tạ thần kỳ rơi vực sâu bất tử lượn đi, từ lộc bị đám người này đuổi tới bên bờ vực, nhưng không có chú ý tới mình chạy tới tuyệt lộ, như cũng đang chạy vội. Người tới liều mạng thời điểm, thật cũng liền không để ý tới như vậy rất nhiều. Hắn nói lúc ấy cũng cảm giác mình sắp bay lên, cuối cùng giống như thật bay lên, kết quả túi đầu xuống phát hiện mình không phải bay lên, mình là rơi xuống. Cũng may kia vách núi mặc dù cao, nhưng là vách đá phía trên đều là ngổn ngang lộn xộn tán cây. Thân thể bị những này tán cây liên tiếp ngăn lại, cuối cùng tại đáy vực lại là một cái đầm nước, vừa vặn để hắn nhặt về một đầu mạc nhỏ. Rãy rủa lấy sau khi đi ra, ngồi tại bên đầm nước bên trên, mới phát hiện mình xem chừng là không thể đi lên. Trên người xương cốt to to nhỏ nhỏ đoạn mất tận mấy cái, nếu không nói người này bệnh cứng rắn đâu, loại tình huống này Quả thực là không chết. Hắn tại sơn cốc này phía dưới, hái quả dại ăn, miễn cưỡng no bụng, về sau đã tìm được sơn động, trong sơn động lại có một cỗ thi thể. Trên vách động có lưu trữ Lão đầu dạy qua ta hiểu biết chữ nghĩa, cho nên ta là nhận biết, kia trên vách núi đá viết người kia bình sinh, ai, đơn giản cũng chính là khoác lát chứ sao. Hắn nói hắn xuất thân từ mờ Mị tông, bởi vì bị người hãm hại, cuối cùng lưu lạc tây nam. Mà đám người kia đến mức này vậy mà như cũng không buông tha hắn, âm nhu hãm hại, còn đoạn mất hai chân của hắn, cuối cùng đem hắn đánh tới dưới vách núi. Hắn không cam tâm, cho nên lưu lại mình cái này một thân sở học, mà đối đãi hậu nhân bất quá hắn cái này võ công cũng không có đánh người giết người biện pháp cũng có trách bị người cho hại từ lộc biết miệng kia mở mị tung người lưu lại võ công có hai bộ một bộ tên là tiền tung phiếu miểu lục một bộ khác gọi phong môn quyết tiền tung phiếu miểu lục rất là ảo diệu bất phàm lấy khinh công đi vào công dựa theo trong đó hô hấp tiết ấu vận hành bộ pháp thể nội liền sẽ dần dần diễn sinh nội lực phong môn quyết liền đơn giản nhiều từ lộc cho rằng cái này có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì nội công căn bản chính là nào đó một môn võ công bên trong trích lục xuống tới một đoạn thiên chương chủ yếu tác dụng chính là phong tỏa khí huyệt căn cứ trong đó ghi chép Nếu là có thể đem huyết khiếu quanh người đều phong bế, sẽ có thần hồ kỳ thần hiệu quả. Từ Lộc Phương diện này tư chất bình thường, luyện đến luyện đi, cũng không có luyện đến trình độ kia. Ngược lại là Tiên Tung Phiếu Miểu Lục rất là thích hợp hắn, hắn trời sinh có thể chạy, tại khinh công một đạo có không tầm thường tiên phú. Bất quá vậy sẽ hắn cũng không cảm thấy cái này hai môn công phu có cái gì lợi hại, nhưng là tại cái này vách núi phía dưới cũng tới không đi, mỗi ngày ngoại trừ hái quả dại ăn, cũng không có sự tính khác làm, dứt khoát liền theo độ tác ký. Kết quả, trước sau không đến 3 tháng công phu, hắn vậy mà liền đã có học tạo thành. Nội tức đề khí, thả người ở giữa có thể lên một trường hai. Dọc theo vách núi đi lên leo lên, tại tán cây ở giữa bay vọn, vậy mà thật để hắn từ kia vách núi phía dưới leo lên. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi về tới trong nhà. Hắn cho là mình có vô công, tương lai có thể cùng lão đầu sinh hoạt càng tốt hơn. Thế nhưng là khi hắn sau khi trở về, hắn mới phát hiện, lão đầu chết rồi. Giống như que tuổi cuốn rúc vào trong đệm chăn, hắn là sống sống đông lạnh đói mà chết. Tô tổng tiêu đầu, ngươi nói a. Ngươi a, có phải hay không sinh ra chính là chịu tội. Từ Lộc cho Tô mạch rót rượu, lung la lung lay lên bát rượu, ta trời sinh tiện mệnh một đầu ngoại trừ lao đầu không ai coi ta là chuyện, ta cho là ta trưởng thành, có bản lĩnh, còn có thể để hắn hảo hảo qua hết quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi vào một kết quả như vậy. bất quá chúng ta đám này làm trộn, không án, không có chỗ án, khả năng này chính là chúng ta loại người này báo ứng, lao đầu khả năng mình cũng không nghĩ tới mình sẽ thọ hết chết giả, cho nên kỳ thật cũng rất an bình. bất quá tiểu nhân đời này tiếc nối lớn nhất, đại khái chính là mãi cho đến hắn chết, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, hắn lên cho ta danh tự, ta nhưng lại không biết hắn kêu cái gì, trên biêu mộ liền viết một cái từ lao đầu, này. Ha ha, Tô Mạch khẽ gật đầu, nhân sinh không như ý 89 phần 10. Đúng đúng, ngài nói đúng. Từ Lộc nhẹ gật đầu, bất quá vậy sẽ ta ngược lại thật ra nghĩ không có sâu như vậy, đã cảm thấy, sau khi hắn chết, ta lập tức liền vắng vẻ. Có người quản cùng không ai quản, đến cùng còn là không giống nhau. Sau đó ta liền rất hận kia thân hảo nông thôn hảo cường. Nhưng muốn nói với người, đến một lần tiểu nhân sẽ không, thứ hai không dám, thứ ba, không đến mức. Dù sao, ta trộm hắn đồ vật phía trước, người ta bắt ta là đương nhiên, làm trộm đến, có làm trộm rất nộ, bằng không, cùng sơn tộc cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta dưới cơn nóng giận, liền đi trộm nhà hắn đồ vật, mỗi ngày trộm. Hôm nay trộm châu ngọc, ngày mai trộm hoàng kim, ha ha, vậy sẽ ta khinh công có thành tựu, tới lui như gió, nhà bọn hắn thuê những võ sư kia, nói cho cùng cũng bất quá là trên giang hồ hạ tam lưu nhân vật, không lên được nơi thanh nhã, bằng không mà nói, cũng về phần khuất thân đến tận đây, dù sao lúc ấy ta không có học võ thời điểm, bọn hắn liền đuổi không kịp ta, huống chi hiện tại. Lúc bắt đầu bọn hắn còn mỗi ngày nổ khí như điên, còn tìm càng nhiều người tu thú, nhưng là làm sao đều ngăn không được ta. Về sau bọn hắn liền sợ hãi, tựa hồ cũng nhận mệnh. Mà ta nhìn thấy cái này nhưng lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nói cho cùng việc này đến cùng cùng bọn hắn có quan hệ gì? Là ta học nghệ không tinh mới bị người phát hiện, người ta hêm đẹp ta trộm bọn hắn đồ vật không thành, còn phải bị ta giận chó đánh mẹo, là thật thật là không có lý do. Cho nên rất không có tiền đồ một chuyện, ta đem trộm đến đồ vật tất cả đều trả lại. Mấy ngày nay liền cùng cái sắc không hồn, trên đường toàn bộ đi dạo, mai cho đến trên đường có người phát cháo bố thiện gặp ta từ bên cạnh đi qua, kéo mạnh lấy ta đi uống một bát cháo. Mà kia phát cháo người lại chính là kia một nhà lao gia. Kỳ thật hắn làm chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày. Mười ngày nửa tháng liền đến như thế một lần, quá khứ không có coi ra gì, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được, rất là khó được. Cũng không biết kia một bát cháo đến cùng có cái gì mê hoặc đi. Dù sao uống xong về sau, ta liền tinh thần. Sau đó đi xa thiên ai, lưu lạc giang hồ, liền có cái danh này. Vệ phần ngài nói vì sao làm trộm, ta cái này một thân võ công, hoàn toàn đều là cước để mặt du công phu, giang hồ chém giết ta là quay đầu liền chạy. Lão đầu dạy ta cả một đời, cũng chỉ là dạy ta làm tặc, ta sẽ chỉ làm cái này. Khắc, thật đúng là không được. Hắn một hơi nói đến đây, cô đông cô đông đem rượu trong chén tất cả đều uống xong. Tô Mạch trong lúc nhất thời nhưng cũng là có chút chừm mặc. Thở dài thườn thượt một hơi, hắn đem đi vào cửa liền đặt ở bên chân bên trên cái túi sách kia phục cho cầm lên, đặt ở trên mặt bàn. Từ Lộc mắt say lờ đờ nhịp nhèm, nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, đây là ý gì? Dự định thả ta đi? Đúng. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Từ Lộc lúc này tinh thần chấn động, thật chứ? Thật. Tô Mạch nói ra, nhưng là, ngươi vừa rồi uống rượu, ta hạ đầu. Từ Lộc trừng lớn hai mắt, Tô tổng tiêu đầu, tiểu nhân cùng ngài thành thật với nhau, ngay không thể dạng này a. Ngươi cắt an tâm chớ vội. Tô Mạch nói ra, ngươi qua lại vội vã thủ đoạn rất khó đề phòng, ta đối với ngươi vẫn là không yên lòng. Hạ điểm độc, hơi an tâm một điểm. đây là tiếng người. Từ lộc không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt Lý trực khí trắng tô mạch. đương nhiên, độc này sẽ không lập tức phát tác, hắn sẽ ở trên thân thể ngươi khiếu huyệt bên trong dừng lại. tỉ như trưởng duyên thần môn huyệt, giữa hai chân gió thị huyệt. ngươi nếu không tin, ngươi vươn tay ra. Từ lộc nửa tin nửa ngờ, tô mạch tiện tay tại hắn thần môn huyệt quét một chút. tiếp theo một cái chớp mắt, Từ lộc ngao một cú họng, suýt nữa không có đem nóc nhà cho lật ngược. trong lúc nhất thời đau lăn lộn đầy đất. Tô Mạch quá khứ tại trong miệng của hắn lấp một hạt viên thuốc, lại tại hắn thần môn trên huyệt quét một chút, thống khổ này lập tức không còn một mảnh. Từ lọp phù phù một tiếng liền cho quỷ, Tô tổng tiêu đầu. Ngài, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ngươi liền đem ta thả đi, ta thật cũng không dám lại tại trước mặt ngài làm cản. Về phần tìm khe hở trả thù, kia càng là cho ta mượn một trăm cái lá gan, ta cũng không dám à. Yên tâm yên tâm. Tô Mạch đem hắn dịu dắt đứng lên, ta tin tưởng ngươi không dám, nhưng là lại không phải đặc biệt tin tưởng, cho nên mới cho ngươi hạ độc. Chỉ bất quá, độc này nửa năm mới có thể phát tác một lần, ngươi chỉ cần tại trong lúc này. Trở về Tử Dương Tiêu cục tìm ta cầm giải dược, cam đoan ngươi không chết được. Tiêu Phát Tắc, tựa như cùng vừa rồi như vậy, nếu như ngươi có thể nhịn được, cũng liền 10 ngày nửa tháng liền đi qua, đợi thêm Phát Tắc còn phải nửa năm. Tô Mạch nói ra, ngươi vừa rồi đã ăn một viên giải dược, nửa năm sau, ngươi nếu là có thể để cho ta tin tưởng, ngươi thật sẽ không trả thù, ta liền cho ngươi cái thứ hai giải dược. Cái này? Tư Lộc Mẫn Ngơ, lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy, vậy tạm thời còn tốt. Ngài yên tâm chính là, ta, ta tuyệt đối không còn dám đối phó với ngài. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch nhẹ gật đầu chỉ chỉ trên bàn bao phục, ngày đó ta dựa theo ngươi nói đi tiêu cây rong động trong này là bọn hắn đặt ở kia bạc hẳn là đưa cho ngươi tả hưu muốn thả ngươi rời đi ta cũng cho ngươi mang đến cũng không thể tham ô thủ lao của ngươi không phải cái này cái này nhiều không có ý tứ từ lộc trong lúc nhất thời ngược lại là có chút sẽ không một bên cho mình hạ độc một bên lại đem bạc trả lại cho mình cái này tô mạch rốt cuộc muốn làm gì bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm ta nghe bọn hắn nói bọn hắn tại cái này bạc trên dưới tam tuyệt tán có độc ngươi dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận miễn cho bị hại tính mệnh từ lộc đột nhiên chừng lớn hai mắt tam tuyệt tán bọn hắn, bọn hắn vậy mà muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Cái này không biết, nói đến, tô mồ đối cái này tam tuyệt tán còn không có gì nghe thấy đâu. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có môn phái gọi tam tuyệt cửa, ẩn tàng cự sâu, sẽ không tùy tiện lộ diện, nhưng là bọn họ trong phái liền có cái này tam tuyệt tán, là kiến huyết phong hầu độc dược, người chúng không cứu nổi. Mới từ lộc đau tràn đầy mồ hôi, rượu liền tỉnh một nửa. Giờ này khắc này càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thử nghĩ một chút, nếu không phải tô mạch thay mình đi một chuyến, mình không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, tùy tiện bỏ ra cái này bạc, chẳng phải là đã chết đi đã lâu? Ai? Tô mạch thở dài, cái này giang hồ mưa gió không nớt, ngươi không bao lâu vận mệnh nhiều thăng trầm, bây giờ hành tẩu giang hồ, còn phải làm nhiều cẩn thận mới lạ. Là... "Tốt, không nói nhiều nói, ta cũng không để lại ngươi, cái này bạc ngươi cầm, xử trí như thế nào tùy ngươi tâm ý, núi cao sông dài, chúng phi sẽ có gặp lại kỳ hạn, chúng ta xin từ biệt đi." Thật, Tư Lộc còn có chút không thể tin được, mang theo cái kia bao phục, thử thăm dò đi ra cửa phòng, nhìn Tô Mạch không có đuổi theo lấy chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cười một tiếng, Tô tổng tiêu đầu khẳng khái lỗi lạc, để cho người ta bội phục, nếu như thế, sơn thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong lúc nói chuyện, mũi chân điểm một cái, không có nhảy dựng lên. Hai người nhìn nhau không nói gì, Tô Mạch vô hốt một cái, lỗi của ta, lỗi của ta. Nhanh lên đi cho cái này từ lộc giải khai huyền đạo, từ lộc lúc này mới một lần nữa o quyền, cáo tử. Mũi chân điểm một cái, người veo một tiếng liền lên nóc nhà, nhưng cũng không biết thế nào, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã tại trên nóc nhà, liên tiếp biến hóa mấy lần bộ pháp về sau, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, quay đầu nhìn Tô Mạch. Lại một lần nữa nhìn nhau không nói gì. Từ lộc cười khan một tiếng, hú nhiều, chân có chút mềm. Minh bạch, minh bạch. Tô Mạch khoát tay áo Trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cáo tử, cáo tử. Liên tiếp cáo từ ba lần, đây coi như là triệt để đi. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, trong lòng suy nghĩ sau một lát, quay người về tới tiền đình trên diễn võ trường. Luân hồi chín kiếp trở về thời laser, Phó Tá Diên linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 135: Khi dễ người. đình tiến Yến hội đã tiến vào hồi cuối, Tô Mạch đến thời điểm, Dương Tiểu Vân đang cùng mấy cái nữ tiêu sư lẫn nhau rót rượu. Nàng ngược lại là tiểu lượng giỏi, chưa hề bực cân quắc không thua mày râu, cũng không phải nói vô ích mấy cái nữ tiêu sư ngược lại là cho rót ngã trái ngã phải, mắt nhìn thấy liền phải nằm một chỗ. nhìn thấy tô mạch trở về về sau, dương tiểu vân lúc này mới đi tới tô mạch trước mặt. thế nào? thả. người cảm thấy hữu dung không? có lẽ vậy. tô mạch cười nói ra. võ công của người này có chỗ độc đáo, mà lại làm người khéo đưa đẩy, có con đường của mình. Này lại sau khi thả, nói không chừng có thể đưa đến một chút thú vị tác dụng. người đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin. dương tiểu vân có chút ngoài ý muốn. tô mạch khẽ lắc đầu, đem vừa rồi từ lộc nói với hắn lời nói, như thế như vậy nói một lần cái này nhân thân thế ngược lại là có chút thế lương, hắn có thể làm được không giận chó đánh mèo, cũng đúng là tính tên hắn tử. Dương Tiểu Vân thở dài, mặc dù đạo lý vốn là như thế, thế nhưng là lại có mấy người tại bỗng nhiên có bản lĩnh về sau, như cũ có thể cẩn thủ bản tâm. một số thời khắc, động não tốc độ, thường thường vượt qua đầu. Ừm, mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bất quá lời nói này cũng không về phần tất cả đều là theo dệt vô cớ ra. Tốt, không nghĩ tới, một bước nhàn cờ mà thôi. Đến, theo giúp ta uống một chén. Tốt, hôm nay không say không nghỉ, ta đây cũng sẽ không sợ ngươi. Hai người lúc này nâng chén đối ẩm. Mượn bóng đêm vừa vặn, phẩm trong bầu cắn khôn, cuối cùng toàn trường bên trong không có mấy cái là mình đi trở về gian phòng. Tô Mạch là bị Dương Tiểu Vân vịnh vào phòng, kết quả đem Tô Mạch để xuống đất về sau, chính nàng lại bò lên giường, xoay người cơn phu, liền đã bất tỉnh nhân sự. Cái này khiến Tô Mạch nửa ngày im lặng. Đành phải bò lên, nhìn xem cái này uống rượu say, đầy người tiểu khí chính là nữ nhân, theo bản năng vươn tay ra chạm chạm mặt của nàng. Đừng làm rộn. Dương Tiểu Vân khoát tay áo, vác lấy Tô Mạch chăn liền lật đến giữa giường đầu đi. Tô Mạch lắc đầu, để cho mình hơi thanh tỉnh một chút, ngồi xếp bằng vận chuyển nội tức, bất quá trong chốc lát, một ngụm tiểu khí bị hắn phun ra. trong lúc nhất thời thay thính mắt tinh, đầu não thoáng chốc thanh tỉnh. nghe dương tiểu vân lên nhỏ bé tiếng ấy, tô mạch biết miệng, phúc bá nhiều ít cũng có chút hồ đồ rồi. lặng lặng ngồi tại cạnh đầu giường thượng đằng đợi, một đêm này cuối cùng liền dạng này đi qua. dương tiểu vân tại ánh nắng sáng sớm giải vào trong phòng trong nháy mắt đó, phần phật một chút tan vị lên, mở miệng tứ phương ở giữa, liền thấy tô mạch ngay tại đầu giường đối nàng mỉm cười. nàng ngay mắt, cúi đầu nhìn một chút trên người mình trang phục, sau đó cổ quái nhìn xem tô mạch, người trước kia chính là như thế lưu luyến buổi hoa. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, hắn liền phát hiện cô nương này có đôi khi là thật không biết nói chuyện. Dương Tiểu Vân tựa hồ cũng kịp phản ứng mình nói cái gì, trong lúc nhất thời ngượng ngùng không thôi, đã thấy đến Tô Mạch tiến tới trước mặt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Tiểu Vân chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó trì trệ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Tiểu Vân thấp giọng hỏi thăm. "Lưu luyến Bùi Hoa." Tô Mạch từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Dương Tiểu Vân nha một tiếng, lộn nhào từ Tô Mạch bên cạnh nhào ra ngoài, sau khi rơi xuống đất liền cùng lửa Thiêu nông đồng dạng ra bên ngoài chạy, xông ra cửa phòng về sau, vẫn không quên hung hăng Tô Mạch một chút đã thấy đến tô mạch đang ngồi ở đầu giường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. nàng lúc này mới xì một tiếng kinh miệt, vội vội vàng vàng liền không có bằng dáng. tô mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, ánh mắt nhưng lại dần dần trầm ngưng. ta đều uống say, cơ hội tốt như vậy, vậy mà cũng không có người xuất thủ sao? phần này tính nhẫn lại, ngược lại để người không khỏi nhìn với con mắt khác. tam tuyệt môn, đến cùng là lai like lượt gì? thôi được, liền nhìn xem các ngươi đến cùng có thể nhẫn lại tới khi nào. đã ăn xong điểm tâm về sau, tô mạch cùng phúc bá lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Viên lương phụ không thể so với cái khác, có thể cất giấu trong người. Dương nhỏ cũng không lớn, đặt ở trong bao quần áo hoàn toàn có thể tùy thân mang theo. Mà chuyến này cùng bạn hâm hiệu buôn kia một chuyến lại có khác nhau, không cần nhiều người như vậy. Cho nên thu thập một chút về sau. Tô Mạch liền cùng Dương Tiểu Vân dắt hai thất khói mã liền trực tiếp lên đường. Chỉ là trước khi đi dặn dò Phúc Bá cùng Tiểu Xuyên bọn hắn một tiếng, tại bọn hắn trở về trước đó Tiêu Cục tạm thời không nghề nghiệp. Ra lạc Hà Thành, trực tiếp hướng đông lao tới. Con đường này Dương Tiểu Vân kỳ thật thường xuyên đi, thiết huyết Tiêu Cục vốn là hướng đông nghề nghiệp nhiều lắm. Trên đường ven đường chuẩn bị một loại đều là xe nhẹ đường quen tiếp lấy đi 10 ngày qua, vượt qua trung phủ thành, đều là một mảnh đường bằng thẳng. Một ngày này đến hoàng hôn thời gian, cũng đã đến Hoa Dương Sơn dưới chân. Qua Hoa Dương Sơn về sau, là ba khúc sông. Vẽ sông, Hoành sông, thông nước sông ba sông nơi này giao hội, phân thủy đường chuyển hướng nhanh sông, tiếp tục hướng đông mà đi. Cho nên qua Hoa Dương Sơn về sau, liền có thể chuyển đường thủy. Trên nước buôn tẩu 3 năm ngày công phu, từ lúc dương bến đỏ lên mở, chính là tiến vào đông thành địa giới. Giờ này khắc này, hai người lại là bỏ qua tốc đầu, tìm nhìn đến ở giữa thậm chí ngay cả một chỗ miếu hoang đều không có. Đất này giới trước mấy ngày vừa mới hạ một trận tuyết lớn. Trẫm rãi từng bước đường ban đêm càng là khó đi, rước khoát ngay tại trong rừng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, lên một đám lửa, vây quanh ánh lửa nghỉ ngơi. Đi ra ngoài trước đó nên đem nồi mang lên. Dương Tiểu Vân một bên tay chân lênh lẹ đem vừa mới đánh thỏ rừng xuyên tại trên những cây, một bên có chút tiếc nối nói ra, "Bằng không, cái này đất hoang ở giữa cây nấm không ít, lại phối hợp thỏ rừng, cho ngươi hầm một nồi thịt thỏ ăn uống, há không đẹp quá thay." Nói đến, Tiểu Vân tỷ chủ nghệ ta tựa hồ thật đúng là không có linh giao qua. Tô Mạch nhìn nàng tay chân lênh lẹ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, điều này cũng đúng mấu chốt là phúc bá không cho cơ hội ata liền xem như muốn cho ngươi đại chiến thân thủ phúc bá bên này chặn ngang một tay trực tiếp liền đem ta cho đuổi ra khỏi phòng bếp ta cũng là không thể làm gì chờ chuyến này về tới tiêu cục ta tự mình cho ngươi bộc lộ tài năng cam đoan để ngươi ăn đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào vậy nhưng quyết định như thế đi tô mạch tựa ở trên cành cây, nhìn một chút hai thất ngay tại trong đống tuyết tìm cỏ hoang ăn con ngựa không khỏi thở dài cái này hai thất lao hỏa kế đi theo chúng ta cũng là ăn khổ ngày mai đổi qua hoa dương sơn đến ba khúc sông trước được tìm khách sạn để bọn chúng ăn no ừm ba khúc sông náo nhiệt bên kia có ra lão cửa hàng Ta quá khứ áp tiêu thường xuyên quá khứ, nhà hắn thịt kho tàu bà sông đôi là nhất tuyệt, ngươi có thể hảo hảo nếm thử. Quá khứ ngược lại là không có phát hiện, ngươi lại còn thật thích ăn. Tô Mạch cảm giác mình đối cái này Dương Tiểu Vân lại có phát hiện mới. Dương Tiểu Vân mỉm cười, đang muốn lại nói, đã thấy đến Tô Mạch xuề bàn tay ra nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Lúc này im ngay không nói, trong chốc lát liền gặp được một bóng người giống tại hắn Tuyết bên trên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mới nhìn thời điểm, khoảng cách còn xem như xa, trong chốc lát liền đã đến trước mặt. Ánh mắt tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người trên thân nhìn lướt qua về sau, lúc này mới cười nói ra hai vị đi đường người đêm khuya đến tận đây bị ánh lửa hấp dẫn không biết có thể hay không tạo thuận lợi để đi đường người mượn cái hổ quẹt lấy cái ấm tô mạch cùng dương tiểu vân lặng lặng nhìn người này nửa ngày đều không nói tiếng nào người kia vẫn như cũ là mặt mỉm cười lại hỏi một lần hai vị đi đường người đêm khuya đến tận đây bị ánh lửa hấp dẫn không biết có thể hay không tạo thuận lợi để đi đường người mượn cái hổ quẹt lấy cái ấm thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng thái độ rất hòa thuận nếu như phía sau hắn không có kia một bộ tàn phá thi thể khí chất của hắn tất nhiên là văn nhã tô mạch lặng lặng nhìn hắn hai mắt sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng thỉnh tùy ý chính là đa tạ. Người kia nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cong cố thi thể kia ngồi ở ánh lửa một bên. Từ trong ngực lấy ra túi nước, nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, "Uống sao?" "Vừa mới uống qua." Tô Mạch con ngươi tại thi thể kia bên trên đánh giá một phen, nhìn bộ dáng là một nữ tử, nhưng lại không biết chết đi bao lâu. Người kia nhẹ gật đầu, đem túi nước xích lại gần ánh lửa, đặt ở trên mặt đất. Sau đó đem thi thể để xuống, liền nằm tại ánh lửa bên cạnh. Dương Tiểu Vân lúc này thì thấy rõ, đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân thanh sam váy lụa, coi ngón tay, tựa hồ còn có võ công mang theo giờ này khắc này cũng là bị người cho mượn ngực một bụng vết thương dịch ra thể nội vậy mà không thấy ngũ tạng mà đối diện người này trà sát hai tay nhẹ nhàng địa phun ra một hơi trời đông giá rét quả thực là để cho người ta hảo hảo phiền áo hai vị nhưng lại không biết là đi hướng phương nào a người này mang theo một bộ cổ quái thi thể lời nói ở giữa nhưng thật giống như căn bản là không có chuyện như vậy đồng dạng vẻ mặt tươi cười không nói thái độ càng là ôn hòa dương tiểu vân nhìn tô mạch một chút tô mạch âm thầm đối nàng nhẹ nhàng khoát tay lúc này mới cười nói ra chúng ta tỷ đệ hai cái pha trộn giang hồ chuyến này đi về phía đông là dự định nương nhờ họ hàng đi. Lời này gỡ ra đến nghiên cứu, kỳ thật không có tâm bệnh. bọn hắn đúng là pha trộn giang hồ. chuyến này cũng lại là đi về phía đông, về phần nói nương nhờ họ hàng, đi tìm Dương dịch Chi, cái này như cũng không tính là là nương nhờ họ hàng. Tiêu cái gì xem như nương nhờ họ hàng? Hướng Đông A, là đi Đông Thành A. người kia lắc đầu, Đông Thành không phải cái gì tốt chỗ, môn phái săn sát, dối bởi, không có mấy người tốt. Ta nhìn hai người các ngươi tướng mạo, đều không phải là hung ác người, đi Đông Thành, khó tránh khỏi sẽ bị người khi dễ. Ồ, chỉ giáo cho. Tô Mạch cười nói ra, thứ không dám dầu dám chúng ta tỷ đệ hai cái vẫn luôn tại tây nam một chỗ hoạt động, rất ít hướng đi về hướng đông. chuyến này nếu không phải thực sự không có sinh kế, chỉ có thể đi đông thành nương nhờ họ hàng, nhưng cũng không muốn rời đi cái này quen thuộc địa phương, đi người kia sinh địa không quen chỗ pha trộn. ai? người kia thở dài nói ra, đều là vì sinh hoạt bức bách à? đông thành chi địa, môn phái săn sát, đại môn phái người đông thế mạnh, hoành hành bá đạo. tiểu môn phái nhân số sự suy thoái, nếu là võ công có chỗ độc đáo tạm thời cũng còn miễn, nếu là võ công không được, kia liền càng là bước đi liên tục khó khăn, mà bách tính càng là khốn khổ, thường xuyên bụng ăn không no ngủ bất an gối, thời thời khắc khắc đến để phòng đại môn phái đệ tử tới cửa đến khi phụ người. Nói tóm lại, một câu, Đông Thành cư rất khó a. đúng là cục diện như vậy. Tô Mạch nhướng nướng mày, cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái. Đông Thành chi địa, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân kỳ thật đều biết. Nhất là Dương Tiểu Vân thường xuyên đi tới đi lui Đông Thành cùng Tây Nam một chỗ, vì vậy, phi thường rõ ràng Đông Thành tình huống. Bạch tính không nói an cư là nghiệp, nhưng cũng tuyệt không về phần bụng ăn không no, ngủ bất an gối trình độ. Mà môn phái lớn càng là chú trọng mình môn quy tu dưỡng, tùy tiện khi dễ người loại chuyện này, chuyến đi sẽ bị môn phái khác cho cười khó mà tại Đông Thành chư phái ở giữa đặt chân người trước mắt này rõ ràng là tại nói hiệu nói vượng người kia thì nhẹ gật đầu chúng ta gặp lại tức là Hưu duyên, nói được cái này ta cũng liền cùng các ngươi nói rõ đi tại Hạ Kỳ thật chính là xuất thân từ Đông Thành một chỗ tiểu môn tiểu phái lại không có chút nào nguyên nhân liền bị một chút môn phái lớn chấn ép ước hiếp. lúc bắt đầu còn tốt một điểm về sau dứt khoát động thủ giết người ta nhìn tận mắt sư phó chết thảm trước mặt sư thuốc sư bã như là heo chó bị bọn hắn tàn sát ở trước mắt nếu không phải sư tỷ đem hết toàn lực hộ ta thoát thân ta chỉ sợ cũng cũng sớm đã chết tại những danh môn chính phái kia trong tay danh môn chính phái, ca môn đại hộ, há không buồn cười? sát nhân hại mệnh, thủ đoạn cứng cỏi, quả thực để cho người ta khinh thường. tô mạch cao mày, như coi là thật như thế, đúng là để cho người ta cười chê. nhưng lại không biết là cái nào một môn cái nào một phái, ta ghi tạc trong lòng, tương lai gặp cũng tốt có cái phòng bị. từ ân, người kia nhẹ gật đầu, đông thành đại phái đều là như thế, bất quá đứng mũi chịu sạo, thuộc về lãnh nguyện cung, tử dương môn. hai môn phái này, lãnh nguyện cung sát nhân hại mệnh, lãnh huyết vô tình. tử dương môn mấy năm này cố nhiên là không thế nào hành tẩu ở gia hồ, năm đó làm ra chuyện ác nhưng nửa điểm không biết dưới tay nhân mạng, từng đống chống chất thấy chất thành núi. tô mạch nhướng nhướng mày, dương tiểu vân cũng đã nhẹ nhàng bắt được long nguyên thương. tử dương môn cùng tô mạch ở giữa, quan hệ không tầm thường. năm đó tô gia tổ tiên tô thành ngọc bái nhập tử dương môn, sau đó mới có cái này tử dương tiêu cục. lấy môn phái chi danh, quan tại tiêu cục phía trên có thể thấy được tử dương môn đối với tô thành ngọc là bậc nào có trọng, lại là cỡ nào chiều cố. cho dù nhiều năm như vậy đến, tô gia xuống dốc, không thể cùng quá khứ giống nhau mà nói. tử dương môn cũng là thâm cư không ra ngoài, ít có môn nhân đệ tử đi tại giang hồ nhưng mà Tử Dương môn chỉ cần một ngày không có lấy về Tử Dương tiêu cục Tử Dương hai chữ Tiêu Tử Dương môn đối Tử Dương tiêu cục như cũ tràn đầy che chở chi tình người này trong miệng nói Tử Dương môn như thế hành vi không tiếp tại trực tiếp đánh tô mạnh mặt đánh Tử Dương tiêu cục mặt bất quá tô mạnh khỏe miệng như cũ treo thiếu dung Ồ. Tử Dương môn ta ngược lại thật ra có trông nghe thấy nghe nói tên tuổi nhưng là thật không nhỏ a ừm người kia nhẹ gật đầu đâu chỉ không nhỏ xem như Đông Thành rất nhiều môn phái bên trong khôi thủ thanh danh cùng thực lực chỉ ở lãnh nguyện cung phía trên nhưng mà sư phụ ta chính là chết tại Tử Dương môn đám này ác tộc trong tay thật hận không thể ăn sống thịt nâng ly máu đem hắn trong môn trên dưới nam nam nữ nữ đều trộm tới lột thịt tạo xương mới giải mối hận trong lòng ta thì ra là thế tô mạch nhẹ gật đầu giết sư mối thủ đúng là không đội trời chung đúng vậy a người kia cười nói ra cũng may tử dương môn cùng lãnh nguyện cung ngày tốt lành cũng nhanh đến đầu bọn hắn cuối cùng không thể thật một tay che trời ta chuyến này đến đây tây nam chính làm mưu đồ việc này phàm là có thành cứu cái này đông thành tất nhiên hắn mới nói được nơi này liền nghe đến siêu, siêu, siêu thanh em xé gió đã đến trước mặt dương mắt ở giữa, trung binh đã nhiều mấy cái người mặc thanh sam váy lụa nữ tử, từng cái sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt hàm sắt nhìn về phía ở đây ba người. trong đó một nữ tử ánh mắt tại tô mạch cùng dương tiểu vân trên thân đi một vòng, lúc này mới nhìn về phía người kia bên cạnh thi thể, sầm mặt lại. gian tặc, quả nhiên là người hại sư muội của ta. người kia mở miệng ngẩng đầu, nhìn về phía mấy cái này hung thần ác sát nữ tử, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn chi sắc. các ngươi, các ngươi, các ngươi đơn giản khinh người quá đáng. hắn nhảy chân đứng lên, sở trường chỉ điểm, các ngươi đến cùng còn có để cho người sống hay không? chúng ta tiểu môn tiểu hộ không thể cùng các người những danh môn chính phái này đánh đổng, nhưng cũng không thể khi dễ người đến trình độ này đi. Hồng nôn loạn ngữ, nạp mạng đi. Một tiếng rơi xuống, liền nghe đến ông một tiếng kiếm minh thuận thế mà lên, lãnh nguyệt chỉ diên lệnh, chỉ một thoáng cũng đã đến người kia trước mặt. người kia lại là thật to há hốc miệng ra, há mồm phun một cái, một cỗ tanh hôi cuồn vốn mà ra. tô mạch nhũ mày, ống tay áo một trống ở giữa, đem cái này tanh hôi chi khí cự chi tại bên ngoài, che lại mình cùng dương tiểu vân. mà ở đây những cô gái này, lại là nhao nhao trường kiếm trong tay tung ra, kiếm khí tung hình ở giữa, đem này khí tức triệt để ngăn cách kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. người kia đến lúc này vẫn chửi rủa không ngớt, thân hình thoát một cái ở giữa, nhưng lại không biết thế nào, liền đã mò tới đi đầu xuất thủ nữ tử kia trước mặt, năm ngón tay cầm nã, nữ tử kia trường kiếm lắc một cái, lập tức lên tiếp. ong ong ong, người kia một đôi tay lại tại xuất thủ sát na trở nên xanh đen muồi mảnh, năm ngón tay tại kiếm kia lưới đao phía trên liên tiếp rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống cầm lấy, trên thân kiếm đều sẽ lưu lại năm cái màu đen ấn ký. thanh hôi khó ngửi, thúc người muốn ngẹ, nhưng mà nữ tử kia dương mắt ở giữa, bàn tay này cũng đã đến nàng mặt. Ánh mắt mãnh liệt, đang muốn khu động kiếm pháp, lại chỉ cảm thấy đầu nào thoáng chốc cú ám một mảnh, trong lúc nhất thời lung la lung lay, vậy mà không thể tránh né. Cũng may lúc này phân biệt có hai thành trưởng kiếm từ hai bên giao kích mà tới, lúc này mới không có lúc đó ngã lăn dưới lòng bàn tay. Người kia lại là lấy tay ở giữa liền đem cái này tà hữu hai kiếm đều cầm trong tay, liền nghe đến răng rắc tiếng tạch tạch âm vang lên, bàn tay của hắn lại tựa như đao thương bất nhập, xanh đen một mảnh phía dưới, ngược lại là trưởng kiếm kia đều bị bẻ gãy, liền nghe đến thanh âm vang lên, đoạn nhận bay múa, người kia vung tay ở giữa quét qua, phong mang như điểm điểm hẳn tinh, thẳng đến mặt khác hai nữ tử cái hai nữ tử vốn là tiến lên muốn giúp đỡ, lại bị cái này hàn tinh ngăn lại. lúc này chỉ có thể vung vẩy trừng kiếm. trong lúc nhất thời đinh đinh đinh đinh thanh âm bên tai không dứt. ha ha ha ha người kia lại là ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lấy tay liền muốn đem kia hai nữ tử nắm trong tay, đưa tới cửa mỹ vị, quả thực từ chối thì bất kính. đầu ngón tay búng ra ở giữa, liền muốn đem hai nữ tử này cổ họng xuyên qua. chợt nghe được các phong bất tiện, đột nhiên quay đầu, đã thấy đến một viên bay thạch đã đến trước mặt. sững sờ ở giữa lại là giận tí mặt, lấy tay đi bắt, lại không nghĩ rằng cái này bay thạch phía trên thế đại lực trầm trong lúc nhất thời cả người đều bị cái này bay thạch kéo theo, không ở lưu lại, liên tiếp lui ba trượng có thừa, lúc này mới kinh nghi bất định buông xuống trong tay tảng đá, nhìn một chút lòng bàn tay, lòng bàn tay đã vỡ ra, xương cốt biến hình, máu tươi chảy xuôi không thôi. người kia ngạc nhiên nhìn xem tô mẠch, ngươi, ngươi, chỉ một thoáng, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn. trên đường gặp phải bánh ngọt mà thôi, ngươi vậy mà cũng dám đến khi phụ ta, quả nhiên là, khinh người quá đáng. luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên minh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 136, ác tham ăn kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. Người kia trong lúc nhất thời giận phát như điên, trong lòng bàn tay cố nhiên là chạy xuôi không ngừng, trong miệng cũng là liễu lo không ngừng. Bất quá là trên đường ngẫu nhiên gặp phải bánh ngọt mà thôi, vậy mà, vậy mà cũng khi dễ ta. Chúng ta cái môn này, bất quá chỉ là muốn ăn một bữa cơm no, làm sao lại khó như vậy? Các ngươi, các ngươi những người này, các ngươi thế đạo này, chẳng lẽ ngay cả để cho người ta ăn no chuyên đơn giản như vậy, đều không cho phép sao? Nhìn xem người này giận phát như điên, tới mấy cái này nữ tử lúc này lại đều là sắc mặt phát chìm, liếc nhìn nhau, cầm đầu nữ tử kia lạnh giọng quát hỏi. Trèo thi tay, ngươi là ác thao nhất môn dương nghiệt. Ác thao nhất môn. Tô Mạch nghe cái này mới mẹ từ ngữ, có chút hiếu kỷ, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, nhìn thấy Dương Tiểu Vân cũng là sắc mặt phát tím, liền hỏi: "Tiểu Vân tỷ biết cái này ác thao nhất môn?" Dương Tiểu Vân đan môi khẽ mở, phun ra tám chữ: "Ăn thịt người lợi công, nhân thần cổ vẫn." Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi người này nói chính là bờ bãi, cảm giác có chút không ổn. Lúc này lại nghe người này luôn miệng nói người ta không cho bọn hắn ăn cơm no, bây giờ xem ra, để bọn hắn ăn no, người khác sợ là trực tiếp liền không có ăn chắc không được bị người diệt môn, quả thực là không có chút nào toan nốn chỗ. Chỉ là nhìn xem trên mặt đất thi thể kia, khẽ khẽ thở dài, như Hoa Niên kỷ, lại là tao nộ như ngươi loại này gian nhân độc thủ, quả nhiên là đáng thương. Đáng thương. Người kia lại là cười ha ha, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản này chính là một người ăn người giang hồ. Các ngươi người trong chính đạo, ăn người làm sao từng nôn qua xương cốt. Thôi được, chuyến này tới này tây nam một chỗ, vốn là dự định bung ra cái bụng có một bữa cơm no đủ, bây giờ các ngươi tề tụ ở đây, nên ta có thể ăn no. Hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên phi thân lên lại không còn đi để ý tới mấy cái kia nữ tử, mà là thẳng đến tô mạch mà đi. bắt giặc trước bắt vua, tô mạch một kích này bay thạch quả thực là lợi hại, trong lòng hắn cũng không dám tích chữ mày may may mắn, chỉ là dự định trước cầm xuống tô mạch, lại đi xào nấu người khác. cẩn thận! cầm đầu nữ tử kia thấy một lần phía dưới, vội vàng nhắc nhở, ác thao nhất môn, thân có sát thối chi độc, nhất thiết không thể nhiễm nửa điểm. Bằng không mà nói, dược thạch không cứu. ồ, đa tạ nhắc nhở. tô mạch lũ mày, liền nghe đến răng rắc một tiếng, sau lưng hộp kiếm đã bắn lên. theo sát lấy kiếm minh thanh em đột nhiên mà lên, nội lực động phía dưới. Sau lưng Long Ngâm đã tự nhiên ra khỏi vỏ, Tô Mạch đưa tay đem trường kiếm cầm trong lòng bàn tay, tiện tay một kiếm điểm ra. Phong Hàn loé lên, chưa từng nhìn thấy chiêu thức kiệt như thế nào tinh diệu, chỉ là tại giơ kiếm ở giữa, xem người đều cảm giác được một cỗ năng liệt sát cơ từ cái này phong mang phía trên phát ra. Theo sát lấy, liền gặp được một con đen nhánh bàn tay, tại kia phong mang phản chiếu phía dưới ném đi mà đi. Máu tươi vẩy xuống, người kia ngẩn ngơ, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua, mình vậy mà lại có lần hạ chẳng. Chỉ là nhìn xem giữa không trung rơi xuống bàn tay, hắn vậy mà đưa tay đi đưa nó tiếp được, tối đầu nhìn một chút. Không thể lãng phí trong lúc nói chuyện đem bàn tay kia nhét vào trong lực, lại nhìn tô mạch một chút, lại là xoay người chạy. hắn mới muốn giết người, nhưng mà chỉ là một kiếm cũng đã nhìn ra mình cùng tô mạch trên lệch quá lớn, giết không được ăn không được, vậy liền chạy. Mọi người tại đây ngoại trừ dương tiểu vân bên ngoài, cơ hồ đều thấy cho mắt. các nàng mới đi theo người giao thủ mấy hiệp, hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh, đám người vây kín phía dưới, còn bị đoạn mất hai thanh trường kiếm, nếu không phải là tô mạch xuất thủ tương trợ, hai cái đồng môn đều phải chết thảm tại chỗ. lại không nghĩ rằng, cái này không biết tính danh người đi đường, đưa tay ở giữa liền chém tới cái này áp thao nhất môn dương một cánh tay, kiếm pháp đó lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng cũng không để ý tới làm nhiều chấn kinh. mắt thấy người kia muốn đi, lúc này vội vàng một tiếng gầm thét, ngăn lại hắn. không nói đến đồng môn mối thủ để báo, phạm là để người này thoát thân. tiêu tây nam một chỗ lại có bao nhiêu người vô tội sẽ bị người này sát hại? vì vậy, bất kể có phải hay không là đối thủ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho người này chạy thoát. ra lệnh một tiếng, liền nghe đến kiếm minh trận trận, hai nữ tử cầm trong tay trường kiếm, chia ra tấn công vào mà tới. đối diện người này chỉ còn lại có một cái tay nhưng cũng không sợ chút nào, bàn tay trong chốc lát một mảnh đen kịt, tham dò vào kiếm ảnh bên trong lấy trong đó cùng, ngay tại hai người ngăn cản ở giữa, người kia bỗng nhiên đột nhiên hít vào một hơi, há mồm phun một cái. Giờ này khắc này, còn muốn né tránh kỳ thực đã tới đã không kịp. Kia hai nữ tử dưới sự kinh hãi, chỉ cảm thấy sinh tử đã định, đang muốn nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên đồng thời cảm giác sau cái cổ xếp chặt, theo sát lấy chính là phủ quan lực ảnh. Đợi các nàng định trụ thần lại nhìn, cũng đã nhường giá hai trượng có thừa. Áp thao nhất môn sắc độc cố nhiên lợi hại, nhưng mà cái này một hơi nhưng cũng phun không đến nơi này. Quay đầu ở giữa Quả nhân liền gặp được Tô Mạch đang đứng sau lưng các nàng. Chính là muốn nói lời cảm tạ, liền nghe đến Tô Mạch mở miệng, an tâm chớ vội. Bốn chữ rơi vào trong hai, trong lúc nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Cũng không phải nói Tô Mạch đùa giỡn người ta, để các nàng an tâm chớ vội, quả thực là khách khí thuyết pháp, thẳng thắn hơn ý tứ chính là, đừng tới đây thêm phiền. Người bên ngoài nói lời này, các nàng tự nhiên là sẽ không chịu phục, nhưng là Tô Mạch mở miệng, các nàng nhưng lại không thể không phục. Trong lúc nhất thời vừa thẹn lại giận, tự nhiên là mặt đỏ tới mang tai. Tô Mạch rút kiếm tiến lên một bước, cười nói ra, "Tôn giá như vẹn vẹn chỉ là mượn cái hộp quẹt chỉ riêng thật là tốt biết bao." Người kia nhìn một chút mình tay cụt, dường mắt quét tô mạch một chút, thật bén nhọn kiếm pháp. Tây Nam một chỗ lấy kiếm nghe tiếng người, ta chỉ nghe nói qua một cái ngọc liêu kiếm tâm liêu tỷ phong. Thiên Hồng vấn tâm kiếm cửu ngưỡng đại danh, nhưng lại không biết cùng ngươi ở giữa lại là sương hôi như thế nào. Bằng hữu, đều là bằng hữu. Tô Mạch cười một tiếng, bất quá cẩn thận nói đến, tại hạ cùng Liêu Trang chủ cũng coi là nguồn gốc không nhỏ, nhận được không bỏ, đến thụ Thiên Hồng vấn tâm kiếm một quyền. Tôn Giá đã nghe nói qua tên tuổi của hắn, vậy hôm nay tại hạ lợi dụng Thiên Hồng vấn tâm kiếm đến lĩnh giáo cao chiêu. Ồ, người kia nghe lời này lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi cái này số tuổi? Sát thực không phải kia Ngọc Liêu Kiếm Tâm. Bất quá trong miệng ngươi xưng hô hắn làm liêu trang chủ, hiển nhiên cũng không phải Ngọc Liêu Sơn trang người. Tuổi còn trẻ, võ công cao minh đến tận đây, nhưng lại không biết ngươi đến tuột cùng là ai. Cùng là thiên ngai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết? Tô Mạch thở dài, Tả Hưu hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, làm gì tốt như vậy kỳ. Ngươi nhìn, tại hạ liền chưa hề hỏi qua tôn giá tính danh. Nói có lý. Ngươi kia gật đầu một cái, lúc này phi thân lên, đã đến Tô Mạch trước mặt, năm ngón tay phân hợp ở giữa cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch chỉ cảm thấy thiên địa tứ phương đều đã bị một này bao phủ chiêu thức ảo rượu thông huyền một tức không nhiều càng là một tức không ít khoe miệng nhẹ nhàng câu lên hảo công phu trong tay long ngâm cùng một chỗ ông một tiếng vang đưa tay sử dụng chính là một thức thiên hồng vấn tâm kiếm bên trong theo gió đỡ liễu kiếm quang rộng lớn nhưng lại phá lệ tinh gì giống như thanh phong vật liễu để cho người ta không khỏi say mê trong đó nhưng nếu coi là thật triệt để say mê cũng đã là làm vong hồn dưới kiếm đối diện người này chỉ cảm thấy ánh mắt thần mê ở giữa chỉ trưởng vậy mà chậm nửa nhịn sững sờ chi hạ đường tức bứt ra trở ra lại nhìn tô mạch trong con ngươi lại càng thêm kinh nghi bất định đây là thiên hồng vấn tâm kiếm Tô Mạch lại không tại trả lời, hán Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm tu luyện thật lâu, trong mỗi ngày đều là cần luyện không ngừng. Nhưng mà chân chính lấy ra nên địch, đây là lần thứ nhất. Kỳ thực, trừ phi là gặp dạng này một cái lấy ăn người vì mục tiêu ra hỏa, Tô Mạch cũng không trở thành thật sự xuất thủ. Nhưng là hôm nay đã gặp, lại là vô luận như thế nào cũng không thể đem người này thả đi. Hiện nay cũng coi là gặp đúng thời, vừa vặn lấy ra thử kiếm. Chỉ một thoáng, Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm cái này 16 thước một kiếm một kiếm bị Tô Mạch thi triển đi ra, lúc đầu người kia chỉ cảm thấy là theo gió đỡ liêu, tĩnh di bình nhiên. Nhưng mà kiếm quang này càng là về sau, càng là rộng lớn uy Liêu Tụ Phong đem Ngọc Liễu Sơn trang tổ truyền 9980 kiếm, ngạnh sinh sinh đổi thành 16 kiếm, tự nhiên là mỗi một kiếm đều có khác biệt chỗ. Sau khi Tô Mạch thi triển đến kiếm thứ sáu thời điểm, đối diện người kia trong con ngươi cũng đã sinh ra hoa mang. Thứ thất kiếm xuất thủ, người kia phản ứng cũng đã chậm nửa nhịp, động tác không nói chậm chạm, chỉ có thể nói là do dự. Theo Tô Mạch kiếm thứ 8 xuất thủ, người kia trong con ngươi nổi lên ngạc nhiên, dường như hồ đối Tô Mạch trong lòng bàn tay trường kiếm, làm như không thấy. Mặc cho lưỡi kiếm đến trước mặt, lúc này mới đột nhiên giật mình một cái, gầm thét một tiếng. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Ta có lỗi gì? chúng ta cái môn này có lỗi gì? vật cạnh thiên trạch, vật cạnh thiên trạch. giang hồ vốn là một mảnh bể khổ, ai có thể chỉ lo thân mình? chúng ta giết người là giết người, các ngươi giết người liền không tính là giết người. dựa vào cái gì chúng ta liền phải bị các ngươi giết? cũng bởi vì chúng ta ăn hơn mấy ngụm sao? hắn giống như liên, nguyên bản còn vẫn xem như có dấu vết mà lần theo chiêu thức, trong lúc nhất thời lại là loạn đả đi loạn. thỉnh thoảng trong miệng của vốn, ý muốn hạ độc chết tô mạch, nhưng mà tô mạch nội tức vận chuyển ở giữa, chỉ là vung ống tay áo lên, độc kia khí lập tức bay vút lên trời. thuần thế ở giữa, kiếm tứ chín xuất thủ. Dù cho là trạng thái bình thường phía dưới người kia, muốn hoàn toàn né tránh Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm, cũng phải hết sức chăm chú mới được. Huống chi lúc này, hắn loạn đả đi loạn, đầy người đều là sơ hở, Tô Mạch một kiếm này đến, vừa lúc đến cổ họng thời điểm, người kia mới phản phất lạ như ở trong mộng mới tỉnh. Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm. Nguyên lai like là hỏi như thế tâm. Là được. Gõ Vấn Tâm cửa. Tô Mạch ném cái này sáu cái chữ sát na, trường kiếm cũng đã quán xuyên người này cổ họng. Long ngâm nhẹ chuyển, tại hắn cổ họng ở giữa, giữa kiếm, tiện tay chém ngang, kiếm khí khoáy động, huyết quang bắn ra ở giữa, đầu lâu vọt thẳng trời mà lên. Mãi cho đến người kia đầu rơi điện, trong con ngươi cũng vẫn như cũng là khắc xuống thật sâu kinh nghi. hắn mới vừa nói nhiều như vậy, tựa hồ là muốn thuyết phục mình, lại hình như là muốn thuyết phục cái này giang hồ. chỉ là, nói càng nhiều, càng là nói rõ trong lòng hoang mang càng nhiều thôi. tô mạch nhìn một chút trong tay long ngâm mũi kiếm trong cơn chấn động, máu tươi lập tức vẩy xuống trên mặt đất, tiện tay ném đi, trường kiếm giữa không trung bên trong tay đổi phương hướng, lại là công bằng xuyên vào trong vỏ, cùng cụ một thanh âm vang lên, hộp kiếm cắt lại, trong lúc nhất thời phong khinh vân đạm, hảo kiếm pháp, xem người đến tận đây mới dám mở miệng nói chuyện. Dương Tiểu Vân thì tiện tay lấy ra cây châm lửa ném cho Tô Mạch, Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại từ trong ngực lấy ra gia hiệu thủ sáo đeo lên, tại thi thể kia bên trên tìm kiếm một chút, sau một lát nhẹ nhàng lắc đầu, vậy mà không có cái gì. Người đang tìm cái gì? Cầm đầu nữ tử kia dẫn đồng môn đi tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch nói ra, hắn lúc trước nói với chúng ta, hắn chuyến này đến Tây Nam một chỗ, tựa như là có mục đích gì. Thành, lãnh nguyệt cung, Thử Dương môn đều phải gặp nạn. Ta suy nghĩ người khác chết rồi, nhìn xem trên người có không có cất giấu tín vật gì, thư tín một loại. Hiểu rõ hơn một chút, cũng tốt để những người kia có cái để phòng hiện tại xem ra mang theo trong người mật tín loại chuyện này, quả nhiên không phải mỗi một cái kẻ ngu đều sẽ làm. Cái gì? Cầm đầu nữ tử kia lại là lấy làm kinh hải, lại có việc này. Tô Mạch nhẹ gật đầu, thiện tay mở ra cây châm lửa, thổi thổi, ánh lửa lập tức dấy lên, rơi xuống điểm thi thể của người kia về sau, lại nhìn một chút đầu lâu kia, thiện tay tìm cây côn gỗ cầm, đem đầu lâu kia lay đến ánh lửa bên cạnh, cùng một chỗ đốt lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hán phen này động tác thành thạo vô cùng, ngược lại để những cô gái kia từng cái chấn kinh không nhỏ. Phần này xe nhẹ được quen, là phải làm bao nhiêu lần hủy thi di tích mới có thể như thế tơ lụa dương mắt ở giữa nhìn xem tô mạch ánh mắt đều có chút e ngại tô mạch thì cười ôm quyền nói ra còn không có thỉnh giáo chư vị là lãnh nguyệt cung sở mưa thu các nàng đều là sư muội của ta nói đến đây tên này gọi sở mưa thu nữ tử trên mặt nổi lên vẻ đau thương chúng ta chuyến này hành tàu ra hồ vốn là lịch luyện mà thôi lại không nghĩ rằng sắp đến dương bến đỏ phụ cận cùng người này gặp phải lúc ấy ngược lại là chưa từng coi ra gì lại không nghĩ rằng ban đêm hôm ấy sư muội liền mất tích sau đó nghe ngóng liền biết có người có một cô nương lên thuyền lúc này mới đi thuyền viễn độ mà đến cuối cùng ở chỗ này đem người này chặn được chỉ là không nghĩ tới người này lại là áp thao nhất môn sư muội nàng nàng sau khi nói đến đây sở mưa thu thở dài ra một hơi đối tô mạch vẫy chào tới đất nếu không phải là túc hạ cao thượng xuất thủ cứu rút chúng ta sợ là không chỉ bắt không được người này càng là đã trở thành người này trong lòng bàn tay vong hồn chưa dám thỉnh giáo ân công cao tính đại danh khách khí tô mạch ôn quyền nói ra tại hạ tử dương tiêu cục tô mạch vị này là chúng ta phó tổng tiêu đầu dương tiểu vân gặp qua lãnh nguyện cùng trừ vị nữ hiệp thử dương tiêu cục sở mưa thu mấy người nghe vậy lại là hai mặt nhìn nhau sở mưa thu càng là mặt lộ vẻ khó khăn thấp giọng hỏi: "Xin hỏi Tử Dương Tiêu cục cùng Tử Dương môn là?" Ra tổ xuất thân Tử Dương môn." Tô Mạch thản nhiên mở miệng. Sở Mưa Thu đáng người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại tựa như không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nửa ngày về sau, kia Sở Mưa Thu lúc này mới lên tiếng: "Túc hạ cứu tri ân, tại hạ bọn người tuyệt không dám quên. Bất quá tối nay chúng ta còn có chuyện phải làm, không dám ở này làm nhiều trì hoãn, như vậy cáo tử, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại." Tô Tô Mạch làm sao lại nhìn không ra cái này Sở Mưa Thu luôn ở giữa có nhiều không thành chỗ. Bất quá đối phương muốn đi hắn cũng không có lý do ngăn cản. Lúc này cười nói ra, vậy thì tốt, chư vị nhiều hơn bảo trọng. Mấy cái Lãnh Nguyệt cùng cô nương liếc nhau một cái về sau, lúc này mới mang theo cô nương kia thi thể, phi thân mà đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn xem trước mặt hai đoàn lửa, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Tử Dương Môn cùng Lãnh Nguyệt cùng ở giữa, chẳng lẽ có cái gì khập khiễng? Cái này cũng chưa từng nghe thấy a. Ngụy Tử Y cùng giữa chúng ta, không phải cũng rất bình thường sao? Mấy cái này làm sao nghe được Tử Dương Tiêu cục tên tuổi về sau, tựa như là lo lắng cùng chúng ta sinh ra cái gì liên lụy, chạy như thế lưu loát. Dương Tiểu Vân cũng là hai mắt mê mang, sợ không tới vết tích. Tô Mạch sờ lên cái cằm, "Được rồi, không đi tới, nói không chừng người ta nói là sự thật đâu. Mà lại, sư muội của mình bị hại, cũng đúng là hẳn là tranh thủ thời gian trở về tông môn, xử lý hậu sự." Nghe Tô Mạch nhắc lên cái này, Dương Tiểu Vân không kín cau mày, "Ác thao nhất môn, ta từng nghe cha nhắc qua đám người này, lấy thịt người làm thức ăn, tu chính là thao thiết tu nguyên công, môn võ công này tà môn đến cực điểm, ăn thịt người liền có thể tăng trưởng công lực." Nghe nói là từ Đông Hoang bên ngoài truyền vào Đông Hoang võ học biến chủng bản chi. Đông Thành Chi Địa mới đầu chưa phát giác bọn hắn rắp tâm, mà đám người này làm việc cũng thực chú ý cẩn thận. Mãi cho đến nổi danh cửa đệ tử trở lại quê hương thăm viếng, phát hiện thân nhân đều lấy không tại, lúc này mới lên lòng nghi ngờ. Tìm khe hở điều tra về sau, mò tới ác thao nhất môn chỗ. Vốn nghĩ chính là cho người nhà báo thủ, lại không nghĩ rằng, ngược lại thành đám người này trong miệng đồ ăn. Bất quá cũng bởi vậy dẫn đến ác thao nhất môn sự tình bại lộ, kết quả bị Đông Thành Trư phái liên thủ vây quét. Lúc trước nghe người kia nói lên bị những đại môn đại phái này khi dễ, đánh giết lúc đó, ta kỳ thật nên nghĩ đến là bọn hắn. Chẳng qua là lúc đó quả thực chưa từng nghĩ tới. Cái môn này vậy mà còn có thừa nhiệt tại thế. Tô mạch khẽ gật đầu, tà môn ma đạo luôn luôn chết cũng không hàng. Cái này trên giang hồ nhao nhao hỗn loạn, ngược lại là có hơn phân nửa đều là bởi vì bọn hắn mà lên. Đông Thành chi địa, chính tà chi tranh nhất là lợi hại, kia ưu tuyển giáo không phải cũng chính là bởi vậy mà đến sao? Dương Tiểu Vân ân một tiếng, hai người trong lúc nhất thời nhưng cũng là trầm mặt lại. Nửa ngày về sau, Tô Mạch lúc này mới lên tiếng nói ra. Bất quá người này nói kia lời nói vẫn còn có chút để cho người ta để ý, không biết đến tuột cùng chỉ là cái gì. Tây Nam một chỗ chưa hề an phận ở một góc, Đông Thành chư phái cũng ít có đặt chân bên này. Người này nếu là ác thao nhất môn Dương Nghiệt, lại nói rõ này đến Tây Nam, có mưu đồ khác, quả thực là để cho người ta có chút hiếu kỳ. Nếu không, Dương Tiểu Vân bỗng nhiên nhìn Tô Mạch một chút, chuyến này kết thúc về sau, chúng ta đi Tử Dương môn bái phòng một chút. Tô Mạch nghe vậy có chút trầm ngâm, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Từ khi cha sau khi chết, cùng Tử Dương môn ở giữa liên hệ liền xem như triệt để đoán mất, tùy tiện đến nhà nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này ác thao nhất môn người nói lời, càng là không có cái gì bằng chứng, nếu chỉ là tùy ý miệng này, nhờ vào đó đến nhà lại không có chứng minh thực tế, là thật khó mà thủ tiến tại người. Miệng này Dương Tiểu Vân nghe mới mẻ, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Vậy liên không suy nghĩ nhiều. Được, vậy ta nghỉ ngơi trước. Sau nửa đêm thời điểm ta đến các đêm. Được. Hai người không nói thêm nữa, riêng phần mình nghỉ ngơi không để cập tới. Một đêm này lại là gió êm sóng lặng, hôm sau trời vừa sáng lần nữa xuất phát, bay qua Hoa Dương Sơn, ở trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy ba nước sông lưu ra hội chỗ. Nước chảy chảy xiết, thanh thế to lớn, nhưng lại tự nhiên bình tĩnh, động tĩnh ở giữa hiển nhiên có khác đạo lý. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá Diên linh lập nên thịnh thế. hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm trên 137, giao long cả sông. Cái này ba khúc sông từ xưa đến nay liền có không ít truyền thuyết truyền lưu thế gian. Có người nói, tại nước sông này động tinh ở giữa, lấy âm dương hòa hợp chỗ, có một chỗ to lớn vòng xoáy, vòng xoáy liên lụy đến chỗ sâu nhất đáy sông, ẩn dấu đi một chỗ long vương biệt phủ. Trong phủ ở chính là Ngọc Thủy Nương Nương. Về phần cái này Ngọc Thủy Nương Nương thân phận, lại là chúng thuyết phân vân. Có người nói đây là Hải Long Vương nữ nhi, phân công quản lý cái này ba nước sông vực, vì vậy ở chỗ này thành lập biệt phủ. Thuyết pháp này cũng trên cơ bản bị dọc theo sông cư dân người tán thành. Nhưng mà còn có một cái thuyết pháp là sau lưng lưu truyền, nói Ngọc Thủy Nương nương kỳ thực là Hải Long Vương ngoại thất, không vì Long hậu chỗ vui, lúc này mới đưa đến nơi này. Tương tự thuyết pháp mặc dù không bị đại chúng tán thành, lại tại sao lưng lưu truyền rất rộng. Bất quá loại này truyền thuyết tuyệt đối không nên trên thuyền nói đến, nếu bị chủ thuyền ném trong nước tế điện Ngọc Thủy Nương, nương vậy cũng chớ có đoán trời chết đất. Dù sao dọc theo sông hai bên bờ, trên thuyền kiếm ăn, tế bái đều là vị này Ngọc Thủy Nương nương. Đương nhiên đối với người giang hồ tới nói, đây chẳng qua là ngu dân đàm tiếu không thể coi là thật. So sánh dưới, càng nhiều người nghiên cứu cái này, ba khúc sông dòng nước động tĩnh lý lẽ có người nhờ vào đó nhập võ đạo chia ra cơ chủ cột nhưng cũng thật có thu hoạch mà mấy trăm năm trước đã từng liền có một vị cao thủ như vậy nghe nói người này khô tọa ba khúc sông trọn vẹn ba năm lẻ chín tháng lĩnh ngộ ra một bộ nội công cùng một bộ quân cước động tĩnh thích hợp rất là bất phàm bằng vào môn võ công này sông ra không nhỏ tuổi chỉ là cuối cùng lại vì người làm hại một thân sở học đều mất bị cái khác giang hồ quân nhân đoạt được lẻ tẻ nửa điểm nhờ vào đó kéo dài lại cũng các thành hệ thống tô mạch cùng dương tiểu vân là buổi chiều đến cái này ba khúc sông dương tiểu vân xung làm nửa quen đường về dẫn tô mạch đến một nhà tam thủy lão cửa hàng đặt chân. Tiểu nhị kia ca lúc đầu ngay tại chào hỏi khách cửa, xa xa liền thấy Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch, lúc này vội vàng hướng người bên cạnh bàn giao hai câu, vu lại. Đây không phải thiếu tổng tiêu đâu sao? Ngài thế nhưng là mấy hôm không có tới, chắc không được trưởng quỹ Kim Thần liền nói có thị thức tại trên máy gọi, nguyên lai like là có khách quý Lâm môn. Trong lúc nói chuyện, nhìn một chút Tô Mạch, lại lườm liếc hai người sau lưng, xác định không có số lớn đội xe, trong lúc nhất thời ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiểu Vân gặp hắn thần sắc khác thường, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cũng không có tưởng hỏi đến to cùng, mà là hỏi, "Trưởng quỹ ở đây sao? Có chứ có chứ?" Ngài hai vị mau mau mời đến. Lúc này dẫn hai người tiến vào khách sạn. Khách sạn đại đường bên trong, này lại công phu lại là kín người hết chỗ, ba năm đoàn ngồi một bàn, có cao mày khổ luyện, có than thở, còn có cao mày, trong lúc mơ hồ có sát khí sôi trào. Quay hàng về sau, Trưởng Quý lại liếc nhìn sổ sách, trên mặt cũng vui cũng sầu, dường như hồ không biết là nên vui hay nên buồn. Trưởng Quý, quý khách tới. Tiểu Nhị ca đem tô mạch cùng Dương Tiểu Vân dẫn tới trước mặt, thấp giọng mở miệng. Trưởng Quý lông mày theo bản năng chính là nhíu một cái, đang muốn mở miệng nói cái gì, kết quả là thấy được Dương Tiểu Vân, lập tức sững sờ. Thiếu tổng tiêu đầu. Trưởng Quý đây là thế nào? Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn lướt qua đại đường bên trong tình huống, làm ăn này tốt thành dạng này, trưởng Quý không nên mặt mày hớn hở mới đúng, này lại công phu sầu mi khổ kiểm ngược lại tốt giống nửa tháng chưa từng khai trương. Ai? Trưởng Quý dở khóc dở cười, việc này nói rất dài dòng, chứ không đề cập tới cái này, thiếu tổng tiêu đầu chuyến này người tới nhiều không? Ta hậu viện này khách phòng tất cả đều đầy, Không nhiều, chỉ chúng ta hai người mà thôi. Dương Tiểu Vân nói ra, cho chúng ta một gian phòng trên là được. Một gian. Trường Quy Nghe vậy theo bản năng quan sát tỉ mỉ một chút tô mạnh, lúc này mới cười nói ra, một gian còn tốt một gian còn tốt, phải nói là chính chính tốt tốt. Trong lúc nói chuyện từ phía sau quay đi ra, để Tiểu Nhị Ca dẫn hai người tọa kỵ đi hậu viện chôn nữa, Minh thì tự mình mang theo bọn hắn lên lầu. Mà lầu hai này khách phòng, cũng cơ hồ tất cả đều đầy. Mặc dù đều là cửa phòng đóng chặt, nhưng cũng có thể nghe được đa số đều tại trong phòng dạ bước. Tựa hồ có chút yêu sầu bộ dáng, ngẫu nhiên nhìn thấy khách phòng chưa từng đóng cửa, khách nhân lại là dựa vào tại lầu 2 lan can trước mặt, thở dài thở ngắn. Mãi cho đến dẫn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái tiến vào một gian khách phòng về sau, Dương Tiểu Vân lúc này mới lên tiếng. "Trưởng quỹ, đây là có chuyện gì? Những người này làm sao đều sẩu Vân Thẩm vụ?" Trưởng quỹ thở dài, "Ai, không dối gạt ngài nói, thủy đạo bên trên xảy ra chuyện. Giao Long hội không biết là đã xảy ra biến cố gì, đêm qua bỗng nhiên tại đường thủy phía trên mở rộng lợi nhuận. Quá khứ thuyền con qua lại, chuẩn bị tốt về sau, thông suốt. Nhưng là từ đêm qua bắt đầu, mặc kệ là thương thuyền vẫn là nhà mình đưa đò thuyền, chỉ cần đến Giao Long hội địa đầu, tất cả đều cho ngăn lại. Hàng hóa toàn đoạt không nói, càng là độc thuyền chìm sông." Ba khúc sông là đường thủy yếu đạo, Giao Long Hội chiếm cứ chỗ, càng là bảo vệ chặt phân thủy nhánh sông. Kể từ đó, lại có cái nào dám tùy tiện xuống nước? Thương đội bên này tất cả đều bị ngăn ở ba khúc sông. Việc này với ta mà nói, lúc đầu tạm thời xem như có tốt, có thể nhiều kiếm mấy ngày tiền bạc. Nhưng mà đám người này hàng hóa đặt ở ba khúc sông, lâu không xuất thủ liền mất cả trí lẫn trải, cứ thế mãi, sợ là ngay cả tiền trọ đều không bỏ ra nổi đến. Cái này đối ta tới nói, tự nhiên không tính là chuyện tốt. Không dối gạt ngài nói, đêm qua tin tức này truyền về, ta một đêm này đều không ngủ cảm giác. Hắn nói đến đây, lại nhịn không được thở dài. Dương Tiểu Vân nghe lại là cao mày, Giao Long Hội là ra các trường tiên a. Quá khứ thời điểm ta cùng người này ngược lại là ít liên hệ. Bất quá Giao Long Hội chỗ là tủ, chưa hề cũng không thiếu tiền tài. Đông nhiên ở giữa làm như thế, cái này dọc theo sông mà xuống lớn tặc há có thể dung hắn. Không nói những cái khác, Giao Long Hội kẹt tại nơi này, xuống chút nữa những người kia lại nên ăn chút gì? Tất cả đều bị hắn cho tiệt hồ ăn, thật sự là ăn không được. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi ăn cái này Giao Long Hội. Thế nào nói sao? Ta chính là cái buôn bán. Đối với phương diện này sự tỉnh quả thực không hiểu nhiều. Chỉ là nghe nói giống như gần nhất cái này thủy lộ thượng du giả không yên ổn, tựa hồ là có một đám hòa thượng mới tới, đám hòa thượng này hung ác rất, chuyên môn bắt người quy y, đường thủy phía trên các trại chủ nhà tất cả đều vì thế sức đầu mẹ chán, sợ bị đám hòa thượng này tìm tới cửa, như vậy xuất ra. bất quá ta cảm thấy tin tức này không khỏi nói quá sự thật, làm sao nghe đều cảm giác là đang nháo trò cười. tô mạch cùng dương tiểu vân lại là khỏe miệng giật một cái, hồng vân đại sư đây là muốn đến bà khúc xong rồi, tới ngược lại là rất nhanh, giao long hội bỗng nhiên ở giữa lên như thế một gốc dạng biến hóa, sẽ không phải cùng hồng vân đại sư chuyến này hành trình có chỗ liên lụy Lúc đó bây giờ đám người này lại là như thế nào dự định? Tô Mạch nghĩ tới đây, mở miệng hỏi, đường thủy không thông, nhưng còn có biện pháp khác. Trưởng Quý nhìn Tô Mạch một chút, miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung nói ra, hiện nay có mấy nhà đại thương hào đang suy nghĩ biện pháp tìm giao long hội đầu sợi chuẩn bị, bất quá cái này tạm thời còn không có tin tức, chỉ có thể chờ đợi mấy ngày nữa coi lại. Chẳng qua nếu như 10 ngày nửa tháng từ đầu đến cuối như thế, vậy những này hiệu buôn liền tổn thất nặng nề. Những người này đều là số lớn số lớn hành động, bị vây ở một chỗ, người ăn ngựa nhai, tổn thất há có thể nhỏ. Từng, đa tạ Trưởng quỹ giải hoặc. Dương Tiểu Vân ổn quyền. Nói gì vậy chứ, Ngài Thiết Huyết Tiêu cục trên dưới đối ta cái này mùa bán nhỏ cho tới nay đều rất chiếu cố, mà ta nói những này cũng không tính là gì bí mật, đảm đương không nội tạng. Bất quá thiếu tổng tiêu đầu chuyến này muốn đi về phía đông, đoán chừng là không dễ dàng, chỉ sợ đến tại cái này ba khúc sông chỉ hoãn mấy ngày. Ta để ý tới." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, trưởng quý hợp lý tức cũng không tại nhiều nói, chỉ nói là để phòng bếp cho chuẩn bị ăn chút gì uống, liền xoay người đi ra cửa. Trưởng quy đi về sau, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liền tương đối không nói. Làm sao chúng ta đi ở đâu cũng không quá bình an. Dương Tiểu Vân thở dài một ngụm, ít nhiều có chút bất an Tô mạch lại lắc đầu, không phải chúng ta đi tới đó cũng không quá bình, mà là cái này giang hồ vốn cũng không thái bình. Cho nên, khắp nơi đều sẽ gặp được phiến phức. Cũng là Dương Tiểu Vân gật đầu nói ra, giang hồ mưa gió xưa nay không ngừng, mỗi người đều có ý nghĩ của mình suy nghĩ, lợi ích liên lụy càng là phức tạp khó phân biệt. Chỉ là giao long hội chuyến này cử chỉ, quả thực là để cho người ta nhìn không rõ ràng. Ngươi nói chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hiện nay muốn đổi đường bộ cũng khó, trước sau liên lụy thời gian quá lâu, mà lại làm sao đều không vòng qua được con sông này? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể ở cái này ba khúc sông dừng lại thêm hai ngày, nhìn xem phong vân biến hóa như thế nào. Nếu là giao long hội bên này lại có biến hóa mới, chúng ta chính có thể thuận dòng mà xuống. Như thực sự không được, tô mạch lông mày có chút giơ lên, vậy liền đi giao long hội bái phỏng một chút, nhìn xem vị này ra cất trường tiên, đến cùng là làm gì dự định. Ồ, ngươi từ trước đến nay ít có như thế cấp tiến suy nghĩ a? Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc, bằng không thì cũng là không cách nào có thể muốn. Tô Mạch thở dài, đường thường tử đi không thông, vậy cũng chỉ có thể báo chi lấy quả đấm. Dương Tiểu Vân gật đầu đồng ý, áp tiêu đi ra hồ mặc dù là khắp nơi thiện trí giúp người, nhưng chỉ vẹn vẹn là bằng vào miệng cười thường mở, hiển nhiên gặp bất động bắt phương tài lộ, trung quy là dùng võ đặt chân. Nếu như đường thường tự đi không thông, vậy dĩ nhiên chỉ có thể bằng vào võ công cao thấp nói chuyện. Chúng ta chuyến này thuận tiện nhất một điểm, chính là hai người chúng ta hành cầu. tới lui đều thuộc thuận tiện. Bằng không mà nói tiêu cục nhiều người ngăn ở đất này giới, thật đúng là có chút phiền phức. Tiểu vân tỷ đối cái này ra cất trường thiên nhưng có hiểu rõ, xem như hơi có nghe thấy, cha từng theo ta nói qua người này, giao long hội chiếm cứ tại cái này đường sông phía trên khoảng chừng hơn trăm năm. Xem như tổng nghiệp, đến ra các trưởng thiên bên này chính là đời thứ ba. Nhà hắn truyền công phu có chút huyền ảo, chỉ bất quá ít có xuất thủ. Quá khứ lo liệu cách làm mặc dù là nhạn qua nội lông, nhưng cũng sẽ không đem người hướng trọc châu hao. Cho nên tại cái này ba khúc sông đường thủy hướng xuống, thanh danh nhưng cũng nói còn nghe được. Cũng không biết lần này là chuyện gì xảy ra, giao long hội bên trong có phải hay không xảy ra biến cố gì. Từng Tô Mạch khẽ gật đầu, trước tạm an tâm chờ đợi, nhìn xem thế cục kết tiếp như thế nào biến hóa. Giao long hội như thế cách làm, khó tránh khỏi gây thù hằn, nếu là bọn họ muốn giải buồn bán, cử động lần này tất không lâu dài lời nói đến tận đây, liền cái này giao long hội sự tình nhưng cũng không có gì để nói nữa rồi. hai người một đêm này liền tại cái này tam thủy lão cửa hàng ở lại, đã ăn xong cơm tối về sau, lại xuống dưới đại đường ngồi một hồi, muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không tin tức gì. bất quá nhiều số đều là sầu vân thảm vụ, các nhà chi ngôn suy đoán chiếm đa số. có người lạc quan, cho rằng giao long hội chỉ sợ sẽ là thiếu tiền thiếu lợi hại, muốn ăn nhiều mấy ngủ ăn no rồi về sau, tự nhiên sẽ khôi phục đường thủy thông suốt. nhưng là cũng có người bi quan, cảm thấy con thủy lộ này từ đó về sau liền muốn bắt đầu nhiều chuyện. Còn có người sinh động như thật nói cái gì giao long hội nội bộ xảy ra biến cố gì, có cái mũi có mắt, bất quá đông một đứa tây một cái bữa, thuyết pháp trước sau mâu thuẫn, không thể tự viên kỳ thuyết. Tóm lại tới nói, nói cái gì đều có, bất quá tin tức hữu dụng lại là không nhiều. Mà liên tiếp mấy ngày, cơ hồ đều là tình huống như vậy. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái vào ba ngày ngay tại ba khúc sông bên này tản bộ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từ vẽ sông thông nước sông hành sông tới thuyền, bởi vì biết không qua được, liền cũng chỉ có thể dừng lại tại cái này ba khúc sông bến tàu. Cứ thế mãi, cái này bến tàu đoán chừng dung không được cái này rất nhiều đi thuyền. Người càng nhiều, nhiễu loạn cũng nhiều. Hai ngày này trên bến tàu cũng không yên ổn. Không phải bên này có ma sát, chính là đầu kia có tranh chấp, khi thì nhìn thấy có người bên đường đập thủ, đánh gà bay chó chạy. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân còn ở lại chỗ này ba khúc sông bến tàu, gặp được đêm hôm đó mấy cái kia lánh nguyệt cùng nữ tử. Các nàng hiển nhiên cũng tại thăm dò tin tức, tìm kiếm tiến về Đông Thành biện pháp. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân không có ở các nàng trước mặt hiền thân. Nói cho cùng, bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, mà lại người ta rõ ràng đối Tô Mạch bên này thân phận có chút kiêng kỵ. Mặc dù không biết trong đó có cái gì đạo lý, này lại xuất hiện nhưng cũng không có gì nói, dứt khoát dứt khoát tránh mà không thấy được rồi mãi cho đến tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái tại cái này ba khúc sông dừng lại ngày thứ tư trên đầu mới có khác biệt tin tức truyền đến tam thủy lão cửa hàng đại đường bên trong trong lúc nhất thời cũng là có phần bị cổ vũ đến cùng vẫn là vân dương hiệu buôn không thể coi thường cái này giao long hội lại bị bọn hắn chuẩn bị tốt nói là tối nay liền có thể đi thuyền đi ngang qua kia một chỗ thời điểm tự sẽ cho đi bất quá có này tiền lệ vừa mở nhà khác hiện nay đều tại thăm dò như thế nào hành động có thể làm cho giao long hội mở một mặt lưới nhưng có tin tức truyền về trao giá không ít ta giống vân dương hiệu buôn dạng này đại thương hào tạm thời thì cũng thôi đi Chúng ta những này tiểu gia nhà nghèo, sợ là đảm đường không nổi. Một chuyến mua ban xuống tới, tất cả đều ném vào trong nước, thâm hụt tiền kiếm gào to, được không mù mất. Vậy cái này nhưng như thế nào là tốt? Thực sự không được, nếu không tìm người thân đầu, chúng ta lâm thời tạo thành một cái thương minh, lấy người chuẩn bị để chúng ta đoàn người này qua thứ. Đại đường bên trong ồn nào, trong lúc nhất thời lại là cái gì cũng nói. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này lại là dựa vào tại lầu 2 lan can bên cạnh, im lặng nghe. Giao Long hội bên trong đến cùng phải hay không đã xảy ra biến cố gì, cho đến nay như cũng chưa từng có tin tức truyền về mà bến tàu bên này, đố lấy đại thương hảo đã không thua năm nhà. Trong đó lớn nhất chính là Vân Dương Hiệu Quân. Vị này Vân Dương Hiệu Quân đại trưởng quý cũng coi là manh khỏe thông thiên hạng người, nghe nói là có đông thành đại phái làm bối cảnh rất là bất phàm. Nếu nói là bọn hắn cùng cái này giao long hội thương lượng, thành cũng là không tính hiếm lạ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe một hồi, không có cái gì tin tức mới về sau, cũng liền quay lại trong phòng thương lượng. Hiện nay muốn đi con thủy lộ này, đơn giản là hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là mượn thương hội chi tiện, một lần thuận gió thuyền. Mà biện pháp này kỳ thật có chút đơn giản, thường thường chỉ cần dùng tiền bạc hơi chuẩn bị, liền có thể lên thuyền. Một loại khác thì là tự mình đi một chuyến giao long hội, gặp một lần cái này ra các trường thiên. Chỉ là, đây thật ra là bất đắc dĩ biện pháp. Phạm là đi, vô cùng có khả năng liền phải động thủ, Tô Mạch trên người của bọn hắn còn có nguyên dưỡng vụ, tùy tiện lên cái này xung đột, kết quả khó mà đoán trước. Có khác một tiết, giao long hội tình huống nội bộ như thế nào, đến nay không thấy rõ ràng, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong không chắc. Hai người thương thảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy đợi thêm một ngày nhìn xem. Giao long hội như quả nhiên là tại cái này dây sắt hành trang tình huống phía dưới, mở ra một đầu thông lộ, chỉ cần vân dương hiệu có thể vượt qua cái khác hiệu buồn cũng là chưa hẳn không qua được. bây giờ mấy ngày nay thời gian đều đã đợi xuống tới, dứt khoát nhịn ở tính tỉnh, đợi thêm một đêm. vì vậy đã ăn xong cơm tối về sau, hai người riêng phần mình nghỉ ngơi, liền đợi đến ngày kế tiếp tin tức truyền về. kết quả cũng không có chờ đến sáng ngày thứ hai. ban đêm hôm ấy, tô mạch say sương ngủ ở giữa, liền nghe đến khách sạn trước cửa bị người đập tầm ầm. toàn bộ khách sạn bất quá trong phía khác, liền đèn đuốc sáng trưng. cái này ngay miệng, toàn bộ khách sạn cũng không có mấy người có thể ngủ được cảm giác, đều đang đợi lấy đường thủy phía trên tin tức truyền đến. tiểu nhị ca quá khứ mở ra cánh cửa liền gặp được một người bước nhanh đi vào trong khách sạn. Lúc này liền có mấy nhà hiệu buôn trưởng quy đi xuống lầu. Liền gặp được người kia tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Lúc này mới lên tiếng. Vân Dương hiệu buôn hết rồi. Không có, không có là có ý gì. Đi qua. Này lại như cũ có người ôm may mắn tâm lý. Lại nghe được người kia lắc đầu. Vân Dương hiệu buôn đến giao long hội chỗ đem khống thủy vực về sau. Lập tức liền bị giao long hội người cho ngăn lại. Lần này chủ trì đại cục chính là tam trưởng quỹ, cách nước sông gọi hàng, đồng thời cũng đưa lên hiếu kính. Kết quả nói còn chưa dứt lời, quỷ nước cũng đã bắt đầu quyền Giao Long Hội thủy tặc nhau nhao ném ra ngoài dây thừng có móc, trực tiếp giết tới đi lên. Vân Dương Hiệu buôn trên thuyền, còn có một vị Tây Nam võ lâm cao thủ tùy hành bảo vệ, nhưng vừa đối mặt công phu, liền đã thành dưới nước vong hồn. Một trận đại sát, Giao Long Hội đám người này lại là hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, trực tiếp đem chọn trên chiếc thuyền này người cơ hồ giết sạch xanh xanh. Chỉ là bắt giữ mấy người mà thôi, ở trong còn có kia tam trưởng quỹ làm chất, không biết lại có tính toán gì. Mãi cho đến bọn hắn rời trống cả trên chiếc thuyền này đổ vật về sau, chiếc thuyền kia lúc này mới chìm tới đáy. Các vị trưởng quý con đường này sợ là thật đi không thông. Các nhà trưởng quỹ nghe đến đó đều là mắt tròn váng. Rõ ràng nói xong đã chuẩn bị tốt ta. Đây là có chuyện gì? Âm ưu, một trận âm ưu. Bọn hắn đem cái này Vân Dương Hiệu vươn lừa qua đi, ai cũng chính là vì giết người cướp tiền. Bọn hắn chẳng lẽ đi rồi? Đây là tại làm hư quý củ, trên đời này đều không có đạo lý như vậy. Vương bắt Đạn, đám này đồ hỗn trướng không cho chúng ta đường sống, kia là buộc chúng ta cùng bọn hắn cá chết lưới rách sao? Chỉ một thoáng, dù cho là đêm hôn khuya khoắt, toàn bộ khách sạn cũng là náo nhiệt. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, quay trở về trong phòng, đem trong hộp long lâm tại trên lưng. Dương Tiểu Vân gặp này cười một tiếng, đi Đi, Tô Mạch nhẹ gật đầu, hắn từ trước đến nay có chỗ quyết định, liền lập tức hành động, chưa từng dây dưa dài dòng. Tròi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 138, hôm nay có thể vì đó sự tình. Lôi Lệ Phong hành Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, vừa tới bến tàu bên cạnh Liên Phạm vào khó. Cái này ngay miệng giao long hội tại đường thủy phía trên lớn làm quỷ, lại có cái nào không sợ chết dám mang theo bọn hắn hướng đầu kia đi. Vì vậy, mặc dù bởi vì Vân Dương hiệu buôn thuyền tại giao long hội cắt tức, dẫn đến toàn bộ trên bến tàu không thiếu người, nhưng là muốn đi thuyền kia là không có cửa đâu. hai người tìm một vòng, cuối cùng chỉ có một người lao Hán xem ở bạc phân thượng, đem một chiếc nhỏ thuyền tam bản bán cho bọn hắn. Về phần nói mang theo bọn hắn đi giao long hội. lao hắn tự hỏi mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa. chỉ là cái này thuyền tam bản hạ nước, tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái đứng tại trên thuyền, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng một chỗ nhìn một chút thuyền mái trèo. lẫn nhau ở giữa, nhìn nhau không nói gì. tiểu vân tỷ, lại sẽ cái này chống thuyền tay nghề. tô mạch dẫn đầu phá vỡ chở mặc. mặc dù lạc hà thành là láng giềng nam hải không sai, lạc phượng minh đại bộ phận sinh ý cũng đều là từ trên biển Mậu dịch. Nhưng là, thiết bị tiêu cục chưa hề chỉ làm trên đường mua bán, phương diện này, ta quả thực là ân, mười khiếu thông tiểu thiếu. Dương Tiểu Vân đối Tô Mạch hai tay một đám, Tô Mạch khẽ miệng giật giật, đem lần trước Dương Tiểu Vân nói hắn trực tiếp vứt trở về, lúc nào, còn nói cái này tiện nghi nói. Sau đó nhìn cái này thuyền tam bạn tử cùng cái này sông lớn rơi vào trong trầm tư. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta lại đi hỏi một chút. Vừa dứt lời, cũng cảm giác thân thuyền nhoáng một cái, đồng bệnh lung lay ở giữa, đã rời bên bờ. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Tô Mạch đơn trường ép xuống, hiển nhiên ngay tại thời động nội lực ngươi dùng nội lực chống thuyền Dương Tiểu Vân sườn sốt một chút ổn thỏa sao thử một chút đi Tô Mạch nói ra hiện nay cũng là không cách nào có thể nghĩ mặt khác thân ở trên nước không thể so với đường bộ tùy thời cảnh giác có địch xâm phạm nhưng có phát hiện trước hết giết sau hỏi giết đều giết còn hỏi cái gì Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười nhưng cũng bội phục Tô Mạch nội công vi phạm hắn thủ đoạn này tuyệt không phải là bằng vào cường hành nội công liền có thể làm được trọng yếu nhất chính là đối tượng thân nội lực trưởng không nhất định phải đến cẩn thận nhập vi trình độ bằng không mà nói lực lượng yếu đi không đẩy được thuyền, lực lượng lớn thuyền liền lật ra lúc này tiết thân thuyền bình ổn, có thể thấy được tô mạch trưởng không mạnh, mà trải qua lúc đầu nếm thử về sau, tô mạch dứt khoát chắp hai tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền, nội lực thông qua hai chân đi vào dưới thuyền, thôi động thuyền hành, tốc độ từ từ càng lúc càng nhanh, đến mức dương tiểu vân lúc bắt đầu, vẫn là đứng tại trên thuyền, cảm thụ được ướt át gió lạnh lăng liệt mà qua, về sau liền có chút lo lắng tô mạch là xe, làm nhanh lên tốt, tay đem mặt thuyền ổn định tự thân, tô mạch hai chân tựa như cùng làm mọc dễ, ba khúc sông trên bến tàu, trắng đêm khó ngủ người, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đi tại trên sông, đi nhanh như tiễn, vững như thái sơn. Trên thuyền thiếu nữ tính tọa, đầu thuyền phía trên, một người thân phụ hộ kiếm, một tay chắp sau lưng, gió lạnh thổi động sợi tóc đến mức bay lên, lại là theo gió vừa sóng, tiêu sái phi phàm. Đây là người nào? Thuyền mái chèo đều không núc đích, thuyền của hắn là thế nào đi? Đây là dùng nội lực thôi động, thật là tinh diệu thủ đoạn. Giao Long hội làm điều ngang ngược, đây là có cao thủ muốn đi tìm bọn hắn tính sổ sao? Đi thật nhanh. Nghị luận ở giữa, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người đã rời đi ba khúc sông bến tàu, dọc theo sông mà xuống, một đường hướng đông. Chính thức tiến vào đường thủy về sau, dòng nước nhiên chảy xiết, xa không phải bến tàu phụ cận thủy vực có thể so sánh. Chỉ một thoáng, dù cho là Tô Mạch dùng nội lực trưởng không thuyền hành, thân thuyền cũng không khỏi lắc lư mấy lần. Bất quá cũng liền mấy lần mà thôi, trong chốc lát cũng đã vững vàng xuống tới. Dọc theo sông mà đi, nước sông sóng cả mấy liệt, thuyền hành trong đó, tựa như cùng là trong cuồng phong một mảnh lá rụng. Tại cái này nước chảy xiết phía dưới, tại đỉnh sóng mê múa. Dương Tiểu Vân từ trong kinh hoàng dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem hai mắt cảnh sắc bay ngược mà đi, nhịn không được trong lòng có ý. Đứng dậy, mở rộng hai tay. Mặc dù trời đông giá rét phía dưới, gió lạnh thấu xương, nhưng mà nàng nội công có thành tựu vận chuyển quanh thân ngược lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy cả người phảng phất cùng cái này rõ hợp tác một chỗ, lại như lăng ba lướt sóng, tiêu sái xử lý, tiêu mạch, nàng nhịn không được mở miệng nói ra, tương lai ngươi chống thuyền, chúng ta đi trên biển đi một vòng được chứ? Nam hải sao? tô Mạch hỏi. đúng vậy, dương tiểu vân nói ra, bất quá mặc dù nói là nam hải, kỳ thực là từ cửa sông hướng tây nam mà đi, nghe nói nam hải quần đảo phía trên cũng là môn phái săn sát, riêng phần mình đều có quy củ của mình. thiên địa tứ phương vô biên rộng lớn, năm đó tử dương tiêu cục cũng bất quá chỉ là liền đi đông hoàng bây giờ đến ngươi ta nơi này nhưng lại không biết có thể hay không liền đi thiên hạ ha ha ha tô mạch cười một tiếng tiểu vân tỷ có này nhã hứng tiểu đệ há có thể không bồi tương lai hai người chúng ta giật tay du tour thiên hạ tứ phương không chỉ là nam hải còn có bắc xuyên tây châu tốt một lời đã định dương tiểu vân cười nói ra tương lai người ta đi khắp thiên hạ vô luận đến nơi nào ngươi cũng không thể vương tha ta kia là tự nhiên tô mạch quay đầu nhìn dương tiểu vân một chút vươn tay ra dương tiểu vân sắc mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn là đi tới cái này thuyền tam bản không lớn nếu là người bình thường đi qua hai người đều đứng ở đầu thuyền thuyền này khó tránh khỏi đến lần. Nhưng mà tô mạch thủ đoạn cao minh, từ không đến mức là thuyền. kéo qua dương tiểu vân tay, hai người sóng vai đứng ở đầu thuyền, thuận gió thẳng xuống dưới, thuận dòng mà đi. bất quá trong nháy mắt công phu, ba khúc sông bến tàu đã đều ở sau đầu. bọn hắn cái này cách đi, lại là so cưỡi ngựa không biết nhanh hơn bao nhiêu. thậm chí về sau, tô mạch đều không cần như thế nào thôi động nội lực, chỉ là ổn định thân thuyền bất động, dòng nước tự nhiên kéo theo thuyền hành, tốc độ như cũ như là mũi tên. trước sau bất quá nửa canh giờ công phu, liền nghe đến dương tiểu vân nhắc nhở. phía trước chính là giao long hội nắm trong tay chỗ, chỉ cần cẩn thận. Tô mạch nhẹ gật đầu, nội lực vận chuyển ở giữa, thân thuyền lập tức chậm lại. Từ xa nhìn lại, dưới bóng đêm, tựa hồ có một chuỗi ánh lửa kết nối hai bên bờ tại trên nước chập trùng. Vận dụng hết thị lực, lại là từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ, lẫn nhau ở giữa hợp thành một tuyến, đem chọn con sông chặn ngang cắt đứt. Ngay cả thuyền cả sông, Dương Tiểu Vân từ xa nhìn lại cũng đã hừ lạnh một tiếng, Giao Long Hội quả nhiên là không có ý định thả bất luận cái gì người đi qua. Ngay cả thuyền cả sông, Tô Mạch hơi nghi hoặc một chút, đây là trên nước lớn tập thủ đoạn, chính là cái gọi là dây sắt hình giang. Chỉ bất quá xiềng xích này phía trên, lẫn nhau liên lụy chính là thuyền nhỏ kết nối hai bên bờ, lấy thuyền vì tuyến, chặn đường hết thảy thuyền còn qua lại. Nếu là thuyền lớn mạnh mẽ, sông tới đâu, vậy dĩ nhiên là vượt qua, nhưng là xuống chút nữa, lại là giao Long Hội thủy trại vị trí. Bên này tiến lên, phía dưới còn có thuyền lớn ngăn cản. Bay thạch tám khí cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc đó, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh, trực tiếp liền sẽ xuất thủ. Càng có quỷ nước giấu ở dưới nước, đục lái thuyền mạn nguồn, để ngươi chỗ nào đều đi không được. Dương Tiểu Vân từng cái cho tô mạch phân trần. Tô Mạch nghe cảm thấy ngạc nhiên, đây quả nhiên cùng đường bộ phía trên có khác biệt lớn. Đây là trong sông. Dương Tiểu Vân cười nói ra, đến trên biển, môn đạo càng nhiều. Bất quá, kỳ thực dùng cái này ngay cả thuyền cản sông thủ đoạn người cũng không nhiều. Trên giang hồ chưa hề giảng cứu làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ngay cả thuyền cản sông chính là một con đường sống cũng không cho. Vì vậy, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không mà nói cực ít sử dụng. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là thuận tiện. Tô mạch dưới chân nội lực thôi động, bất quá trong chốc lát, liền đã đến kia một tuyến thuyền nhỏ trước đó. Trên thuyền có người, có đang ngủ, có tại canh gác. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liền thấy được Tô mạch cùng Dương Tiểu Vân đi thuyền mà tới trong lúc nhất thời cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình lấy lại tinh thần về sau lập tức gào to một tiếng người kia dừng bước nhưng mà người tới cũng không có dừng bước ngược lại là bước chân một điểm ở giữa lang không mà tới chớp mắt đã đến trước mặt hắn tiện tay phất một cái người kia toàn bộ liền đã bay ra ngoài bịch một tiếng rơi xuống trong nước liền nghe đến tô mạch một tiếng lang cười Mượn tuyên dùng một lát hắn nói chữ thứ nhất thời điểm sau lưng long ngâm kiếm đã đánh bay mà lên xuống vào trong lòng bàn tay của hắn thoại âm rơi xuống sân hai đạo kiếm quang mỗi người chia tà hữu liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng vang kết nối tại thuyền nhỏ trước sau hai cây xiên xích, chỉ một thoáng liền bị kia kiếm quang chặt đứt. Thuyền nhỏ tại trong sông tự nhiên thay đổi, tiếp tục thuận dòng mà xuống. Cả lại, một tiếng gầm thét vang lên, chung quanh người trên thuyền nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình biết tay ám khí hướng phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đánh tới. Tô Mạch quay đầu, thuận thế đem Dương Tiểu Vân kéo về phía sau, trường kiếm trong tay nhất chuyển. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đầy trời ám khí đều dừng ở thân kiếm trước đó, theo sát lấy hắn kiếm quang lướt một cái. Khèn không giam thụ, còn cho chư vị. Ba Chỉ một thoáng đẩy trời ám khí đảo ngược mà quay về, tốc độ càng nhanh gấp hơn trong lúc nhất thời không ít người tại chỗ liền bị đánh trúng rơi xuống đến trong nước còn lại một chút như cũ đứng tại trên thuyền còn muốn xuất thủ nhưng mà tô mạch cùng dương tiểu vân thuyền đã đi xa lúc này có một người từ trong ngược móc ra lửa tin tiện tay kéo ra hướng phía bầu trời một chỉ một vệt lửa phóng lên tận trời giữa không trung bên trong đống nhiên nổ tung biến thành một đầu dương nhanh múa vớt dao long hấp dao truyền tin dương tiểu vân nhìn thoáng qua nói với tô mạch cản đường muốn tới ngược lại là thật để mắt tô mạch ngược lại là nhìn lên trên trời yên hoa có chút vui vẻ nói với dương tiểu vân thế đạo này người tài ba thợ khéo lại là không ít có thể đem cái này liên hoa làm thành bộ dáng như thế trông rất đẹp mắt à? Ừm Dương Tiểu Vân sững sờ nàng quá khứ ngược lại là không có đem thứ này cùng đẹp mắt liên hệ với nhau chỉ là biết thứ này phạm là tất nhiên sẽ có phiền phức lúc này nghe Tô Mạch nói như vậy nhìn kỹ một chút đúng là mỹ lệ chỉ bất quá thoáng qua liền mất sau một lát đêm tối khôi phục kiên tĩnh đẹp mắt là đẹp mắt chính là thời gian quá ngắn Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu Sát na phương hoa cũng phần thuộc khó được cho nên càng thêm đáng giá chân quý nhà Dương Tiểu Vân đối với cái này lại có khác biệt ý kiến sắc na thoáng qua chỉ cảm thấy tiếc nuối chỉ có giữ tại trong lòng bàn tay thật dài thật lâu mới an bình tô mạch nháy nay mắt nghèo đầu nhìn một chút dương tiểu vân dương tiểu vân cho hắn nhìn không hiểu thấu sờ lên mặt mình thế nào không có gì chính là cảm giác ngươi nói thật đúng dương tiểu vân trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra lại quay đầu ở giữa liền gặp được ba chiếc thuyền lớn đã xa xa lại tới trên thuyền lớn buôn treo lên có thể thấy được màu đen dao long đổ vẽ ở trong một chiếc thuyền có người mở miệng gọi hàng phía trước là cái nào một con đường bên trên bằng hưu thanh em dùng nội lực thôi động tại cái này trên mặt sông xa xa khuyết tán tô mạch cười ha ha một tiếng Càng là âm thanh trấn khắp nơi. Nghe qua giao long hội uy danh, hôm nay chuyên tới để đến nhà bái phỏng, xin hỏi ra các đại đường gia nhưng tại trên thuyền. Đối diện trên thuyền trong lúc nhất thời đúng là không có động tĩnh. Sau một lát, lúc này mới có âm thanh truyền đến. Chúng ta đại đường gia có việc không tại, tôn giá là vị nào, khả năng thông báo tính danh. Tô Mạch lúc này lại là lông mày có chút dương lên, đông nhiên kéo qua Dương Tiểu Vân tay, đông nhiên ở giữa lăng không mà lên. Liên tại bọn hắn phi thân lên sát na, liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng vàng, dưới chân thuyền nhỏ đã phá thành nhỏ. Lại cúi đầu xuống cung phụ hai đầu xiềng xích từ trong nước thoát ra, thẳng đến hai người mắt cá chân. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, Trường Kiếm đảo ngược, liền nghe đến đinh đinh hai tiếng vang, kia xiềng xích lập tức cuốn ngược mà quay về, mà kiếm khí kia cũng đã xâm nhập trong nước. hắn cũng không nhìn tới cái này hai kiếm tạo thành hậu quả, phi thân rơi xuống, mũi chân tại mặt nước trên ván gỗ nhẹ nhàng điểm một cái, cùng Dương Tiểu Vân giắt tay lướt sóng, thẳng đến kia thuyền lớn mà đi. đến lúc này, mặt nước lúc này mới có máu tươi lan lột, hai cô thi thể từ trong nước hiện hiện, mà Tô Mạch bên này còn chưa đến thuyền lớn, liền nghe đến có người lạnh lùng mở miệng, đánh xuống. trong lúc nhất thời lại là đầy trời ám khí như mưa mặc dù không phải mạn thiên hoa vũ, lại càng thấy ngoan lệ. trở về. tô mạch lúc này lại cũng không thi triển trường kiếm trong tay, ngược lại là ống tay háo một trống, kia đầy trời ám khí. lúc ấy liền ngã quyển mà quay về. còn lại mấy cái cũng không trở về, ngược lại là bị tô mạch trở thành bàn đạp. mũi chân tại kia ám khí phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhờ vào đó lại lần nữa đột tiếng. trên thuyền người trong lúc nhất thời không ít bị kia ám khí đánh trúng, người cầm đầu sầm mặt lại. tô mạch cái này võ công cao minh xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. lúc này khoát tay trả lại, lưới đánh cá mắt thấy tô mạch đã đến trước mặt, lúc này có mấy cái dao long hội người dậm chân tiến lên, trong tay bưng lưới đánh cá, hung hăng vung đi. Bình thường ngư dân bắt cá là hướng phía mặt nước tung lưới, dao long hội đám người này đều có vô công mang theo, tiện tay hất lên, lại là đẩy trời tung lưới. Lưới đánh cá trống rỗng, muốn bằng vào nội lực đem nó thổi về hiển nhiên rất khó. Tô mạch lại chỉ là cười một tiếng, mang theo dương tiểu vân trực tiếp va vào kia lưới đánh cá bên trong. Trên thuyền người lập tức vui mừng. Nếu là hai người kia đã rơi vào trong lưới, chỉ cần vững chắc lưới đánh cá, chìm vào trong nước, mặc là bực nào vó công ngập trời hạng người cũng phải chết tại dưới nước đơn giản là thời gian sớm tối mà thôi. Nhưng mà sau một khắc người kia liền không cơi được, tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái lại là từ kia lưới đánh cá bên trong xuyên qua. định thân lại nhìn mới phát hiện kia lưới đánh cá phía trên đang có một vết nước, nhưng lại không biết tô mạch khi nào xuất kiếm đem nó chém đúng ra. đang ngạc nhiên công phu liền gặp được bóng người lói lên, tô mạch cùng dương tiểu vân đã đến trên thuyền. giao long hội đạo đại khách suy nghĩ các người thật là thú vị. tô mạch thanh âm truyền vào trong hai người kia lúc này mới sắc mặt đại biến. tôn gia đến tội cùng là ai? chúng ta giao long hội nhưng có chỗ đã tội, đã tội. Này lại mới nói lời này, không cảm thấy chểm sao?" Dương Tiểu Vân lông mày có chút dương lên, lại là bỗng nhiên sững sờ, Giao Long hội tam đại đừng ra, tại hạ coi như không phải quen biết, nhưng cũng gặp qua. Ngươi lại là cái nào? Đã thấy đến phong mang cùng một chỗ, Dương Tiểu Vân thoại âm rơi xuống sát na, Tô Mạch trưởng kiếm đã xuất thủ. Đối diện người này xuất thủ lại chỉ còn nhanh hơn Tô Mạch, hiển nhiên mới vừa nói là giả, muốn đánh lén mới là thật. Hai tay của hắn đeo câu trảo, đưa tay ở giữa liền niệm mang cảo, xoay người không lưng, muốn lấy Tô Mạch hạ ba đường. Nhưng mà kiếm quang đối diện mà tới, chưa nhìn thấy rõ ràng đã cảm thấy kiếm quang này vô cùng bất nhập, chỉ một thoáng phảng phất đã đông chúng mình trăm ngàn kiếm. hai Nhiên ở giữa, vội vàng bứt ra trở ra, lại chỉ cảm thấy vô luận như thế nào lui lại, như cũng tại kiếm quang này phạm vi bao phủ bên trong. Lúc này hai tay thiết chảo giao nhau, chỉ có thể cản. Đinh một tiếng vang ở bên tai truyền đến, người kia ngẩng đầu lại nhìn, tô Mạch đã quay người hướng phía những người khác giết tới. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết tô Mạch vì sao không giết chính mình, mà đây cũng là hắn đời này cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nửa cái đầu liền đã nghiêng nghiêng trở xuống, hắn chết. Chỉ là không có kịp phản ứng mình đã chết rồi. Tô Mạch lần này không dùng Thiên Hồng vấn Tâm Kiếm, càng không đến mức muốn đối bọn hắn gõ vấn tâm cửa. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm huy sái mà ra, người nào có thể cản kỳ phong? Những nơi đi qua, không bao giờ dùng ra kiếm thứ hai. Dương Tiểu Vân Long Nguyên Thương cũng đã xuất thủ, từng hồi rồng gầm, quét ngang bắt phương. Trên thuyền trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Càng thấy bóng người ngã bay, thi thể rơi vào trong nước, tựa như cùng là hạ như sỏi Bên cạnh hai chiếc thuyền lớn càng có dây sắt bay tới, bóng người hỗn không. Nhưng mà loại này người, vô luận đến nhiều ít, đều chỉ là một con đường chết. Tô Mạch lần này là thật lên sát tâm. Giao Long Hội không tuân quy củ thì cũng thôi đi, từ gặp mặt bắt đầu, khắp nơi liền muốn đưa người vào chỗ chết. Như thế hành vi, nơi nào còn có hạ thủ lưu tình chỗ trống? Giang hồ pha trộn, đã không tuân theo quy củ, vậy liền dạng chết sống. Trước sau không đến thời gian nuốt một nén hương, ba chiếc trên thuyền liền đã tìm không thấy một người sống. Tô Mạch dẫn Dương Tiểu Vân tìm được một chiếc thuyền nhỏ, một cước đạp vào trong nước, phi thân nhảy vào, nội lực vận chuyển ở giữa, thẳng đến Giao Long Hội thủy trại mà đi. Bây giờ như là đã là không nể mặt mũi, Tô Mạch càng dự định đi cái này Giao Long Hội thủy trại bên trong nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. bằng không mà nói không nói đến có thể hay không trực tiếp rời đi, dù cho là có thể, dọc theo sông mà hạ bộ đồ cũng không ngắn khó đảm bảo không có cái vặt nhất. Huân chi, từ Đông Thành trở về, như cũng còn phải trải qua nơi đây, Tả Hưu đều phải làm qua một trận, Tô Mạch cũng liền không có ý định tùy ý trở lại. Hôm nay có thể vì đó sự tình, chờ đợi ngày mai, đây là một cái thói quen tốt. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, thuyền hành chi ở giữa, bất quá trong phiến khắc Giao Long Thủy Trại đã ngay trước mắt, lại hướng nơi xa, chính là dòng sông chỗ rẽ, từ nơi này lại phân ra nhánh sông, đi vào Đông Thành các nơi. Giao Long Thủy Trại chỗ, liền ở chỗ này có tạ cột làm cầu tại đê phía trên dọc theo đi hình thành trên nước bến tàu dọc theo bến tàu hướng bên trong chính là giao long thủy trại một nửa ở trong nước lấy cọc gỗ chìm vào dưới nước làm chèo chống dựng lên trên nước kiến trúc mặt khác một nửa trên đất bằng ẩn tần có thể thấy được san sát nối tiếp nhau bến tàu trước mặt có thuyền tập bến buôn phía trên đồ vẽ lại đều có khác biệt nhiều nhất là màu đen giao long đồ vẽ lệ thuộc vào giao long hội trừ cái đó ra vẫn còn có các loại đồ vẽ thuyền lớn mấy chiếc không biết đến từ phương nào thủy trại trước cửa lúc này cũng không bình tĩnh có thể thấy được đao binh thanh âm nổi lên một phía càng có một thanh âm xa xa truyền đến. Gia các Trường Thiên, cút ra đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 139, gặp lại Sở Thu Vũ. Ra các Trường Thiên, cút ra đây. Cái này trong một mảnh hỗn loạn, giao long hội thủy trại bên trong, đông nhiên truyền ra một thanh âm. Thanh âm hùng hồn, có thể thấy được nội lực phi phàm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao xông qua bọn hắn ngay cả thuyền cả sông, kết quả chỉ có ba chiếc thuyền tới. Nguyên lai like là phân thân thiếu phương pháp. Tô Mạch nhìn một chút cách đó không xa mấy chiếc kia thuyền lớn, hỏi Dương Tiểu Vân: Tiểu Vân tỷ khả năng đủ nhìn ra lai lịch của bọn họ, Hồng Di Bang, Huyền Long Trại, Thanh Xà Minh là dọc theo sông mà xuống ba đường lối tắt, Giao Long Hội làm điều ngăn ngược, đám người này quả nhiên ngồi không yên. Dương Tiểu Vân quả nhiên là kiến thức rộng rãi, trong khoảnh khắc liền đã nhận ra người đến thân phận. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm về sau, liền cười nói ra, đi. Giao Long Hội náo nhiệt sợ là không dễ dàng nhìn thấy, gặp được liền không thể bỏ lỡ. Hắn kéo qua Dương Tiểu Vân tay, Khinh Chu phá vỡ sóng nước, trong chốc lát liền đã đến trước mặt. Cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhẹ nhàng linh hoạt một cái, từ khía cạnh đến Giao Long Hội bên ngoài. Nơi đây có cự một thành tường, ngăn cản ngoại địch. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, chỉ là nhảy lên ở giữa, cũng đã nhảy lên một trượng có thừa, hai người đồng thời đưa tay tại kia cự một phía trên gỗ, thần hành bách biến bên trong Bích Hổ Du tưởng công phu thi triển đi ra, nhờ vào đó trợ lực tái khởi, liền đã đến kia tường vây phía trên. Liền gặp được toàn bộ Giao Long hội bên trong, giờ này khắc này lại là ánh lửa ngũ trời. Địch tới đánh cố nhiên không chiếm nhân số ưu thế, nhưng mà võ công cao cường, Giao Long hội đầu này dù cho là nhân số đông đảo, cũng khó có thể ngăn cản. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng không nóng nảy tiến vào, dứt khoát tìm cái phòng mái hiên nhà tọa hạ xem việc liên gặp được trong chốc lát, người đi đường này đã giết tới giao long hội chính giữa một chỗ trên quảng trường. Ra các trường thiên ở đâu? cút ra đây! lúc trước thanh âm kia lại một lần vang lên, lúc này tô mẠch cùng dương tiểu vân nhìn rõ ràng, nói chuyện chính là một người trung niên nam tử. dâu quay đón, trời đông ra rét phía dưới cũng là mở tâm lộ nghi ngờ, dáng người hùng tráng vĩ ngạ, một đôi thiết trưởng những nơi đi qua khó có tớt, mà sau lưng hắn mấy người, thì có mặt như con ngọc, phản phất người khiêm tốn. trong tay cầm một cái quạt xếp, ngẫu nhiên mở ra, mặt quạt phía trên có thể thấy được một đầu thanh xả, lại có ba nữ tử, vây quanh một cái trung niên nữ nhân, những nơi đi qua có lăng lệ doioi gió diễn phần mình cầm lại là một đầu cựu tiết tiên còn có một người đại mập mạp trong tay mang theo vũ khí càng là bình thường khó gặp chính là một cây độc cước đồng nhân sóc độc cước đồng nhân sóc vốn là trên chiến trường hạng nặng binh khí không phải lực cái lớn không thể dùng về sau có người đem môn công phu này vận dụng đến bộ chiến phía trên dung nhập võ học bên trong lúc này thủ đoạn lại có khác nhau nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất kỳ chủ chỉ cũng vẫn là đến thân theo khổng lồ lực đạo người mới có thể sử dụng cái này đại mập mạp khi thì đơn cầm khi thì song cầm một cây độc cước đồng nhân sóc để hắn muốn chính là kín không kẽ hở. Giao Long Hội người nhìn xa xa, căn bản là ngay cả cùng hắn đánh ý tứ đều không có, xoay người chạy, cái này đập lấy liền chết, đụng liền vong, ai dám đánh? Cho dù là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái tại trên nóc nhà nhìn xem, cũng cảm thấy người này quả thực là dũng mãnh vô cùng. Dương Tiểu Vân tại Tô Mạch bên thai thấp giọng nói ra, gọi hàng người là Huyền Long Trại đại đương ra, nghe nói người này cũng không có đặc thù lai lịch, vốn chỉ là Huyền Long Trại một cái thủy phỉ, lại là nằm gai đến mật, từng bước một đi tới bây giờ trình độ, hắn sử dụng võ công tên là Huyền trọng trưởng, là Huyền Long Trại bên trong tuyệt học, chỉ bất quá người bình thường sử dụng cũng không có hắn lớn như vậy uy lực, đến hắn trong tay lại bằng vào cái môn này công phu, đem huyền long chạy tên tuổi đánh càng phát ra vang, dội sau đó lại chỉ vào tay kia cầm quạt xếp nam tử nói ra, người này là thanh xà minh đại minh chủ, nhìn qua ôn nhuận như ngọc, bất quá có cái danh hào gọi xả khẩu. xả khẩu. tô mạch nghe thú vị, thanh thanh rắn mà miệng, ong vàng đuôi sau châm. cả hai càng độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. dương tiểu vân nhếch miệng, bọn hắn ngược lại là đem câu nói này quán triệt đến cùng. thanh xà minh thanh danh bất hảo, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, cái gì đánh lén, ám toán, hạ độc. Đối bọn hắn tới nói là xe nhẹ đường quen, xưa nay lấy độc giác lấy rừng. Nước này bên trên có một câu, thà gặp ngọc thủy nương nương khóc, không thấy thanh xả khẩu mà cười. Ngọc thủy nương nương vừa khóc, cái này trên sông tự nhiên là nổi sóng gió, bọn hắn mua bán liền khó thực hiện. Bất quá cuối cùng vẫn là có cơ hội sống sót. Nhưng là cái này thanh xả khẩu mà phàm là đối người cười, 89 phần 10 là ở trong lòng đã nghĩ kỵ 30 năm mươi đầu giết người đồ kế, có thể né tránh được một đầu, lại trốn không thoát còn lại mấy chục đầu. Trên cơ bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, giang hồ truyền ngôn phần thuộc khoa trương, bất quá cũng có thể gặp cái này trên sông người đối với người này kiên kỵ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, những cô gái kia lại là cái gì lai lịch? Hồng Diệp ba người, Dương Tiểu Vân cổ cái nhìn Tô Mạch một chút, cái này Hồng Diệp ba người đại khái sẽ thích. Tô Mạch một mặt mê mang nhìn xem Dương Tiểu Vân, liền nghe đến Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, Hồng Diệp băng bên trong đều là quả phụ cùng chưa xuất các nữ tử, trên sông mua bán một số thời khắc là rất khó nói, nam nhân tại trên sông kiếm ăn, nếu như là trượt chân rơi xuống nước, lại hoặc là chết bởi ngoài ý muốn, đều quá mức bình thường. Nam nhân chết rồi, trong nhà thuê tử liền thành quả phụ, nếu là còn có nhà mẹ đẻ còn tốt, không có nhà mẹ đẻ, hay là nhà mẹ đẻ không muốn nhà chồng không thu liền lẹ loi quạnh về sau có một vị nữ trung hào kiệt đi ngang qua nơi đây thời điểm liền cứu dạng này một vị quả phụ biết tao nộ về sau liền lên tâm tư đem những này không có dựa vào người thu nạp tại bên người truyền thụ võ công nóng trong các nàng không ngừng vươn lên sau đó cao thủ kia rời đi những người này liền gây dựng hồng diệp bang dọc theo sông chi địa cũng là đánh ra tên tuổi không ít không có dựa vào người liền mộ danh tìm nơi nương tựa thanh thế ngày long đến mức cũng không ít nữ tử đào hôn hay là bị người phụ tình từ bỏ đều sẽ tìm nơi nương tựa cái này hồng diệp bang năm gần đây cái này hồng diệp bang càng bị trở thành dọc theo sông nữ tử đường ra đem hải tử đưa vào trong đó, không chỉ có nhà mình nữa nhi có cơm ăn, liên đối lấy trong nhà thời gian đều tốt hơn. kể từ đó, ngược lại để cái này hồng diệp bang càng phát lớn mạnh, có lẽ bởi vì đều là nữ tử, trời sinh cùng nam tử so sánh có chỗ thê yếu quan hệ, thủ đoạn của các nàng cố nhiên không bằng thanh xả minh như vậy âm độc. nhưng là đoan lệ chỗ còn hơn, không như thế, không đủ để cảnh cáo muốn đánh các nàng chủ ý người. tô mạch nghe xong ngược lại là minh bạch cái này hồng diệp bang thành phần, chỉ bất quá đối với dương tiểu vân nói mình sẽ thích cái này hồng diệp bang vân vân, nhưng cũng không dám gật bừa. các nàng quá khứ là đáng thương, hiện nay có như thế bản sự nhưng cũng không đến mức liền đáng thương, nói ta sẽ thích. Chẳng phải là thật là không có lý do. Ừm. Nhiều như vậy nữ tử, trong đó không thiếu xinh đẹp như hoa, ngươi sẽ không thích. Dương Tiểu Vân kỳ quái nhìn Tô Mạch một chút, ta đã từng liền nghe dưới tay Tiêu sư vụng trộm nói qua, bọn hắn nếu là có thể đến cái này hồng diệp bang bên trong, khiến cái này nữ tử tiếp nạp bọn hắn. Vậy coi như là cho bọn hắn vạn lượng hoàng kim, đều không đổi. Ngậy. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, thiên hạ nữ tử ngàn vạn, đều có chỗ tốt, ta chẳng lẽ còn có thể gặp một cái liền thích một cái. Vậy dĩ nhiên không thể. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, bất quá Nam tử hán đại trợ phu, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Ngươi như coi là thật gặp cái gì thích nữ tử, nhớ lấy nói rõ với ta, ta phải nhìn kỹ một chút nàng phẩm tính như thế nào. Nếu như không đủ để nhập ta tô ra cánh cửa, hoặc là có cái gì có nhục cảnh cửa chỗ, ngươi cũng đừng trách ta xuất thủ can thiệp. Nay lại nói rõ với ngươi, cũng tốt hơn tương lai ngươi nói ta nói chi không dự. Tô Mạch há to miệng, nửa ngày không nói tiếng nào, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là cổ đại nữ tử rộng rãi chỗ, hay là chính là Dương Tiểu Vân phải mái chỗ. Tô Mạch cảm giác đầu của mình tử đều có chút ông ông. Dù là đi vào thế giới này đã hơn 2 năm, dù là cùng Dương Tiểu Vân ở giữa phần này, tình cảm càng, càng phát ra chân thành tha thiết, hắn cũng vẫn như cũng là bị lời nói này cho làm cái á khẩu không trả lời được. Đành phải nhìn xem cuối cùng cái kia lại mập mạp hỏi, người này lại là cái gì lai lịch? Người này? Dương Tiểu Vân sắc mặt cổ quái, người này ta cũng không biết, nơi nào đến một cao thủ như vậy. Dừng tay, dừng tay. Tất cả mọi người dừng lại. Hai người nói chuyện công phu, liền nghe đến có người đề khí la lên, để song phương dừng tay. Bất quá cái này đánh thành dạng này, há có thể có thể nói ngừng liền ngừng. Thu thế không ở. Dù sao cũng phải lại đánh hai ba chiêu, mai cho đến xác định đối thủ triệt để ngừng, bên này mới ngừng. Ba nhà cao thủ đứng trang nghiêm tại chỗ, Giao Long Hội người bảo vệ chặt một đoàn, cả hai dàn co. Liên nghe đến Giao Long Hội bên này có người mở miệng nói ra, chư vị, chư vị, ở xa tới là khách, làm sao đến mức vọng động đau binh? Có chuyện hào hào nói. Nói cái rắm. Huyền Long chạy chạy Chủ tiến lên một bước, tức giật quát, ngươi là cái tha gì, cũng xứng tại chúng ta trước mặt nói chuyện. Ra các trường thiên lúc nào biến thành con rùa đen rút đầu, chúng ta cùng nhau đến thăm, vì sao đến nay không chịu lộ diện? Huyền Long trại chủ nhà sao lại nói như vậy? Nếu là sớm biết ngài tới, chúng ta đại đương gia cũng sớm đã quét dọn giường chiếu nên đón, đây không phải ngài tới quá mau, đại đương gia không có chuẩn bị sao? Trong lúc nói chuyện, người kia từ trong đám người đi ra. Ba nhà cao thủ tập trung nhìn vào, liền nghe đến Hồng Diệp Bang nữ tử cười lạnh một tiếng, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Giao Long hội Tam đương gia. Thế nào? Đường đường Giao Long hội đại đương gia này, nhị đương gia đều đã chết sao? Duy chỉ có còn lại ngươi một cái lao tam gia giữ thể diện." Hắc <cười> hắc. Vị này Giao Long hội Tam đương gia lại là bề ngoài xấu xí, tướng ngũ đoạn, gầy gò như khỉ. Y phục mặc ở trên người cũng là lảo lẹt đổ đổ, xấu xí chỗ, đều khiến giới người ý thức liên tưởng đến vượn đội mũ người bốn chữ này. Hắn cười hắc hắc, đưa tay méo méo ngoài miệng chó dầu hồ nói ra. Đại đương gia cùng này nhị đương gia tự nhiên không chết, chỉ bất quá có việc trong người, trong lúc nhất thời thoát không ra tay chân tới gặp chư vị. Ta ở chỗ này, tạm thời xem như thay hai vị đại ca cho chư vị bồi cái không phải. Nhưng lại không biết chư vị cái này hơn nửa đêm chạy đến chúng ta cái này, là có cái gì chuyện quan trọng sao. Ngài nhìn xem việc này huyên náo, ngài nếu đang có chuyện, cứ việc nói chính là, làm sao đến mức động dao. Ừm. Huyền Long chạy chạy chủ sầm mà lại, chúng ta lên cửa cầu kiến, các ngươi tránh mà không thấy, không động đao tử sợ là ngươi cũng không ra. Hiện nay nói cái này nói nhảm, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Ta lười nhắc ở chỗ này cùng ngươi phân trần, để ra các trưởng tiên lên ra, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngay cả thuyền cản sông, ngăn há lại đường thủy. Đây là cản trở chúng ta sinh lộ. Hôm nay nếu như không có lời giải thích, hừ, giao long hội, ta để các ngươi biến thành rắn chết rút. Khô Thanh Xà Minh Minh chủ nghe không nổi nữa, đại đương gia nói cẩn thận. Bọn hắn gọi Thanh Sở mình, bên này liền làm cho ra cái rắn chết rút, làm sao nghe đều đối với mình bên này bất lợi bộ dáng. Ngay bình thường cái gì Huệ Long, Hắc Giao liền đã tại danh hào bên trên đè ép bọn hắn Thanh Sở một đầu, này lại trực tiếp làm cái rắn chết, quả thực quá không ra gì. Huyền Long chạy chạy chủ sững sở, khoát tay áo nói ra, lại không nói ngươi. Bên kia Giao Long hội tam đường ra lúc này lại vội vàng mở miệng. Oan uổng, oan uổng a. Đại trại chủ sao lại nói như vậy? Chúng ta sao dám ngăn chặn cái này trên sông sinh lộ? Nhưng có này tâm, dù cho là trời chu đất diệt cũng không đủ. Hiện nay cái này tất làm Nhưng thật ra là có khác nguyên nhân. Bất quá lời này ở chỗ này lại là nói không rõ ràng, mấy vị bây giờ dứt khoát đã tới, không bằng mời đến thủy trại bên trong dùng trà. Ta tới trước cho mọi người làm sơ phân trần, chờ hai ta vị đại ca trở về, lại tự mình cho chư vị bồi cái không phải. Tam đại gia trại chủ các minh chủ theo bản năng liếc nhau một cái. Nói cho cùng, có thể không vọng động nam binh, bọn hắn vẫn là không muốn theo liền đụng dao. Giang hồ xưa nay không là chém chém giết giết đơn giản như vậy, lục lâm phía trên cũng có quy củ của mình. Hiện nay đầu này đường thủy phía trên, là mua làm bán cục diện chính là bình ổn. Bọn hắn bên này tùy tiện động thủ không nói đến biết đánh nhau hay không hạ giao long hội, dù cho là có thể, như vậy vấn đề mới liền sẽ sinh ra. Giao long hội địa bàn về ai? Cái này lớn như vậy thủy trại, hẳn là rơi vào ai trong túi lão? Chỉ sợ giao long hội hủy diệt thời điểm, bọn hắn ba nhà đều phải nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng đến ít cái một hai nhà. Dù cho là có người đã thắng, lại há có thể đem cái này cực đại thịt mỡ một ngủ nuốt vào? Phạm là có chỗ tổn thương, tất nhiên sẽ cho người bên ngoài thừa dịp cơ hội. Dọc theo sông mà xuống lứa tắc, lại há có thể làm như không thấy. Đến lúc đó cục diện Phạm là chuyện khai, chính là một trận dung chuyển. Đừng quay đầu giao long hội không có ăn hết, ngược lại mình bị người ngay cả ra lẫn xương ăn một chút không dư thừa, vậy liền được không bù mất. Nói cho cùng, hiện nay cái này thủy lộ bên trên mua bán chính là kiếm tiền. Dọc theo sông vãng lai hành thương đều hiểu quy củ, nên hiếu kính hiếu kính, nên nhượng bộ nhượng bộ. Lùi tới thuyền càng nhiều, đường sông bên trên càng náo nhiệt, túi tiền của bọn họ từ liền càng trống. Đây cũng là vì sao, giao long hội cái này cách làm bị người nói là làm điều ngang ngược. Cử động lần này có thể nói là cắt đứt hạ du hết thể tài lộ, bọn hắn ha có thể dung nhẫn, nhưng là không thể chịu đựng, cũng hy vọng bình ổn giải quyết. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như thật nhất định phải đánh xuống cái này giao long hội, vậy cũng phải sớm cùng cái khác lớn tặc sâu trôi tốt. Đánh như thế nào? Ai chủ công, ai phòng thủ, dùng cái gì thủ đoạn? Đánh xuống về sau, giao long hội chỗ thủy vực lại nên xử trí như thế nào? Là thuộc về một người tốn hao giá tiền rất lớn mua lại. Hoặc là mọi người cùng nhau phái người tại cái này giao long hội thủy vực buôn bán, lưu lại tiền tài lại phân hướng riêng phần mình trong tay. Những vật này nếu là không có quy tắc có sẵn, cục diện cũng chỉ có thể là một đoàn rối cái này mặc kệ là đối dọc theo sông lứa tặng vẫn là đối hành thường tàu chở khách tới nói đều không có một chút chỗ tốt cho nên lúc này tiết vị này giao long hội tam đưa ra lại là cho một bậc thang lúc này hai mắt nhìn nhau một cái về sau liền đều gật đầu đồng ý chỉ bất quá mặc dù là muốn bình ổn giải quyết nhưng cũng đến dụng tâm đám người này có khác xảo trá vì vậy đều có chủ tính phòng bị lúc này mới đi theo tiến vào thủy trại bên trong tô mạch cùng dương tiểu vân nhìn đến đây đang định đi cùng nhìn xem náo nhiệt cũng không chờ đứng lên dương tiểu vân nhiên giật giật tô mạch gõ gáo chỉ chỉ cách đó không xa một trâu ngóc ngách Tô Mạch dương mắt xem xét, liền gặp được mấy cái dao long hội ăn mặc người, ngay tại xô đẩy một nữ tử. Nữ tử kia hai tay bị trói trói tại sau lưng, khuôn mặt lại là lạnh lùng, trong con ngươi tựa hồ có hàn mang lập lóe, làm sao một thân võ công bị chế, lại là phản kháng không được, chỉ có thể bị người đẩy đi. Tô Mạch nhìn sững sờ, là nàng. Nữ tử kia không phải người bên ngoài, chính là Lãnh Nguyệt cung sở Thu Vũ. Mấy ngày trước đây Hoa Dương Sơn dưới chân từng có qua gặp mặt một lần, về sau tại ba khúc sông bên trong tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng nhìn được các nàng sư tỷ muội tung tích. Lại không nghĩ rằng, lúc này gặp lại, lại là bực này con cảnh sau một khắc, tô mạch cùng dương tiểu vân biểu lộ liền ngưng chọc lên, cái này không đúng. dương tiểu vân quay đầu nhìn một chút đi theo kia tam đương già tiến vào thủy trại ba nhà thủ lĩnh đạo tặc lãnh nguyệt cung tuyệt không phải dọc theo sông lớn tặc có thể so sánh giao long hội dù cho là có lá gan lớn như trời, bọn hắn làm sao dám tại bắt được lãnh nguyệt cung đệ tử về sau còn dám như thế đối đãi? lãnh nguyệt cung cùng thu diệp rút có chỗ giống nhau, liền ở chỗ lãnh nguyệt cung cũng tất cả đều là nữ tử chỗ môn phái, cái này trên giang hồ nhưng phải là dạng này môn phái, đầu tiên đến có hai điểm là thiết yếu, một thì là bao che khuyết điểm, thứ hai là ngoan lệ. lãnh nguyệt cung làm đông thành đại phái. Mặc dù tự có khí độ, mà ở bao che khuyết điểm phương diện, kia càng là số 1. Nếu là có người bắt được Lãnh Nguyệt cung đệ tử, còn như thế làm càn, bị Lãnh Nguyệt cung biết dù cho là dốc toàn bộ lực lượng, đem nó tiêu diệt, cũng thuộc về bình thường. Cái này giao long hội nói cho cùng cũng bất quá chỉ là trên nước lớn tặc mà thôi, làm sao có thể cùng Lãnh Nguyệt cung đánh đồng. Như thế hành vi, không tiếc tại tự chịu diệt vong. Hai người liếc nhau một cái về sau, rứt khoát tạm thời không đi chỗ đó đại đường bên trong tham gia náo nhiệt, mà là âm thầm đi theo mấy cái tia giao long hội thủy tặc. Mấy người này một đường ngoài miệng không sạch sẽ, thôi táng sợ Thu Vũ, trong chốc lát liền tiến vào một cái phòng bên trong. Lãnh Nguyệt cung cao túc, trong ngày thường đó chính là thần tiên trên trời, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà cũng có thể rơi xuống chúng ta trong tay tiêu thụ. Một cái thủy tặc nắm vớ sợ Thu Vũ cái cằm, cười hắc hắc nói ra, gương mặt này là thật để mắt, chính là con mắt lạnh như băng có chút làm người ta sợ hãi. Không biết một hồi, ngươi còn có thể hay không tiếp tục như thế băng lãnh xuống dưới. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Sợ Thu Vũ lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi dừng cương trước bờ vực, việc này tương lai của ta còn có thể nhẹ nhàng bỏ qua, bằng không mà nói Nếu không, người kia cười ha ha, nhìn thoáng qua mấy người khác, đến này lại công phu, vị này sở nữ hiệp lại còn cầm giang hồ hiệp nữ giá đỡ, há không buồn cười. Quay đầu chúng ta tại vị kia dẫn dắt phía dưới, dù cho là đánh lên lãnh nguyệt cùng, đem các ngươi lãnh nguyệt cùng cùng chủ bắt giữ cũng không đáng kể, nhưng cũng muốn nhìn một chút, nàng có phải thật vậy hay không như thế lạnh lùng như băng, băng thanh ngọc khiết. Người Sở Thu Vũ nói tới chỗ này, cũng đã bị người một thanh đẩy ngã tại trên giường. Mắt thấy mấy người này ha ha cuồng tiếu ở giữa, liền muốn làm sảng làm vậy, trong con ngươi cũng không nhịn được lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lại tại lúc này, nàng ánh mắt bỗng nhiên định trụ. Ánh mắt nhìn về phía mấy người sau lưng, các ngươi, các ngươi làm sao tại cái này? Ai? Mấy cái kia giao long hội thủy tặc nghe nói như thế cảm giác buồn bực, còn có người cười ha ha một tiếng. Tiểu nương bỉ, đến này lại công phu còn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền thích người cô này tỉnh. Thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng, con ngươi ngạc nhiên nổi lên, túi đầu đi xem, liền gặp được một tiết đầu thương xuyên thấu cổ họng của hắn, máu tươi vẩy xuống trước ngực. Trời quát giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 140 ảnh sứ. Cái này trên giang hồ nhất làm cho người không coi nhìn, cũng nhất làm cho người giang hồ xem thường, chính là dâm tặc. Sơn tặc thành quần kết đội, thủy tặc thành quần kết đội, dù cho là trộm vặt móc túi, cũng có tổ chức của mình quy mô. Duy chỉ có dâm tặc, cô đơn chiếc bóng. Phạm là xuất hiện, tựa như cùng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhà ai nữ Nhi nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, vài chục năm tới, vốn định hứa người tốt nhà, kết quả không hiểu thấu liền bị dâm tặc cho hoang hoạn. Nữ Nhi tự hỏi không mặt mũi gặp người, treo ngược tự sát. Toàn da bị thương. Trong nhà con cái đông đảo còn như vậy, nếu là chỉ có một đứa con gái, kia người một nhà đều bị hại dâm tà cố nhiên không giết người, không ăn trộm tiền, nhưng mà làm hại chi sâu, nhất là làm cho người giận xui. vì vậy, hái hoa một đạo nhưng có chỗ gặp, chưa hề trước hết giết sau hỏi. giao long hội bên trong người quá khứ nhưng cũng chưa từng nghe nói có bắt người tới về sau, làm thủ đoạn hạ lưu như thế, lúc này thấy, tô mạch cùng dương tiểu vân lại là cũng không nói nhiều, trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. long nguyên thương nhất chuyển, một cái mạng bàn giao tại sản khoái trước, còn lại mấy người còn ngơ ngơ ngác ngác, hai người cổ liền đã bị tô mạch cho cầm trong tay, giang giắc răng giắc hai tiếng vang, nghiêng đầu một cái, tử thi ngã xuống đất. cuối cùng người kia lúc này mới lấy lại tinh thần. Quay đầu ở giữa đang muốn hô quát, liền đã bị tô mạch bắt lại khuôn mặt. Nắm ngón tay co vào, cả khuôn mặt lập tức răng rắc răng rắc vang, xương cốt đều vỡ vụn. Tiện tay víu vào kéo liền đã không có khí tức. Dương Tiểu Vân tiến lên một bước, sở nữ hiệp đã hoàn hảo. Còn tốt. đã tạ hai vị. Sở Thu Vũ đến lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trên mặt đất cái này mấy cỗ thi thể, vẫn lòng còn sợ hãi. Dương Tiểu Vân đưa tay ở giữa tại trên người nàng điểm hai lần, lập tức giải hủy nói. Sở Thu Vũ hai tay trong cơn chấn động, trên cổ tay dây từng liền đã căng nước. Xoay người đứng lên, hai tay ôm quyền vai chào tới đất, lại phải hai vị cứu mạng. Sở Thu Vũ thật sự là không thể báo đáp. Tô mạch khoát tay áo, đều là giang hồ đồng đạo, đi ra ngoài bên ngoài, khó đảm bảo không có mã cao đang ngắn, Sở nữ hiệp không cần phải khách khí. Nhưng lại không biết, Sở nữ Hiệp tại sao lại ở chỗ này. Việc này nói rất dài dòng. Sở Thu Vũ trong lúc nói chuyện, từ dưới đất bên cạnh thi thể, tiện tay nhặt được một thanh trường kiếm cầm trong tay. Giao Long hội không hiểu thấu phong tỏa đường thủy thông đạo, mấy ngày ở giữa ta cùng mấy vị sư muội đều tại Ba khúc sông tìm hiểu tin tức, tìm kiếm độ thủy chi pháp. Vân Dương hiệu buôn đại trưởng Quý Kỳ thực cùng chúng ta Lãnh Nguyệt không nhỏ nguồn gốc vì vậy lợi dụng này tìm người mang hộ nói cho cái này giao long hội nhìn xem phải chăng có thể hay không mở một mặt lưới dù sao Lãnh nguyệt cung mặc dù tại đông thành chi địa rất có vài phần mặt mũi nhưng mà đường thủy phía trên tự có quý củ chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn phá hư quý củ sau đó nói tốt cho người giao long hội cũng đáp ứng ta cùng mấy vị sư muội dứt khoát cũng liền tại vân dương hiệu buôn thương thuyền bên trong chuẩn bị đổ nước lại không nghĩ rằng giao long hội mặt ngoài đáp ứng hào hào địa thật đến lúc đó lại hoàn toàn không để ý tới lăng nguyệt cung tên tuổi xuất thủ cứng cỏi lại là đại khai sa giới Ta cùng sư muội mấy cái mặc dù có một thân võ công, nhưng mà nước này bên trên chiến pháp quả thực là không có gì sở trường, bị bọn hắn lây lưới đánh cá cho bắt được, ở trong nước thấm đã hôn mê." Nàng nói ngắn gọn, đơn giản đem mình tao ngộ nói một lần, cuối cùng cười khổ một tiếng, quả thực là có chút mất mặt, hai vị chê cười. "Nói gì vậy chứ?" Dương Tiểu Vân lắc đầu, trên đường giao thủ cùng trên nước giao thủ tự nhiên không thể so sánh nổi, sở nữ hiệp không rõ ràng trong đó sâu cạn, khó tránh khỏi bị người tính toán. "Chỉ là cái này giao long hội đến cùng có cái gì ỷ vào, thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt cùng đều không để vào mắt." Mới vừa nghe người kia nói, bọn hắn tại người nào dẫn dắt phía dưới, thậm chí dám đánh bên trên lãnh nguyệt cung. Bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Sở Thu vũ cười lạnh một tiếng, giao long hội lá gan không nhỏ, trong đó có lẽ thật sự có cái gì mê hoặc. Bất quá nếu nói dám đánh bên trên lãnh nguyệt cung, lại nói của nàng đến nơi đây, đống nhiên với như mày, nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì. Lặng đầu nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút, được hai vị ân cứu mạng, vốn hẳn nên hào hào báo đáp, nhưng mà này lại công phu, sư muội của ta còn tại nhà tù bên trong, mời hai vị cho ta một chuyến, đi trước cứu được sư muội, sẽ cùng hai vị mật thám phân trần. Được. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều nhẹ gật đầu, cứu người quan trọng. Dương Tiểu Vân còn muốn nói chút gì, Tô Mạch lại lôi nàng một cái. Lúc này Song Phương ngay tại gian phòng kia bên trong tách ra, Sở Thu Vũ Phi Thân ở giữa, đi cứu sư muội của nàng. Dương Tiểu Vân thì hỏi, chúng ta vì sao không đi trợ nàng một chút sức lực? Nàng là Lăng Nguyệt Cung cao đồ, võ công phi phàm. Nếu không phải là tại trên nước, Giao Long Hội người cũng chưa chắc có thể bắt được nàng. Tự đi cứu người không cần chúng ta hỗ trợ. Tô Mạch mở miệng nói ra, mặt khác, cái này Giao Long Hội phong cách hành sự đống nhiên đã biến, trong đó chỉ sợ có khác cổ gái tất cả ta dự định đi xem một chút bên trong đại điện, mấy vị kia chủ nhà này lại lại như thế nào. được. hai người lúc này rời đi gian phòng kia, còn thuận thế khép cửa phòng lại. từ đó nhảy lên một cái, thẳng đến giao long hội cung điện kia mà đi. chỉ là không chờ đến trước mặt, liền nghe đến tiếng hò rít ồn ào náo động mà lên. hai người bay đủ rơi vào trên mái hiên, từ xa nhìn lại, giao long hội trước đại điện, vậy mà không biết từ chỗ nào hiện ra một đám người áo đen. đem hồng di bang, thanh xà minh, huyền long thủy trại người đều vây khốn trong đó. hai người bọn họ đến thời điểm, kia ba nhà thủy tặc đều đã ngã trên mặt đất duy chỉ có tay kia cầm độc cước đồng nhân đại mập mạp trong đám người tạ sung hữu đột dù cho là bọn này người áo đen võ công cao cường hoàn toàn không phải giao long hội người có thể so sánh cái này trong lúc nhất thời nhưng cũng nắm công hạ đúng lúc này nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen phản phất một đạo hấp tuyến từ đại điện bên trong lách mình mà ra chỉ một thoáng liền đã đến mập mạp kia trước mặt nhấc tay liền bắt năm ngón tay quanh quần ở giữa hắc khí ung tùm mập mạp kia trong tay độc cước đồng nhân nhất chuyển thuận thế đi lên đưa tới chớp mắt liền cùng người kia bàn tay đụng làm một chỗ ông độc cước đồng nhân trong lúc nhất thời không ở chấn động, càng có hắc khí cuốn quanh, như là hai đầu như rắn độc, dọc theo độc cước đồng nhân thẳng đến mập mạp kia mà đi. Người này chưa từng ngờ tới lại có một chiêu này, xương sở phía dưới còn muốn vung ra cái này độc cước đồng nhân, cũng đã không còn kịp rồi. Hắc khí kia trong nháy mắt liền đã đến hắn trước tâm, uyên kích phía dưới, cả người lập tức bay ngược mà đi. Chỉ là cái này đại mập mạp cũng không biết là bởi vì thân rộng thể béo, vẫn là có khác quyết hiếu, bị hắc khí kia đánh trúng về sau, vậy mà không có gì tổn thương, chỉ là trợ mình một cái liền bỏ lên. Độc cước đồng nhân cũng không cần, xoay người chạy. Người áo đen kia gặp này đều là sức sở, theo bản năng nhìn một chút bàn tay của mình, lại nhìn một chút mập mạp kia chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này ngược lại là thấy rõ ràng người này hình dung, toàn thân áo đen lũng thể, trên đầu mang theo mũ trùm, trên mặt che một trường có theo tơ vàng mặt nạ màu đen, nhất là kia một đôi thâm thúy như là dạ tinh con người, dù cho là tại dưới bóng đêm cũng lộ ra phá lệ lạnh lùng. Giờ này khắc này, bước chân nhoáng một cái ở giữa cũng đã đuổi kịp cái kia mập mạp. Đại mập mạp thế đại lực trầm, lực lượng không thể coi thường, nhưng mà khinh công một đạo hiển nhiên rất có không bằng. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền đã bị người này cho đuổi theo. Một tay một cầm, đại mập mạp đống nhiên quay đầu, một quyền lướt ra. Cả hai đụng chạm ở giữa, người áo đen kia bỗng nhiên bay ngược mà đi, dưới chân liên tiếp biến hóa mấy lần bộ pháp, đều không thể ngừng lại, ngạnh sinh sinh lui ba trượng có thừa, lúc này mới dừng bước. Dương mắt ở giữa, ánh mắt bên trong đã tất cả đều là kinh nghi bất định. Đại mập mạp một quyền thần uy lẫm liệt, đôi mắt nhỏ bên trong đều là hổ hổ sinh phong, nhưng mà động tác dường cơ bất động, bỗng nhiên xoay người liền Người áo đen một lần nữa đứng vững vàng thân thể, hơi tay, ấn xuống đi. Lập tức có mấy cái người áo đen đến trước mặt, nhanh chóng tại cái này đại mập mạp trên thân đâm đến đâm tới điểm huyệt đạo, theo sát lấy để cho an toàn, lại cho hắn tới cái xe tứ mã ngược lại tích lũy vó. Cuối cùng rất khoát tìm một cây gỗ cây gậy, xen kẽ, dơ lên đi. Bên trong đại điện giờ này khắc này lại chạy ra một người, tướng ngũ đoạn, thân thể gầy gọn, còn hết lần này tới lần khác hốc lưng lại như mèo, mấy bước ở giữa liền đã đến người áo đen kia trước mặt. Hành sứ. hắn sụp mi tuấn mắt, chính là kia giao long hội tam đưa ra. Người áo đen lúc này như cũng đang nhìn mình tay, mặc dù chưa từng liếc hắn một cái, nhưng mà lại đã mở miệng. Đại kéo ra đây chỉ là bước đầu tiên, vâng, chuẩn bị sẵn sàng đi. người áo đen lắc lắc tay, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bao tay đeo lên, tiếp xuống mấy ngày ở giữa, dọc theo sông mà xuống cường đạo sẽ từng bước tìm tới cửa. giao long hội mở rộng cửa trại, để bọn hắn có đến mà không có về. bất quá, hắn nhìn thoáng qua vị kia tam đương gia, ngay cả thuyền cản sông nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 10 năm trời, cái này nửa tháng số lượng, nếu như còn có người có thể ngồi vững, vậy bản tọa liền tự thân lên cửa. hết thảy toàn do ảnh sứ. hừ, người áo đen trong miệng hừ nhẹ, ruồi lưng mỏi, mệt mỏi, cung tiễn cờ lệnh. Tam Dương Gia ôm quyền không người, tựa hồ hận không thể quỳ trên mặt đất tiễn hắn. Nhưng mà người áo đen kia đi hai bước về sau, nhưng lại quay đầu nhìn hắn một cái. Tam Dương Gia nguyên bản đang muốn ngẩng đầu, gặp này lại liền tranh thủ cúi đầu. Nhớ kỹ một câu. Người áo đen kia nhẹ giọng mở miệng, đưa cho ngươi, ngươi không cầm không được, không cho ngươi, chớ có loạn ruồi móc bướm. Quản giáo tốt dưới tay mình người, nơi đây sự tình, nếu là sớm trêu chọc cái gì là không phải, ngươi không phải duy nhất nhân tuyển. Thuộc hạ minh bạch. Tam Dương Gia theo bản năng nuốt bụng miếng, chỉ cảm thấy trên trán đã đều là mồ hôi lạnh. Qua đường này chưa từng nghe được động tĩnh lúc này ngẩn đầu người háo đen kia cũng đã không thấy tung tích lúc này đứng dậy thở dài ra một hơi xoay người lại đến bên trong đại điện lúc này trong điện nơi nào còn có kia ba nhà thủ lĩnh đạo tặc trong điện trống rỗng duy chỉ có mấy chén chưa từng uống qua trà còn để lên bàn chưa từng trình hồi mấy cái dao long hội thủy tặc ngay tại thu thập đại sảnh mắt thấy tam đương gia trở về lúc này liền vội vàng không người hành lễ tất cả đi xuống đi tam đương gia khoát tay áo mọi người tại đây không để ý tới thu thập Nhao nhau lui ra tam đương gia một người đứng tại đại điện bên trong dưới mắt thấy đại điện ở trong chính thượng thủ kia là giao long hội đại đương gia chỗ ngồi Mặc dù chỉ là một thanh thật đơn giản cái ghế, không có hoàng triều long ỷ như vậy trắng lệ, kim quang chói mắt, nhưng mà lại cũng tràn ngập vô tận mị lực. Tam đương gia từng bước một đi tới tòa này ghế dự trước mặt, xoay người, cẩn thận ngồi xuống. Lúc đầu tựa hồ còn có chút khẩn trương, trong chốc lát khỏe miệng liền không khỏi khơi gợi lên Tiếu Dung. Nụ cười này dần dần quyết tán, biến thành cười to, cùng Tiếu. Ha ha ha ha." Đưa tay đang ghế dựa trên lan can vỗ nhẹ nhẹ đánh, nửa ngày về sau Tiếu Dung vừa thu lại, ánh mắt bên trong chuyển thành lăng lệ. "Đường Thụy Lỡ ba sông thứ nhất, ngoài ta còn ai? Hảo khí phách, cũng không biết ở đâu ra tự tin." Có lẽ là vừa rồi người kia cho. Một nam một nữ đối thoại thanh âm bỗng nhiên chuyển vào trong tai, tam đương gia chỉ một thoáng tựa như cùng là lửa Thiêu Mông đồng dạng vậy. Người nào? Đảo mắt tứ phương, tìm kiếm tung tích, nhưng mà trong điện trống rỗng, nơi nào có người? Chính cho là mình là xuất hiện ảo giác, cũng cảm giác đầu vai xếp chặt, theo sát lấy phía sau lưng vài chỗ huyệt đạo bị chế, trong lúc nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy. Lúc này mới nghe được có người sau lưng nói ra, võ công bất quá là hạ tam lưu. Dạng này người, bất quá là trong lòng bàn tay đau mà thôi, chắc không được người kia nói hắn không phải duy nhất lựa chọn cái này nếu là duy nhất lựa chọn, chẳng phải là lộ ra người bên ngoài quá phận vô năng? kia Tam Dương gia nghe đến đó, chỉ cảm thấy nữ tử kia thanh âm tựa hồ có chút quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Nguy cơ phía dưới, cũng là tình thế cấp bách nhanh trí, đung nhiên hồi tưởng ra, vội vàng nói, thế nhưng là thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu đến, chớ có ở đây đi theo hạ loạn nói đùa. hắn ngược lại là tốt nhĩ lực, cũng liền còn lại điểm ấy thông minh đi. trong lúc nói chuyện, bóng người đã vây quanh trước mặt, Tam Dương gia Dương mắt xem xét, quả nhiên chính là Dương Tiểu Vân, chỉ là đứng bên cạnh nam tử, lại là lạ mắt vô cùng bất quá này lại cũng không nói hoài tới cái này rất nhiều, vội vàng kéo ra một cái tiêu dung, cái này, này làm sao lời nói không phải, dương thiếu gia tổng tiêu đầu đến, ngài nói với ta một tiếng, ta để cho các minh đệ lớn sắp xếp đi đến, phân phó tốt nhất thuyền nên đón thiếu tổng tiêu đầu đại giá, cái này, này làm sao còn làm phiền ngài tự hành tới cửa đâu, mà lại, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm a, ngài điểm ta huyền đạo là chuyện gì xảy ra a, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, dương tiểu vân nhẹ gật đầu, nói với tô mạch, biện pháp này ta nhớ được ngươi có chút tinh thông, thất tuyệt đường tới cửa lúc đó, ngươi thế nhưng là dùng lô hỏa thuần thanh vậy nhưng so ra kém Tam đương gia gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự Tô Mạch nhìn về phía Tam đương gia cười nói ra Tam đương gia dự định cùng hai người chúng ta vây quanh lúc nào ta ta chư vị tiểu huynh đệ này chỗ nào lại nói tại hạ thế nhưng là nghe không hiểu a thật sao Tô Mạch lắc đầu thôi được hôm nay đến nhà tiếp lại không nghĩ rằng cùng Giao Long Hội huynh đệ lên điểm xung đột vốn nghĩ gặp được gia cát Đại đương gia ngay trước mặt xin lỗi bây giờ đã Đại đương gia tránh mà không thấy vậy tại hạ thực sự không dám ở nơi này Giao Long Hội ở lâu mà Tam đương gia đạt được đã gặp được tại hạ kia vì dự vững tin tức này cũng chỉ có thể mời Tam Dương gia chết đi. Chấm đã. mắt thấy Tô Mạch đưa tay muốn đánh, Tam Dương gia vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta, chúng ta cái này ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, đây là tội gì đến quá thay a? nếu là dưới tay các huynh đệ không hiểu chuyện, và chẳng ngài, ngài đánh cũng đánh cho, giết cũng giết đến, Giao Long Hội tuyệt không dám có hai lời. thực sự không được, ta cái này Tam Dương gia cho ngài dập đầu bồi tội đều được, nhưng chớ có vọng động sát tâm, tăng thêm sát người a. Thiên Phật tự Đại Hòa Thượng nhóm nói hay lắm, sát nhân hại mệnh sau khi chết thế nhưng là đến hạ a địa ngục. tô Mạch kém chút không có bật cười, Dương Tiểu Vân đã cười nói với tô mạch, cái này tam đương gia ngược lại là biết ta nói, dạng này người hay là tranh thủ thời gian giết lưu loát. nói có lý. tô mạch lập tức gật đầu, tam đương gia lại vội vàng nói, hai vị, hai vị an tâm chớ vội, không cùng ngươi nhiều lời. dương tiểu vân đưa tay ở giữa, long nguyên thương đã gác ở cái này này nhị đương gia trên cổ. giao long hội bên trong đến cùng sẽ ra biến cố gì? đại đương gia ra, ra cắt trưởng tiên ở đâu? ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nói ngược lại cũng thôi, nếu như không nói, chúng ta giết ngươi về sau, xoay người rời đi, nhưng lại không biết sau lưng ngươi vị kia. có thể hay không có kêu hoạt tử nhân nụ bạch cốt năng lực để ngươi chết đi vừa đi vừa về. Tam đương gia nhất thời trầm mặc không nói. Tô Mạch cùng hắn pha trò, đánh lời nói sắc bén, hắn còn vẫn có thể hòa giải. Dương Tiểu Vân lại là nói một không hai, này lại giết ngươi, vậy liền thật sẽ giết. Xoắn xuyết tới lui, cuối cùng cắn răng một cái nói ra. Hai vị thực không dám dầu dím, đại đương gia đã vì người làm hại. Ồ, Tô Mạch lông mày có chút dương lên, bị ai hại? Ta, ta cũng không biết ta. Tam đương gia tròn mắt bay tròn chuyên loạn. Dương Tiểu Vân lắc đầu, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, một câu nói thật đều không có. Tiểu Mạch, không lên thủ đoạn sợ là không được. Thôi được. Tô Mạch cười một tiếng, đối kia Tam đương Gia nói ra, Tam đương Gia đảm đương một chút. Ừm, sững sờ ở giữa, chỉ cảm thấy một cô kịch liệt đau nhức chỉ một thoáng đau tận xương cốt. Há muốn muốn hô, nhưng mà liền nghe đến xoẹt một tiếng, Tô Mạch đã ở trên người hắn kéo xuống một tấm bài đầu, vò thành một cục thuận hắn mở ra muốn hô miệng, trực tiếp nhét vào trong cổ họng. Bén nhọn thanh âm không đợi ra, liền đã nuốt trở vào, duy chỉ có lưu lại chậm muộn tiếng gầm giả dích không dứt. Trong lúc nhất thời trên dưới quanh người nổi xanh, hai con mắt trắng bệnh, hô hấp không tức giận nhìn xem phải gặp. Tô Mạch ngược lại là hảo tâm, nhìn hắn sắp nín chết lúc này khẽ vươn tay chống đỡ hắn phía sau lưng cho hắn đổ một hơi tam đương gia khóc không ra nước mắt mãnh liệt này thống khổ phía dưới cái gì gọi là hùng tâm trang trí cái nào gọi ngoài ta còn ai tất cả đều thành cầu thí chỉ hận không được chết nhanh tô mạch lại vẫn cứ không cho hắn chết ngược lại để hắn còn sống chịu tội tam đương gia thậm chí không thể nào hiểu được vì cái gì chỉ là trên cánh tay thống khổ lại có thể mãnh liệt đến loại trình độ này kia thống khổ phản phất là tại trong máu đổ đầy một thanh lại một thanh thanh nhỏ thanh đao nhỏ theo huyết dịch chảy xuôi tại đầu này trên cánh tay lặp đi lặp lại các chém lặp đi lặp lại các chém nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy vết thương ở nơi nào, Gái không đúng chỗ, ngứa nghe nói qua, cái này cách dày cào đau, lại là thật là không có lý do. mà theo thời gian trôi qua, thống khổ này là càng ngày càng mạnh. Tam đương gia từ từ thậm chí không biết chiều nay gì tịch, chỉ biết là đau sống không bằng chết, phàm phất trải qua ngàn năm và năm, vinh vô chỉ cảnh. nhưng lại tại lúc này, thống khổ này đột nhiên biến mất, nửa điểm không còn. nhưng là cánh tay của hắn lại tại co lại co lại, trong cổ họng vải bị tô mạch cho tại lấy đi, có chút ghét bỏ ném xuống đất, hắn nhìn một chút Tam đương gia, đại đương gia chết rồi, không chết, người áo đen kia là ai? Vĩnh Dạ Cướp Ảnh Sứ, các ngươi muốn làm gì? Quét ngang sông đường, làm trên nước thứ nhất tặc. Tô Mạch nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, người đây là muốn làm Hà Tát Vương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 141, thủy lao. Hà Tát Vương. Dương Điểu Vân lỗ hai bước lăng một chút, cảm giác lại nghe thấy kỳ diệu đồ vật. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy Tô Mạch nói thật giống như vẫn rất chuẩn xác. Tam đương gia này lại thật sự là không dám có chỗ che giấu, biết gì nói nấy, về phần phải chăng tận đều thực, vậy liền mỗi người một ý. Căn cứ cái này Tam đương gia thuyết pháp, bọn này người áo đen đến từ Vĩnh Dạ Cốc. Trước mấy ngày vừa mới tìm tới cửa, tìm ra các trường tiên. Đám người này võ công cao cường, lén lút xuống tới, toàn bộ giao long hội thủy trại bên trong, vậy mà không ai có thể phát hiện. Tam đương gia hợp lý lúc vẫn là bị gọi vào đại điện này bên trong, mới biết tới khách không mời mà đến. Một phen lời nói phía dưới, đám người này lại nói muốn cho ra các trường tiên một trận thiên đại phú quý. Ra các trường thiên tường hỏi đến cuối cùng, mới biết được đám người này lại là dự định chỉnh hợp dọc theo sông Lư Tạc, thống trị từ ba khúc sông mà lên, mai cho đến ngưng nước sông cỡ Quỳnh cả một đoạn này thủy vực. Chỉ là lời này nghe tới ít nhiều có chút người si nói nhọng. Người bình thường không rõ ràng, ra các trưởng Thiên lại biết, một đoạn này thủy vực kéo dài chi trưởng, cơ hội quay chúng quanh nửa cái đông thành. Trên đó lớn tạp nhiều vô số kẻ, quan hệ càng là rắc rối khó gỡ. Trong đó võ công cao cường, thế lực khổng lồ càng là chí ít có hơn 10 vị, hoàn toàn không phải Giao Long hội có thể so sánh. Thậm chí hôm nay cùng nhau tới này, Giao Long hội thủy trại bên trong tìm suối quẻ kia ba nhà thủ lĩnh đạo tặc, so sánh cùng nhau cũng là tiểu Vu gặp đại Vu. Nhưng là nói tỉ mỉ phía dưới, thế mới biết, Giao Long hội bên này nơi bao bọc địa giới, cũng bất quá chỉ là một cái đầu là từ ba khúc sông đến Tức Dương bến đỏ một đoạn này. Nhưng cho dù như thế, gia các Trường Thiên cũng không có đáp ứng. Lời nói ở giữa, bởi vậy liền lên xung đột, giang ba câu câu phu, liền đánh lên. Gia các Trường Thiên cùng này nhị đương gia đồng loạt ra tay, lại không phải đối phương ảnh sứ đối thủ, đều bị cầm nã xuống dưới, hiện nay chính nốt tại thủy trại bên trong thủy lao bên trong. Tam đương gia thì biểu thị, mình là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, muốn bảo tồn dưới có dùng thân, tương lai tốt cứu đại ca nhị ca tại lồng chim. Lúc này mới bị khúc cầu toàn, nhu đồ đại sự. Về phần lời này, Tô Mạch dù sao là không tin, mà cái này vĩnh dạ có người tin hay không cái này Tam đương gia còn hai chuyện nhưng cũng thật để hắn tạm thời sung làm cái này giao Long hội đại đưa ra trong trại nếu có người không phục này lại đều đã bị giam giữ tại trong lao ngục bây giờ còn ở bên ngoài hoạt động thì đều đã đầu nhập Vĩnh Dạ Cốc Đại Khái đem những lời này nói xong Tam đương gia chỉ hận dưới tay người vì sao như thế nghe lời để bọn hắn lui ra từng cái liền thật lui liền chút cái bóng đều không có phàm là có người tới này lại công phu hô to một tiếng hai người kia ha có thể chạy ra cái này giao Long hội thủy trại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái liền mở miệng hỏi Tam đương gia đối với Vĩnh Dạ Cốc nhưng có hiểu rõ cái này Tam Dương ra nhẹ gật đầu, Vĩnh Giả Cốc chính là Đông Thành Ma Giáo một trong, cùng ngũ tuyển giáo nổi danh tại thế. Đây cũng là đại ca không nguyện ý tới làm bạn nguyên nhân chủ yếu. Hắn nói, chúng ta mặc dù là thủy tặc, làm chính là không có tiền vốn mua bán, nhưng mà thế đạo này như cũng đến có nhân nghĩa hai chữ, dù cho là lục lâm bên trong người, cũng không thể tổn hại nhân mạng, càng không thể cùng những này tà ma ngoại đạo cùng một ruột. Cũng là câu nói này triệt để chọc giận Vĩnh Dạ Cốc đám người này, lúc này mới ra tay đánh nhau. Nếu ta nói, đại ca chính là quá phận nhận tử lý, Phạm là có chút khéo đưa đẩy chỗ, mặt ngoài lừa gạt lừa gạt sau lưng như thế nào cách làm không phải là mình nói tính sao mà lại dọc theo sông xuống tới một đám điên tăng sắp đến cái này ngay miệng vốn chính là thời buổi dối loạn có cái này vĩnh dạ cốc từ đó vật chủ những này điên tăng cũng chưa chắc liền có thể đáp thủ huynh chi vĩnh dạ cốc tựa hồ cũng có điều cố kỵ ngay cả tuyển cán sông chỉ cấp 15 ngày kỳ hạn mục đích chính là gậy ông đập lưng ông không dám kéo dài thời gian tựa hồ là lo lắng sự tình gây quá lớn dẫn tới phiền phái không cần thiết lại kinh động đến đông thành chưa phái cho nên chỉ cần đại ca hơi ngấm lại chính có thể lợi dụng vĩnh dạ quốc làm việc làm gì cứng rắn như thế Tô Mạch nghe xong từ chối cho ý kiến, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, "Tiểu Vân tỷ, nhưng còn có nghi vấn." "Không có." Dương Tiểu Vân lắc đầu, xoay người sang chỗ khác lười nhác lại nhìn. "Đây là biết Tô Mạch muốn làm gì? Mặc dù Tô Mạch chưa hề đều là không có động thủ trước đó nhân nghĩa có tử, mặc kệ thấy người nào cũng là mặt bị cười. Ngũ Vương tập một chuyến này xuống tới, ngồi đối diện vô luận là trên núi thủ lĩnh đạo tặc, vẫn là chạy lội tiểu nhị ca, Tô Mạch đều không có nửa phần giá đỡ. Nhưng mà một khi động thủ, lại là chưa hề cũng không lưu lại người sống. Tam đương gia cũng là lao vu giang hồ, chỗ nào không biết Tô Mạch muốn làm cái gì?" trong lúc nhất thời trọng mắt trừng đến tăng trọn, muốn mở miệng la lên nhưng mà tô mạch trưởng phong cùng một chỗ chỗ nào tha cho hắn lại hô phịch một tiếng trầm đục, trực tiếp nát thiên linh thi thể ngã hoạt tô mạch thuận thế nhận lấy tiện tay từ trên người hắn lột xuống vải đem thi thể này hai tay cột vào sau lưng dương tiểu vân nhìn hiếm lại người đây cũng là muốn làm gì âm sơn quỷ quân giáo huân nói cho ta trên đời này võ công trùng loại quá nhiều giá chết thoát thân càng là nhiều vô số kể mặc dù cái này tam đương gia nhìn bộ dáng là không có phương diện này bản sự nhưng cũng có thể phòng ngừa vạn nhất tại đất này dời phóng hỏa khó tránh khỏi gây nên phức cho nên không bằng chìm vào trong nước, hai tay trói tay sau lưng, dù cho là hắn thật sự có cái gì khởi tử hồi sinh chi năng, cũng chỉ có thể tươi sống chết chìm. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, lớn một chút đầu, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo, dạng này, đem hắn xoay chuyển tới, tay chân cột vào một chỗ, lúc này mới ổn thỏa. mặt khác, chỉ cần đoạn mất gân tay gân chân, nếu không nội lực của hắn vận chuyển, nói không chừng còn có thể sụp ra. Rượu A, Tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Vân một chút, Tiểu Vân tỉ thâm tàng bất lộ, am hiểu sâu bổ đào chi tinh túy, ta này chủ yếu là mưa rầm thấm đất, lại thêm, giỏi về suy nghĩ. Dương Tiểu Vân có chút khiêm tốn, vẫn là được nhiều cùng Tiểu Mạch học tập mới được. Hai người cũng không biết đây là lẫn nhau thổi cái nào, cũng là thật đem cái này Tam Đương gia thi thể cho trói lại một cái đảo ngược xe tứ mã ngược lại tích lũy vó, lại tiện tay đánh gây gân tay gân chân, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đáng thương Tam Đương gia gặp được như thế hai nhân vật, chết đều không yên tĩnh. Trói kỹ về sau, Tô Mạch tiện tay mang theo, tựa như cũng là mang theo một cái vài rắc túi. Hai người phi thân ở giữa ra giao long hội đại điện, cái này giao long hội thủy trại là nửa ở trong nước nửa tại trên lục địa, hướng phía trước không có mấy bước chính là thủy vực. Đang muốn tiện tay quan gia. Liền nghe đến thủy trại bên trong ánh lửa ngút trời mà lên. Đồng thời còn có đao binh thanh âm, nhìn phương hướng, hẳn là lúc trước Sở Thu Vũ nàng đi phương hướng. Đây cũng là cứu ra người, dự định bắt đầu báo thủ. Tô Mạch cười một tiếng, tiện tay đem Tam đương gia thi thể ném đi xuống dưới, "Đi, Tiểu Vân tỷ, chúng ta đi tìm một chút thủy lao ở nơi nào?" Cái này Tam đương gia lời nói mặc dù có không ít chỗ không đúng lắm, hắn nói thủy lao vị trí, ta cũng không dám tùy ý tin tưởng. Bất quá đám này người áo đen lai lịch hẳn là không ra được. Vĩnh Dạ Tiểu Vân tỷ nhưng từng có nghe thấy. Đây là thật không có nghe nói qua. Dương Tiểu Vân lắc đầu, Thiết huyết Tiêu cục đi Đông Thành cùng Lạc Phượng Minh lưỡng địa, nhưng lại xa xa chưa từng xâm nhập đến loại trình độ kia. Nhất là Đông Thành bên trong, môn phái săn sát, địa vực bao la. Tại thường nhân trong mắt, Tây Nam một chỗ thậm chí không tính Đông Hoang võ lâm, chỉ có Đông Thành mới là Đông Hoang. Mà cái này chính tà rằng có khu vực, mặc kệ là ai cũng không dám tùy ý đi lại. Tô mạch nhẹ gật đầu, vậy liền không đi quản cái này vĩnh dạ cốc đến cùng như thế nào, dù sao bọn hắn muốn làm sự tình, đối chúng ta tới nói lại là nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Tương lai đường thủy bị bọn hắn đem gống, không nói đến cử động lần này mục đích thực sự như thế nào, chỉ là đối chúng ta áp tiêu cũng có to lớn ảnh hưởng. Như thế, vậy chúng ta cái này tìm xem kia thủy lao chỗ, cũng là không cần phiền phức. Tô Mạch Dương mắt thấy, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà lên, hiển nhiên là chạy kia hỗn loạn chỗ đi. Lúc này dưới chân thần hành bách biến cùng một chỗ, Dương Tiểu Vân chỉ cảm thấy một cơn gió cũng giống như thổi lên, Tô Mạch đã không thấy tâm hơi tung tích, trong nháy mắt cuồng phong lại lên, đây là trở về. Chỉ bất quá trên tay đã thêm một người. Người này vốn là Sách Đao muốn đi giết địch, kết quả không nghĩ tới một cái trước mắt, lại là đến đầu này. Mơ Mị tứ phương, nhìn xem Tô Mạch, lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân, nhiều ít cũng có chút không nghĩ ra đợi đến triệt để định ra thần trên mặt biểu lộ liền trở nên hoảng sợ các ngươi các ngươi là ai tô mạch cười một tiếng người nghe nói qua đau nhức người trải qua sao giao long hội thủy trại bên trong sắp đặt hai loại nhà tù một loại là bình thường nhà tù chủ yếu ra một chút đến giao long hội gây chuyện một loại khác thì là thủy lao thủy lao lại là so bình thường nhà tù lợi hại nhưng không phải dùng để đối phó ngoại nhân mà là dùng để đối phó người một nhà lục lâm đạo bên trên quy củ một số thời khắc sẽ chỉ càng tàn khốc hơn Giao Long Hội nội bộ quy củ càng là sâu nghiêm, nếu là có xúc phạm quy củ, liền sẽ bị giam tại thủy lao bên trong tự xét lại. nhẹ thì 3 năm ngày, nặng thì mấy tháng lâu. trong đó tư vị, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hỏi tham gia thủy lao chỗ về sau, lại là cùng sở thu vũ đám người này gây chuyện địa phương hoàn toàn trái ngược. lần theo Tung Tích đến trước mặt, trước cửa có Giao Long Hội thủy phỉ thủ hộ. Dương Tiểu Vân đang muốn nâng thương tiến lên, Tô Mạch lại khoát tay áo, không khỏi đánh cọ đầu rắn. Thoại âm rơi xuống, hắn đơn trưởng để ép, chỉ một thoáng cương phong nổi lên một phía thủy lao cửa vào trước đó trong chậu than, ánh lửa tiêu phần vật hai cái giữ cửa hộ thủy phỉ theo bản năng bưng kín diện mạo, lại chỉ cảm thấy kinh phong gấp hơn. Sau một lúc lâu về sau thả mới tiêu tán, vung xuống hai tay tả hữu tìm kiếm, nhưng cũng không có nhìn thấy tung tích. trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, từ đâu tới tà gió, nhưng là thấy trung quanh không có vết tích, cũng không có quá coi ra gì. trên sông mưa gió không có định số, cũng thường xuyên sẽ có bất thình lình gió lớn, mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì dị sự. mà tô mạch cùng dương tiểu vân này lại công phu thì đã xâm nhập thủy lao bên trong, lấy trưởng lực thôi động cương phòng thừa dịp hai người kia đưa tay che diện mạo công phu. Tô mạch liền mang theo Dương Tiểu Vân thi triển thần hành bắc biến, nhoáng một cái liền từ hai người bên người xuyên qua. Tiến vào thủy lao đường hành lang, lại là một đường hướng xuống. Gỗ lượn ở giữa, càng đi bên trong đi thì càng là bước. Nửa ngày về sau, rộng mở trong sáng, trước mặt hiện ra một cái không nhỏ động quật. Toàn bộ động quật dìm nước một nửa, trên mặt nước dựng tấm ván gỗ xung làm đồ lót chuồng, bởi vậy, vậy ngăn cách ra từng khối tứ phương bốn góc không gian ra. Trên đó treo cao lồng giam, thông qua bàn kéo treo lên. Nốt người liền để xuống lồng giam, một nửa không vào nước bên trong, người tại lồng giam bên trong chỉ có thể đứng lên mới có thể hô hấp mà đổi thành bên ngoài một khối nhỏ không có bị nước bao trùm địa phương đang có mấy cái dao long hội thủy phỉ ở chỗ này nói chuyện phiếm đánh cái rắm. buổi tối hôm nay là thật không yên ổn ha ha nhưng cũng điểm số nên những đại nhân vật kia sau khi tới chúng ta giao long hội chỉ một thoáng liền thay đổi bộ dáng trong ngày thường làm mưa làm gió đại đường ra cũng bị nhốt tiến vào thủy lao bên trong vậy dĩ nhiên là bộ dáng lớn sửa lại mẹ nhà hắn lao tử ngược lại là không nghĩ tới lại còn có một ngày như vậy năm đó trên sông nghề nghiệp cản lại một chiếc thương thuyền lao tử bất quá là sửa soạn kia tiểu nương môn khuôn mặt một thành hắn liền một cước đem ta đạp nằm trọn vẹn bảy Vừa có thể xuống đất, liền bị giam tiến vào nước này trong lao, lại là 7 ngày. Tốt tốt, bây giờ hắn đã là tù nhân, người mỗi ngày hướng về phía hắn đi tiểu, cũng coi là báo năm đó thủ. Bây giờ chỉ cần hảo hảo đi theo những đại nhân vật kia, tương lai ăn ngon uống sướng, lại hồi tưởng hôm nay nhưng cũng không gì hơn cái này. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng là chỉ cần tưởng tượng, khó tránh khỏi nộ khí tăng gọn. Người này nói công phu, đương nhiên đứng lên, hướng phía bên trong liền đi. Lại đi. Người này tâm nhắm nhỏ, theo hắn đi. Tiếp qua 2 ngày trục luân phiên, nghe nói hôm nay ban đêm bắt mấy cái lãnh nguyện cùng nữ hiệp. Người cũng có suy nghĩ. Ha <cười> ha, không đến cùng canh, nhưng cũng không thể bỏ qua. Vậy ngươi trong nhà bà nương náo? Ừ, năm đó là kia gia cắt trường thiên quả thực là muốn để ta đối cái này đụng quân phụ trách, lúc này mới cưới về. Nhiều năm như vậy đến cũng sớm đã chịu đủ, nàng nếu là cảm kích tức thời, ta cũng chưa chắc không thể cho nàng một con đường sống, nếu như là dám cùng ta miệng méo. Thật coi ra môn đau là ăn chay sao? Tốt, nam tử hán đại trưởng phu, liền nên như thế. Lời mới vừa đến nơi đây, liền nghe đến sau lưng thở dài, đại trưởng phu không lưng cái này nổi. Ưng. Sững sờ ở giữa, đang muốn quay đầu, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, ngạc nhiên ở giữa đầu bùng xuống, đã là chết ngay tại chỗ. Trước khi chết ánh mắt đem trước mắt quang cảnh thu nhập, liền gặp được một điểm phong hàn lên ảnh, mấy người đồng bạn cơ hồ trong nháy mắt liền đã nằm ở trên mặt đất. Giao Long hội nếu là không có ra các trường thiên, trong khoảnh khắc liền phải biến thành ma quận. Dương Tiểu Vân giết người về sau, lắc lắc đầu thương bên trên máu tươi. Tô Mạch cười một tiếng, lôi kéo nàng đi theo trước đó người kia. Thủy Lao bên trong mọi người đều Úc còn không mang nổi mình ức, dù cho là thấy được Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng vô pháp kêu cứu, miễn cưỡng hô hấp đã là cực hạn. Điều này cũng làm cho Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đi theo người kia sau lưng, đến mức người kia nửa điểm cũng không từng phát giác. Liền gặp được người này đi tới một cái lồng giam trước mặt. Lồng giam bên trong là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, lúc này đứng lên đồ lốc chuồng, miễn cưỡng hô hấp, mà muốn nổi lên, nhưng cũng không thể, chỉ vì những này bị giam tại thủy lao bên trong người, hai chân bị trói buộc tại lồng giam bên trên. Muốn nhảy vào thủy tính đi lên, đó cũng là mơ tưởng. Gia Các Trường Thiên, người kia đứng tại cái này lồng giam trước mặt, bỗng nhiên đưa tay ở bên cạnh bàn kéo bên trên vĩ vào rồi, kia lồng giam soạt một tiếng chẹt chìm vào trong nước đến lúc này người kia mới bắt đầu chậm rãi giải khai đai lưng tính toán canh giờ không sai bị lắm lúc này mới khiên động bàn kéo đem cái này lồng giam nhất lên ra các trường thiên bỗng nhiên đạt được giải thoát theo bản năng liền muốn há mồm thở người này các loại chính là trong chấp nhóm này lúc này vung ra khớp đối liền muốn hướng ra các trường thiên mở ra miệng bên trong nước tiểu cũng không chờ kệ ra của đâu cũng cảm giác phía sau kịch liệt chấn động cái này giật mình không thể coi thường mắt tiểu trong chốc lát triệt để nẹn trở về không nói cả người càng là kinh hãi nguyên địa co giật quay đầu đang muốn giận mắng khóe mắt lại chỉ có thấy được một sợi hà quang hà quang điểm nhập trong cổ họng tiện tay hất lên. Thi thể liền đã rơi xuống đến trong nước. Gia Cát Trường Thiên lúc này mới thở vân một hơi này, dương mắt thấy, lập tức sững sờ. Dương Thiếu gia tổng tiêu đầu, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ tại hạ. Dương Tiểu Vân cười một tiếng, gia các đại đương gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Thiếu gia tổng tiêu đầu là nữ trung hào kiệt, làm sao có thể quên? Chỉ bất quá bây giờ chỗ này cảnh, ngược lại để thiếu tổng tiêu đầu chế giễu. Gia Cát Trường Thiên cười khổ một tiếng. Tô Mạch lúc này khiên động bàn kéo, đem cái này lồng giam dâng lên, khẽ vươn tay bắt lấy cánh cửa, kéo ra ngoài một cái, liền nghe đến vang một tiếng bang đừng nói cái này lồng giam là gỗ làm, dù cho là cửa sắt, cũng không nhịn được hắn đại lực. Ra cắt trường thiên giật mình, tiểu huynh đệ thật mạnh thể lực, quá khen rồi. Tô Mạch tiến vào lồng giam bên trong, liền muốn đi kéo đứt ra cắt trường thiên trên tay chân xiềng xích. Ra cắt trường thiên cười khổ một tiếng, tiểu huynh đệ thể lực kinh người, bất quá động tác này phía trên xiềng xích nhưng không cùng một, tuyệt không phải chỉ là thể lực liền có thể giật ra, chìa khóa hẳn là tại kia. Phanh phanh phanh, một phen chưa nói xong, tay chân phía trên xiềng xích liền đã đều bị túng đoạn. Tô Mạch lầm đầu, đại đương gia nói cái gì? Già các trường thiên trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không dám tin vào hai mắt của mình. Tô mạch có thể lôi ra lồng giam đại môn, lực đạo đã không thể khinh thường. Cái này lồng giam mặc dù là gỗ chế tác, bất quá những này gỗ tất cả đều trải qua thủ pháp đặc biệt xử lý qua, cứng gọi xa không phải bình thường có thể so sánh. Cho nên gia các trường thiên lúc này mới không khỏi tán thưởng. nhưng mà lại cảm thấy đây chính là cực hạn. Động tác này phía trên xiển xích, càng là thiên truy bất luyện, thậm chí gia nhập không ít đặc thủ vật liệu chế tạo, muốn bằng vào man lực kéo đứt, vậy người này nội công cùng lực đạo đến lớn đến trình độ gì? trong lúc nhất thời nhìn xem tô mạch ánh mắt phản phất là nhìn xem thần nhân chỗ nào còn có thể nói đến ra nói đến bất quá cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu Tuy ý nói hai câu về sau biết nước này trong lao chỗ giam giữ tất cả đều là của hắn tự trung không nguyện ý theo tam đương gia làm áp giao long hội bên trong người tô mạch liền lần lượt đem những này lồng giam dâng lên trực tiếp dùng man lực xé nát lồng giam tia tay kéo đứt xiềng xích tựa như cũng là kéo đứt một cái đầu sợi ở đây giao long hội đám người cảm giác chính mình cũng tê đây là nơi nào tới thần nhân theo bản năng nhìn về phía gia cát trường thiên gia trường thiên hít vào một ngụm khí lạnh hỗ trợ bọn hắn không thể giúp khắc bật điệu, nhưng là có thể đem những này lồng giam tất cả đều thăng lên, miễn cho tô mạch tốn nhiều tay chân. đám người kiếm củi đốt diễm cao, tô mạch động tác lại nhanh. bất quá trong khi khắc, cái này lồng giam bên trong người cơ hồ tất cả đều tung ra ngoài, trong đó thậm chí còn bao gồm buổi tối hôm nay xâm nhập cái này giao long hội bên trong tam đại thủ lĩnh đạo tộc. mấy người này lại cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết cái này tô mạch là từ chỗ nào xuất hiện. tô mạch tuần sát một vòng, sau đó nhìn một chút trên mặt đất một cái ngủ mê không tỉnh đại mật mạp hắn dự định ngủ đến lúc nào? luân hồi chín kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 142, mạnh mẽ đông tới. Nước này trong lao bị giam giữ người quả thực không ít, nhưng mà có thể tại thủy lao bên trong ngủ, đây lại khái là phần độc nhất. Mặc kệ là cái nào bị giam tại thủy lao bên trong, gia các trưởng thiên cũng tốt, thanh xả minh, hồng dị băng, huyền long thủy trại tam đại thủ lĩnh đạo tặc cũng được. Đều là thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Cái này đại mập mạp lại là ghé vào lồng bên trong ngủ được hô hô, làm cho người kinh ngạc là, hắn như thế đi ngủ lại còn không có bị chết chìm. Ban sơ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đem hắn cho làm ra thời điểm, còn tưởng rằng hắn đã chết. Kết quả phát hiện, hô hấp của hắn là từ bên ngoài đi vào nội bộ, thể nội tự thành tuần hoàn. Chờ hắn bị vứt lên đến về sau, lại tự nhiên từ trong ra ngoài tiếp vào ngoại bộ tuần hoàn. Nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng có thể thấy được cái này Đại Mập Mạp nội công có khác chỗ độc đáo. Còn lại đám người vốn định cảm tạ Tô Mạch vân cứu mạng, nghe được hắn nói như vậy, cũng tất cả đều nhìn về phía cái này Đại Mập Mạp. Cảnh tượng này nhiều ít liền có chút thùng vĩ. Thủy lao bên trong bị giam giữ gần hơn trăm người, một đám người rộn rộn ràng, ràng ràng vây xem một người Đại Mập Mạp đi ngủ. Cái này Đại Mập Mạp, vậy mà Dương Dương tự đắc. Hoàn toàn không có đem nhiều như vậy ánh mắt để vào mắt. Sau một lát, đám người mới lấy lại tinh thần. Ra các Trường thiên vội vàng hướng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ôm quyền chấp tay. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, nhất là vị thiếu hiệp kia. Còn không có thỉnh giáo vị thiếu hiệp kia cao tính đại danh. Khách khí. Tô Mạch khoát tay náo, tại Hạ Lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục Tô Mạch. Tô Mạch. Ở đây bên trong cũng là thật sự có tin tức linh thông cả người, Thanh xà Minh vị minh chủ kia biến sắc. Thế nhưng là Huyền Cơ cốc bên trong đại phá ưu tuyển giáo tổng tiêu đầu. Đại phá không dám nhận, bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Tô Mạch vội vàng tay. Hồng Diệp bang bang chủ, cái kia trung niên nữ tử nghe vậy, nhìn thanh xà Minh Minh chủ một chút, đại phá ưu tuyển giáo. Nói thế nào? Cái này. Thanh xà Minh Minh chủ nhìn tô mạch một chút, gặp hắn không có ý kiến lúc này mới nói ra. U tuyển giáo trước đó không lâu, đã từng âm thầm chui vào Tây Nam một chỗ mưu đồ làm loạn. Cái này mưu đồ, lại là kéo dài hơn 20 năm, tại Tây Nam bên trong còn có chấp đầu người. Một trận mưu đồ cơ hồ hàm cái ngoại trừ vô sinh đường, lạc phượng minh, thiên đao môn bên ngoài toàn bộ Tây Nam võ lâm, cuối cùng đem đám này cao thủ dẫn vào huyền cớc cốc lấy tuyển giáo bên trong đốt máu tàn không chế. T. Vẹn vẹn chỉ là nghe đến đó, liền đã có người hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Long thủy trại vị này đại trại chủ cũng là sầm mặt lại. Đốt máu tán. Nếu như coi là thật để bọn hắn đạt được, cái này Tây Nam Võ Lâm trong khoảnh khắc, liền phải đổi chủ a. Đúng là như thế. Thanh Sả Minh Minh chủ cười nói ra, bất quá, chính là cái này ngay miệng, Tô tổng tiêu đầu hành không xuất thế. Xâm nhập huyền cơ quốc bên trong, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không chỉ để U Tuyển giáo 20 năm nuôi đồ một khi thành không, càng là đại phá U giáo. U Tuyển giáo hai bộ tam kỳ 6 khiến bên trong huyết hải bộ tôn chủ cùng môn hạ hóa huyết, ngưng huyết phần huyết ba lệnh đều liên tội. Việc này về sau, Đông Thành Trư phái càng là nhờ vào đó xuất thủ, thừa dịp Vu Tuyển giáo nguyên khí đại thương ngay miệng, trực tiếp lấy xuống thanh tú núi, mưa lạnh cốc lẫm điệm. Càng đem tam kỳ khiến bức lui đến xi si mị rừng. Nếu không phải là bằng vào xi si mị rừng cái này đặc biệt hoàn cảnh chú đóng ở, sợ là muốn bị Đông Thành Trư phái trực tiếp đánh vào Vu Tuyển tông đan. Cái này có thể nói là gần 50 năm đến, trước nay chưa từng có đại thắng. Tô Mạch giai đoạn trước nghe cái này Thanh Sả Minh Minh chủ nói chuyện, còn cảm giác có chút không có ý tứ. Đằng sau nghe lại là hai mắt được vòng. hợp lấy tại cái này về sau, còn có nhiều như vậy biến cố bọn hắn chỉ riêng biết tây nam một chỗ lấy huyết hải bộ tôn chủ cùng kia ba vị lệnh chủ xem như chặt đứt túy uyển giáo tham dò vào tây nam võ lâm một đầu cánh tay lại không nghĩ rằng đối với cái này uyển giáo tới nói chém tới xa xa không chỉ là một đầu cánh tay sau trận này mưu đồ thất bại thật có thể nói là là tổn thất nặng nề như thế đầy trời đại sự chúng ta vậy mà chưa từng nghe nói qua huyền long thủy trại trại chủ trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối hồng diệp bang bang chủ ngược lại là nhẹ gật đầu việc này ta có trâu nghe thấy ngươi một lòng chỉ trông coi mình trại bên trong sự tình với bên ngoài tình huống ít có hiểu rõ cũng đúng là bình thường Mà Đông Thành Trư Phái chính Tả Chi tranh cảng là cách chúng ta đường thủy phía trên có chút xa xôi, chưa từng để ý tới cảng là hợp tình lý. Chỉ là ta mặc dù nghe nói Đông Thành Trư Phái bước lui ưu tiên giáo chiến dịch đại thắng, lại không nghĩ rằng trong đó căn do vậy mà bắt nguồn từ tây nam một chỗ. Bây giờ ngược lại là có mắt không biết Thái Sơn, chắc chắn như thế. Ra các Trường Thiên bọn người nghe vậy cũng đều gật đầu, đối Tô Mạch ôm quyền chắp tay, một lần nữa cảm ơn. Tô Mạch thì lắc đầu. Mới Hồng Diệp bang chủ nói Đông Thịnh Trư Phái chi tranh cùng chúng ta cái này thủy lộ phía trên sự tình khoảng cách tương đối xa, bây giờ xem ra nhưng cũng chưa hẳn. Không sai. Huyền Long Thủy trại đại trại chủ liền vội vàng gật đầu, Gia Cát Trường Thiên, cái này Vĩnh Dạ Cốc là chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng." Gia Cát Trường Thiên nói ra, "Chúng ta hiện nay như là đã thoát khốn, lại là không thể ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Vĩnh Dạ Cốc tính toán không nhỏ, lại là không thể để cho bọn hắn thành sự." "Hừ." Hồng Diệp Bang Bang chủ cười lạnh một tiếng, "Còn không phải ngươi thành sự không có bại sự có dư, bằng không mà nói, làm sao đến mức liên lụy chúng ta những người này đều bị nhốt ở đây?" Phong thái dám vào mặt mẹ ngươi." Gia Cát Trường Thiên mặc dù là tên hắn tử, lại không phải đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại chủ, tức giận nói ra các người không phải thành sự không có bại sự có dư, làm sao đến mức tới này thủy lao bên trong theo giúp ta. một câu lại là đem ba nhà thủ lãnh đạo tặc nói á khẩu không trả lời được. ta nói chư vị, tô mạch vội vàng nói, hiện nay quả thực không phải nói những này thời điểm, gia các đại đường gia nói không sai, đáng người này mưu đồ không nhỏ, lại là không thể để cho bọn hắn đạt được. bây giờ đông thành lãnh nguyệt cung mấy vị nữ hiệp cũng tại nước này chạy bên trong, nhưng lại không biết bây giờ tiến triển như thế nào. chúng ta rời đi nước này lao về sau, chỉ cần lập tức phản công. tô đại hiệp nói có lý, hồng diệp bang chủ lập tức mở miệng. Không sai, nếu là tô tổng tiêu đầu ở chỗ này, chúng ta tự nhiên là duy tô tổng tiêu đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh xà minh minh chủ đối tô mạch ôm quyền chắp tay, nôn tử cũng có chút khẩn thiết. Huyền Long Thủy Trại Đại Trại chủ cười ha ha, hôm nay bị cái này vĩnh giả cốc tặc tử âm một thanh, hại chúng ta lật thuyền trong mương, bây giờ lại là được ra ngoài cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ra cắt trường thiên nghe vậy kém chút không có tức chết, ngươi nói chỗ nào là cống ngầm? Huyền Long Thủy Trại Đại Trại chủ suy nghĩ một chút, không nói ngươi. Nói gì vậy chứ? Tô mạch vội vàng nói, chúng ta bây giờ nếu là tại Giao Long Hội, tự nhiên là có ra cát đại đường ra làm chủ chúng ta khách theo chủ liền ra các trường thiên nghe vậy nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện bỗng nhiên có tiếng bước chân từ đường hành lang truyền đến đám người lúc này không tại mở miệng ngược lại nhìn về phía kia đường hành lang liền gặp được hai cái dẫn theo đơn đao giao long hội thủy phỉ dậm chân ở giữa đi đến người không tới trước mặt thanh âm trước truyền ra ta nói mấy người các ngươi ở bên trong có thể hay không nói nhỏ chút đây là làm gì đâu không được liền cùng chúng ta huynh đệ thay đổi buổi tối hôm nay gió lạnh thấu xương rất ra. trong lúc nói chuyện hai người liền đã đi ra đường hành lang tô mạch quay đầu nhìn lại trên mặt cười nhẹ nhàng hai người kia lại là đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nước này lao phía dưới, nhưng xa xa so với phía trên càng phải lạnh leo. Tinh trùng lên não, gia cát trường thiên gầm thét một tiếng, tại chỗ liền xuất lĩnh giao long hội đông đảo thủy phỉ xuống tới. Hai người kia bất quá là bình thường thủy phỉ, ở đâu là bọn hắn đối thủ? Trong khoảnh khắc liền đã chết không thể cùng chết. Chúng ta đi. Gia cát trường thiên vung tay lên, ta mang theo các huynh đệ đi trước đoạn đường, cho chư vị đánh xuống trận đầu. Trong lúc nói chuyện ảo ảo liền mang theo người đi ra. Thanh xà minh huyền long thủy chạy còn có hồng diệp bang ba nhà thì nhìn xem tô mạch. Tô Mạch lại có chút buồn bực nhìn thoáng qua trên mặt đất mập mạp này, hắn làm sao còn bất tỉnh? Thủy lao bên trong mới vừa rồi là loạn sĩ bắt náo, bên ngoài thủ vệ đều nghe được động tĩnh. hết lần này tới lần khác người này đến nay ngủ say, hoàn toàn không có nửa điểm ý nhúc đích. Cái này ba nhà thủ lĩnh đạo tặc cũng nhìn trên mặt đất mập mạp này một chút, hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói gì. Tô Mạch kỳ quái ba vị cùng vị này xưng hô như thế nào? Người này Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ dở khóc dở cười, xem như thủ hạ của ta đi. Hắn lời nói này đến có chút do dự bất định, đám người cũng nghe buồn bực. Nữ nhân này là trước đó không lâu tới trại bên trong hôn bất lận một người, chỉ nói là muốn tìm việc phải làm ăn cơm no. Ta nhìn nàng trời sinh thần lực, võ công không tệ, cũng liền lưu lại. Kết quả, thật sự chính là có thể ăn. Khí thôn sơn hạ a, luận lượng cơm ăn mấy cái thanh niên trai trắng đều không phải là đối thủ của nàng. Bất quá võ công cũng thực là lợi hại, độc cước đồng nhân vung vẩy phía dưới, ta cũng không dám nhẹ nên kỳ phong. Cho nên chuyến này đến giao long hội cũng liền mang tới, tô mạch cùng dương tiểu vân, thậm chí cả còn sót lại thanh xà minh minh chủ, còn có hồng diệp bang bang chủ đều là liên tục gật đầu. Sau đó vô cùng ngạc nhiên đồng thanh hỏi, nữ, mẹ là. Huyền Long Thủy Trại Trại Chủ khẳng định nói ra, nữ, đám người lại nhìn. Trong lúc mơ hồ cảm giác cái này khuôn mặt to béo, đúng là mang theo một điểm mi thanh mục tú hương vị. Nhưng mà nhìn nàng cái này một cánh tay khí lực, lại có mấy người dám đem nàng cùng nữ nhân liên tưởng cùng một chỗ. Được rồi, để nàng ngủ ở chỗ này đi. Tô Mạch nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nói được cái này, liền nghe đến Đại Mập mạp đống nhiên dán ra gân cốt, xoay người ngồi dậy, hai mắt còn được vòng, ngắm nhìn một phía, vô vu mình cái bụng. ăn cơm sao? Cái này mới mở miệng, tất cả mọi người đã hiểu, đúng là nữ, thân thể mập mạp đến tận đây cao lớn và mỡ, nhưng mà vừa nói lại là tế thanh tế khí, có chút ít cô nương ý tứ. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, đi ra ngoài mang ngươi ăn cơm. A, tốt. Nữ nhân này trở mình một cái liền bỏ lên, đứng ở Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bên cạnh, hoàn toàn không có đi nhìn kia Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ một chút. Tựa hồ chỉ cần ai cho nàng cơm ăn, nàng liền theo ai. Mà vị kia đại trại chủ niếc miệng cũng không để ý. Đám người lúc này tại không nói ngữ, mau chóng rời đi nước này lao. Vừa tới cổng, liền nghe đến phương xa tiếng la rít một mảnh. Dương mắt thấy, lại là gia cát trường tiền đã dẫn người vọt vào thủy trại bên trong. Không chỉ có như thế, càng có ánh lửa ngút trời mà lên, chỉ bất quá khoảng cách ra Cắt các Trường Thiên bên này ngược lại là có chút xa xôi. Hiển nhiên là sở thu vũ các nàng thả lửa. Ra Cắt Trường Thiên một bên dẫn người trúng sát, một bên tức giận quát. Các người bây giờ bỏ vũ khí đầu hàng, lão tử còn có thể mở một mặt lưới, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hữu tử vô sinh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hữu tử vô sinh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hữu tử, tử vô sinh. Cái này giao long thủy trại vốn là ra Cắt Trường Thiên địa đầu, bây giờ toàn bộ thủy trại bên trong, phần lớn người vẫn như cũng là giao long hội bộ hạ cũ. Ra Cắt Trường Thiên như thế một hô, đối diện lúc ấy liền lòng người tan rã, giao phong ở giữa, sĩ si khí rất là trọng yếu, tối kỵ lương lự, khí thế khẽ đẩy, tâm tư người biến, chỗ nào vẫn là gia cát trường thiên bên này đối thủ, trong chốc lát liền bị cầm xuống không nói, ngược lại còn có một số thật gia nhập gia cát trường thiên dưới trướng, đi theo đám bọn hắn cùng đi bình định lập lại trật tự. thanh xà minh minh chủ gặp này nhẹ nhàng gật đầu, gia cát trường thiên cùng huyền long thủy trại đại trại chủ vẫn là có chỗ khác biệt, hắn nhìn như mã phu, kỳ thực lại không phải cái mã phu, băng vào thân phận của hắn, muốn áp đảo cái này giao long hội, chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể bị người cầm xuống. Hồng Diệp bang chủ cao mày, cái kia ảnh sứ đâu? Tô Mạch roi mắt trông về phía xa, chư vị, nhìn bộ dáng này, Gia Cắt Đại Đường gia không cần đến chúng ta hỗ trợ. Mặt khác kia một chỗ nhiễu loạn, hẳn là đến từ Lãnh Nguyệt cung cao túc. Chúng ta không bằng qua bên kia nhìn xem, có cái gì giúp được một tay. Đám người lúc này gật đầu. Kỳ thực Gia các Trường Thiên một khi dẫn người xông vào thủy trại bên trong, kết quả là biến thành giao long hội việc nhà. Việc nhà bọn hắn tùy tiện từ những tay, luôn luôn khó tránh khỏi trong ngoài không phải người. Vì vậy, giao long hội giao cho Gia Cắt Trường Thiên đây là không thể thích hợp hơn, mà bọn hắn lựa chọn tốt nhất thì là đi đối phó cái này vĩnh gia cốc đang muốn hành động ở giữa huyền long thủy trại đại trại chủ lúc này đống nhiên kịp phản ứng nhìn thầm thầm thanh xà minh minh chủ ngươi nói ai là mã phu không nói ngươi thanh xà minh minh chủ dẫn đầu phóng người lên hướng phía ánh lửa kia phóng đi ngươi dừng lại nói cho rõ ràng huyền long thủy trại trại chủ lập tức đuổi kịp còn lại mấy người lẫn nhau đều có chút dở khóc dở cười nhưng cũng nho nhao phi thân lên duy chỉ có mập mạp kia khinh công quả thực không chịu nổi trước trách lớn nàng nhẹ không lên dứt khoát mở ra hai đầu lớn thu chân ngay tại trên mặt đất phi nước đại ra các trường thiên bên này chính dẫn người tránh giết, chợt nghe sau lưng rung động ầm ầm, còn tưởng rằng là gặp lăn đất long. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy một cái hình người đạn thị tầm vang mà tới, tối kia khuôn mặt to béo bên trên đầy đều là vẻ kiên nghị, tựa hồ quyết tâm muốn đi làm chút gì đại sự rộng dạng. ra các trường thiên giật này mình, vội vàng hô, tránh ra tránh ra. người đứng phía sau đều là đi theo từ thủy lao bên trong ra, cũng đều gặp qua cái này đại mập mạp nằm ngáy hó hó chẳng cảnh, lúc này vội vàng tách ra hai bên đối diện nhưng lại không biết cái này đại mập mạp là chuyện gì xảy ra mặc dù có mấy cái trước đó tại diễn võ trưởng bên trên nhìn thấy nàng thi triển động cước đồng nhân đại sát tứ phương bất quá này lại muốn nói nhưng cũng không kịp được chớ mắt nhìn cái này đại mập mạp xuống lại nhau nhau thi triển đao kiếm muốn ngăn cản đi đầu một cái dẫn đầu thì là đến từ vĩnh giả cốc cao thủ nhấc trong bàn tay liền muốn đem cái này đại mập mạp ngăn lại tránh ra tránh ra chớ có ngăn cản ta ăn cơm đại mập mạp bàn tay mập mạp tiện tay vung gậy người kia một câu hình thức đều không nói ra liền đã cho đập bay ra ngoài liên tiếp phá vỡ ba tòa nhà gỗ. Sau khi rơi xuống đất đã sớm không có khí tức, đến tận đây cái này lại mập mạp xông vào trong đám người, đám người dễ dàng sụp đổ không nói, càng là bóng người bay tán loạn. Người này mạnh mẽ đâm tới, căn bản không người có thể ngăn cản. Ngẫu nhiên có người thi chi lấy đao kiếm, kết quả cái này bàn tay mập mạp vung lên, ngay cả người mang vũ khí, cùng một chỗ biến mất tại thủy trại trên bầu trời. Cái này một thân kinh người lực đạo, có thể nói là thiên hạ khó tìm. Trong lúc nhất thời, không chỉ thấy choáng sau lưng ra cắt trường thiên bọn người, càng đem đối diện giao long hội tử đệ nhìn chính là trợn mắt hốt muội. Si khí tiến một bước tan dã. Mà trên nóc nhà Tô Mạch mấy người cũng nhìn thấy người này cái này mạnh mẽ đâm tới bản sự. Cái gì giao long hội thủy phỉ, cái gì vĩnh dạ cốc cao thủ, phàm là ngăn tại trước mặt, tất cả đều không đáng kể. Đừng nói là người. Nước này chạy bên trong kiến trúc giao thoa tung hành, chi chít khắp nơi, san sát nối tiếp nhau. Con đường nhưng không có như vậy thẳng tắp rộng lớn, cho nên nàng trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, khó tránh khỏi gặp được lối rẽ. Nàng cũng không để ý tới như thế rất nhiều, bài gì lâu, cái gì nhà gỗ, đường gì tiêu. Phàm là có chỗ cản đường, tất cả đều trực tiếp đụng tới. Nàng ra giày thì béo những vật này đối nàng cũng hoàn toàn không tạo được tổn thương chút nào. trận này liền xem như tô mạch đều nhìn nhẹn họ nhìn chơn chối. mới cung điện kia bên ngoài cũng không có gặp nàng có bực này bản sự a. nếu như có bản lãnh này, xem chừng vĩnh dạ cốc người cũng ngăn không được nàng. huyền long thủy trại đại trại chủ lắc đầu liên tục, người này đến cùng cái gì lai lịch, ta đến nay đều không rõ ràng, luôn cảm giác trên thân bí mật không nhỏ. bản lãnh của nàng cũng là kỳ kỳ quái quái, để cho người ta không nghĩ ra. trước không đi còn nàng, tô mạch dương mắt ở giữa, ánh lửa kia kia giết chỗ đã gần ngay trước mắt, phi thân rơi vào một chỗ trên nóc nhà từ xa nhìn lại, liền gặp được quả nhiên là hai phe chém giết. một phương chính là sở thu vũ, nàng mang theo mấy cái sư muội kết thành kiếm trận, trung quanh thì tất cả đều là một đám vĩnh dạ cốc người áo đen, nho nhau trùng sát phía dưới, lại không xông phá lãnh nguyệt cùng kiếm trận, lại có mấy người cao thủ từ đó hiệp trợ, trong lúc nhất thời cùng vĩnh dạ cốc người rằng co một cái tương xứng cục diện. bên cạnh đại hỏa lan tràn, cháy hương hực, trên mặt đất thì là lạnh kiếm Quan lạnh, sát khí ngút trời. tô mạch từ xa nhìn lại, nhìn thấy lúc trước cái kia xuất thủ cầm xuống đại mập mạp vĩnh dạ cốc ảnh sứ, đứng tại một chỗ trên nóc nhà, lặng lẽ nhìn chăm chú kiếm kia trận, tựa hồ là đang tìm kiếm thời cơ. Lãnh Nguyệt cung kiếm trận, đúng là có chỗ độc đáo. Dương Tiểu Vân ghé mắt nhìn ra xa, nhẹ giọng mở miệng, lúc trước Ngụy Tử Y kiếm pháp, liền để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đêm hôm ấy, nhìn Sở Thu Vũ các nàng xuất thủ, kiếm pháp lại là tại Ngụy Tử Y phía dưới. Bất quá tối nay lại nhìn trận pháp này, nhưng lại chia ra cơ chủ cột. Đêm hôm đó nếu như để các nàng kết trận lên địch, dù cho là ác thao nhất môn Dương Nghiệt, nhưng cũng chưa hẳn không thể đấu một trận. Lãnh Nguyệt cung sừng sững đông thành, số 1 trong môn học tự có chỗ bất phàm. Ta lại là đang nhìn kia vĩnh dạ cốc. Ui, giáo thủ đoạn quyệt, cái này vĩnh dạ cốc nhìn qua, ngược lại là hơi có không bằng nhưng lại không biết võ công bên trong phải chăng còn có chỗ kỳ hoặc. Từng hắn muốn động, Tô Mạch dương mắt ở giữa, liền gặp được kia ảnh sứ hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị, trên người khí cơ càng phát ra sôi trào, mắt thấy cái này muốn xuất thủ một kích. Nhưng lại tại lúc này, ầm vang nổ tung thanh âm vang lên. Trẻ hẫm giết chỗ bên cạnh một ngôi nhà lập tức nổ tung. Một người đại mập mạp ầm vang chạy ra, vọt thẳng tiến vào vĩnh dạ cốc trong mọi người. Vĩnh dạ cốc người vốn cũng là công thủ tự có đạo lý ở trong đó, nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên có một người như thế xông tới sững sờ ở giữa, đang muốn biến hóa thân hình lên địch, kết quả cái này đại mập mạp trực tiếp xông vào trong đám người. Ngạnh Sinh sinh chính là tại đám người cậy địa đồng dạng lội quá khứ. Đến đầu kia về sau, con mờ mịt tứ phương, quay đầu lại nhìn, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên nàng gõ đuổi, chạy một cái phương hướng lần nữa xung kích. Lần này, nàng lại là chạy tô mạch bên này. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản, độc liền biết. Chương 143, đến thăm. Cái này đại mập mạp mạnh mẽ đâm tới, vĩnh dạ cốc người chỗ nào có thể tha cho nàng làm càn nhất là ảnh sứ ấp ủ thật lâu một kích chưa từng xuất thủ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu túi đầu lại nhìn một đôi như là đêm tối con người lập tức nổi lên mấy phần gợn sóng vô ý thức vuốt vuốt tay phải của mình lúc trước cùng mập mạp này nắm đấm đối một kích đến nay cánh tay như cũ tê dại không thôi giờ này khắc này mập mạp này nhưng lại là như thế nào ra hắn roi mắt trông về phía xa liền đã thấy được bên này trên nóc nhà tô mạch bọn người ánh mắt bên trong chỉ một thoáng lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên cũng không chờ lại làm phản ứng liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lại là mập mạp kia lại lội quả thứ ảnh sứ khoe mắt có quét một trận Vĩnh Dạ Cốc kết trận tên là Ám Dạ Lưu Hùng trận, chỗ tinh diệu trong đó răm ba câu đều khó mà nói nên lời. Nhưng mà cuối cùng, thứ này là lấy ra giết người, không phải lấy ra để cho người ta mạnh mẽ đâm tới a. Cái này đại mập mạp đến cùng là nơi nào tới đồ hỗn trướng? Lúc này thân hình hóa thành một tuyến, lại là như là hạt tuyến huyễn không, Kinh công tư thái quỷ vượt vô cùng, trong nháy mắt liền đã đến đại mập mạp trước mặt, đưa tay vừa nhấc, liền muốn ngừng lại nàng thế đi. Lại là ngươi? Đại mập mạp sửng sở, lập tức giận tím mặt, mới ta không có ăn cơm no, hiện tại ta ăn một bụng nước, lại hào hảo ngủ một giấc, này lại ngươi nhưng cản ta không ở? Trong lúc nói chuyện túi lầu xuống, hung hăng đánh tới. Ừm. Ảnh sứ khẽ mặt giật một cái, cảm giác được cái này đại mập mạp khí thế cùng trước đó đúng là không thể so sánh nổi, lúc này bước chân biến hóa, thân hình trong một chớp mắt tựa như cùng là một mảnh treo ở trong không khí cái bóng. Theo gió mà đi, phiêu hốt ở giữa, nhưng lại phảng phất là lá rụng trong gió, mặc cho mập mạp này cỡ nào thiên quân lực đạo, cũng khó có thể chứng thực ở trên người hắn. Mà đại mập mạp cũng phát giác được không đúng, cái này một đầu đụng tới, hết lần này đến lần khác không có nửa điểm gắng sức cảm giác. Định trụ bước chân lại ngẩng đầu một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Lúc này nổi lên nội lực, âm vang va chạm, chợt nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến, người đụng chỗ nào đâu? Ừm. Đại Mập Mạp ném linh lợi trên mặt đất xoay một vòng, lần nữa đánh tới. Nhưng mà Tô Mạch bọn người ở tại trên nóc nhà lại là nhìn rõ ràng, người kia khinh công bị quyệt, khiên động bộ pháp tựa như quanh thân dung nhập dạ ảnh bên trong. Đại Mập Mạp mặc dù lực đạo hùng hồn, thiên hạ ít có, nhưng mà đối mặt cái này ảnh sứ, như cũng lực có chưa đến. Không phải nói năng lực đạo không đủ, mà là, cho dù có thiên quân chi lực, đánh không đến người, cũng là nói lời vô dụng. Đã thấy đến kia ảnh sứ bỗng nhiên ở giữa tốc độ càng phát ra tăng tốc bắt đầu ở trong đám người nhảy vọt, cuốn quanh, vây quanh cái này đại mập mạp liên tiếp đào quanh. đại mập mạp bị bóng đen này cuốn quanh, mấy lần va chạm đều là xuyên qua, đối ảnh sứ không có chút nào hiệu quả. ngược lại là bị tha đầu vóc tròn váng, rướt khoát đứng vững thân hình, một trương khuôn mặt to béo bên trên tất cả đều là vẻ lẳng khó, cuối cùng hai tay chống lấy đuổi, khẽ cong eo. ngói ba, hôn trưởng. ảnh sứ giận tím mặt, thân hình hư thực biến hóa ở giữa, một vòng phong mang đã đến mập mạp kia cái cổ đằng sau. đình, phong mang một điểm, thanh thúy đến cực điểm. ảnh sứ thân hình chấn động, bỗng nhiên bút ra trở ra, coi là thật như là một cái bóng gian tại một cái vĩnh dạ cốc đệ tử sau lưng, dường mắt thấy, mập mạp kia sau lưng cũng đã thêm một người, thân hình phong dài, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, sợi tóc theo gió lắc nhẹ, phía sau hộp kiếm treo chết, túi đầu ở giữa lại tại nhìn xem ngón tay của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, vĩnh dạ cốc tuyệt học, chính là cái này ám sát chi pháp sao? người là ai? ảnh sứ gửi lệnh một tiếng, thân hình quay lại lại là đem kia vĩnh dạ cốc người xoay chuyển tới, mặt hướng tô mạch, cất bước ở giữa lưỡi đao cũng đã đến trước mặt. ồ, tô mạch năm ngón tay ba phủ, rõ xét chỉ nắm, ngón tay tại trên sống đao nhẹ nhàng một đập, xoan một tiếng, kia đơn đao lập tức rơi xuống. Đã thấy đến kia vĩnh dạ cốc đệ tử bỗng nhiên vừa người nhỏ tới, Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lên trước một bước, một phát bắt được người này trước tâm, năm ngón tay bao phủ phía dưới, nội lực đã xuyên qua người này quanh thân. Người kia quanh thân lập tức tê dại thành ngây ngất đêm mê, bị Tô Mạch tiện tay ném ra. Thẳng đến một đạo buôn tập biến hóa bóng đen, chính là kia ảnh sứ. Kia ảnh sứ gặp này lại là vừa người va chạm, thân hình giữa không trung bên trong hoàn thành trao đổi, theo sát lấy kia vĩnh dạ cốc đệ tử phi thân quá khứ, ảnh sứ vẫn đứng ở tại chỗ. Dương mắt nhìn về phía Tô Mạch, tơ vàng mặt đen cổ phía dưới, kia một đôi như là đêm tối con ngươi lạnh lùng ngắm nhìn. Tôn giá là gan không nhỏ dám đến quản vĩnh Dạ cốc nhàn sự, ta đây là vừa lúc mà gặp mà thôi. tô mạch nói ra, bất quá, cho dù không phải vừa lúc mà gặp, phàm là nghe được các ngươi vĩnh Dạ cốc ở chỗ này có chỗ nhu đồ, vậy cũng quyết định không thể để cho các ngươi đạt được không phải. bất quá tại hạ còn có một chuyện không hiểu, vĩnh Dạ cốc như thế đại phí khổ tâm, muốn đem cống con thủy lộ này, nó mục đích ở đâu à? các ngươi lại không dựa vào trên sông mua bán làm việc, mục đích hảo hảo để cho người ta sinh nghi. ngươi có nghe nói qua một câu, xin lắng anh nghe, biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh. kia ảnh sứ phi thân ở giữa coi là thật như là một đạo phiêu hốt cái bóng sông về tô mạch, do xét trường bao phủ, năm ngón tay ở giữa hắc khí xâm nhiên. để cho ta tới. nói ba. sau lưng cái này đại mập mạp còn muốn lật về một thành, nhưng mà hiện nhiên nàng đánh giá thấp cái này ảnh sứ đối nàng ảnh hưởng, vừa mới đứng thẳng lưng lên, liền lại đi luôn. tô mạch cười một tiếng, bước chân tiến lên một bước, thất thương quyền theo gió mà động. quyền trường đụng vào nhau sát na, kia ảnh sứ ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. theo sát lấy quanh thân hắc khí sôi trào, chỉ một thoáng lại là so cái này đêm tối càng thâm thúy hơn. tô mạch quyền phong chỗ, lại là đánh cái tình lại ngẩn đầu, kia ảnh sứ cũng đã đến đỉnh đầu của mình, đầu dưới chân trên, trong lòng bàn tay phong mang giới thẳng, cũng không chờ một chiêu thức này kết thúc, thân hình của hắn đông nhiên lại lần nữa nương theo một vùng tám tối, biến mất tại tô mạch trong tầm mắt. theo sát lấy cái này ảnh sứ bóng người lấp lóe, tại hắc khí ở giữa liên tiếp biến hóa thân hình không ngừng. khi thì ở bên trái, đung nhiên bên phải, vây quanh tô mạch, bốn phương tám hướng. tô mạch khẽ miệng giật một cái, ít nhiều có chút lý giải mập mạp này tại sao luôn, quả thực là sáng rõ mắt người cho lợi hại. hắn dứt khoát không còn đi xem chỉ là phía sau hộ kiếm bỗng nhiên mở ra, long ngâm kiếm đánh bay mà ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. bỗng nhiên quay người, trường kiếm đưa tới. ông mũi kiếm xoa qua một vòng hàn mang, tiên là một nửa truy thủ bị một kiếm đâm đoạn, theo sát lấy long ngâm kiếm tiến quân thần tốc, đã đưa vào ảnh sứ trong cổ họng. cái này, cái này ảnh sứ ánh mắt bên trong hiện lên ngạc nhiên, lại tại trong một chớp mắt, hắc khí lại lần nữa sôi trào. tô mạch chỉ cảm thấy trên mũi kiếm chậm nhẹ, một cái bóng sắt đất mà đi, bỏ tới một cái vĩnh dạ đệ tử sau lưng. theo sát lấy kia vĩnh dạ đệ tử bỗng nhiên quay người, lang không liền đi. ồ. Tô Mạch sững sờ, cái này cũng có thể làm. Cái này ảnh sứ bị mình một kiếm đâm vào cổ họng, tuyệt đối hẳn là hữu tử vô sinh mới đúng. Thế nhưng là thân hình gián tại kia vĩnh dạ cốc đệ tử sau lưng, vậy mà hành động không ngại. Bất quá giờ này này này, Tô Mạch ở chỗ này, tự nhiên không dung hắn chạy thoát. Mũi kiếm nhất chuyển, một sợi ngân quang vượt ngang hư không, chỉ một thoáng hai viên đầu người bay lên, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tô Mạch đến trước mặt, cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định thật đã chết rồi về sau, lúc này mới hơi nhẹ gật đầu. Vĩnh dạ cốc võ công, tính không được lợi hại, ủy lại càng hơn tuyển giáo một bậc nếu như không phải chính diện giao thủ, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. trong lòng của hắn cất một kia tỉnh táo, nhưng cũng buồn bực, gián tại thân người về sau, chí tử thương thế đều có thể khống chế người bên ngoài. đây rốt cuộc là thủ đoạt gì? quay đầu lại liếc mắt nhìn mập mạp kia, đã có bản sự này vì cái gì không khống chế mập mạp này? là bởi vì lực có thua, vẫn là có nguyên nhân khác. cái này nghi vấn trong lúc nhất thời lại là không ai có thể cho cái giải thích, dứt khoát cũng liền không đi truy đến cùng, mà tại hắn cùng ảnh sứ giao thủ công phu ba nhà thủ lãnh đạo tặc cùng dương tiểu vân, thì là xông vào trong đám người. Thương Long bắt hoang điểm vận thương xuất thủ, thương vân tàng lòng, sát khí tung hành. Cái kia trung niên nữ tử trong tay một đầu cựu tiết tiên, lại là linh động phi thường. Loại binh khí này, bình thường lấy vung mạnh, quét, quấn, quấn, treo, ném trở tinh yếu thi triển, mà tại trong tay nàng đầu này, nhưng lại nhiều một cái gai tự quyết. Nàng cựu tiết tiên trên nhất một đầu, lại là một tiết phong mang lăng lệ dao ngắn. Tại trong lòng bàn tay của nàng, điểm đánh đối thủ huyệt đạo, đâm vào tử huyệt bên trong, đều là lăng lệ sát chiêu. Nhất là công phòng nhất thể, để cho người ta khó mà nắm lấy. So sánh với Huyền Long thủy trại đại đương gia liền đơn giản rất nhiều một đôi thiết trưởng đón đánh cứng rắn tiến, không có dư thừa kỹ xảo, lại là thế đại lực trầm, để cho người ta khó mà chống cự. Thanh xà minh minh chủ trong tay quạt xếp tại bị ảnh sứ cầm xuống thời điểm, liền đã lấy đi. nay lại công phu lại là thi triển một bộ cùng loại với hình dáng quyển pháp. tại trong đám người xây dịch trằn trọc, hoặc đâm hoặc dảo, uy lực có khác bất phàm. tô mạch lẳng lặng nhìn một hồi, liền nghe đến sau lưng có âm thanh truyền đến. thật đói à? tô mạch nghe vậy quay đầu, sau lưng có đại mập mạp đã nôn sắc mặt tái nhợt, mà lại nàng phun ra đồ vật cũng không có cái gì cặn bã đồ ăn một loại, tất cả đều là nước. Khả năng còn tất cả đều là thủy lao bên trong nước sông. Nàng tội nghiệp nhìn xem tô mạch. Ngươi, ngươi gần người, ngươi nói ra cơm. Tô mạch nhất thời không nói gì, suy nghĩ một chút từ trong ngực móc ra hẽ mở bánh ném cho nàng. Trước điểm, điểm chờ bên này phiền phức thu thập xong về sau, tự nhiên có ngươi ăn uống. Ừm. Nàng liên tục gật đầu, căn bản không để ý tới cái khác. Mặc dù cái này bánh lại lạnh vừa cứng, nhưng mà nhận lấy về sau, hung hăng chính là một ngụm. Cương nha mài một cái, liền đã nuốt vào trong bụng. Hai ba miếng cơm phu hễ mở bánh liền đã không thấy tung tích. Nàng vô vô cái bụng đứng lên, bốn phía tìm kiếm cũng không biết đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng hiển nhiên là không có tìm được, rứt khoát xông vào trong đám người, tiện tay một thanh nắm lấy một cái vĩnh dạ cốc người, người kia sững sờ ở giữa, quay đầu liền muốn xuất đao, lại bị cái này đại mập mạp hai đầu ngón tay liền bóp lại lưỡi đao, hơi vùng tay liền vứt ra ngoài. Ta tiện tay binh khí không tìm được, cho ngươi mượn dùng một lát. Người áo đen kia còn không có minh bạch cái gì gọi là cho ngươi mượn dùng một lát, cả người liền đã lăng không mà lên, giữa không trung bên trong hơi thay đổi ở giữa, một cái chân liền đã rơi xuống cái này đại mập mạp trong tay. Nội lực xuyên qua, người kia hừ đều không có hừ một tiếng cũng cảm giác cuộc sống của mình xương trong chốc lát thẳng tắp, đời này đều không có thẳng như vậy qua. Sau một khắc, cái này đại mập mạp mang theo hắc ý nhân kia, liền xông vào trong đám người. Tiện tay quét ngang, lấy người áo đen kia làm binh khí, vạch một cái kéo chính là một mảng lớn người bị quét ngã trên mặt đất. Dương Tiểu Vân tự hỏi nhà mình Thương Long Bát Hoang Điểm vẫn thương, tại quần chiến bên trong đã coi như là được trời ưu ái, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cùng người này muốn so, vẫn là có vẻ không bằng. Đại mập mạp lấy người vì mình, mạnh mẽ tới. Tam đại thủ lĩnh đạo tặc cùng thi triển thủ đoạn, lại thêm một cái Dương Tiểu Vân lúc đầu một trận chiến này lãnh nguyệt cung đệ tử theo trận mà thủ liền đã cùng bọn này người áo đen bất phân thắng bại giờ này khắc này thắng bại cán cân nghiêng lập tức đảo ngược mạnh yếu biến hóa chỉ ở một cái chớp mắt lúc này sở thu vũ ra lệnh một tiếng biến trận lãnh nguyệt tơ đông ra lệnh một tiếng trong đó ba cái lãnh nguyệt cung đệ tử lập tức lăng không mà lên mui kiếm chỗ hướng vĩnh dạ cướp đệ tử nhau nhau bị đâm ngã xuống đất mà khi các nàng ba cái bước chân vừa xuống đất sở thu vũ mấy người liền đã đến trước mặt đối diện đang muốn giết tới bóng người khe hở ở giữa thuận thế đưa ra ba thanh trường kiếm trong chốc lát trận hình biến đổi chuyển thủ làm công Mũi kiếm lăng lệ cũng bay bình thường. Tô Mạch nhìn một trận chiến này hầu như không cần mình, dứt khoát liền đứng tại bên dưới, cầm kiếm mà đứng, nhìn có Vĩnh Dạ Cốc người muốn lâm trận bỏ chạy, liền khuyên nủ đối phương trở về tiếp tục đánh. Thực sự không nghe lời, liền trực tiếp đâm chết ngay tại chỗ. Trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, Vĩnh Dạ Cốc người liền đã không có gì có thể đứng lên. Sở Thu vô cùng một đám sư muội thuận thuận khí về sau, lúc này mới đi tới Tô Mạch trước mặt, hai tay hổ quyền. Tô tổng tiêu đầu. Nàng biểu lộ trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp, bây giờ lại nhận được cứu giúp, chúng ta mấy cái, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, sợ nữ hiệp lời này liền ngoại đạo. Tô Mạch khoát tay áo, tô Mô bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi, sợ nữ hiệp không cần để ở trong lòng. Sở Thu Vụ trên mặt phức tạp, trong lúc nhất thời không nói tiếng nào, trầm mặc một chút, lúc này mới nhớ tới cho Tô Mạch dẫn tiến một chút mặt khác mấy vị rõ ràng không thuộc về Lãnh Nguyệt cùng cao thủ. Mấy người này lúc trước nhưng cũng đều là tại Ba Khúc sông đặt chân, bởi vì nghe nói Giao Long Hội sự tình, lúc này mới sợ lên cửa, dự định nhìn xem Giao Long Hội nội bộ rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Kết quả không cần phải nói, Giao Long Hội cho dù bắt không được bọn hắn, cái này vĩnh giả thủ đoạn, lại là khó lòng phòng bị trong lúc nhất thời tự nhiên là biến thành tù nhân, sở thu vũ vừa mới trở về cứu người, cũng liền thuận tay cấp cứu xuống dưới. giờ này khắc này song phương dẫn tiến về sau, lập tức liền là một chút tính đã lâu tính đã lâu, như sấm bên thai loại hình lời nói. về phần cái này như sấm bên thai đến tuột cùng là thật là giả, kia lại đến khắc nói. thời hỗn loạn một lúc sau, sở thu vũ lúc này mới lên tiếng nói ra. tô tổng tiêu đầu, cái này giao long hội bên trong tình trạng không nhỏ, đám người này vậy mà không phải giao long hội thủy phỉ, bọn hắn là vĩnh dạ có người. điểm này ta đã biết. tô mạch lúc này đem cái này giao long hội bên trong sự tình. Như thế như vậy đại khái nói một lần, thì ra là thế. Sở Thu Vũ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Các nàng mới lúc đi ra là dự định đem cái này giao Long Hội cho quay cái Long trời lở đất. Một đám thủy tặc ở đâu là đối thủ của các nàng? Nhất là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không có trên nước tiện lợi, càng không có tam đương gia chủ tính trung chỉ huy, đám người này bất quá là một đám người ô hợp. Sở Thu Vũ các nàng bởi vậy đại sát tứ phương, tiện tay phóng hỏa, dự định đem cái này toàn bộ giao Long thủy trải đốt. Lại không nghĩ rằng đánh lấy đánh lấy, cái này một đám người áo đen liền xông ra. Lãnh Nguyệt Cung lâu cùng Đông Thành Ma giáo giang co. Đối với vĩnh dạ cốc người tự nhiên là một chút liền nhận ra. Lúc này không dám mạo hiểm tiến, lúc này mới kết trận nên địch. Một phen rằng co phía dưới, bản chính không biết nên như thế nào cho phải đâu, mập mạp kia liền hoảnh không xuất thế. Bắt đầu còn có chút buồn bực đây cũng là từ đâu tới cứu binh. Kết quả là thấy được Dương Tiểu Vân bọn người sát nhập vào trong cuộc chiến, tự nhiên minh bạch là Tô Mạt đến. Song Phương đại khái trao đổi một phen sau khi trải qua, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà lên. Quay đầu ở giữa, liền thấy ra các trưởng tiên mang theo giao long thủy trại người đổ tới. Mắt thấy cái này một chỗ thi thể lại nhìn một chút tô mạch bọn người bình yên vô sự, lúc này mới nói ra, chư vị thật bản lãnh, vĩnh dạ cốc tặc nhân còn gì nữa không, hẳn phải chết không sai bị lắm. thanh xà minh minh chủ cười cười, còn sót lại, ngươi đến tìm tiếp, ảnh sứ ở đâu? thi thể ở đây. tô mạch chỉ chỉ trên mặt đất thi thể kia. gia cát trường tiên cười ha ha, tô tổng tiêu đầu, quả nhiên lợi hại. sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy sắp đốt không có kiến trúc, đông nhiên gấp liên tục dậm chân, nhanh nhanh nhanh, nhanh cứu hỏa. bọn hắn gia cát gia đời thứ ba đều tại cái này trên sông nghề nghiệp, cái này giao long thủy trại nói lên một câu là tổ tông cơ nghiệp cũng không đủ chỗ nào có thể tùy ý cho một mùi lửa, lúc này liền vội vàng người cứu hỏa, cũng may ngay tại trên sông, cũng là không lo lắng cứu hỏa nguồn nước vấn đề. sở thu vu mắt thấy ở đây hơi đỏ mặt, vội vàng cũng đi theo người cùng một chỗ cứu hỏa. tô mạch cùng dương tiểu vân tự nhiên cũng không tốt làm nhìn xem, duy chỉ có mập mạp kia giật giật tô mạch quần áo sưng, lúc nào ăn cơm a, cây đuốc cứu được về sau, được. đại mập mạp nghe xong lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, chạy so với ai khác đều nhanh, xách nước so với ai khác đều nhiều, nhìn ra cắt trưởng thiên suýt nữa lệ rơi lệ mặt. người tốt ta, nhiệt tình vì lợi ích chung. Hiệp can nghĩa làm a, một phen giày vò phía dưới, cái này Sở Thu Vũ đám người này thả lửa, cuối cùng là triệt để dập tắt. Mắt thấy đen sì giàn khung, Sở Thu Vũ quả thực băn khoăn, đi vào gia cát trường thiên trước mặt xin lỗi. Gia cát trường thiên nhìn một chút cái này kẻ đầu tê, ức, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Sở nữ hiệp, chúng ta có thể hiểu ngươi trong lòng có khí, bất quá, ngươi có khí ngươi giết người a, ngươi phóng hỏa làm cái gì a, Phòng này lại không trêu cho ngươi. Sở Thu Vũ hơi đỏ mặt, cái này, điều này thực là có lỗi với. Thôi thôi, ra cát trường thiên thở dài, cũng may căn cơ vẫn còn lắm thì quay đầu xây lại. Bất quá hiện nay vẫn còn có một chuyện khác. Hắn nhìn mọi người tại đây một chút. Vĩnh Dạ Cốc mưu đồ đường sông, việc này tuyệt không phải bình thường. Hôm nay tại Trư Vị Niễm chợ phía dưới, cố nhiên là để Giao Long Hội may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mà sau đó bọn hắn nếu là ngóc đầu trở lại, kêu lại nên làm như thế nào? Không sai. Thanh Xà Minh Minh chủ nhẹ gật đầu, mà lại đám người này mục đích cũng không phải người một cái Giao Long Hội. Dọc theo sông mà xuống, đều thuộc mục tiêu chỗ. Toàn tính chi sâu, để cho người ta không zét mà run. Cho nên một đêm này ta đều đang suy nghĩ việc này gia cát trường thiên nói ra, hôm nay tô tổng tiêu đầu, dương thiếu gia tổng tiêu đầu, cùng lãnh nguyệt cùng nữ hiệp nhóm đều ở nơi này, gia cát trường thiên cả gan mời chư vị làm chứng. ta muốn cùng huyền long thủy trại thanh xà minh cùng thu diệp giúp ba nhà kết làm đồng minh, cộng đồng ứng đối việc này, nhưng lại không biết ba vị ý như thế nào. hắn tiếng nói quǎn xuống, không đợi tô mạch bên này trả lời, chợt nghe thủy trại bên ngoài có âm thanh xa xa truyền đến. a di đà phật, bần tăng hồng vân, giá mời giao long hội gia cát trường thiên đại đương ra, ra một lần. chỉ một thoáng, gia cát trường thiên mặt mũi trắng bệch, quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 144, trời xui đất khiến, hồng vân yêu tăng, ra các trường thiên sắc mặt trắng bệnh, cái này, này làm sao liền đến rồi, phải làm sao mới ở đây. hồng vân đại sư một đường đông du, sở tác sở vi cũng sớm đã là mọi người đều biết. quay đầu nhìn một chút ba nhà tay, ba vị này cũng là hai mặt nhìn nhau. thanh xà minh minh chủ nhìn tô mạch một chút, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đại đường gia ngăn cơn sóng dữ, tại hạ minh bên trong còn vẫn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. nói xong cũng muốn bước ra trở ra. người ra các trường thiên khí suýt nữa thổ huyết, mới vừa rồi còn dự định cùng bọn hắn kết minh đâu, kết quả này lại công phu, đại nạn lâm đầu chạy trước một cái. Nhưng mà bóng người lóe lên ở giữa, Hồng Diệp Bang bang chủ đã đem ngăn lại. Ngươi độc này răng được không hiểu sự tình, thật sự cho rằng ngươi có thể đi được sao? Hồng Diệp Bang chủ đây là ý gì? Thanh Xà Minh Minh chủ sắc mặt có chút phát trầm, đây là muốn ép ở lại tại hạ. Hồng Diệp Bang bang chủ lúc này lắc đầu, ngươi nếu là thật sự muốn đi, ta lưu ngươi làm gì? Chỉ là, ngươi hơi động động ngươi kia gián đầu, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hồng Vân yêu tăng đã đến Giao Long Hội, khoảng cách ngươi kia Thanh Xà Minh còn xa sao? Cái này." Thanh xà Minh Minh chủ chân mày hơi nhíu lại, "Vậy ngươi ý như thế nào? Vì kế hoạch hôm nay, dứt khoát chúng ta đại gia hỏa đều ở nơi này, không bằng liền kéo ra chiến trận, cùng cái này Hồng Vân yêu tăng hảo hảo đúng đúng, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cái này dọc theo sông đồng hành, đều đưa về giới chướng." Hồng Diệp Bang chủ cũng là có lỗi lạc khí phách, bằng không, sự đáo lâm đầu cũng bất quá chính là sớm tối mà thôi. Như thế, Thanh xà Minh Minh chủ cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại lườm Tô Mạch một chút, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. "Ha ha ha ha." Huyền Long thủy trại đại trại chủ lại là cao giọng cười một tiếng. Hồng Diệp Bang chủ mặc dù là nữ nhân, nhưng là lời này lại là rất được tâm ta. Không giống con độc xà kia, làm nhà lẳng nhằng như cái nương môn. Hồng Vân yêu tăng nghe tiếng lâu vậy, bây giờ vừa vận sẽ phải sẽ nhìn, hắn đến cùng là nhân vật như thế nào. Một câu lại là đem thanh xà Minh Minh chủ cùng Hồng Diệp Bang bang chủ tất cả đều nói sắc mặt biến thành màu đen. Ra các trường thiên thở dài, Vĩnh Dạ Cốc làm hại ta. Đoạn thời gian trước liền nghe nói cái này Hồng Vân yêu tăng một tới, vì vậy cũng sớm đã bắt đầu làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Vĩnh Dạ Cốc xảy ra bất ngờ, đến mức toàn trường tính toán phó mặc. Bây giờ lại cũng chỉ có thể dựa vào chư vị. Hắn lại nói đến nơi đây liền nghe đến kia Hồng Vân Đại sư thanh âm lần nữa truyền đến, A Di Đạt Phật, Bần Tăng Hồng Vân, dám mời Giao Long Hội ra các Trường Thiên Đại đương ra ra một lần. Hồng Vân Đại sư thanh âm như cũ không nhanh không chậm, không mang theo nhiều ít thiên hòa khí tức. Đại hòa thượng đã đợi không kịp. Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ cười ha ha một tiếng, đi, ta đi trước nhìn xem. hắn sau khi nói xong, đi đầu liền đi. còn lại mấy người liếc nhau một cái về sau, cũng đi theo sau lưng. Ra các Trường Thiên đang định theo tới, lại bị tô Mạch kéo một cái. tô Tổng Tiêu đầu có việc. Ra các Trường Thiên liền vội hỏi, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Không có gì, chính là. Tô Mạch nhìn một chút mập mạp kia, ngươi cái này có ăn sao? Ha ha ha! Gia Cát Trường Thiên liền vội vàng gật đầu, ta cái này để cho người ta đi lấy tới. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Mạch cười nói ra, bên ta mới nhận lời nàng bên này, nhiễu loạn thu thập xong về sau, liền cho nàng ăn uống, cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Để ý tới đến, để ý tới đến. Gia Cát Trường Thiên một bên để cho người ta nhanh đi phòng bếp tìm ăn, một bên nói ra, người này coi là thật dũng mãnh, thực không dám dò dếm, Ta tại cái này trên sông kinh doanh nửa đời người, người thế nào cũng đều xem như gặp qua. Như thế dũng mãnh hảo hán, lại là rất hiếm thấy. Tô Tổng tiêu đầu đợi chút, ta bên này còn vẫn có sự tình phải đi xử lý, cái này xin lỗi, không đi cùng được. Nói xong ôm quyền chặt tay, mang người trùng trùng điệp điệp mà đi, muốn đi cổng nên đón Hồng Vân đại sư. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, cũng đi nhìn một chút. Hồng Vân tự bên trong hô hụt, này lại công phu đã gặp lại, tự nhiên hẳn là gặp mặt. Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu. Sở Thu Vũ nghe ngạc nhiên, các ngươi nói là kia Hồng Vân đại sư, hai vị tới chính là quen biết cũ. Đúng là có duyên gặp mặt một lần. Tô Mạch cười nói ra, vị này đại hòa thượng không tầm thường nhân vật, rất là bất phàm có thể làm cho dọc theo sông hai bên bờ cường đạo đều quy ý lệ, để, để quy ý lệ, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Sở Thu Vũ nhẹ gật đầu, Sở Nữ Hiệp cùng đi. Dương Tiêu vẫn hỏi, đang muốn mời hai vị thay dẫn kiến một phen. Sở Thu Vũ cười một tiếng, như thế kỳ nhân ở trước mặt, không gặp gỡ há không tiếc mới. Vậy chúng ta đi thôi. Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn, mời, mời. Sở Thu Vũ cũng liền bận biệu nhường một chút. Đám người đồng hành, sau lưng mới vừa rồi còn dũng mãnh hơn người đại mật mạc, này lại lại là hốc lưng lại như mèo đi theo đám người sau lưng, tựa hồ gần đất xa trời. Mãi cho đến có giao long hội người lấy ra một cây không biết lúc nào nướng xong heo chân sau cho nàng, nàng lúc này mới mắt nhỏ bên trong tràn đầy tinh quang lấp lóe, vội vàng ôm lấy, gặm miệng đầy chảy mỡ. Cái này giao long hội thủy trại bên trong, giờ này khắp này đã triệt để lắng lại. Một đường thấy, còn có không ít phản đồ bị trói trói tay chân, ném qua một bên chờ lấy quay đầu xử trí. Đến thủy trại trước cổng chính, liền nghe đến ra cắt trường thiên thanh âm xa xa truyền ra. Vị nào là hồng vân đại sư? Tại hạ ra cắt trường thiên, không có từ xa tiên đón Bọn hắn cùng tô mạch cũng bất quá là chân trước chân sau đến, này lại lại là vừa mới mở miệng nói chuyện. Tô mạch một đoàn người đi tới về sau, giao long hội người nhau nhau tránh ra con đường, tha cho bọn họ quá khứ. Đến trước mặt, từ xa nhìn lại, liền gặp được một chiếc thuyền lớn nằm ngang ở trên sông. Buôn phía trên không có vẽ bản đồ, chỉ có một chữ to khổ. Một đám việc gác gác tướng hòa thượng, nhau nhau ở đầu thuyền phía trên đứng trang nghiêm, có hợp tay hình chữ thập, im lặng không nói. Có ánh mắt quan tới, đầy mắt đều là từ bi. Thuyền lớn trên đầu, còn ngồi một cái tiểu hòa thượng, chính bưng lấy một cái không biết từ nơi nào lấy được tính toán nhỏ nhặt, đánh lốp bốt rung động, lại là xấu mi khổ kiểm. Chính là ngày đó Hồng vân tự trước cửa sư tiếp khách. Ra các trường tiên thoại âm rơi xuống, liền gặp được trên thuyền bóng người bay lên, lang Không đạt hư, mấy bước công phu liền đã đến giao long hội thủy trại trước đó. Đi đầu một cái, chính là kia Hồng Vân đại sư. Mà ở bên tay trái hắn đứng đấy một cái ngang tàng hắn tử, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều cảm thấy nhìn con mắt hơi phân biệt, bừng tỉnh đại ngộ. Bán Thiên Cuồng. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói với Tô Mạch, tạo đầu suýt nữa không nhận ra được, cái này quy y rồi. Tô Mạch nhớ tới lúc ấy kia nhỏ sư tiếp khách nói với chính mình, Bán Thiên Cuồng vốn là đệ sư huynh của Hán bảo chế, Kết quả Bán Thiên Cuồng không phục, cái kia sư huynh tự nhận năng lực chính mình không đủ phải mời Hồng Vân đại sư xuất thủ. Lúc ấy tiểu hòa thượng liền nói, con hàng này thảm rồi. Hồng Vân đại sư tu đau nhức người trải qua một bộ chuyên độ các loại không phục. Bây giờ xem ra, thật không lừa ta. Nhưng là nghĩ đến cái này đau nhức người trải qua lợi hại, Tô Mạch cũng không thể không thừa nhận, bản tiên quần quỷ y Quả thực không tính là cái gì hiếm lạ. Hồng Vân đại sư một bên khác thì lại là một cái việc gác gác tướng hòa thượng. Bất quá Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liền không quá quen biết, có thể là đoạn đường này đi tới, lại thu nhập trong môn. Lão hòa thượng vẫn như cũng là một bộ gầy còn bộ dáng, đứng ở chỗ này, tăng bảo tại gió lạnh gợi lên phía dưới, tiêu phần phần ở bên người hai cái hung nhân phụ trợ phía dưới nhìn qua giống như là bị cường nhân cho chói lại con tin đương nhiên mặc kệ là gia các trường thiên vẫn là kia ba nhà thủ lĩnh đạo tặc không có một cái nào có can đảm xem thường lão hòa thượng này liền gặp được lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói một tiếng a di đà phật đang muốn mở miệng nói chuyện lại là bỗng nhiên sững sờ tô thí chủ lời vừa nói ra gia các trường thiên bọn người có chút mắt tròn váng theo bản năng quay đầu nhìn về phía tô mạch liền gặp được tô mạch tiến lên một bước cười nói ra hồng vân đại sư tuần nguyện không thấy phong thái vẫn như cũ gia cát trường thiên bọn người đã cảm thấy mắt tối sầm lại, hợp lấy tô mạch vậy mà cùng cái này hồng vân yêu tăng là quen biết cũ, nguyên bản liền cấp bách cục diện, trong nháy mắt liền trở nên càng căng thẳng hơn. xa không nói, thủy lao bên trong, tô mạch kia túm đoạn dây sắt, bẻ gãy còng tay thâm trầm nội lực cùng kinh khủng thể lực, liền để bọn hắn không có một cái nào có can đảm xem thường. huống chi hắn còn có đại phá ưu tuyển giáo chiến tích phía trước, gia các trường thiên đều có chút muốn đem mập mạp kia ngay tại gặm heo chân sau cho cướp con hàng này ăn thì ăn, trả hà nha tức miệng, quả thực có chút không thích đáng người. đương nhiên, nội tâm như thế nào trên mặt nhưng vẫn là đến thể hiện ra phong độ miết cương treo tiểu dung liền nghe đến hồng vân đại sư cười nói ra thân ở bể khổ duy tâm yên vui mà thôi tô thí chủ lâu rồi không gặp có khỏe hay không làm phiền đại sư lo lắng tô mạch cười nói ra tiểu khả coi như an ổn vậy là tốt rồi hồng vân đại sư nhẹ gật đầu lại nghe được tô mạch nói ra đại sư lúc này làm sao đống nhiên tới bái phòng lên giao long hội rồi tô thí chủ có chỗ không biết hồng vân đại sư nói ra lão nạp xuất lĩnh rất nhiều đệ tử dọc theo sông ở giữa khổ hạnh bắt đầu đến ba hợp thủy vực về sau lại cũng chỉ có thể làm thuyền vừa lúc nghe nói giao long hội ra cắt trường thiên thí chủ không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà phong tỏa trên sông đường thủy đến mức rất nhiều thương khách đều bị vây ở bà khúc sông vì vậy đêm khuya ở giữa mạo muội tới chơi chỉ là muốn mời ra cắt thí chủ mở một mặt lưới chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa gia cắt trường thiên sắc mặt tối đen vội vàng nói đại sư ngăn cản đường sông tuyệt không phải tại hạ gây nên ồ hồng vân đại sư nhìn ra cắt trường thiên một chút lão nạp xin lắng hay nghe gia cắt trường thiên nơi nào còn dám dầu dím lúc này liền đem vĩnh giả cốc lưu giao long hội thậm chí cả muốn đem cầm toàn bộ đường thủy sự tình tất cả đều như thế như vậy nói một lần. Đỏ Diệp đại sư nghe xong nửa ngày không nói gì, liền nghe đến bên cạnh Tiêu Bán Thiên của Ninh vô biên cười lạnh nói ra: "Sư phó, lời này chúng ta cũng không thể tin tưởng. Vĩnh Dạ Cốc là cái gì chúng ta còn không biết, bọn hắn bên trên môi một gặm, hạ miệng ra đụng một cái, ba ba một gậy chi đi thật xa, ai biết nói thật hay giả." Gia Cát Trường Thiên nghe vậy, lập tức đối bán thiên cuồng trợn mắt nhìn. Lẽ nào lại như vậy? Gia Cát Trường Thiên bất tải, nhưng cũng không phải cái gì hạ người ham sống sợ chết. Làm gì lừa gạt các ngươi? Ngược lại là chư vị té tuổi, tại hạ lại là nghe tiếng lâu vậy, dọc theo sông bắt người quy ý, ý y. Thủ đoạn có thể tính không được quang minh chính đại, nhưng cho dù như thế, các người đến thăm tại hạ như cũ lấy lễ để tiếp đón. Đại hòa thượng ăn không răng trắng đủ người trong sạch, quả thực là thật là không có lý do. Bán thiên cung cười lạnh một tiếng, đang muốn lại nói, lại nghe được hồng vân đại sư nhàn nhạt mở miệng, tuệ bên cạnh im này. Sư phó, bán thiên cùng sắc mặt hơi đổi một chút, liền nghe đến giả hòa thượng nói ra, trong lòng ngươi sân niệm quá nặng, thật lâu chưa từng khám phá chuyện hôm nay, ngươi bằng không lức chắc, không càng là hoàn toàn không có lý do. Thôi thôi, người vươn tay ra, sư phó. Bán Thiên cùng sắc mặt đại biến, đệ tử sai, đệ tử thật biết sai. Hồng Vân đại sư quay đầu nhìn hắn một cái, Bán Thiên cuồng lập tức không dám nói nữa, quỳ trên mặt đất, vươn tay ra. Hồng Vân đại sư tại hắn trưởng duyên thần môn huyệt nhẹ nhàng quét qua, cái này to lớn hắn tử, trong lúc nhất thời run rẩy không ngừng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hồng Vân đại sư cũng không nhìn hắn, chỉ làm mở miệng nói ra: "Tô thí chủ, nơi đây sự tình ra cắt thí chủ lời nói thế, nhưng là là thật, chắc chắn là thật." Tô mạch nhẹ gật đầu, "Tô cũng là vì giao long hội can sông sự tình mà đến, tối nay thủy trại bên trong có khác khó khăn chắc trở. Hồng Vân Đại sư sao không đi vào một lần? Chúng ta nói tỉ mỉ lý do. Tô thí chủ cho mời, lão nạp hạ có thể bất tuân. Hồng Vân Đại sư trong lúc nói chuyện cũng đã đến trước mặt, bán thiên cuồng được đưa đến trên thuyền. Một cái khác đại hòa thượng lại lưu lại, lại mang theo mười mấy hòa thượng đi theo sau. Hồng Vân Đại sư quay đầu nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt không hiểu. Ra các trường thiên đến lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: Đại sư mời vào bên trong. đa tạ thí chủ. Hồng Vân Đại sư chắp tay trước ngực làm lễ, nhưng cũng nhìn mọi người tại đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đều nói cái này cùng thượng toàn nhưng không nói đạo lý, đến một chỗ, lên đỉnh núi trực tiếp liền ấn xuống quy y hoàn toàn không có nửa điểm khoan lượng bây giờ xem ra lại là nói quá sự thật lão hòa thượng mặc dù thâm tang bất lộ nhưng mà làm việc ở giữa tự có chuẩn mực tuyệt không phải là loại kia tùy ý làm bậy người như thế để ra các trường thiên bọn người nhẹ nhàng thở ra lúc này đám người hợp tác một chỗ mời lão hòa thượng vào cửa một đường thấy đều có tàn phá chỗ có thể thấy được vừa rồi cái này giao long hội bên trong đúng là trải qua một trận đại loạn hồng vân đại sư vừa đi một bên thuận miệng cùng tô mạch nói tỉ mỉ tình mới đầu hồng vân đại sư xuất lĩnh này một đám hòa thượng rời đi hồng vân tự vốn là muốn mượn lấy khổ hạnh rèn luyện tâm trí để bọn hắn trải nghiệm trần thế đau khổ, thống, cải tiền phi. Một đường những nơi đi qua, gặp phải sơn trại, nếu như giết chóc quá nặng, tự nhiên cũng phải khuyên giải một phen, để bọn hắn đi theo xuất ra. Nhưng cũng không biết thế nào, vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, liền truyền ra thanh danh. Nói hắn dẫn đầu bọn này hòa thượng, những nơi đi qua, nhất định phải tất cả đều đến Quy Y Nga Phật, lời không phục, liền ấn xuống Quy Y. Lời này truyền đi về sau, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều không ai lại nghe lão hòa thượng giải thích, rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi người muốn Quy Y. Chỉ có nghiệp chướng nặng nề, mới có thể dẫn vào phần môn. Bằng không mà nói Dù cho là sơn trại đại vương cũng không phải tùy tiện liền cho quy ý, ý. Dù sao thế đạo này nhiều gian khó, dù cho là sơ tặc, có bao nhiêu đều là bị buộc lên núi. Ở trên núi cũng là bên trên có giả, dưới có nhỏ, như thế nào liền có thể để cho người ta tùy tiện buông tha cái này hưng trần? Thế nhưng là phần này suy nghĩ lại là không ai để ý. Hắn ngồi đến một chỗ, đám người này liền muốn cùng hắn đả sinh đả tử, phảng phất Hồng vân đại sư không cho bọn hắn quy ý, ý, ý. bọn hắn liền thể không bỏ qua. Cái này sát nghiệm cùng một chỗ, Hồng vân đại sư ngược lại không rất thu, chỉ có thể có một cái tính một cái tất cả đều mang theo trên người. Kết quả đội ngũ này là càng phát ra lớn mạnh. Hắn trước kia vốn định là dọc theo con đường, một đường đi về phía nam, qua vẹt sông đến lạc phượng minh, tiến về tiếp một chút lạc phượng minh đại minh chủ nghị như hàn, thỉnh giáo vị này đại minh chủ thiện ác chi đạo. Kết quả loại tình huống này, không thể không lâm thời thay đổi tuyến đường, trực tiếp chạy vẹt sông mà đi, dự định dọc theo sông hành tẩu. Thế nhưng là trên sông thủy chạy nhìn thấy bọn hắn này một đám hòa thượng tới, lúc này liền liên tưởng đến kia nghe đồn, trong lúc nhất thời chỉ có thể là chuyện xưa tái diễn. Mà đoạn đường này đi tới, hồng vân đại sư nói thẳng, mặc dù đúng là có không ít tội ác sâu nặng, là thật tâm muốn độ hóa, nhưng cũng có rất nhiều là không hiểu thấu liền trò quy y để cũng may những người này bản tính không xấu nhập ta phật môn cho dù chạm không đi cái này ba ngàn hùng trận làm sơ lịch luyện về sau cũng có thể hoàn tục trở về hưng vân đại sư dợt khóc dở cười đây cũng là không vi phạm lão nạp dự tính ban đầu đi tô mạch cùng ở đây mấy vị chủ nhà tất cả đều nghe ngẹn họ nhìn chân chối mỗi một lần liên quan tới hỏa thượng này nghe đồn đều là hắn như thế nào như thế nào hung ác làm sao cưỡng ép cho người ta quy y làm sao cưỡng ép đem người mang đi hoàn toàn không nghĩ tới ở trong đó lại còn có cái này rất nhiều khó khăn chắt trở ra các trường thiên đống nhiên có chút cảm kích cái này vĩnh dạ gốc bởi vì hắn nguyên bản cũng là đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng hòa thượng này không chết không thôi, các phương diện chuẩn bị đều đã bắt đầu, chỉ còn chờ hòa thượng này tới, liền muốn tận lên đao binh. Kết quả vĩnh dạ cốc giầy vò xuống tới, mình chuẩn bị tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Ngược lại là sai sót ngẫu nhiên có một phen giao lưu cơ hội, nghe đến đó, đống nhiên cảm giác mình may mắn thoát khỏi tại quy y cơ hội vẫn là rất lớn. Lúc này đối cái này hồng vân đại sư càng phát khách khí, một đường chuyện phiếm liền đã đến giao long hội bên trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống ở giữa, gia cát trưởng tiền cùng hồng vân đại sư một ý khiếm lượng, cuối cùng còn bắt cóc đến tô mạch đầu này, kết quả ai cũng không nguyện ý ngồi tại chủ vị dứt khoát chủ vị liền chống xuống tới, cũng mặc kệ cái gì tả hưu, tùy ý ngồi xuống chính là ra các trường thiên bên này để cho người ta mang tới nước trà uống. thanh xà minh minh chủ dứt khoát tự mình đi tiếp, bưng tới nước trà lần lượt dâng lên. đến tô mạch đầu này thời điểm, tô mạch không đợi đưa tay đi lấy, một mực cùng sau lưng hắn cái kia đại mập mạp vội vàng đưa tay tới lấy. ta ta ta ta, ta, ta. nhanh trước hát. thanh xà minh chủ theo bản năng co rụt lại tay, nhìn tô mạch một chút, tô mạch cười một tiếng, trước hết cho nàng đi. ai, không hiểu quy củ. thanh xà minh chủ lắc đầu, tô tổng tiêu đầu đợi chút, nói quay người lại đi lấy một chén lúc này mới giao cho tô mạch, tô mạch lông mày dương nhẹ, tối đầu nhìn xem chén trà im lặng không nói, bên hai liền nghe đến ra cất trưởng thiên tiếng cười, Người độc này giang tự mình dâng trà, đổi ngày xưa ta cũng không dám uống, bất quá hôm nay chúng ta sóng vai nên địch, cuối cùng khác biệt di vãng, tối nay có thể thay đổi cục diện rất không dễ dàng, nếu không phải tô tổng tiêu đầu cứu ta tương đương trong nước lửa, cái này giao long hội thật đúng là đã rơi vào kia vĩnh dạ cốc trong tay, đến, lấy trà thay rượu, kính chư vị, mời, đám người đồng thời nâng chén, tô mạch cùng dương tiểu vân cũng lấy ống tay háo lúng chén, đưa đến bên miệng, không có cái gì mảnh rót đầy uống đều là trực tiếp uống một hơi cả sạch. Chỉ có Hồng Vân đại sư chưa từng uống trà, nhưng cũng không ai để ý. Đến, đại sư ta cho ngài giới thiệu một chút ở đây chư vị. Ra Các trường Thiên lại bắt đầu cho Hồng Vân đại sư nhất nhất giới thiệu. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 145, bảy cấp ở đâu? Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tự nhiên không cần nhiều tốn nước bọn. Lãnh Nguyệt cung sở thu vũ bọn người là danh môn chính phái, Hồng Vân đại sư tự nhiên cũng là nhìn với con mắt khác. Lại nói, chính là nói đến cái này Huyền Long thủy trại đại trại chủ. Đại trại chủ thanh danh phi phàm lão nạp cũng sớm có nghe thấy, khó được chính là có thể bàn ơn cho dọc theo sông bách tính, tiếng lành đồn xa để cho người ta bội phục. Ha ha ha! Nghe được hồng vân đại sư nói như vậy, vị này đại trại chủ lập tức cười liền cùng muốn ăn thịt người đồng dạng. Ta chính là dọc theo sông bách tính hải tử, một khi phát đạt tự nhiên không thể để cho sinh tan nuôi ta tiếp tục chịu khổ. Chỉ là người này không dễ nghe. Bất quá, không có ta huyền long thủy trại, còn có hắn huyền băng thủy trại, huyền quỷ thủy trại, huyền thiên thủy trại. Tóm lại trên con sông này nghề nghiệp chính là như thế, ai cũng không làm sao được. Dứt khoát làm chính là, ta còn có thể cam đoan không thương tổn nhân mạng trong tay túng vẫn còn có thể dung hắn ba phần dù sao cũng tốt hơn người khác lời nói này ngày bình thường lại là sẽ không nói chỉ là không nghĩ tới hung danh chiêu lấy hồng vân đại sư vậy mà lại như thế đánh giá hắn trong lúc nhất thời liền có chút thu lại không được miệng rất là khó được hồng vân đại sư lời nói này đến khẩn thiết nghe đại trại chủ càng là trong lòng cực kỳ vui mừng tốt hòa thượng tương lai ai lại nói ngươi là yêu tăng lão tử không phải sẽ nát miệng của hắn không thể sau đó lại nâng lên hồng diệp bang chủ hồng vân đại sư khe khẽ thở dài mẹ góa con tôi khổ nhất Hồng Diệp bang chủ năng đủ vì bọn nàng cung cấp một mảnh nghỉ lại chi địa, nhưng cũng để cho người ta bội phụ. Chỉ là lối làm việc vẫn còn có chút tàn nhẫn, nhiều ít có hại phúc báo. Hồng Diệp bang chủ như mày, hư một tiếng cũng không nhiều lời. Cuối cùng lại là đến phiên kia Thanh Xả Minh Minh chủ, chỉ là vừa nói Thanh Xả Minh Minh chủ năm chữ, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy từ bi nụ cười Hồng Vân Đại sư, đung nhiên trầm mặt xuống. Thí chủ chính là Thanh Xả Minh Minh chủ. Thanh Xả Minh Minh chủ mặt mũi tràn đầy đều là khiêm tốn tiểu dung, chính là chính là, Hồng Vân Đại sư cũng đã được nghe nói tiểu khả. Ừm. Hồng Vân Đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Xà Minh uy danh không nhỏ, dọc theo sông ở giữa cảng là tiếng xấu chiêu. Nhất là Quý Minh giỏi về dùng độc, vì khảo thí dư lực, từng tại ngư dân uống nước bên trong hạ độc, kết quả dẫn đến một cái thôn từ trên xuống dưới hơn 300 miệng đều rú thảm mà chết. Nhưng lại không biết việc này là thật là giả. Hắn con ngươi nửa khép nửa mở, trong đó tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là nổi giận. Này biến đổi tròn tên lại là để mọi người tại đây đều là sức sở, theo bản năng nhìn về phía Thanh Xà Minh minh chủ, Huyền Long thủy trại đại trại chủ càng là cái thứ nhất mở miệng. Hồng Vân đại sư sợ là hiểu lầm đi. Con rắn này mặc dù thủ đoạn có chút ngon độc, nhưng mà đối với bất tính lại là ít có mạo phạm A. Hồng Diệp bang chủ trầm mặc không nói nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì. Ra các trường thiên thì nhìn về phía Thanh Xà Minh Minh chủ, người nói một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Xà Minh Minh chủ lại là thở dài. mới vừa nghe đại sư đối bọn hắn tác phong làm việc miêu tả, mặc dù chỉ là tâm sự hai ba nói, nhưng cũng có thể thấy được thuộc như lòng bàn tay. vậy sẽ ta liền biết, nơi đây không nên ở lâu. bất quá vẫn như cũng là đáp lại lòng cầu gặp may. bây giờ xem ra trung quy là sai. đại sư nói cực phải, lời nói cũng là câu câu là thật. người nói cái gì? Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ giận tí mặt, hung hăng một bàn tay vô xuống đến, liền muốn đứng lên, lại không nghĩ rằng hơi nút chân, thân thể lại là phù phiếm, nội lực vậy mà một chút không còn, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi, ngươi tại trong chả động tay động chân, cái gì, Hôn trướng. Gia Cát Trường Thiên cùng Hồng Diệp Bang Chủ nghe vậy đồng thời đều vận nội tức, quả nhiên một chút đều không. Gia Cát Trường Thiên mặt đen như sắt, ngươi, ta khó được tin ngươi một lần, ngươi, ngươi lại quả nhiên là thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đuôi sau ngươi bỏ xuống là cái gì độc Thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đuôi sau trầm, cả hai càng đậu, độc, độc nhất tự nhiên là phụ nhân tâm, chư vị uống trà bên trong sở hạ, chính là loại độc này. Thanh xà Minh Minh chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, loại độc này cửa vào hơi đắng, phía sau về cam, cùng trà thích hợp. Bình thường ở giữa, muốn để chư vị tin tưởng tại hạ, uống xong tử trong tay của ta đưa tới chi vật, lại là rất khó khăn. Bất quá, hôm nay đã có cộng đồng lui lịch tình cảm tại, đại nạn không chết phía dưới, chư vị khó tránh khỏi thiếu đi mấy phần phòng bị. Nay nhất cử đóng đô, có thể nói là vừa đúng. Tô tổng tiêu đầu, ý như thế nào? Tô Mạch giờ này khắc này cũng là tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt tràn đầy không dám tin, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? thanh xà minh minh chủ cẩn thận nhìn một chút tô mạch gặp hắn khuôn mặt không giống giả mạo lúc này mới thở dài để cho người ta hảo hảo thất vọng tô tổng tiêu đầu huyền cơ cốc bên trong đại phá ưu truyền giáo võ công cai thế trí dung song toàn vốn cho rằng đến tận đây ngươi hẳn là minh bạch ta hôm nay mục đích lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là một cái mơ mơ hồ hồ tô mạch trên mặt âm tình bất định lại nghe được hồng vân đại sư nhẹ nhàng lắc đầu thí chủ quay đầu là bờ còn chưa đã chậm không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa nghe được hồng vân đại sư nói chuyện vừa bên trên ra các trưởng tiên bọn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần liên nghe đến Huyền Long Thủy Trại Đại Trại chủ vội và nói, Hồng Vân Đại sư, chỉ có ngài không có uống kia trà. Bây giờ sắn cao ốc tại đem liêng, đúng lúc này, đúng vậy a, Đại sư, hiện nay chỉ có ngài có biện pháp. Người này võ công cao cường, ta giao Long hội bên trong huynh đệ, sợ không phải đối thủ của người này. Ra Cát Trường Thiên cũng là vội vã mở miệng, còn không đợi Hồng Vân Đại sư nói chuyện, liền nghe đến chân bước âm thanh nhau nhau mà tới, lại là canh giữ ở bên ngoài kia mười cái việc gác gác tướng hòa thượng xông tới năm sáu cái. Ra Cát Trường Thiên sắc mặt vui mừng, vội văng nói, chư Vị đại hòa thượng cầm xuống cái này, hắn đưa tay đi chỉ kia thanh xả Minh Minh chủ. Không nghĩ tới mấy tên hỏa thượng hai mặt nhìn nhau ở giữa, đong nhiên cùng thanh xà minh minh chủ cùng một chỗ cười ha ha. Tiếng cười kia rung động, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Một sát na ra cắt trường thiên tâm, liền cùng chìm đến đáy giếng. Ngươi, ngươi, các ngươi, mấy tên hỏa thượng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía thanh xà minh minh chủ. Cái này tô tổng tiêu đầu bản lĩnh thật lớn, hại chúng ta mưu độ như thế lớn một vòng, tại lao hỏa thượng này dưới tay cũng không thoát qua, đau nhức người trải qua. Hắc, đó là thật đau nhức, trừ phi chúng ta tâm tư kiên định, chỉ sợ thực sự bởi vì cái này e ngại và phân môn bây giờ lấy đi đồ vật về sau, hòa thượng này đến mang đi, về phần tô tổng tiêu đầu bọn hắn, kia là nhất thiết không thể lưu lại người sống. mèo khen mèo dài đuôi, không khỏi đáng tiếc. thanh xà minh minh chủ tiến lên một bước, nhìn về phía tô mạch, tô tổng tiêu đầu, cho đến nay, thế nhưng là minh mạch rồi. các ngươi là vì uyên ương phổ mà đến. tô mạch hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ các ngươi đều là vĩnh dạ có người? hắn lời này cũng coi là nói lời kinh người, mọi người tại đây đồng thời nhìn về phía thanh xà minh minh chủ, lại nghe được thanh xà minh minh chủ cười lạnh một tiếng, vĩnh dạ gốc. bất quá là trong lòng bàn tay chi đau mà thôi bọn hắn muốn liêu đồ đầu này thủy vực, từ đó ngăn chặn đường sông, tích xúc trên sông lớn tập chi lực. Thần thần bí bí nói cái gì, liên lạc tây nam, có khác liêu đồ, có thể để đông thành chư phái trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cùng ta xem ra, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chân thực chưa từng thấy nhiều ba phần, phòng đoán lại là đời dọ, làm sao có thể vung đi mê vụ, nhìn thấy chân ngã. Bất quá, cũng thua lúc bọn hắn phen này si tâm vọng tưởng, lại là cho chúng ta một cái cơ hội ngàn năm một thở. Soáng vai liên thủ cơ hội, tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, sát mặt phía trên khách nhìn tái nhợt, cái này nguyên lương phủ từ khi trên người ta bắt đầu. Liền từ đầu đến cuối có người nhìn chăm chú. Ta một mực chờ đợi chư vị xuất thủ, lại không nghĩ rằng, chư vị phàm là xuất thủ, lại là như thế ngoan lệ. Các ngươi nắm giữ hành tung của ta, lại biết vĩnh dạ cốc lần này mưu đồ. Vậy dĩ nhiên không khó suy đoán ra ta khi nào tới này giao long hội. Vừa vận tại ta trước đó, diễn xuất kia một trận, liên đệ cho ta tin tưởng, ngươi thật chỉ là vì cái này giao long hội sự tình mà đến, tuyệt không về phần khác làm hắn muốn. Nghe được Tô Mạch nói đến đây, Hồng Diệp bang chủ bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, ngươi độc này răng, làm sao đông nhiên ở giữa, đối giao long hội sự tình, như thế để bụng hắn chẳng lẽ không phải vì tự thân lợi ích cân nhắc sao? huyền long thủy trại đại trại chủ thì nói ra, cái này cũng phù hợp tính cách của hắn a. thật thật giả giả, vốn là khó mà phân biệt, lòng người như là quỷ. H. chúng ta đều là người bên ngoài trong lòng bàn tay chi lao. hồng diệp bang chủ thở dài ra một hơi, trong con ngươi trong lúc nhất thời phức tạp khó tả. diệu a, thanh xà minh minh chủ liên tục gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến cái này một tiết, ưu tuyển giáo vì ngươi phá, cũng không tính là hoan càng không phí ta biết do vĩnh Cốc ở chỗ này làm việc, lại như cũng cùng bọn họ đi một chuyến thủy lao, tiếp nhận trận này thái tiếp. không như thế. Ta lại như thế nào sẽ tin ngươi." Tô mạch hát một tiếng, "Chỉ là, chuyện này bên trong, ta như cũ có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Như thế không thể trách Tô tổng tiêu đầu, này một điểm chính là môn chủ tính toán, thiên mã hành không, trừ phi kết quả vừa đúng, cho dù thân ở trong cục cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng. Ngươi biết ta nói chính là cái gì?" Thanh xà Minh Minh chủ cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía Hồng Vân đại sư. Hồng Vân đại sư thì thở dài thuần thượt một hơi bỗng nhiên miệng ra cái người. Bây giờ xem ra, lão nạp bị chúng chi động, cũng là phụ nhân này tâm." Hắc. Mấy cái đại hòa thượng liếc nhau một cái, cười ha ha. Sư phó nói không sai, chính là phụ nhân này tâm. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn khác biệt chính là, ngày thường ngài ẩm thực bên trong chỗ dùng ăn phân lượng cực ít. Mặc dù cực ít, lại dần dần tích lũy. Mà khoảng thời gian này đến nay, dọc theo sông hành đầu, cũng không từng dùng ngài xuất thủ. Độc tố ngưng mà không phát, ngài từ đầu đến cuối cũng chưa từng phát hiện. Bất quá hôm nay ban đêm, ngài thi triển cái này lằn ba đạp hư khinh công, lại là nhất cử khiên động thể nội cực độc. Nguyên nhân chính là như thế, hiện nay ngài cũng là không thể lập đậy. Lần này mở miệng nói chuyện, lại là lúc ấy đi theo Hồng Vân đại sư cùng một chỗ thi triển khinh công, đến giao long hội thủy chạy trước cửa đại hòa thượng kia. Người này bộ dáng hung ác, lại là lạ mắt. Bây giờ xem ra, là tại cái này dọc theo sông ở giữa, thu nhập trong môn. Chỉ là lời này vừa nói ra, gia các trường thiên lập tức mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Đại sư, ngài cũng trúng động. Hồng Vân đại sư lại chỉ là dương mắt nhìn về phía đối diện hòa thượng, thở dài thườn thượt một hơi. Người cũng đã biết, lão nạp chuyến này tới này giao long hội, người bên ngoài đều trên tuyển chờ, nhưng vì sao đơn độc chỉ dẫn theo mấy người các ngươi? Lời này của ngươi là có ý gì? Hòa thượng kia híp mắt nhìn xem Hồng Vân đại sư. Lão nạp lúc trước đã từng cho các ngươi nói qua một cái cố sự. Phật tổ xả thân tự ưng. Hỏa thượng kia cười ha ha, ngu không ai bằng, kỳ xuân vô cùng. Cho dù ngài có này tâm, nhưng cũng chưa từng hỏi qua chúng ta là không cảm kích. Đau nhức người trải qua bực này kỳ học, ngươi hòa thượng này sẽ chỉ rãy xéo, duy trì có chúng ta trường khống, mới có thể phát huy ra giá cẳng cao hơn giá trị bây giờ đệ tử cũng coi là học xong một chút vượt mau Lân giác, đang định dùng sư phó đi thử một chút thủ đoạn. Hắn nói đến đây, quét kia thanh xà minh minh chủ một chút, "Được rồi, ngươi cũng đừng nói cái này rất nhiều nhiều lời, nơi đây Mưu Đồ đã thành. viên hương cùng lão hòa thượng này chúng ta mang đi, ngươi càng là có thể thoát thân sạch sẽ." sẽ. Giết Tô Mạch cùng kia Dương Tiểu Vân, còn lại người, mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Vĩnh Dạ Cốc. Hắc, bọn hắn nếu là còn muốn nhu đồ, tất nhiên còn sẽ tới nơi này. Tối nay tin tức chưa từng truyền ra, ngươi ngược lại là có thể lá mặt là trái. Dạ Quân bất quá là tự cao tự đại hạng người, cuối cùng không phải môn chủ đối thủ. Tô Mạch nghe đến đó, nhìn kia Hồng Vân đại sư một chút, thở dài. Đại sư, xả thân tự ứng cố nhiên tình tiết cao thượng, nhưng mà cũng nhìn xem đối diện đến cùng là cái gì. Hồng Vân đại sư trầm mặc nửa ngày, lão nạp cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, nhìn thấy Tô thí chủ về sau, mới mang theo bọn họ chạy tới chính là vì để phòng đoán nhất. tô mạch khỏe miệng giật một cái, lao hòa thượng này đối với mình lấy ở đâu như thế lớn lòng tin. thanh xà minh minh chủ cười ha ha một tiếng, thôi thôi, tô tổng tiêu đầu cũng chuẩn bị sẵn sàng nhận lãnh cái chết. trong lúc nói chuyện, thân hình trang trọng cũng đã đến tô mạch trước mặt, lấy tay đâm một cái, tựa như cùng là gián độc miệng, trong miệng chỗ hướng chính là tô mạch trước mặt tử việt. tô mạch đôi mắt buông xuống, thần quang rầu rĩm, nhưng lại tại cái này ngay miệng, đột nhiên tiếng bước chân như sấm mà lên, vương nghiêng đầu công phu, liền thấy một cái khổng lồ thân hình ngang nhiên thẳng vào, trực tiếp ngăn tại tô mạch trước mặt, mặc cho thanh xà minh minh chủ một chỉ đâm chúng. Tô Mạch cùng Thanh Xà Minh Minh Chủ, thậm chí cả Dương tiểu Vân bọn người nhìn một cái nẹn họng nhìn chân chối. Người này dĩ nhiên không phải người bên ngoài, chính là Mập Mạp kia. Này một chỉ đâm trúng, không thể so với bình thường. Đại Mập Mạp sắc mặt đống nhiên và mèo, quên thân chấn động kịch liệt. Lúc này xoay người liền ngã. Thanh Xà Minh Minh Chủ khỏe miệng giật một cái, chúng phụ nhân tâm còn có thể hành động, tính ngươi còn có ba phần cao minh. Bất quá người này nó sao? Cho ăn chút gì, làm sao đến mức liều mạng như vậy? Hắn lắc đầu, nhìn Tô Mạch một chút. Tô Tổng tiêu đầu ngược lại là vận khí không tệ, đáng tiếc, chẳng qua là kéo dài mạng sống một thời ba khắc mà thôi nói không chừng, một hồi còn có người ra cứu ta. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười. Tô tổng tiêu đầu đúng là quen sẽ làm cái này xuân thu đại động. Thanh Sả Minh Minh Chủ cười ha ha một tiếng, đơn chỉ nhất câu, như là xả khẩu răng nanh, lấy Tô Mạch đỉnh đầu huyện bách hội. Nhưng lại tại sắp rơi xuống ở giữa, đung nhiên có lực gió gào thét. Thanh Sả Minh Minh Chủ sầm mặt lại, Tô Mạch vậy mà lại nói chúng. Đột nhiên bay đầu, liền gặp được một cây quải trưởng lăng không bay tới. Nếu như hắn khang khang trước lấy đi Tô Mạch tính mệnh, tính mạng của mình cũng tại trong khắc. Lúc này không thể làm gì, chỉ có thể lâm thời biến chiêu một cái tay khác như rắn quấn quanh, toàn bộ cánh tay lại tựa như là không có xương cốt, trong chốc lát quấn lên kia quả trượng, thuận thế hất lên, trực tiếp ném ra ngoài. thế nhưng là bay ra ngoài quả trượng cũng không rơi xuống, mà là tại giữa không trung chuyển một vòng tròn, gào thét ở giữa, bay về phía tô mạch sau lưng. tô mạch sau lưng nhưng lại không biết lúc nào đã thêm một người, đưa tay đem kia quả trượng tiếp trong tay, xử trên mặt đất. một đường đi theo lâu như vậy, cuối cùng là hiện ra tung tích ta. người này nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút giàn khoa. tô mạch không cần quay đầu lại, liền biết người kia là ai, theo lâu như vậy, lý lao trượng cũng miễn ý ra nhìn một chút người nếu không phải là ngươi không hiểu sự tình, lấy người khác đạo, làm sao đến mức lao đầu tự tự mình ra? người sau lưng không phải người bên ngoài, lại là ngũ phương tập bên trong, ủy thác tô mạch đem kia tạ lễ đưa đến dương dịch chi trên tay lý tư vân, chỉ là này lại hắn là một thân một mình, bên người kia luyện nhi đã không biết tung tích, là ngươi? thanh xà minh minh chủ nhìn người này một chút, đông nhiên cười, đây là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. gia cát trường thiên, hồng diệp ban chủ, còn có huyền long thủy trại đại trại chủ, ba người ngoại trừ hai mặt nhìn nhau bên ngoài, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. đây cũng là ai vậy? Buổi tối hôm nay ngươi Phương Hát thôi ta đang tràng, nói đều là cái gì a? Hắc. Lý Tư Vân lại là cười một tiếng, dấu ở trong khe cống ngầm có rệp, lúc nào cũng có dám can đảm gặp người một ngày. Kim Ngọc Truy bị trộm, lão phu liền biết, các ngươi những người này âm thầm để mắt tới lão phu. Chỉ là muốn đem các ngươi tìm ra, rất không dễ dàng. Hiện nay ngược lại là đến cảm tạ Tô tổng tiêu đầu, mặc dù là trẻ người non dạng, không biết kẻ xấu man độc. Lại chung quy là đem các ngươi những người này cho dẫn ra. Vừa vặn để lão phu một lưới thành cẩm. Tô Mạch nhẹ nhàng địa sờ lên cái mũi, ít nhiều có chút ý kiến khác biệt. Lý Tư Vân nói xong lời này về sau, lại là đã liền xông ra ngoài, trong tay quải trượng sử dụng, lại là một bộ tô mạnh chưa từng thấy qua quân pháp. Mà lao nhân này một khi động thủ, nơi nào còn có một tơ một hào tuổi ra sức yếu cảm giác. Côn ảnh mạn thiên phi vũ, thanh xà minh minh chủ trong lúc nhất thời vậy mà không thể ngăn cản, chỉ có thể tức giận nói ra, còn không giúp đỡ. Tới hòa thượng hết thể có mười mấy, tiến đến chỉ có năm sáu cái, những người còn lại lại là tại đại điện bên ngoài trông coi, cũng chính bởi vì vậy, đến này lại công phu, lại là không ai bước vào đại điện bên trong giờ này khắc này cái này năm sáu tên hòa thượng nhau nhau xuất thủ vây công lý tư vân lao nhân này lại là không hề sợ hãi trong tay quải trượng chỉ đồng đánh tây bóng người phiêu hốt bộ pháp rối loạn nhưng lại tự có nhất định quy tắc có sẵn võ công đúng là cực kỳ cao minh thanh xà minh minh chủ bọn người cố nhiên là võ công cao cường đều có pháp thế nhưng là muốn đem người này cầm xuống nhưng cũng lực có chưa đến trong lúc nhất thời vậy mà đấu một cái rằng có không xong cục diện sau đó bọn hắn liền nghe đến tô mạch mở miệng tiểu vấn tỷ ngươi nhìn cái này lý lao trượng sử dụng côn pháp là cái gì thành tiệu cái này ta cũng là chưa bao giờ thấy qua Dương Tiểu Vân thở dài, càng là hành tẩu giang hồ, càng là cảm thấy ánh mắt thiện cận. Cái này thanh xà minh minh chủ, ta quá khứ đã từng thấy qua, chỉ biết là hắn một thanh quan sát phía trên, chia ra cơ chủ cột, lại không nghĩ rằng quyền pháp bên trên vậy mà cũng có như thế tạo nghệ. Người này võ công hèn hạ ngao động, mặc dù lợi hại, lại trung quy là rơi xuống tầm thường. Tô Mạch cười nói, Dương Tiểu Vân thâm dị vi nhiên nhẹ gật đầu. Thanh xà minh minh chủ nghe mặt đều đen, rõ ràng ban sơ thời điểm hết thảy thuận lợi, làm sao cuối cùng đất bằng bên trong sinh ra khó khăn chắt trở. Giờ này khắc này, cục diện rằng cô. Thanh xà minh minh chủ vội vã suy nghĩ ở giữa ngẫu nhiên quay đầu, liền thấy tô mạch theo bản năng một tay ngăn tại trước ngực, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Động nhiên bước ra trở ra, hai bước liền đã đến tô mạch trước mặt, lấy tay liền hướng phía tô mạch trong ngực chụp tới. Nhưng mà ngón tay chứng thực chỗ, lại không phải tô mạch và áo, mà là tô mạch tay. Ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp được tô mạch mỉm cười. Người bảy tấc ở đâu? Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, một cánh tay đã bị tô mạch cho vặn thành bánh quai treo. Người, người không độc. Luân hồi chín kiếp trở về thời laser phó tá diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 146, lưu khách. Cửa vào đồ vật, đương nhiên hẳn là cẩn thận một chút. Tô Mạch cầm thanh xả minh minh chủ cánh tay, chậm rãi đứng lên. Bên cạnh Dương Tiểu Vân cũng đi theo thần, tiện tay đem Long Nguyên thương lắp lên tốt. Tiểu Mạch nhắc nhở ta chả có vấn đề thời điểm, ta còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại là thật sự có vấn đề. Thanh xà minh chủ phen này thủ đoạn, quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị, tại hạ bội phục. Ngươi đến cùng là thế nào sẽ phát hiện mánh quẻ. Thanh xà minh minh chủ trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin thậm chí ngay cả cánh tay kịch liệt đau nhức đều đã không bị hắn để ở trong lòng. Hắn tự hỏi ván này Mưu Đồ đã là tính toán tường tận tâm cơ, môn chủ tự mình tận tâm chỉ bảo, mình biểu diễn càng không có mảy may sơ hở mà theo mới đúng. Người sơ hở xác thực không nhiều, cũng liền đem trà đưa cho ta thời điểm, bởi vì mập mạp này đến đoạn, cho nên khẩn trương một chút mà thôi." Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng, Vẹn vẹn chỉ là bởi vì điểm này. Thanh xà Minh chủ đơn giản không thể tin vào tài của mình. Cái kia mập mạp đến đoạn trà thời điểm, hắn đúng là có một nháy mắt thất vọng, chỉ vì trà này vốn là hôm nay chi cục mấu chốt nhất chỗ. Nếu là bị người phá hư, hết thể tất cả phí công nhỏ sức. Bất quá, dù cho là sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng tìm được lý do thích hợp, trước sau hẳn là càng không đến mức lộ ra sơ hở mới đúng. Điểm này cũng đã đủ rồi. Tô Mạch cười nói, ta người này không còn sở trưởng, duy chỉ có cẩn thận hai chữ dài cẩm trong lòng, Thanh xả Minh càng là thanh danh không tốt, Thanh xả Minh chủ cho trà, cho dù không có kia biến hóa, ta cũng không dám tùy tiện cửa vào. Huống chi còn có một màn này. Mặt khác, Minh chủ đối với mình diễn kỹ tựa hồ rất có lòng tin, nhưng cũng có chút chỗ thiếu sót. Hồng Vân đại sư tới chơi thời điểm, kia hai mắt ít nhiều có chút dư thừa mặc dù vậy sẽ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái nhưng kết hợp trước sau lại là để cho ta sinh ra khác biệt ý nghĩ vì vậy cái này chén trà kia là tuyệt đối không thể uống thanh xà minh minh chủ sắc mặt tái xanh ngươi đã cũng sớm đã có chỗ phát giác vì sao không nói ăn không răng trắng nụ người trong sạch sự tình tô mỗ xưa nay không làm một ly trà không uống tại giao tình không tổn hao gì nhưng mà không duyên cớ lên án ngươi tại trong trà hạ độc khó tránh khỏi có chút không đúng lúc trọng yếu nhất chính là tô mỗ nếu là vậy sẽ nói bây giờ lại há có thể tùy tiện bắt được minh chủ hắn lại nói đến nơi đây ngón tay đã liên tiếp tại thanh xà minh minh chủ trên thân điểm mấy cái tốt thanh xà minh chủ không bằng đem giải dược giao ra chúng ta mọi người tốt ngồi xuống nói chuyện hắc thanh xà minh chủ khỏe miệng một phát trong con ngươi đang muốn hiện lên một vòng quyết tuyệt tô mạch tại bắt được thanh xà minh chủ ánh mắt biến hóa một ngay mắt liền đã một tay nắm thanh xà minh chủ hàm dưới để miệng hắn không cách nào khép lại nội lực vận chuyển ở giữa thì tay bò néo thanh xà minh chủ đầu lại trở tay tại trên ghế của hắn nhẹ nhàng bố. liền nghe đến phốc phốc phốc màu trắng răng lốp liền từ trong miệng của hắn phun tới tô mạch nội lực chấn động lại là trực tiếp chấn rơi mất hắn miệng đầy răng xin lỗi. Tô mưu quả thực là không muốn lần lượt tìm kiếm, dứt khoát liền để ngươi nôn sạch sẽ tốt. Trong lúc nói chuyện, lại tại uy phục của hắn bên trên kéo xuống một hối, cuốn thành một đoạn, nhét vào trong miệng của hắn, thẳng đến cổ họng. Vung tay để nằm xuống, đưa tay tại eo của hắn bụng ở giữa, còn có hai tay hào ống tay áo ở giữa liên tiếp sờ nhẹ. Liền nghe đến siêu siêu siêu. Eo ở giữa bỗng nhiên bắn ra ba cái ngân châm, trực tiếp đính tại trên xà nhà. Tô Mạch ngẩng đầu lặng lặng ngắm nhìn, nhếch miệng, cái này ba cái độc châm làm sao lại không có đâm chết vĩnh dạ có người? Hừ. Thanh xà minh chủ nào túi nghiêng một cái, hoàn toàn là một bộ tuyệt không phối hợp trạng thái. Tô Mạch cũng qua loa đại khái, trong tay áo không có cái gì đồ vật, bên hông tựa hồ ngoại trừ độc châm này bên ngoài, cũng đừng không có vật gì khác. Nhưng khi Tô Mạch đem hắn đai lưng lấy xuống, xoay chuyển về sau, liền thấy khe hở tại trong dây lưng bên cạnh các loại túi túi. Bên trong dược vật thì là để phòng nước vải cùng lạc hoàn bị kín, hiện nhiên là tới này trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, những thuốc này đều cái nào là cái nào a, cũng không biết viết cái tên thuốc sao. Tự nhiên là lấy nhan sắc phân chia. Dương Tiểu Vân chợt nhìn Tô Mạch một chút, bằng không mà nói, đã rơi vào địch nhân trong lòng bàn tay, chẳng lẽ có thể làm theo ý Điều này cũng đúng. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ ràng những thuốc này hoàn, cái nào là phụ nhân này tâm giải dược, nhìn một chút kia thanh xả minh chủ, biết này lại cũng không phải nghiêm hình bức cung thời điểm tốt. Trọng yếu nhất chính là, liền xem như ép hỏi ra tới cũng không biết là thật là giả. Độc này miệng rắn ba nghiêng một cái, đem độc dược nói thành giải dược. Chẳng phải là càng thêm để hắn đạt được cơ muốn. Lúc này đành phải đi trước cho ra các trường thiên bọn người kiểm tra một hồi. Ra các trường thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà khí độc này vận hành có phần chậm, muốn đi đến tâm hồn bên trong, cũng phải một chút công sức. Ta hưu không có biện pháp khác, Tô Mạch hơi trầm ngầm trước hết kéo qua ra các trường kiếm cổ tay, độ vào một ngụm nội lực, mấy hơi thở về sau, ra cắt trường thiên liền phun ra một ngụm máu đen. Cảm thấy thể nội tình trạng lập tức lớn đổi, vội vàng nói, "Đa tạ Tô tổng tiêu đầu." Chưa hết toàn công, vẫn là đến biết rõ ràng cái nào là phụ nhân này tâm giải dược, mới có thể triệt để đem dư độc thanh trừ. Đại đương gia đợi chút, ta đi cấp trừ vị vận công tới độc." Hắn bàn giao một câu về sau, lại tới Hồng Diệp bang chủ bên người, theo nếp hành động, mọi việc đều thuận lợi. Trong chốc lát, liền đã đi một vòng. Chỉ có đến mập mạp kia trước mặt thời điểm, phát hiện mập mạp này thể nội độc tố cũng không ảnh hưởng ngược lại là trong mọi người chúng độc nhất cạn liền xem như thanh xả minh minh chủ một cái kia này lại cũng không thấy có quá nhiều thương thế sở dĩ hôn mê bất tỉnh cùng nói là hôn mê không bằng nói là đang ngủ người này tô mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ phen này hành động xuống tới mọi người tại đây đều đã miễn cưỡng có thể đứng dậy đối tô mạch luôn miệng nói tạ. tốt chư vị tạm thời vận công hành khí chống tự khí độc công tâm tô mạch bàn giao một câu về sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra Dương mắt nhìn về phía giữa sân loạn chiến. Tối nay trận này, từ hắn đã nhận ra thanh xả Minh Minh chủ có chỗ dị động thời điểm, liền biết là một lần cơ hội tốt. Viên đương phủ đến tận cùng liên lụy đến cái gì, hắn cho đến nay như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đổi ngày xưa, việc này qua loa đại khái nhưng cũng không ngại, nhưng hiện tại, một thì có thiên môn tiêu cục vết xe đổ, lại có dương dịch chi mấu chốt ở phía sau, quả thực là dung không được hắn không thèm để ý. Chí ít cũng được giải ngấp ngẽn vật này người đến cùng là ai? Trước đó đám người này từ đầu đến cuối núp trong bóng tối, để cho người ta sợ không tới theo hầu, này lại đã mình ra, kia phù hợp bắt lấy một cây đầu lưới. Chỉ là bức cung thứ này, một số thời khắc không khỏi hiệu quả khó nói, thật thật giả giả đối phương cũng chưa chắc nguyện ý thổ lộ. Nhưng khi đối phương đắc chí vừa lòng thời điểm, liền khó tránh khỏi sẽ nói điểm nói thật, trước sau kết hợp phía dưới, đạt được đáp án cũng liền càng phát chuẩn xác. Đây cũng là vì cái gì Tô Mạch làm bộ chủ động, lặng lặng chờ đợi lý do một trong. Nguyên bản Tô Mạch dự định động thủ thời cơ, chính là thanh xả minh chủ đối với hắn hạ sát thủ kia một cái chớp mắt. Hưu tâm tính vô tâm phía dưới, lại thêm lẫn nhau võ công chênh lệnh quá lớn, đối phương tuyệt đối trốn không thoát Tô Mạch lòng bàn tay. Đại Mạch Mạc đống nhiên chặn ngang một tay, lại là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng không từng muốn đến biến hóa, nhưng cũng chính là bởi vì cái này một nho nhỏ biến hóa, để Tô Mạch đã nhận ra âm thầm ẩn tàng Lý Tư Vân. Cái này kỳ thật cũng dễ hiểu, Lý Tư Vân đem viên nương phổ giao cho Tô Mạch, muốn tặng cho Dương Dịch Chi. Thứ này nếu quả như thật căn hệ trọng đại, như thế nào lại yên tâm như thế? Khả năng tồn tại biến cố quá nhiều, hắn tự nhiên cũng sẽ cùng lên đến nhìn xem. Nó mục đích đơn giản là lợi dụng Tô Mạch ở ngoài sáng, tự thân giấu ở ngầm, chờ lấy cái này vụn trộm đối thủ xuất hiện. Bất quá đôi này Tô Mạch nhưng lại tựa hồ không đơn giản chỉ là lợi dụng cho nên thanh xà minh minh chủ ra tay với tô mạch trong nháy mắt đó hắn liền giấu không được đúng là dự định xuất thủ cứu rút cũng bởi vậy đại mập mạp ngã xuống về sau cái thứ hai xuất thủ cứu rút biến thành người này đến tận đây liên lụy nguyên lương phủ hai phe đều xuất hiện ở tô mạch trước mặt cái này một đoàn loại cục cuối cùng là có chút rõ ràng xuất hiện ở tô mạch trước mắt tiểu mạch chúng ta như thế nào dương tiểu vân lúc này đã đem long nguyên thương lắp lê tốt tô mạch cười nói ra đã lý lao trưởng thần công thông huyền vậy chúng ta tạm thời xem địch lược trận chính là chỉ là một bên nhìn xem một bên cũng không khỏi suy nghĩ Từ Lộc đã từng nói có một tổ chức tên là Tam Tuyệt Môn. Tam Tuyệt Tán là cửa này bên trong đặc hữu kịch độc. Thanh Xà Minh Minh Chủ, còn có bọn này các hòa Thượng cũng nhắc qua môn chủ hai chữ. Chỉ là cái này Tam Tuyệt Môn đến cùng là môn phái nào? Trong lúc nhất thời để cho người ta không rõ rõ đầu não. Mà lại cái này Lý Tư Vân là ai? Hắn mới vừa nói Kim Ngọc Truy bị trộn, liền đã biết mình bị người để mắt tới. Cái này Kim Ngọc Truy cùng cái này bên nữ phủ lại có cái gì liên lụy? Ngày đó Thiên Đao Môn bên trong nhóm người kia cùng hiện tại chuyện này chẳng lẽ cũng có liên quan? Đám người này đến cùng muốn làm gì? Ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh ở giữa, liền nghe đến cầm đầu hỏa thượng kêu bỗng nhiên một tiếng hô quát, tất cả đều tiến đến. Ầm ầm. Đại điện bên ngoài trông coi các hỏa thượng nhau nhau vào vào, nhưng mà cái này cũng đưa tới Giao Long Hội thủy phỉ chú ý, biết trong điện xảy ra biến cố, cũng muốn cùng nhau trên vào. Gia Cát Trường Thiên Dương mắt ở giữa, vội vàng quát, tất cả lui ra. Thanh âm của hắn Giao Long Hội người tự nhiên có thể phân biệt ra được, trong lúc nhất thời ngừng chân không tiến, có nghe được Gia Cát Trường Thiên tức giận quát, vây quanh đại điện này, một cái đều không cho bọn hắn chạy thoát. Vâng. Đại điện bên ngoài, ứng hỏa thanh âm như sóng nhấp đô. Gia Cát Trường Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới nếu như tùy ý giao long hội người tràn vào đại điện bên trong, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn, ngược lại có khả năng cho bọn này hòa thượng thừa dịp cơ hội. Tô Mạch nhìn Gia Cát Trường Thiên một chút, ôn quyền nói ra, "Đại đường gia cao minh, Tô tổng tiêu đầu chớ có nói giỡn, tối nay xem như cắm đến nhà." Gia Cát Trường Thiên cười khổ một tiếng, nếu không phải là Tô tổng tiêu đầu nhìn ra sơ hở ẩn dấu một tay, chúng ta hôm nay là thật chết không có chỗ chôn. Tô Mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là dương mắt nhìn về phía biến hóa trong sân. Còn sót lại bọn này hòa thượng gia nhập chiến đoàn về sau, cái này họ Lý Lao Đầu lập tức liền có chút giật gấu ba vai. Trong tay quải trượng bay tứ tung, côn pháp mặc dù như cũ sắc bén đến cực điểm, cũng đã có chút chú ý đầu không để ý mông. Mắt thấy mình rơi vào hạ phòng, Tô Mạch Chính ở chỗ này quanh tay đứng nhìn, Lý Tư Vân không khỏi quát: "Hôn tiểu tử, ngươi còn chưa tới hỗ trợ." Lý Lao Trưởng thần công cái thế, tiểu tử một phương diện giang hồ kiến thức nông cạn, không hiểu sự tình, không biết kẻ xấu loan động, thứ hai võ công thấp, manh khoé không quan trọng, quả thực là không dám lên đến đây mất mặt xấu hổ, còn xin Lý Lao Trưởng tha thứ cho. Lý Tư Vân nghe vậy máu tươi thổ huyết, ngươi, ngươi tiểu tử này, cùng cha ngươi hoàn toàn khác biệt, vậy mà như thế mang thủ. Tô Mạch khỏe mắt giật một cái, Lý lao Trượng lời này là có ý gì? Ngươi biết cha ta? Ha ha, hắn là anh hùng Tam Minh, mới nói được nơi này thời điểm, đầu vai cũng đã bị người đánh một quyền, lui lại hai ba bước, tiếp tục mở miệng, cùng ngươi cái này gian xảo tiểu tử, hoàn toàn không phải một chuyện. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, Viên Dương Phổ đưa cho Dương dịch Chi, nhưng lại cùng Tô Mạch phụ thân quân biết. Tô Mạch ánh mắt biến hóa ở giữa nói với Dương Tiểu Vân, Tiểu Vân tỷ cẩn thận đám hòa thượng này thừa cơ cứu người. Ta đi một chút liền đến. Được. Dương Tiểu Vân đáp ứng. Trong tay Long Nguyên Thương nhất chuyển, thay đổi đầu thương nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Đại thượng Huyền đỉnh kinh im lặng vận chuyển, tỉnh táo tứ phương. Mới Tô Mạch ở chỗ này lại là cứu người, lại là chói người. Đám hòa thượng này một cái đều không có tới. Không chỉ là bởi vì cái này Lý Tư Vân võ công cao cường, đem bọn hắn tất cả đều có lấy. Càng quan trọng hơn là Tô Mạch còn ở nơi này, bọn hắn một cái hai cái xuống lên, bất quá là chịu chết mà thôi. Mà loại này ngay miệng phía dưới, lúc trước Tính đều đã thành không, duy nhất có thể làm chính là chạy là thượng sách. Cho nên vừa rồi một tiếng này gào to. Đúng là có đảo loạn một ao nước, để bọn hắn đục nước béo cò ý tứ. Kết quả ra các trưởng tiên xem thời cơ cực nhanh, một trận tính toán lại rơi vào khoảng không. Bất quá người đông thế mạnh tình huống dưới, nếu là có thể cầm xuống cái này Lý Tư Vân, còn vẫn có lời nói, dù sao nhìn Tô Mạch bộ dáng này, là muốn quanh tay đứng nhìn. Lại không nghĩ rằng, giâm ba câu ở giữa, Tô Mạch cũng giết đi lên. Coi là thật để cho người ta không ngừng tê khổ. Có thể đi thì đi, không muốn ham chiến. Cầm đầu hòa thượng kia một tiếng gầm thét, hai trưởng phân hợp, lại có trên trời dài mây đột nhiên thoáng qua cảm giác. Lơ đang ở giữa, cũng đã đến Lý Tư Vân trước mặt. Lý Tư Vân biến sắc, trong tay quải trưởng nhất chuyển, đầu trưởng đưa ra, phịch một tiếng cùng hòa thượng kia bàn tay lao vào nhau. Hòa thượng kia liên tiếp lui về phía sau ba bước, lại là quay người muốn đi. Thế nhưng là lần này đầu, cổng đang đứng một người, nâng quyền liền đánh. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nắm đấm này đã đến trước mặt. Trong lúc nhất thời không được phá giải, chỉ có thể hai tay quanh ngăn tại ngực. Phịch một tiếng trầm đục, hòa thượng kia lập tức định ngay tại chỗ không thể động đậy. Tô Mạch lại là cũng không nhìn hắn cái nào, thắt thân mà lại đây đến một cái khác hòa thượng trước mặt, tiện tay một trưởng đưa ra. Hòa thượng kia dưới chân bộ pháp biến hóa ba lần, nhưng mà Tô Mạch bản tay này lại phảng phất là bao phủ toàn bộ thiên địa, mặc cho như thế nào biến hóa bộ pháp, cũng cuối cùng không cách nào né ra. Cắn răng một cái, giậm chân một cái, dứt khoát vận chuyển quanh thân nội lực trong tay tâm, cùng Tô Mạch hung hăng đụng phải một kích. Chỉ một cái chớp mắt, hòa thượng này liền đã như là mũi tên bay ngược mà đi, máu vẩy trời cao, sau khi rơi xuống đất đã không có nửa điểm khí tức. Mà tới được lúc này, cầm đầu trong lúc này Tô Mạch một quyền hòa thượng, thất khiếu bên trong mới có máu tươi chảy ra, xoay người mà ngã, khí tuyệt bỏ mình. Tô Mạch bước chân lại một lát không ngừng, tùy ý đi vào trong đám người hoặc là huy quyền liền đánh, hoặc là nhấc trưởng đánh ra. đám hòa thượng này mặc dù không có một cái là nhân vật đơn giản, tùy ý một cái sách ra, đều là dọc theo sông phía trên trại chủ chủ nhà cấp độ. thế nhưng là tại tô mạch thủ hạ, lại là nửa chiêu cũng không cầm nổi. càng là cứng đối cứng, chết càng nhanh. ngược lại là ngăn cản không nổi, bị tô mạch tại cánh tay trên đùi vỗ một cái, đánh một quyền loại này, ngược lại là có thể miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. như thế võ công gia các trưởng thiên bọn người chỉ nhìn đến nẹn họ nhìn chán chỗi. đừng nói nghe qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thủy Lao bên trong liền biết Tô Mạch võ công thâm bất khả chắc, tay kia còn tay xiển chân như là cho không. Về sau cùng ảnh sứ giao thủ, trước sau biến hóa bất quá mấy chiêu công phu, ảnh sứ liền đã chết tại Tô Mạch trong lòng bàn tay, mặc dù biết lợi hại nhưng cũng nhìn không rõ ràng. Nay lại công phu lại là thật để cho người ta nhìn cái rõ ràng, rõ ràng. Mặc kệ là gia các trưởng thiên, Hồng Diệp bang chủ, cho dù là kiệt ngạo bất tuần giao long thủy trại đại trại chủ, hoặc là Lãnh Nguyệt cùng trừ vị nữ hiệp, mỗi cái đều là hít một hơi lãnh khí. Tự hỏi nếu là đứng tại Tô Mạch đối diện, sợ là cũng sẽ cùng những này hòa thượng, căn bản không phải đối thủ thậm chí có khả năng càng thêm không chịu nổi. Mà trong đó Lý Tư Vân càng là khỏe mắt của loạn. Ra các trường thiên bọn người chưa từng cùng bọn này hòa thượng giao thủ, còn không biết đám hòa thượng này dưới tay công phu. Hắn lại là cùng đám người này giao thủ nửa ngày. Mặc dù tự hỏi đơn đả độc đấu đám người này không có một cái nào là đối thủ của hắn, nhưng cũng biết đám người này liên thủ ninh địch, thủ đoạn quả thực là cực kỳ lợi hại. Hắn đều suýt nữa lật thuyền trong mương. Kết quả tô mạch vừa ra tay, đám người này thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đơn giản liền cùng chín thước hán tử khi dễ nguyệt khoa bên trong hải nhi. Tiểu tử này võ công đến tận cùng là thế nào luyện? Dù cho là, hắn vừa nghĩ đến đây, lại ẩn ẩn bất an. Bất quá trong chốc lát, trung bên hòa thượng chết thì chết, thương thì thường, Lý Tư Vân theo bản năng dùng quải trượng chẹo chống thân thể, Tô Mạch cũng đã đến hắn trước mặt. Liền gặp được hắn mỉm cười, Lý Lao trưởng đã lâu không gặp. Lý Tư Vân cười khan một tiếng, "Tô tổng tiêu đầu thần công cái thế, để cho người ta bội phục. Tô mỗi trẻ người nó dạ, không có biết nhân chi minh." Tô Mạch khoát tay áo, "Lý Lao trưởng là làm thế cao nhân, cũng không nên tổng cầm Tô Mô nói đùa." "Không dám không dám." Lý Tư Vân vội vàng nói, "Chuyện hôm nay đã kết thúc, lão phu còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, cái này cáo từ trước." Sau khi nói xong, quay người muốn đi. Thế nhưng là mới vừa đi một bước, liền đã định ngay tại chỗ không thể động đậy. Chỉ cảm thấy một cỗ năng liệt khí cơ phóng lên tận trời, càng có một cỗ kinh khủng đến cực hạn kiếm ma mẫn ẩn, ẩn chống đỡ tại mình phần gãy xương bên trên. Kiếm ý kia không bằng Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm như vậy đến rộng lớn, cũng không có các loại biến hóa. Duy chỉ có một cỗ thâm trầm đến cực hạn ý ngầm mà không phát. Chỉ cần mình hơi có dù là một tơ một hào dị động, đợi chờ mình chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, đó chính là chết. Lý Lao Trượng đây là muốn đi nơi nào? Hôm nay khó khăn gặp mặt, nếu là không lưu lại đến nhiều trò chuyện hai câu, chẳng phải là hưởng phí hết phen này lương lộ. Tô Mạch thanh âm từ phía sau truyền đến, chữ câu chữ câu đâm vào tim. Lý Tư Vân bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. Ta không tin ngươi sẽ giết ta. Vậy ngươi tin hay không? Ngươi hôm nay thật ra không được cái cửa này. Ta tin. Cái này Lý Tư Vân sau khi nói xong, rứt khoát bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Thôi thôi, ngươi không cho ta đi, lão nhân gia ta liền không đi. Ừ, người tuổi trẻ bây giờ, cũng không biết có ơn ta báo. Mới ta thế nhưng là cứu ngươi tính mệnh. Kết quả vừa vặn rất tốt, lợi dụng lão nhân gia ta thiểu tâm, dẫn ta ra không nói, còn như thế ngăn ngự. Ai, lòng người không cổ, lòng người không cổ a. Trời quất rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 147, phía sau có ma. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, lao nhân này lại còn trả đũa. Nếu không phải là Ngũ Vương tập bên trong, đem lên lương phổ tính cả kia cái gọi là tạ lễ cùng một chỗ giao cho trong lòng bàn tay của mình. Vì thác như thế một khi tiêu, mình làm sao về phần dẫn tới cái này rất nhiều ngấp ngẻ. Hiện nay nói hình như hắn còn ủy khuất lên đồng dạng. Tô Mạch lắc đầu, quay người về tới trừ vị đương gia ở giữa. Thanh Xà Minh Chủ khỏe miệng đổ máu, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn thấy Tô Mạch tới thời điểm, trong con ngươi lóe lên vẻ tuyệt vọng. Tô Mạch nhìn hắn một cái, đưa tay lấy ra trong miệng hắn vài bố. Thanh Xà Minh Chủ làm sao đến mức này? Chỉ cần ngươi nghe lời, đem vật của ta muốn giao ra, mọi người còn có thể hảo hảo tọa hạ giao lưu. Tô Mạch nói ra, mà lại, hiện nay đại cục đã định, bất quá chỉ là giải dược mà thôi. Ngươi liền xem như không giao ra, đồ vật ngay ở chỗ này, Tả hữu trốn không thoát những này, cùng lắm thì từng cái liếm thử chính là, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thanh Xà Minh Chủ trương miệng muốn nói chuyện, nhưng mà miệng bên trong răng không có. Thanh âm nói chuyện đều kỳ quái, phát hai cái âm tiết về sau, hư một tiếng, dứt khoát không nói thêm lời. Tô Mạch thở dài, Hồng Vân Đại sư truyền ta cái môn này thủ pháp vốn là trường trị hung oan, không nghĩ tới đến trong tay của ta, ngược lại thành nghiêm hình bức cung hảo thủ nghệ, quả thực là có chút xin lỗi Hồng Vân Đại sư một phen ý đẹp. Hồng Vân Đại sư chắp tay trước ngực, nghe vậy nhẹ giọng mở miệng. Tô thí chủ lời ấy lấy tướng, võ công chi chính tả, tuần hồ thi người một trong tâm, nghiêm hình bức cung cố nhiên nghe vào không đẹp, nhưng mà nếu là vì cứu người, lại có làm sao dùng một lát. Đa Tạ Đại sư dạy bảo, Tô Mạch đối Hồng Vân Đại sư có chút oan quyền sau đó lấy qua thanh xà minh chủ mặt khắc một cánh tay, tiện tay tại hắn thần môn trên huyệt quét một chút. tiếp theo một cái chớp mắt, thanh xà minh chủ con người bỗng nhiên co vào, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng phát ra, cả người một nháy mắt liền đầy đất co giật. cảnh tượng này nhìn ra các trường thiên bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ cần biết cái này thanh xà minh chủ cũng là một đầu hắn tử, một đầu cánh tay để tô mạch cho vận thành bánh qua treo, lông mày đều không hề nhíu một lần, lại vẫn cứ là cái này nho nhỏ quét qua, lại là để hắn thê lương thành bộ dáng như thế, quả thực là để cho người ta không tưởng được. lại là không biết cái này khu khu thần môn huyệt quét qua đến cùng lợi hại chỗ nào. Đồng thời cũng trở về nhớ tới giao long thủy trại bên ngoài, đại hoa thượng kia bị Hồng Vân đại sư tại thần môn huyện quét một chút, lập tức liền không thể động đậy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tự chạy xuôi xuống tới, cả người đều tại rút gân, không câm miệng nói sai. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Hồng Vân đại sư đều là trong lòng siết chặt. Lão hòa thượng này mặt mũi hiền lành, làm việc ở giữa tuyệt không phải là không nói đạo lý hung man người. Lúc trước từ thủy trại bên ngoài một đường đi đến trong đại điện này, lời nói phía dưới, cơ hội quên hắn lại là một cái có thể để kia rất nhiều hung nhân túi đầu xương thần Hồng Vân yêu tăng. Tô mạch nửa ngồi trên mặt đất, Lặng lặng mà nhìn xem cái này Thanh xà Minh Chủ, suy nghĩ một chút nói ra, "Ta lúc trước thử qua, như thế kịch liệt đau nhức phía dưới, có miệng khó trả lời." Thanh xà Minh Chủ nếu là có cái gì muốn cùng Tô Mộ nói, không bằng liền gật gật đầu. Lời mới vừa đến nơi đây, liền gặp được Thanh xà Minh Chủ liên tục gật đầu. Đây cũng quá nhanh. Tô Mạch rất nhiều có chút im lặng, chỉ ít giải hắn đau đớn, Minh Chủ có lời muốn nói. "Giết." "Giết ta." Thanh xà Minh Chủ ngữ chỗ này không rõ ô lô lấy, "Cầu ngươi." "Giết ta." Tô Mạch lắc đầu, cái này tất không thể, tại hạ cũng không phải là thị sát thành tính người. Thanh xà Minh chủ trừng lớn hai mắt, đã cảm thấy người này quả nhiên không là người. Thủ đoạn như thế tra tấn, giết ngược lại là thông quái. Lại nghe được Tô mạch thở dài, ta có ba ngón, thần môn huyệt một chỉ này là nhất không thường, phía sau hai ngón tay, một chỉ mạnh hơn một chỉ, Minh chủ nếu là khăng khăng không nói, vậy ta chỉ có thể dùng thứ hai chỉ, như thứ hai chỉ còn không được, vậy cũng chỉ có thể dùng thứ ba chỉ. Nếu như như cũng không được. Ai, ta lúc trước thử qua hai ngón tay thêm tại một thân một người thảm tướng, lại là không biết thanh xà Minh chủ năng thừa nhận được mấy chỉ gia thân. Nói xong liền muốn động thủ. Thanh xà Minh chủ vội vàng nói, dừng tay ta, ta nói, màu nâu, màu nâu trong túi, chính là phụ nhân tâm giải dược. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lấy ra màu nâu bố nang bên trong là hoàn. ở trong sân độc chư vị đồng thời nhìn về phía Tô Mạch, đã thấy đến Tô Mạch lắc đầu, đem một cái không chết đại hòa thượng lôi đến trước mặt. Sau đó đám người liền nhìn Tô Mạch bắt đầu lật tay háo của mình. Hắn ống tay háo bên trong có huyền cơ khác, tại ống tay háo dưới đáy có một cái vải dầu túi. Dương Tiểu Vân lúc này lật lên một cái chén trà lấy được Tô Mạch trước mặt, tô Mạch liền cẩn thận từng ly từng tí khinh kia vải túi, đổ ra đổ vật bên trong. kia là vốn nên nên bị hắn uống vào trong bụng trà. Lúc ấy Tô Mạch Phát giác được Thanh Sả Minh chủ đưa tới trà có vấn đề, liền âm thầm thông chi Dương Tiểu Vân. Hai người tâm ý tương thông, một ánh mắt trao đổi, liền đã minh bạch đối phương ý tứ. Cho nên khi đám người uống trà thời điểm, bọn hắn đều là lấy ống tay áo che lấp, mặt ngoài là đang uống trà, kỳ thực là đem nước trà thuận thế rót vào ống tay áo vải dầu trong túi. Mà điểm này, vốn là xuất từ Dương Tiểu Vân thiết kế. Trên giang hồ, nhiều khi luôn có một chút không muốn uống, nhưng lại không thể không uống trà nước trà nước. Đi ngang qua cái nào một núi, cái nào một trại thời điểm, người ta đại đương ra muốn cùng ngươi uống chén trà, uống chén rượu, ngươi uống là không uống. Uống khả năng liền sẽ đóng một người bạn, tương lai lại tới thời điểm người ta cung tiễn ngươi rời đi, gặp được khó xử thời điểm người ta còn có thể giúp đỡ một thanh. Không uống, bằng hữu này cũng liền giao không xuống. Quay đầu nếu là mình không tự mình lĩnh đội tới, sợ là còn khó hơn vì ngươi thủ hạ. phạm lao về mặt, chẳng tốt cho ai cả. Loại tình huống này, tội phạm giết người không lên, uống trà lại khó khăn, dù sao đối phương cũng có khả năng giáp tâm hại người, cho nên kết quả tốt nhất chính là mặt ngoài uống xong, trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kể từ đó, đối phương nếu như thật giáp tâm hại người, chính là quy hoạch quan trọng nghèo rất mù Kết quả phía bên mình không trúng đầu, đến lúc đó nên xử trí như thế nào cũng sẽ không cần lại xoắn xuyệt, mà như đối phương là muốn thực tình kết giao, gặp này tự nhiên cũng là vui vẻ, về sau gặp lại vẫn là bằng hữu. Tô Mạch đối Dương Tiểu Vân ý nghĩ này cực kỳ tán thưởng, lại không nghĩ rằng lần thứ nhất dùng lại là tại cái này giao Long Thủy Trại bên trong. Giờ này khắc này, đem nước trà này từ vải dầu trong túi đổ ra, liền tràn vào kia Đại hòa Thượng trong miệng. Đại hòa Thượng ra sức dây dùa, thế nhưng là tại Tô Mạch dưới lòng bàn tay, thật sự là một con rồng cũng phải thành thành thật thật háu muộn, trong khoảnh khắc rót hết nửa chén trà trong lúc nhất thời, đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Tô Mạch cười nói ra, đại hòa thượng làm gì như thế? Nếu như thanh xà minh chủ nói không sai, người độc này trong khoảnh khắc liền có thể giải. Thanh xà minh chủ sắc mặt tái xanh, lại là không nói lời nào. Tô Mạch cũng không thèm để ý, chờ đến hòa thượng này độc tính phát tác về sau, liền đem kia lạp hoàn nặn ra, nhét vào đại hòa thượng trong miệng. Đại hòa thượng còn muốn không ăn, cái này tự nhiên dung không được hắn. bị Tô Mạch nắm lướt hàm dưới, nhét vào trong miệng, khép lại miệng về sau, ngón tay tại cái cằm của hắn bên trên một phẩy dẫn, dùng nội lực dẫn đạo dược hoàn tiến vào trong bụng. Sau đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến lại không nghĩ rằng, bất quá là một thời ba khắc công phu, đại hòa thượng này bỗng nhiên lăn lộn đầy đất, mặt mũi tràn đầy đèn nhánh, đột nhiên ở giữa xoay người mà lên, thậm chí không để ý tới mình một thân thương thế, đầy đất xoay quanh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đưa tay cào, đem mình bắt lại cái máu me đầm địa đều không bỏ qua, móng tay sâu khảm huyết nhục bên trong, đến mức căng đứt xoay tròn, càng đem trên thân cào cái sâu đủ thấy xương, cuối cùng tựa hồ là thực sự không chịu nổi thống khổ này, nhìn chuẩn đại điện bên trong một cây trụ, hung hăng đủ tới, trực tiếp đụng cái hốc vỡ toang, tử thi ngã xuống đất, tô mạch nhẹ gật đầu, nhìn thanh xả minh chủ một chút, cái này không đúng còn gì nữa không hắn ngư khí bình tĩnh hoàn toàn không có bị lửa tức giận phần này bình tĩnh cho dù là thanh xà minh chủ cũng là nhìn trong lòng phát chìm biết muốn chết nhanh sợ là khó khăn dù cho là bị mình như thế ở trước mặt lửa gạt hắn cũng chưa từng có chút thẹn quá hóa giận loại người này mới là thật đáng sợ gia cát trường thiên lại là bừng tỉnh đại nộ vội vàng nói tô tổng tiêu đầu một chiêu này tốt nếu là không được thủy trại bên trong phản đồ cũng có thể trộm tới thí nghiệm thuốc tô mạch lườn hắn một cái đại đương gia làm sao ác độc như vậy gia cát trường thiên nghẹn họng nhìn chần chối ngươi có ý tốt nói ta tô mạch lại không để ý tới hắn mà là đi tới thanh xà minh chủ trước mặt, tiện tay ngay tại hắn gió thị trên huyện điểm một cái. Sau đó liền lặng lặng nhìn. Lần này chọn vẹn nhìn một khắc đồng hồ, mới mở miệng hỏi thăm. Thanh xà minh chủ cũng thật không phải cùng một. Lần này mở miệng chỉ điểm, vẫn như cũng là giả. Chỉ bất quá sử dụng độc dược có khác hiệu quả, chỉ là đồng dạng thế thảm. Hai lần về sau, còn sót lại hòa thượng đều biết mình phải tiếp nhận dạng gì vận mệnh, không đợi tô mạch mở miệng, liền từng cái thống mạ thanh xà minh chủ. Thanh minh chủ cho mắng hai mắt trắng bệnh, suýt nữa tức chết. Càng chết là, tô mạch lần này ra tăng thủ đoạn, trực tiếp tại hắn thần môn rõ lặng, cái huyệt đạo đều điểm một cái. Sau đó lặng lặng địa đợi trọn vẹn một nén nhang. Cái này thời gian dài trôi qua về sau, thanh xà minh minh chủ chỉ cảm thấy mình đã trên quỷ môn quan trước sau lặp đi lặp lại hoành nhảy vô số lần, tinh thần ý chí rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, chỉ vào một cái màu xanh bố ngang, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Tô Mạch theo nếp hành động chứng minh giải dược này là thật. Đại Hoa Thượng uống trà, uống thuốc, liền cùng người không việc gì, lại đợi một thời ba khắc. Lúc này mới cho ra các trường thiên bọn người lần lượt tan vào giải dược. Đám người này vốn là nội lực thâm hậu hạng người, giải dược vào bụng, dùng nội lực tối hóa bất quá trong phiến khắc liền đã khôi phục lại. đa tạ tô tổng tiêu đầu, lại thiếu tô tổng tiêu đầu một cái mạng. tô tổng tiêu đầu nhưng từng hôn phối hay không. hồng diệp bang bên trong ngược lại là có không tệ cô nương ra các trưởng thiên bọn người nhao nhao lên tiếng nói cảm ơn, mà hồng diệp bang chủ để tô mạch giờ khóc giờ cười, lại đưa tới dương tiểu vân mánh liệt hiếu kỷ, lôi kéo hồng diệp bang chủ đến bên cạnh nói nhỏ, cũng không biết đi nói cái gì. Về phần sở thu vũ chờ một đám lãnh nguyệt cung đệ tử, tựa hồ đã nhanh muốn chết lặng. từ khi gặp được tô mạch về sau, các nàng vẫn không may, sau đó một mực bị tô mạch cứu, cái này ngắn ngủ mấy ngày ở giữa, thiếu ân cứ mạng đều nhanh muốn kiếm đủ một tay số lượng, chỉ có thể ôm quyền nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai tô tổng tiêu đầu nếu là có sự tình gì dùng đến, đến, chỉ cần tìm người mang hộ cái tin, mặc kệ là thiên sơn và thủy vẫn là núi đao biển lửa, chúng ta sư tỷ muội mấy cái tuyệt không hai lời. Khách khí, khách khí. Tô mạch khoát tay áo, giang hồ hiệp nghĩa đạo không khô, vốn là phân có khả năng vì đó sự tình, Sở nữ hiệp không cần phải khách khí. Nói đến đây, hắn nhìn ra các trường thiên một chút, đại đương già, không biết nước này chạy bên trong, nhưng có phòng trống cung cấp ta dùng một lát, cái này tự nhiên là có ra các trường thiên nhìn thoáng qua trên đất thanh xả minh chủ còn có kia về sau hành không xuất thế lao đầu biết tô mạch có một số việc quan hệ đến ẩn nấp lúc này lập tức lấy người an bài tô mạch vô tình đem đang cùng hồng diệp bang chủ chuyện phiếm dương tiểu vân kéo tới tiện tay quăng lên thanh xà minh Chủ, liền như là là kéo lấy một cái vải rách túi đồng dạng kéo lấy đi ra ngoài đi ngang qua lý tư vân thời điểm tô mạch cười nói ra lý lao trưởng trước hết mời hừ lý tư vân lẩm bẩm đứng lên ngươi thủ đoạn này mặc dù ác động bất quá đối mặt loại người này nhưng cũng đúng mức đây coi như là tán thưởng chỉ có thể nói là không có trở ngại mà thôi lý tư vân nói ra nếu là đổi năm đó phụ thân ngươi ở vào nơi đây, tất nhiên có khác biện pháp. Biện pháp gì? Tô Mạch có chút yếu kỳ. Lý Tư Vân trầm ngâm một chút, lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đại khái sẽ lấy thân thí nghiệm thuốc, tuyệt không trên người người khác động này tay chân. Tô Mạch như mày, nhiều ít rõ ràng chính mình vậy liền nghi lao cha là thế nào chết? Lấy thân thí nghiệm thuốc loại chuyện này đều có thể làm ra lời nói, kia đường đến chỗ chết cũng quá nhiều. Tô Mạch tự nhận hiệp nghĩa đạo sự tình thuận tay mà vì, hắn tuyệt không do dự. Nhưng mà sự tình quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, vậy dĩ nhiên lấy tự thân làm chủ. Sát thân là người tình cảm sâu đậm cố nhiên là vĩ đại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bội phục, mình lại khó mà làm được. Lúc này đám người không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Dao Long Thủy chạy người đi tới một chỗ yên lặng gian phòng. Người kia cáo từ rời đi, Tô Mạch liền đem thanh xả minh chủ ném tới trên mặt đất, nhìn xem Lý Tư Vân. Hiện tại đến phiên Lý lão trưởng, nói một chút đi, cái này đoàn nương phổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm thật hoàn toàn không biết gì cả. Lý Tư Vân lại nói một câu không giải thích được. Tô Mạch sửng sở, ta có thể biết cái gì? Lý Tư Vân cau mày, tựa hồ có chuyện gì nan giải, sau một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tư đi tại bên trên, kích trong đó trụ, sán mặt lưu, hồi phục nhầm đâu. Câu tiếp theo ngươi cũng đã biết. Dương Tiểu Vân có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch lại một mặt mê mang, nghe Lý Lao Trưởng cái này ngôn ngữ, cái này tựa hồ là một môn khẩu quyết hành khí, nhưng lại không biết xuất từ nơi nào. Ngươi làm thật không biết? Lý Tư Vân cao mày, ta hẳn phải biết sao? Tô Mạch này lại trên mặt mê mang, tuyệt đối không giả được. Cha ngươi vậy mà thật không có đem môn võ công này truyền thụ cho ngươi. Lý Tư Vân tự lẩm bẩm, có thể. Nhưng nếu là như thế, ngươi làm sao đến mức có cái này một thân võ công? Hắn nói chuyện ở giữa, Đưa tay liền muốn đi lấy Tô Mạch Mạch Môn. Tô Mạch trở tay khẽ chụp, Đại Khai Dương tán thủ thi triển, thuần thế bắn ra lý Tư vân tay. Hai trưởng đụng chạm ở giữa, Lý Tư Vân chỉ cảm thấy một cấu ngang ngược lực đạo từ Tô Mạch trong tay bắn lên. Thốc nhiên to lớn, công chính chấn ổn, có thể thấy được căn cơ vững chắc. Chỉ là sắc mặt của hắn lại tại trong nháy mắt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng. Thật không phải là, ngươi, ngươi cái này một thân võ công, đến cùng là từ đâu mà đến? Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lão trưởng là muốn nhìn xem Tô mũ cái này một thân võ học căn cơ thực không dám dâu dím, gia phụ truyền thụ chỉ có rượu dương tâm quyết, sau đó ta một thân sở học, chính là đến dị nhân tương thụ, chỉ là cụ thể căn cơ cũng không tiện lộ ra. Về phần lao trưởng nói tới võ công, tại hạ thật sự là chưa từng nghe nói qua, thì ra là thế. Lý Tư Vân sắc mặt lại là càng phát khó coi, dương mắt nhìn tô mạch một chút, ta nếu như không nói với ngươi ở trong đó căn do, ngươi chẳng lẽ cũng muốn dùng cái kia thủ đoạn tới đối phó ta? Cái này hỏi quá phận ngay thẳng, tô mạch trong lúc nhất thời đều có chút do dự, lại nghe được Lý Tư Vân cười một tiếng, được ngươi do dự một trận, cũng coi là không ngừng công, trung phi là con của hắn. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, bây giờ lại là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô tổng tiêu đầu, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn đối phó lão phu, lão phu cũng sẽ không đem bên trong nội tình nói ra. Mời Tô tổng tiêu đầu tha thứ cho. Hắn sau khi nói xong, dứt khoát hướng kia ngồi xuống, lại không ngôn ngữ. Lại nghe được kia thanh xả minh chủ cười lạnh một tiếng, ngươi không nói, ta nói. Ừm. Lý Tư Vân đột nhiên ngẩng đầu, lại là cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi nói, lão phu nghe. Thanh xả minh chủ sửng sở, nhìn cái này Lý Tư Vân một chút, cau mày, cảm giác mình đại khái là hiểu lầm cái gì. Bất quá lại như cũng mở miệng nói ra uyên ương phụ quan hệ đến một chỗ bí địa bảo tàng chỗ. Hắn nói đến đây, khoe mắt vụng trộm quan sát Lý Tư Vân, đã thấy lớn Lý Tư Vân chỉ là cười lạnh không thôi. Tô Mạch thì nghe được những mày, cũng nhìn Lý Tư Vân một chút, nhẹ giọng nói ra, "Sẽ không phải, lại là quan hệ đến kia Đại Huyền Vũ Khô à. Lý Tư Vân thần sắc không có chút nào dao động. Thanh xà Minh chủ lại là những mày, làm sao lại liên lụy đến Đại huyền Vũ Khô? "Vân Vân, Đại huyền Vũ Khô?" Hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch, trong lúc nhất thời cau mày không hiểu, nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì. Trong con lưới quang mang sáng tắt, trong miệng lại là tự lẩm bẩm. "Việc quan hệ cơ yếu" Đại huyền Vũ Khố, Kim Ngọc Truy, Huyền Đổng phủ. Không đúng, không đúng. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng nhiên ở giữa tô mạch rơi ở trên người hắn huyệt đạo, tựa hồ cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn đột nhiên đứng lên, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thế nhưng là vừa đi một bước, trên thân vài chỗ huyệt đạo liền đã độ tung, chỉ một thoáng không ngừng chảy máu. Hắn nhưng không có dừng bước lại, chỉ là hai bước về sau, đã lại không dư lực, chỉ là muốn rách cả mi mắt, nhìn về phía ngoài cửa, cắn răng nói ra: "Môn chủ, phía sau có ma." Cái này sáu cái chữ quẳng xuống về sau, lại là xoay người ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Lý Tư Vân hai con ngươi có chút nổi lên gợn sóng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hắn tại Mưu sự trước đó cũng đã phục động. Đây cũng là vì cái gì? Người thi triển cái kia thủ đoạn thời điểm, cho dù kịch liệt đau nhức khó nhịp, hắn cũng như cũ cắn răng nâng cao. Nếu không phải thật sự là không chịu được nổi, hắn tuyển sẽ không nói cho ngươi giải dược ở đâu. Hắc. Trên trời không cửa, trên mặt đất không đường, nhân gian vô tình, tốt một cái tam tuyệt môn. Tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, trồi giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết trước 148 trở về tam tuyệt môn tô mạch nhìn lý tư vân một chút lý lao trưởng cũng biết cái này tam tuyệt môn hừ hoa thượng kia dùng công phu tên là lưu văn trưởng phân thuộc tuyệt thiên nhất môn lý tư vân phương diện này lại là không có dầu giếm, mặc dù ban sơ thời điểm hắn cũng chưa hề dùng tới bản môn công phu nhưng là cuối cùng muốn thoát thân trung quy là sử xuất giữa nhà bạn sự phiêu miểu mây trôi đột nhiên ngàn vạn đây là thiên tự môn tuyệt học hắn nói đến đây nhìn về phía tô mạch tam tuyệt môn bên trong có thiên địa nhân ba môn tuyệt thiên, tuyệt địa tuyệt nhân thiên tự môn mở khó dò địa tự môn kỳ thế tại khôn nhân tự môn cầm 3.000 ngàn trận mang tới đều có thể vận dụng cửa này không thuộc ba phái không phải môn phái sau lưng làm việc thần bí khó lường trên giang hồ biết cái này tam tuyệt môn người ít càng thêm ít có thể nói là thâm bất khả chắc ha ha bây giờ xem ra kim ngọc truy quả nhiên cũng là bị bọn hắn đánh cắp chỉ là chuyện này ta vốn là môn xóa bây giờ nghĩ đến hẳn là có khác căn khôn tiếng nói đến tận đây hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thanh xả mình mình chủ thi thể lắc đầu trên mặt trong lúc nhất thời âm tình bất định tô mạch sau khi nghe xong lại là cao mày kim ngọc truy cùng yên lớn phủ đến cùng có quan hệ gì Hắn lời này hỏi ra, vốn cho rằng Lý Tư Vân như cũ sẽ không nói cho hắn, lại không nghĩ rằng, Lý Tư Vân đối với cái này vậy mà không có dấu giếm. Mới con rắn này nói không sai, chuyện này quan hệ đến một chỗ mà tàng. Kim Ngọc truy nhiều năm trước đó, đã rơi vào thiên đau môn trong tay. Chuyện này đối với chú ý việc này người mà nói, kỳ thật vẫn luôn không tính là bí mật gì. Nhưng là chuyện này bên trong, có khác hai cái điểm mấu chốt, nếu là không biết rõ ràng, dù cho là đạt được thứ nhất, nhưng cũng bất lực. Mà hai điểm này, một chính là huyền ngưỡng phủ, một điểm nữa, lại là một phần địa đồ. Kia địa đồ có khác lý do Dù cho là đối lao phu mà nói, cũng là một cái bí mật. Chỉ có cái này Viên Đường Phủ, thì là từ hơn 20 năm trước bắt đầu, liền từ lao phu tùy thân bảo tồn. Tô Mạch nghe đến đó lập tức giật mình. Kim Ngọc Truy, Viên Đường Phủ lại thêm một phần địa đồ. Ba đến thứ nhất sẽ chỉ đánh cỏ độc rắn. Vì vậy, Kim Ngọc Truy những năm gần đây tại Thiên Đao môn một mực bình an vô sự, không phải là bởi vì không ai biết, mà là bởi vì mà khác cả hai bọn hắn không thu vào tay, vẹn vẹn chỉ là đạt được Kim Ngọc Truy, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, đương Kim Ngọc Truy bị trộm, ngươi liền biết Viên Đường tất nhiên đã vì người ngốc nhé. Chính là đạo lý này. Lý Tư Vân nhẹ gật đầu, đám người này mưu đồ thiên đao môn thủ đoạn kéo dài nhiều năm, nền tảng thâm trầm. Từ vô chỉ đao đồng vân mất tích bắt đầu, lão phu cũng đã đến ngũ phương tập. Thế nhưng chính là lúc kia, ta lại bị vây ở ngũ phương tập, không cách nào thoát ly nửa bước. Bởi vì từ đầu đến cuối có người trong bóng tối nhìn trộm, phàm là ta dám rời đi ngũ phương tập, chỉ sợ ngay lập tức sẽ ném đi cái này huyền đớn phủ. Vì vậy cho tới nay chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác quan sát việc này, nhưng cũng bởi vậy một mực không nhìn thấy đôi này đầu chân thân. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, cho nên đương lão trưởng tại ngũ phương tập nhìn thấy tử dương tiêu cục tiêu ký lúc mới nghĩ đến đem cái này về lương phổ giao cho Tô Mộ, từ đó dẫn đi rơi ở trên thân thể ngươi ánh mắt. Bởi vậy mà đến mới có thể từ sáng chuyển vào tối, Tô Mộ bên ngoài dẫn dắt ánh mắt kia đi xa, người âm thầm theo dõi, là vì dẫn xả xuất động. Lý Tư Vân nghe vậy lại rơi vào trong trầm mặc, nửa ngày khe khẽ thở dài, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Người trên giang hồ đối với Tam Tuyệt môn biết không nhiều, nhưng mà lão phu lại là hơi biết một chút. Đầu tiên chính là nhân tự môn, nhân tự môn danh xưng Hồng Trần 3000, nó cửa bên trong tuyệt học chính là cái gọi là Tam Thiên Hồng Trần lộ. Đại đạo 3000, đạo tận trần thế, vì vậy, cửa này thông qua cái môn này công phu có thể đem thiên hạ võ công hạ bút thành văn tiện tay lấy dụng chỉ bất quá muốn chân chính phát huy ra huy lực nhưng cũng không thể dễ dàng như thế Đồ cụ hình cũng bất quá là trông mèo vẽ hổ chỉ tốt ở bề ngoài thôi tiếp theo là địa tử môn địa tử môn võ học tinh yếu có bốn chữ chính là bên ta mới nói kỳ thế tại khôn bên trên càn hạ khôn khôn là đất cái môn này bên trong tuyệt học tên là cấp khôn công chân đạp đại địa liền thế đại lực chậm huyền công vận chuyển nhưng hấp thu địa khí bảo vệ tâm mạch dù cho là nhận lấy trí tử thương thế nhất thời bán hội cũng có thể kéo dài tính mệnh cuối cùng chính là ngày hắn sau khi nói đến đây lại là cao mày, chữ thiên một môn nhất là khó lường khó hiểu, trong đó võ học phức tạp đa dạng, cho đến nay không người có thể tận dòm bên ngoài, càng không người biết được thiên tự môn môn chủ sở học đến cùng là võ công gì. Nhưng mà thiên địa nhân tam tuyệt bên trong lấy trời cầm đầu, có thể thấy được phi phán chỗ, mà thiên tự môn môn chủ càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ trước đến nay có mưu đổ rơi vào giang hồ, lại ít có người có thể nhìn thấy người này thật mặt. Đây cũng là tam tuyệt môn thần bí nhất một nhân vật. Lần này giao long hội bên trong nhiêu chính là xuất từ người này thủ bút. Hắn một thượng đau nhức người trải qua, thứ hai đổ huyền nhưng lại cả hai hợp nhất, tức có thể gỡ xuống giao long hội, huyền long thủy chạy cùng hồng diệp bang, lại có thể âm thầm chui vào vĩnh giặc lốc, lại thêm đau nhức người trải qua cùng nguyên đao phủ. người này mưu sự chi sâu, có thể nói không phải tầm thường. đáng tiếc, cơ quan tính toán tường tận vẫn như cũng là kém một bậc. một hơi nói đến đây, hắn thật sâu thở dài một ngụm, lại là nghe tô mẠch cùng dương tiểu vân hai mặt nhìn nhau. tô mẠch vốn cho rằng những tin tức này muốn hỏi thăm ra, đoán chừng còn phải mình động chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng lão nhân này vậy mà liền cùng nôn hạt đầu đồng dạng, lốp tất cả đều nói ra. mà lý tư vân nhìn xem trên mặt đất kia thanh xà minh minh chủ thi thể nhưng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, đông nhiên trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới nói ba chữ, đông nhiên ngầm miệng lại. Tô mạch ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lý Lao Trượng lại nghĩ tới cái gì? Lý Tư Vân ánh mắt lấp lóe, lại nhẹ nhàng cười cười. Tô tổng tiêu đầu, vĩnh dạ cốc sự tình cùng ngươi ở giữa mặc dù không có cái gì rõ ràng liên lụy, nhưng mà bọn hắn nếu là thật sự muốn mưu đồ Tử Dương môn, Lãnh Nguyệt cùng, ngươi cuối cùng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tử Dương môn đối ngươi Tô thị một môn chung quy là khác biệt, năm đó ngươi tổ tiên Tô Thành Ngọc, càng là suýt nữa thành Tử Dương môn trưởng môn chỉ bất quá một đoạn này nguồn gốc về sau ngươi tự đi tử dương môn hỏi thăm chính là bọn hắn gặp ngươi cũng tất nhiên là phụng làm khách quý chỉ là cái này vĩnh dạ cốc vĩnh dạ cốc cốc chủ chi danh căn bản không người nào biết thế nhân chỉ biết là gọi là giả quân người này xem như nhất đại tiêu hùng thiên tài nhân vật vĩnh dạ cốc truyền thừa một môn chân phái tuyệt học tên là vô chú thiên ma lục từ xưa đến nay có thể tu tam trọng người đã là phượng mao lần giác nhưng mà nghe nói người này dốc hết có khả năng đã tu đến từ xưa đến nay chưa bao giờ có đệ thất trọng lại có người nói người này dự định mở tiền nhân chưa mở tiền lệ tự sáng tạo sau tam trọng đem vô chú thiên ma lục hoán lại đến đệ thập trọng vực cảnh. Chỉ là, lời này đến tột cùng là thật là giả, lại là khó nói vô cùng. Nhưng mà chỉ là bằng vào đệ thất trọng vô chú thiên ma lục, hắn cũng đã danh sương mặt trời lặn vô địch. Năm đó một trận chiến, bằng vào sức một mình nên kích đông thành thất đại phái trưởng môn, lại không rơi vào thế hạ phong. Đánh một trận xong lưỡng bại câu thương, có thể thấy được người này lợi hại. Võ công của người mặc dù lợi hại, nhưng mà nếu là thật sự cùng người này gặp lại, nhớ lấy nhớ lấy, không muốn ở buổi tối cùng hắn đánh. Một phen khuyên bảo đến tận đây, Tô Mạch trong lúc nhất thời nhưng cũng là không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt chỉ có thể hai tay ông quyền, đa tạ lý lão trượng, đảm đương không đổi. Lý Tư Vân lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tô tổng tiêu đầu, lão phu chuyến này xem như tự cho là thông minh, suýt nữa lầm đại sự. Bây giờ lại là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta muốn nói với ngươi những này, ngươi nhất thiết nhớ ở trong lòng. Bằng vào võ công của ngươi tâm trí, xông qua cửa này cũng không khó." "Ngươi đây là..." Tô Mạch làm sao nghe, đều cảm giác những lời này tựa hồ có chút cảm giác khó chịu. Vậy mà tựa như Lâm Trung Di ngôn, đột nhiên nhìn lại, lập tức biến sắc. Đã thấy đến Lý Tư Vân sắc mặt trắng bệch, có máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này xông về phía trước đến đây, một trái một phải bắt được hắn cổ tay, nhưng đều là sức sở. Người cái này, làm sao đến mức này? Tô Mạch sắc mặt khó coi. Lão nhân này vậy mà tại cái này trong lúc nói chuyện, liền đã tự tuyệt kinh mạch. Bây giờ nhìn như hoàn hảo, kỳ thực tâm mạch đã đứt, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Tư Vân lại không nhiều nói, chỉ là lặng lặng nhìn Tô Mạch, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Tô tổng tiêu đầu không cần lo lắng, lão phu việc này là sai, đã sai trung quy là phải trả ra đại giới. Ta muốn nói với ngươi những này, đều là lão phu có thể nói với ngươi. Cái khác liền theo ta cùng một chỗ vùi lấp chính là cái mạng này, lúc đầu cũng sớm đã đang chết. Bây giờ có thể gặp ngươi thành tài, càng là không hưởng công đời này. Tô tổng tiêu đầu, ngươi, ngươi, hắn nói đến đây đã là hơi thở mong manh, ngươi nhất thiết, nhất thiết bảo trọng tự thân. Thiên hạ giang hồ, thiên hạ giang hồ, bất luận kẻ nào, tại lao phu đến xem, đều có thể chết. duy chỉ có ngươi, duy chỉ có ngươi là chết không được. Tô Mạch trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm gì ngôn ngữ. duy chỉ có Lý Tư Vân nghiêng đầu một cái, ánh mắt bên trong không còn chút nào nữa thần thái. cái này. Tô Mạch. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, trong lòng trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết là cái gì tư vị, chỉ là cảm giác cái này Lý Tư Vân chết, không khỏi quá phận đột ngột một chút. Những cái kia không thể nói lời nói, đến cùng dính lũ thứ gì? Làm sao đến mức không tiếc bỏ mình? Mà lại, hắn lúc trước đem cái này viên nương phổ giao cho Tô Mạch, vốn là cất dẫn xá xuất động chi tâm, hiện nay đối đầu đã xuất hiện, hắn lại không quan tâm mình chết rồi, đây coi là cái gì? Tô Mạch hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm về sau, xác định người này thật là tâm mạch đã đức, lúc này mới thở dài. Trước đem viên nương đưa đến Dương Bá Bá trong tay, sau đó lại xem đi. Lúc trước Thanh xã mình chủ trước khi chết, nói chuyện này phía sau có quỷ, nhưng lại không biết lời này là từ đâu mà đến. Lý Tư Vân mới trong lời nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta hỏi hắn lại không nói, ngược lại nói một đống vĩnh dạ cốc tin tức. Hiển nhiên cũng là cố ý giấu giếm. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Dương Ba Bá, còn có cha ta ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao trên giang hồ ai cũng có thể chết, duy chỉ có ta chết không được? Hắn nhìn Dương Tiểu Vân một chút, hai người đối mặt ở giữa, trong con người tất cả đều là hoang mang không hiểu. Có thể hay không? Cùng đêm hôm đó người áo đen kia cũng có chỗ liên lụy. Dương Tiểu Vân hỏi: Tô Mạch thở dài, ta cảm giác Dương Bá Ba tất nhiên biết một chút cái gì. Đến lúc đó ta đến hỏi hắn. Dương Tiểu Vân lập tức phấn chân tinh thần. Tô Mạch cười khổ một tiếng, nếu là hắn lời muốn nói, những năm gần đây chỉ sợ sớm đã nói. Sở gì không nói, nói không chừng cũng là cùng cái này Lý Tư Vân là cận kề cái chết cũng sẽ không nói. Cái này, Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được. Từ khi Tô Mạch phụ thân sau khi chết, Dương Dịch Chi liền tính tình đại biến. Bây giờ lại thêm cái này Lý Tư Vân, trong đó ẩn tình quả thực là làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an nhưng mà những người này hiển nhiên cũng sẽ không công khai đem chuyện này nói cho tô mạch cùng dương tiểu vân. vì vậy hai người liếc nhau một cái về sau, tô mạch đứng lên, trước không đề cập tới cái này, bây giờ giao long hội sự tình đã kết thúc, hai người chúng ta phải tiếp tục gáp chuyến này tiêu. hết thảy hết thảy, chờ gặp được dương bá bá về sau lại nói. được. trong lúc nói chuyện, tô mạch lại tại lý tư vân trên thân tìm kiếm một chút, kết quả cũng không có tìm được thứ gì. có chút ngân lượng tô mạch cũng không núp đích, thả lại hắn trên thân, sau đó đem thi thể bế lên, đi ra đại môn. ngoài cửa nơi xa có giao long hội thủy phỉ chờ, nhìn thấy tô mạch cùng dương tiểu vân ra đội vàng nên đón tiếp lấy. Tô tổng tiêu đầu, Dương thiếu gia tổng tiêu đầu, đại đương gia cùng chư vị đều trong đại điện chờ. Thi thể này, hắn nhìn một chút lý tư Vân thi thể. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, làm phiền tiểu huynh đệ, đem vị này thi thể hảo hảo an trí. Mặt khác, trong môn còn có một cỗ thi thể, là kia thanh xả minh minh chủ, cũng cùng nhau làm phiền chư vị an trí. Chỉ là phải cẩn thận kia thanh xả minh minh chủ thi thể phía trên, khả năng có huyền cơ khác, không cần thiết chúng động. Vâng, đa tạ Tô tổng tiêu đầu nhắc nhở. Nước này phỉ cũng là có nhãn lực, nhìn Tô Mạch đối trong lực thi thể này có chút coi trọng, lúc này cẩn thận tiếp nhận sau đó cũng là người ta đem bên trong tia thanh xả minh minh chủ thi thể lôi ra, liền không có ôn nhu như vậy. tô mạch bên này thì cùng dương tiểu vân cùng một chỗ đến giao long hội đại điện bên trong. lúc này đám người tất cả đều đang ngồi, còn nhiều thêm mấy tên hòa thượng, bán thiên của ngay tại liệt. nhìn thấy tô mạch thời điểm, ánh mắt có chút phức tạp. hắn còn nhớ rõ giữa bọn hắn là có thù đây này. tô mạch đối với hắn cười cười, sau đó ôm quần chắp tay. xin lỗi chư vị, mới vừa đi xử lý một ít chuyện riêng, để chư vị đợi lâu. tô tổng tiêu đầu chuyện này. đúng đấy, tô tổng tiêu đầu cứu được chúng ta tính mệnh, không nói đến chờ một lát. Dù cho là đem đầu cắt bỏ cho ngài, chúng ta cũng là không nói hai lời. Có thể nói ra lời này, tự nhiên là Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ, Hồng Diệp bang chủ thì là hỏi, nhưng có cái gì cần phải chúng ta địa phương, không dám nói khác. Chúng ta cái này mới nhà, tô tổng tiêu đầu có thể tùy ý phân công. Nếu có hai lời, thiên lý bất dung. đa tạ chư vị, nếu là có cần, tất nhiên quấy dậy. Lời này liền phi thường nguyện chuyển, ý là không cần đến, nhưng là cũng sẽ không phật hảo ý của bọn hắn. Lúc này mấy vị chủ nhà đều liên tục gật đầu, biểu thị tùy thời nguyện ý chờ đợi phân công. Hồng Vân đại sư lúc này thì đứng lên. Tô tổng tiêu đầu không ngại liền tốt, Lão nạp chờ đợi ở đây, chính là muốn cùng Tô tổng tiêu đầu cáo biệt. Như thế để bên trong chi nghĩa, bọn hắn tới đây vốn là bởi vì giao Long hội chặn đường đường thủy, vãng lai không tiện, lúc này mới tìm tòi nền tảng. Hiện nay đã hiểu ở trong đó đủ loại tưởng tình, nhưng cũng là đến lúc cáo biệt. Chỉ là Tô Mạch hay là nhịn không được hỏi một câu, Đại sư lần này đi đi nơi nào? Lão nạp muốn hướng đông, Hồng Vân đại sư cũng không giấu diếm, một đường đi, cùng nói là để bọn hắn kiến thức nhân gian khó khăn, không bằng nói là Lão nạp càng thấy cái này Hồng trần vô tình, thế này quá khổ, đều có thân bất do kỹ chỗ tuyệt không phải vẹn vẹn thiện ác hai chữ nhưng tường thuật tóm lược vì vậy lão nạp ý muốn hướng đông chiếu cố đông thành chư vị ma giáo tô mạch trừng lớn hai mắt cái này đại sư nếu không suy nghĩ lại một chút ý ta đã quyết Hồng vân đại sư chắp tay trước ngực thôi được tô mạch thở dài đại sư người mang vô thượng tuyệt học dù cho là đông thành ma giáo cũng chưa chắc có thể làm gì chỉ là người giang hồ này tâm quỷ quyệt mưa gió nhiều gian khó rất nhiều chuyện cũng không phải là võ công cao minh liền có thể vạn sự đều an vết xe đổ không xa đại sư nếu là thật sự có hàng ma tri tâm lại đến bảo trọng tự thân Phật tổ xả thân tự ứng cố nhiên để cho người ta nổi lòng tôn kính, nhưng chúng ta đều không phải Phật tổ. Hồng Vân đại sư im lặng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, nhẹ nhàng gật đầu, tay lũng nhập ống tay áo bên trong, từ đó lấy ra một quyển kinh văn. Sau lưng ban thiên cùng bọn người chỉ nhìn đến khỏe mắt chừng ngày, ánh mắt bên trong lẫn ẩn mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Hồng Vân đại sư đem cái này kinh văn giao cho Tô Mạch, người Tô thí chủ nhận lấy. Tô Mạch nhận lấy về sau, triển khai trang địa, liền thấy được ba chữ to: Đau nhức người trải qua. Cái này đau nhức người đã tại Tô thí chủ trong tay, xa xa so tại lao nạm trong tay càng thêm hữu dụ. Lần này đi đông thành, nếu là nhận được Phật tổ triệu hoán, kinh này còn phải mời Tô tổng tiêu đầu thay truyền xuống mới tốt. Hồng Vân đại sư ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ chỉ là bình thường đạo lý. Tô Mạch thở dài, đem cái này kinh văn lũ nhập ống tay áo bên trong, ôn quyền nói ra, "Kia Tô mỗi liền nãy nãy." "Không hổ không hổ." Hồng Vân đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là vừa lúc khắp nơi. Hắn nói đến đây, cũng không cần phải nhiều lời nữa, từ Tô Mạch bên người thắt thân mà qua, đảo mắt liền rời đi giao long hội đại điện. Sau lưng một đám hòa thượng đi theo hắn đi ra ngoài, chỉ là đi ngang qua Tô Mạch thời điểm, lại nhìn Tô Mạch ánh mắt, đều ẩn ẩn có chút vẻ sợ hãi nhưng lại không biết là sợ hãi tô mạch vẫn là lo lắng tô mạch trong ngược một quyển này đau nhức người trải qua. tô mạch lúc này lại đi theo trận chư vị cáo biệt chuẩn bị trở về ba khúc sông đi thuyền đổ nước. sở thu vũ bọn người thì chuẩn bị cùng tô mạch bọn hắn một đường đồng hành. sở dĩ không cho giao long hội ra thuyền đưa bọn hắn dọc theo sông mà xuống lại là bởi vì dọc theo sông lớn tặc ít có lưu thoáng nếu là ngồi thuyền của bọn hắn ngược lại bằng thêm rất nhiều biến số. ra các trường thiên mặc dù muốn để tô mạch bọn hắn lưu tại cái này giao long thủy trại bên trong ở thêm hai ngày lại không chịu nổi tô mạch cùng dương tiểu vân đã quyết định đi, đành phải đưa bọn hắn đến thủy trại cổng. Hồng Vân đại sư thuyền đã dọc theo sông mà xuống, Tô Mạch bên này thì là lên một chiếc giao long hội thuyền, chuẩn bị trở về ba khúc sông. Hành động ở giữa, vừa mới tại thân thuyền bên trên đứng vững, cũng cảm giác cả con thuyền bỗng nhiên chầm xuống. Vừa quay đầu lại, liền thấy một trương khuôn mặt to béo đối diện hắn hì hì mà cười. Tròi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 149, Chân tiểu tiểu. Tô Mạch theo bản năng nhìn một chút Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân cũng tại nhìn lại Tô Mạch. Hai mặt nhìn nhau về sau, cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía cái này béo cô nương. Béo cô nương cười liền càng phát ra sắc lạ. Tô Mạch đành phải nói ra, ngươi có phải hay không bên trên sai thuyền Mập mạp cô nương vội vàng muốn đầu, đi theo ngươi. Nàng thanh em nhỏ mảnh, tràn đầy thiếu nữ nhu hòa. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không tốt nói lời ác độc, chỉ là nhìn về phía Giao Long hội thủy trại trước mặt Huyền Long thủy trại đại trại chủ. Cái kia, các ngươi trại chủ ở đằng kia. Hắn không cho ta cơm ăn, ngươi cho ta cơm ăn, ta muốn đi theo ngươi. Béo cô nương mặt mũi tràn đầy chăm chú. Huyền Long thủy trại đại trại chủ lập tức liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta, nói vậy, ta lúc nào không cho ngươi cơm ăn rồi? Béo cô nương quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó, phi, huyền long thủy trại đại trại chủ. Cô nương này lại là lại không liếc hắn một cái, chỉ là ba ba mà nhìn xem tô mạch. Ta rất hữu dụng. Ta khí lực rất lớn, cũng rất nghe lời, ngươi để cho ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Chỉ cần ngươi quản ta một miếng cơm ăn, làm sao đều được. Cái này. Tô mạch trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt. Nghiêm ngặt tới nói, cái này mập mạp cô nương một thân thần lực, đúng là để hắn có chút thích. Trong đám người mạnh mẽ đông tới, cố nhiên là khinh công phương diện không đủ để trèo trống. Nhưng có cái này một thân bản sự, nếu là có thể gia nhập trong tiêu cục, vậy cũng đúng là cái hảo thủ. Nhưng vấn đề là, cô nương này không rõ lai lịch, tùy tiện thu nhập dưới cờ, vạn nhất dụng ý khó dò đâu. Mặc dù cái này khuôn mặt to béo đều lộ ra như thế một cô ngây thơ đơn thuần, độc lòng người tâm cách cái bụng a. Tô mạch sờ lên cái cằm, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Ánh mắt vừa nhìn về phía Huyền Long thủy trại đại trại chủ. Cái này đại trại chủ nhưng cũng lưu manh, Tô tổng tiêu đầu không được, ngài liền cho nàng một miếng cơm ăn đi. Cô nương này đúng là có một cánh tay khí lực, không có việc gì khiêng thứ gì, chuyển cái bao tải, đều là một tay hảo thủ cô nương, ra cát trường thiên mở to hai mắt nhìn làm sao ngươi im ngay huyền long thủy trại đại trại chủ trường ra cát trường thiên một chút nếu không lưu lại thử một chút dương tiểu vân cũng có chút xoắn xuyết nàng lúc trước loại kia trạng thái phía dưới còn giúp ngươi ngăn cản một kích thanh diệp minh chủ sát chiêu đâu thôi được tô mạch nhẹ gật đầu đối cô nương này nói ra bất quá ngươi nếu là muốn đi theo chúng ta mọi thứ đều phải nghe lời từ vân Mập mạp cô nương lập tức gật đầu ta cam đoan nghe lời ngươi để cho ta đánh nhau ta liền đánh nhau ngươi để cho ta bị đánh ta liền bị đánh chỉ cần có cơm ăn làm sao đều được cũng không trở thành để ngươi bị đánh. Tô Mạch khoát tay áo, "Được thôi, ngươi trước đi theo chúng ta đi." Mặc dù cảm giác việc này tựa hồ có chút quá loa, bất quá nghĩ đến cô nương này vậy sẽ đúng là mạo hiểm vì chính mình ngăn cản một kích sát chiêu, phần này tâm ý Tô Mạch vẫn là đến lĩnh. Bây giờ liền tạm thời nhận lấy, cái khác lại xem hiệu quả về sau chính là. Trong lúc nói chuyện, cùng chư vị trại chủ thủ lĩnh ở đây ôn quyền cáo biệt, thuyền lớn liền từ từ hướng phía ba khúc sông phương hướng chạy tới. Sở Thu Vũ mấy vị một đêm dài vò, quả thực là mệt mỏi vô cùng. Lại là bị giam tại trong lao ngục, lại suýt nữa thất thân, sau đó ra lại là một trận luận chiến lại bị người hạ độc, gãy giày vào đằng, Này lại quả thực là gánh không được, tất cả đều tiến vào buồng nhỏ trên tàu bên trong nghỉ ngơi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngược lại là còn tốt một chút, nhất là Tô Mạch, hắn nội công thâm hậu, không cảm thấy có vấn đề gì. Dương Tiểu Vân liền có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có đi vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, mà là ngay tại bong tàu ngồi xuống. nàng đem đầu tựa vào Tô Mạch trên bờ vai, con ngươi nhìn xem kia mập mạp cô nương ngồi ở mũi thuyền bên trên, trong tay ôm một cái độc cước đồng nhân. thấy thế nào? đều cảm thấy thú vị. Ngươi nói cô nương này đến cùng là lai like lịch gì? Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút. Người Lai Lịch ra sao cũng không biết liền dám đem người lưu lại. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười. Tóm lại có người ở đây, nàng dù cho là lòng dạ khó lường, cũng khó có thể lật lên một nước. Người đối ta lòng tin này, cũng không biết là thế nào tới, bất quá muốn biết lai lịch của nàng. Têu đến hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cô nương kia, Tô Mạch đỗng nhiên hô một tiếng, nhưng mà cô nương kia lại ngẩng mặt làm ngơ, giống như căn bản cũng không có nghe được đồng dạng. Tô Mạch sững sốt một chút, có chút do dự, thử thăm dò nói ra, cái kia mập mạp. Cô nương kia lập tức bước lăng một chút đem đầu quay lại, đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là tìm kiếm chi ý. Tô Mạch liền đối nàng vây vây tay, Đại Mập Mạp không hề nghĩ ngợi, đứng dậy, vung ra liền hướng bên này chạy, chỉ chạy cả con thuyền đều chập trùng lên xuống. Trên thuyền Giao Long Hội Thủy Phỉ đều kinh ngạc, chỉ cho là là trên nước sóng gió, vội vàng hô quát tả hữu, chống cự khả năng xuất hiện nguy cơ. Kết quả vừa chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy lại lắng lại. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô Nương kia cũng đã đến Tô Mạch trước mặt, thành thành thật thật đứng đấy. Đại đương gia, ngài gọi ta. Ta không gọi Đại đương gia, ngươi phải gọi ta tổng tiêu đầu. Biết Đại đương gia. Cô Nương hung hăng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy kiên định biểu thị mình minh bạch. Tô Mạch cảm thấy nàng khẳng định không phải thật sự minh bạch, bất quá nhưng cũng không muốn soán suất, chỉ là hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, ngươi tên là gì?" Mập mạp cô nương suy nghĩ một chút nói ra: "Đại Đưa ra, ngài hỏi ta cái nào danh tự? Ngươi còn có mấy cái danh tự?" Mập mạp cô nương lay một chút ngó tay, vươn hai cây nhỏ chảy gỗ. "Hai cái? Đều gọi cái gì?" Lũ danh liền đại lực." "Đại danh gọi là chân tiểu tiểu." "Đại mập mạp âm thanh trấn như sấm." "Tô Mạch." "Dương Tiểu Vân." "Dựa theo ngươi cái này xáo độ, không phải là nụ danh là đại lực, đại danh gọi là chân đại lực sao?" nho nhỏ còn đi, nho nhỏ cũng đã đầy đủ nhà ránh có được hay không? Vì cái gì còn muốn đến cái thật. đương nhiên, trong lòng nhà ránh nhà ránh là được, ở trước mặt nói người ta cô nương đến cũng không thích hợp. hắn chỉ chỉ bong tàu nói ra, ngồi xuống nói chuyện. được. chân tiểu tiểu đặt mông ngồi ở bong tàu bên trên, cả con thuyền lập tức lại chập trùng hai lần, dẫn giao long hội thủy phỉ liên tục tìm kiếm. nho nhỏ, tô mạch cảm giác mình như thế mở miệng nói chuyện đều có chút đối lý, ngươi cái này một thân võ công là từ đâu mà đến a? cùng sư phó học, chân tiểu tiểu trả lời ngay. sư phụ ngươi là ai? tô mạch lập tức hỏi thăm. Sư phó chính là sư phó. Chân tiểu tiểu mắt nhỏ bên trong mang theo mê hoặc, sư phó còn có thể là ai? Nàng ánh mắt bên trong kia nho nhỏ hoang mang tựa hồ tại hiếu kỳ, Tô Mạch vì cái gì ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Tô Mạch trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết sư phó ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Ừm. Vừa gây lại thấp, dâu dĩa rất ít, hắn nói là ta khi còn bé cho hắn lột sạch, ta không tin. Tóc rất trắng, còn rất trọng, cũng lại ta nổ. Bất quá hắn mặc dù xấu, luôn luôn vu ta, bất quá đi theo hắn ta có thể ăn cơm no. Hắn còn dạy ta bản sự, dạy ta thuật số đáng tiếc ta học không được. Sau đó hắn còn dạy ta khoa đầu công. Khoa đầu công, tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái. Khoa đầu công là công phu gì? Chính là ta luyện cái này a. Chân tiểu tiểu nói ra, sư phó nói, học được cái này võ công, trong thân thể liền sẽ nuôi nòng nọc. Những này nòng nọc chỉ cần ăn một lần cơm liền có sức lực. Sau đó ta liền theo có sức lực. Ta không ăn cơm, nòng nọc liền không có tí sức lực nào. Ta cũng không có tí sức lực nào. Lúc tu luyện, nòng nọc sẽ ở trong thân thể đi tới đi lui. Sư phó nói, kia là nòng nọc trong thân thể luyện. Bọn chúng muốn tại trong kinh mạch toàn bộ, mới có thể thân thể cường tráng. Bọn chúng càng là thân thể cường tráng, ta thì càng lực lớn vô cùng. Nàng nói kích động chỗ, nhưng là giơ lên trong tay độc cước đồng nhân, giữa không trung bên trong vung vậy hai lần, sẽ rách nằm ngoài hô phong âm thanh. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi sư phó bây giờ đi đâu rồi?" Chân tiểu tiểu đống nhiên trầm mặt lại, khuôn mặt to béo có chút buông xuống, to như hạt đậu nước mắt của cuột rơi xuống. "Sư phó chết rồi." Nàng yên lặng mở miệng nói ra, năm đó mùa đông, hắn bị đông hầu tử ở ngực soạn một chút, đồng quy vu thận. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều có chút ngạc nhiên. Mặc dù một chút giá sử tạp thư bên trong, có ghi chép một chút kỳ kỳ quái quái động vật, nhưng phần lớn đều là bịa đặt ra. Cái này Đông Hầu tử, lại là chưa từng nghe thấy. Đây là vật gì? Tô Mạch phát huy ra không hiểu liền hỏi tốt đẹp phong chất. Đông Hầu tử là mùa đông bên trong quái vật. Chân Điểu tiểu mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra, mỗi khi mùa đông đến, nó liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện, tại người tâm trên miệng sợ lên một cái. Bị sờ một thanh, liền sẽ có đến 10 ngày nửa tháng đều sượng mặt giường, sắc mặt tái xanh xanh xám, giống như muốn chết có đổng dạng. Về sau, sư phó liền thật bị đông cứng chết rồi. Ngươi gặp qua cái này Đông Hầu tử sao? Tô Mạch như có điều suy nghĩ hỏi, ta ngược lại thật ra chưa thấy qua. Chân Tiểu Tiểu lắc đầu nói ra, nhưng là sư phó hàng năm mùa đông đều sẽ gặp được, mỗi một lần đều bị nó tại trên ngực sở một thanh, mà lại mỗi một lần đều là tại mùa đông bên trong lạnh nhất mấy ngày này xuất hiện. Nàng nói đến đây, hít mũi một cái, nhìn quanh một chút tả hữu, tựa hồ đông hầu tử bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn hiện đồng dạng, nhưng là rất nhanh nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra, bất quá bây giờ tốt, sư phó nói, hắn cùng đông hầu tử đồng quy vu tận, về sau đông hầu tử cũng không thể hại người. Sư phó nhưng thật ra là cái đại anh hùng. Nghe đến đó tố mạch cùng dương tiểu vân chỗ nào vẫn không rõ trên đời này nào có cái gì đông hầu tử bất quá là chân tiểu tiểu sư phó lừa nàng mà thôi lương trước người này hẳn là bị cái gì đối đầu lấy âm hà nội lực đả thương tơ mạch đến mức hàng năm vào đông đều sẽ phát tác mỗi một lần phát sai đều sẽ nằm trên giường mười ngày nửa tháng cuối cùng thật sự là không có chịu nổi chết tại trong lúc này tổn thương phía dưới chỉ là không muốn để cho chân tiểu tiểu biết cái này chân tướng lúc này mới cho nàng viện một cái cố sự cô nương này đần độn có chút đơn thuần hắn dạng này trăm ngàn chỗ hở nàng vậy mà đều sẽ tin tưởng Tô Mạch nhìn xem cô nương này ánh mắt, không khỏi có chút phức tạp. Sư phó của nàng khi còn tại thế, nàng cũng không cần bằng vào cái này, một cánh tay khí lực khắp nơi kiếm ăn. Dương Tiểu Vân thì thấp giọng nói ra, "Đúng vậy, sư phụ ngươi là cái đại anh hùng. Đúng không đúng không?" Chân Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, "Bất quá, sư phụ ta cũng có một chút không quá anh hùng địa phương, hắn rất có thể cầm giảm." Rõ ràng cùng Đông Hầu tử đồng quy vu tận đều nhanh muốn không được, còn muốn nói với ta thật nhiều nói. Cái gì mùa đông nhất định phải thêm quần áo a? Trời mưa, muốn tìm mái hiên tránh mưa. Thời tiết tốt thời điểm muốn phơi đệm chăn. Người ta nói ta mập mạp có thể Nhưng là gọi ta mập mạp chết bẩm, ta liền phải đánh hắn cái gì? Nói thật nhiều thật nhiều. Hắn nói ta có đần, nhưng là cũng may khí lực lớn, có thể xuất lực khí làm việc. Nhưng là hắn nói cũng không đúng, có nhiều chỗ ta xuất lực khí làm việc, nhưng là bọn hắn hay là không cho ta cơm ăn. Vì đều là người xấu, vẫn là đại đương ra tốt, nói thu thập những người kia về sau có thể ăn cơm, liền thật sự có cơm ăn. Nàng sau khi nói đến đây, nhìn về phía Tô Mạch, lộ ra một cái to lớn thiếu dung. Một đôi mắt mặc dù để cái này khuôn mặt to béo sấn thắc có chút ít, nhưng là hào quang thuần túy, có ánh trong suốt, liền như là bảo thạch hoàn mỹ một đường nhàn thoại ở giữa ba khúc sông liền đã đến trước mặt lúc này phương đông gần như tản sáng nhưng mà trên bến tàu như cũ có người đối bọn hắn tới nói giao long hội đầu này nếu là không thể lái thả đường sông đó chính là tai họa ở đầu nhưng là đêm qua đầu tiên là có người đi thuyền phá sóng dọc theo sông mà đi phía sau lại có một thuyền hòa thượng cũng chạy kia giao long hội đi ban sơ kia đi thuyền phá sóng người còn không tốt lắm nói nhưng là đằng sau đám kia hòa thượng lai lịch bọn hắn lại là biết đến dọc theo sông ở giữa trong lỗ thai đều nhanh rốt đẩy hồng vân điều tăng a trước đây bọn hắn đối cái này cũng coi như chuyện tiểu lâm tới nghe này lại lại vô cùng chờ mong, gia cắt trưởng thiên có thể bị kia Hồng Vân yêu tăng nhấn ở nơi đó hung hăng quy y một phen, hận không thể có thể gặp cho hắn đầu ra cho được tạo tới. vì vậy đều ở nơi này chờ lấy, muốn đến cái tin chính xác. chỉ là dương mắt ở giữa đã thấy đến Giao Long Hội thuyền đến ba khúc sông, trong lúc nhất thời mỗi cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết là cái nào đen đùi hô một câu. Giao Long Hội lên bờ cướp tiền á, một viên đá giầy lên ngàn cơn sóng, xoát một chút, trên bến tàu người đã nghe gió mà chi tiết bản này chính là mùa đông khắc nghiệt, dọc theo sông ở giữa càng là lạnh xương, đông lạnh cả đêm tay chân đều có chút không tiện lợi, không đợi chạy đi đâu, liền bịch một tiếng té lăn trên đất mấy vị. trong lúc nhất thời gấp tư và kêu to, lại nghe được trên thuyền có người chuẩn khí mở lời: các ngươi không được bồi dối, chúng ta này đến không vì cấp tiền. nói chuyện chính là một cái giao long hội tiểu đầu mục, nội công xem như không tệ, thanh âm truyền ra, nhưng cũng thật đè xuống một mảnh ở mỹ. đám người quay đầu, liền gặp được người kia đứng ở đầu thuyền phía trên cao giọng nói ra. chư vị lại an tâm chớ dội, chúng ta đến đây một thì là vì tặng người. thứ hai chính là đại đương gia bàn giao, đối với mấy ngày nay giao long hội ngay cả thuyền cản sông sự tình chỉ cần cho chư vị một cái công đạo. Việc này chính là giao long hội nội bộ sinh loạn, lại có ma giáo xâm nhập, vì vậy mới sinh ra một chút loạn sự tình. Đại đương gia trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn bị nhốt nhà tù bên trong. Nếu không phải có, hắn sau khi nói đến đây, quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bọn người, nhưng mà mắt chỗ cùng, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liên đối lấy mập mạp kia cùng một chỗ, tất cả đều không thấy tung tích. Có chút trầm ngâm, lúc này mới nói ra, nếu không phải là có cao nhân giúp rút, sợ là đến làm cho ma giáo đạt được. Bây giờ giao long hội bên trong đã bình định lập lại trật tự. Đại đương gia đối với cái này cảm giác sâu sắc hổ thẹn, vì vậy quyết định mở ra giao long hội quản hạt thủy vực một tháng. Lui tới thuyền tùy ý mà qua, không lấy một xu. Một phen sau khi nói xong, dài dàng dặc kỹ lặng. Sau một lát, có người mở miệng hỏi là thật sao? Ngươi sẽ không lại là lừa gạt chúng ta à? Đúng đấy, Vân Dương Hiệu Buôn chính là bị các ngươi cho lừa bịp, lúc này mới cả thuyền chết thảm. Các ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói chính là thật? Có cái thứ nhất mở miệng, lập tức liền có cái thứ hai, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đứng ở đầu thuyền giao long hội thủy phỉ trong mắt hơi híp. Đầu tiên là hả? Một tiếng sau đó cười lạnh mở miệng, muốn tin hay không, yêu có đi hay không, mới mở miệng mấy vị, cẩn thận đầu của mình. sau khi nói xong, vung tay lên, trở về địa điểm xuất phát. thuyền lớn lúc này trở về, chỉ để lại ở đây một đám thương khách trợn mắt hốt ồm. lúc này mới lấy lại tinh thần, mới cùng bọn hắn mở miệng nói chuyện, cũng không phải cái gì dạng đạo lý người a. dọc theo sông lừa tặng, cho ngươi cái tin chính xác đã không tệ, còn phải cho ngươi chứng minh. thật coi bọn hắn cái này không muốn tiền mua bán là làm không sao? nhất là vừa rồi mở miệng nói chuyện mấy cái kia, càng là lo sợ bất an, cảm giác đầu người đã khó giữ được bên tàu bên cạnh, bờ sông bên cạnh, tô mạch tiện tay đem chân tiểu tiểu cái này hình thể khổng lồ đặt ở trên mặt đất, một cái tay khác thì là lôi kéo dương tiểu vân. từ xa nhìn lại người kia đầu nhún não, lòng người bàng hoàng trang diện, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. đây coi là không tính là khiêng đá đập chân của mình. dương tiểu vân dở khóc dở cười, gia các trường thiên có thể cùng bọn hắn giải thích một chút, đã coi như là đáng quý. đối diện sở thu vũ mấy người cũng là bất đắc dĩ, lòng người như thế vốn là khó lấp, chỉ là quên cùng mình liên hệ người, đến cùng là ai mà thôi? ba vị không biết dự định thời điểm nào rời đi cái này bà khúc sông chờ có thuyền dám đi lại nói, Tô Mạch cười nói ra, sở nữ hiệp mấy vị đâu? Một dạng, song phương giao tình không sâu, nhưng là Tô Mạch đối Sở Thu Vũ mấy người các nàng sư tỷ muội từng có mấy lần ân cứu mạng, tự nhiên cũng liền không giống bình thường. Lúc này Sở Thu Vũ đưa ra đường sông một đoạn này đồng hành một đường, Tô Mạch cũng liền đáp ứng xuống. Trên thực tế, những này khách thương là gan xa so với trong tưởng tượng lớn rất nhiều, cũng có thể là là bị bức bách gấp, dù sao tiếp tục lưu lại ba khúc sông, cũng khó tránh khỏi là cái cửa nát nhà tan hạ chẳng. Cho nên, chiếc thứ nhất có can đảm rời đi ba khúc sông thương thuyền rất nhanh liền xuất hiện. Chiếc thuyền này đi một buổi sáng, Tin tức liền truyền về Ba Khúc sông, Giao Long hội thủy vực quả nhiên thông suốt, mà lại từ xa nhìn lại, Giao Long hội lại tựa như còn phát sinh hỏa hoạn đồng dạng. Ngược lại để lúc trước kia tiểu đội mục, càng nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Lúc này nhao nhao có thuyền rời đi Ba Khúc sông, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, Liên Đối Lây chân tiểu tiểu, cùng Lãnh Nguyệt cùng chư vị nữ hiệp, cũng liền tìm một chiếc thương thuyền ngồi lên. Theo gió vượt sóng ở giữa, đảo mắt một lần nữa rời đi Ba Khúc sông, chính thức bước vào đường sông, lái hướng Đông thành địa giới. Bong tàu phía trên, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chính rựi vào màn thuyền, nhìn xem dọc theo sông cảnh trí. Sở Thu Vũ thì đến đến bên cạnh hai người. Sở nữ hiệp, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ôm quyền chấp tay. Tô tổng tiêu đầu, Dương tổng tiêu đầu. Sở Thu Vũ ôm quyền hòa lễ, chưa từng mở miệng, lại đầu tiên là thở dài. Lúc trước đêm đó Sở Dĩ vội vàng mà đi, thật sự là, ai, việc này một lời khó nói hết, ta vốn không muốn cùng Tô tổng tiêu đầu nhiều lời. Bất quá ba phen mới bận nhận được cứu rút, lời này kẹp ở ngạnh tiếng nói của họng, quả thực là khó chịu. Không phải là chúng ta sư tỷ mọi mấy cái không hiểu sự tình, đem ân cứu mạng ném ở một bên, thật sự là Lãnh nguyện cùng cùng Tử Dương Môn ở giữa, ra một điểm vấn đề. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên ninh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 150, Quân tử một nói, Sở Thu Vũ nói việc này, Tô Mạch bắt đầu ngược lại là có chút hiếu kỳ. Về sau trải qua trùng điệp biến cố về sau, đã không có ý định truy đến cùng. Lúc này nghe nàng chuyện xưa nhắc lại, cũng chỉ là cười một tiếng. Sở Nữ Hiệp không cần để ý, mặc dù Tô Mộ không biết Tử Dương môn cùng Lãnh Nguyệt cung ở giữa đến cùng có biến cố gì, bất quá lượng trước là có cái gì để Sở Nữ Hiệp khó xử chỗ. Ai? Sở Thu Vũ sắc mặt cổ cái, việc này, ta nếu không nói, thật sự là như nghẹn ở cổ họng. Tô tổng tiêu đầu cũng không tính được mọi nhân, cũng là không tính là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Thực không dám dấu dếm, việc này kỳ thật quan hệ đến hai môn bên trong hai vị tiền bối. Ồ, Tô Mạch nghe đến đó ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, lại nhìn một chút Sở Thu Vũ. Xin lắng hai nghe, nói đều nói đến phân thượng này, Tô Mạch cũng không thể che lấy Sở Thu Vũ miệng, để nàng đem lời ngẹn trở về đi. Việc này, ai? Sở Thu Vũ trên mặt cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, chúng ta lãnh Nguyệt cùng cùng Tử Dương môn quan hệ trong đó, kỳ thật vẫn luôn rất cổ quái. Hai nhà láng giềng mà cư, lấy Thông Lưu Sơn làm danh giới tự có cái này hai môn đến nay, liền khi thì kết minh, khi thì kết thủ, thủ không đại hận, minh không lớn minh, kéo dài chi này, dây dưa cực sâu, nhưng cũng không biết nên như thế nào luật pháp. Mà chuyện này, nhưng vẫn là đến từ 20 năm trước bắt đầu nói lên. Vậy sẽ ta lãnh nguyệt cung bên trong có một vị kinh tài tuyệt diễm tiền bối, lạnh lùng như băng, kiếm như tinh gan, quả thực là tốt phong thái a. Ta vẫn cho rằng, nàng là đến nay trăm năm, lãnh nguyện cung bên trong đệ nhất tiên tài. Dù cho là năm gần đây tiếng hô càng ngày càng cao nguy sư muội, sợ cũng là khó mà với tới. Lại nói của nàng đến nơi đây, có chút dừng một chút. Lúc đó trong ma giáo cao thủ tứ ngược đông thành trong đó lôi u tuyển giáo vĩnh dạng cốc, cực lạc thiên cung là nhất xuất lĩnh rất nhiều người trong ma giáo phân lộ tiến sát một đường hướng tây thẳng đến trời cù cưu thành cái này ba nhà ma giáo thủ đoạn khốc liệt u tuyển giáo tùy ý bắt lấy bách tính luyện chế huyết nô hóa thành huyết chỉ đất cằn nghìn giảm rú thảm ngũ trời vĩnh dạng cốc bóng đen vô hình càng có ra người trò xiết lột da chế háo, những nơi đi qua nhưng lại không biết nhiều bao nhiêu không ra thi thể về phân cực lạc thiên cung kia càng là một lời khó nói hết lúc đó chính đạo chư phái tạo thành liên minh lấy lãnh cùng tử dương môn thiên tâm tông Chân Vũ Đường, Tiêu Giao các, núi Sa Kiếm Phái cùng Tinh Thiền chùa cầm đầu, xuất lĩnh môn hạ đệ tử với thiên cụ thành nên chiến tam đại ma giáo. Trong lúc nhất thời chỉ đánh với vui, mà liên tại lúc đó nhưng lại có ma giáo cao thủ âm thầm tràn vào đông thành chư phái ở giữa, tùy thời nêu đồ làm sàng làm bậy. Thất đại phái trưởng môn không dành phân thân, chỉ có thể để môn hạ đệ tử tiến về, mà ta Lăng Nguyệt cùng bên trong vị tiền bối kia liền ở hàng ngũ này. Sở Thu Vũ em thay nói, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vận nhưng từ bên trong biết, nguyên lai năm đó thất đại môn phái liền cùng cái này tam đại ma giáo làm qua một trận. Tô Mạch quá khứ đối Đông Thành hiểu có ít, ngược lại là từ trong lời nói này hấp thu một chút đồ vật. Vị tiền bối kia chuyến này đi thời gian không ngắn, Đông Thành ở giữa các nơi đều có hỗn loạn, trọn vẹn qua mấy tháng, mới một lần nữa trở về trời cụ thành. Sau khi vị tiền bối kia trở về thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, vị tiền bối kia thay đổi bộ dáng, nàng vốn là lạnh lùng như băng, nhưng chuyến này trở về, lại khi thì cười trộn, âm thầm vui vẻ. Lúc ấy liền có đồng môn cảm thấy, nàng đại khái là ở trên đường gặp một người nam tử. sở thu Vũ sau khi nói đến đây, đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cười nói, ta lãnh Nguyệt cùng mặc dù tất cả đều là từ nữ tử tạo thành môn phái nhưng mà cũng là không kỵ kết hôn. Nếu như thật có lòng yêu người, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết liên lý, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên vị tiền bối kia lúc ấy bộ dáng kia, nhưng cũng không ai để ý, chỉ là lẫn nhau làm trèo cho tôi. Sau đó càng có một vị tử dương môn bên trong tuấn ngạn tiến về trong môn tìm kiếm vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi cùng người này gặp mặt. Trong lúc nhất thời càng là tiếng hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người nhận định hai người bọn họ đã là thần tiên quý nữ. Nhưng là để cho người ta trở tay không kịp chính là một lần kia gặp mặt bọn hắn vậy mà tan rã trong không vui mà sau đó liên quan tới chuyện của bọn hắn cũng là nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người đều đang suy đoán giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không có một người có thể có được đáp án. Dù cho là cung chủ tự mình rủ xuống tân vị tiền bối kia cũng thủy chung là ngậm miệng không nói. nàng tính tình bướng bỉnh quả cường, cũng liền không ai dám lại kỹ càng truy vấn. Nhưng là từ kia về sau, cùng người giao thủ lại là càng phát ra tàn nhẫn. Như thế, tràn trọc trải qua nhiều năm, chính ma hai đạo với thiên cử thành rằng có không xong. Nhưng từ khi U Tuyền Giáo dần dần làm nhạt thế công, Dạ quân cùng bảy phái trưởng môn một phen sau khi giao thủ bản thân bị trọng thương đến nay. Độc tài đại cục liền chỉ còn lại có một cái cực lạc thiên cung, bọn hắn một nhà tự nhiên không dám tùy ý làm vậy, trời cù thành nhiễu loạn, nhưng cũng dần dần đè xuống, tạo thành bây giờ cục diện. Mà năm đó tinh nhuệ đệ tử, thân phận hôm nay tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Năm đó nghị luận âm ý sự tình, hiện nay cũng sớm đã không người giám sát. Duy chỉ có một điểm, mặc kệ là nàng hay là vị kia tử dương môn bên trong tiền bối, cái này kéo dài gần 20 năm, nhưng thủy trung chưa từng từng có hối vối. Những năm gần đây, tử dương môn lại ít có môn nhân hành động, bên trong tưởng tình quả thực là khó mà nhìn thấy. Cho nên ai cũng không nghĩ tới, nửa năm trước đó tự dương môn bên trong vị tiền bối kia, đông nhiên đến nhà bái phòng. lại là phải ngay mặt cầu hôn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đều biết cái này cầu hôn tất nhiên là đã xảy ra biến cố gì. Chỉ là đến này lại, bọn hắn cũng biết vì cái gì cái này Sở Thu Vũ đối với chuyện này xấu hổ tại mở miệng, cái này trưởng bối tình yêu cố sự, dẫn đến hai môn phái ở giữa xuất hiện hiệp khích, đúng là để cho người ta không biết nên nói thế nào mới phù hợp. Quả nhiên, liền nghe đến Sở Thu Vũ tiếp tục nói ra. Đương vị kia đến nhà thời điểm, Lãnh Nguyệt cung trên dưới đều rất cao hứng. Nhất là khi hắn dụng ý bị biết đến thời điểm, Rất nhiều đệ tử đều lén lút tại đại điện chung quanh nhìn trộm, chỉ còn chờ cái này kinh thiên việc vui truyền ra. Lại không nghĩ rằng, khi hắn đem cái này ý đồ đến nói rõ, chúng ta bên trong vị trưởng bối kia lại là giận tí mặt. Như thế mới vừa nói ra 20 năm trước trận tướng. Nguyên lai, like. năm đó trong môn vị trưởng bối kia, tại dân sư mệnh trở về Chu Ma thời điểm, cùng vị này Tử Dương môn bên trong tiền bối cùng đi. Phía sau bọn hắn lại gặp một người. Người này cùng Tử Dương môn bên trong vị tiền bối này tương giao tâm đầu ý hợp, càng tình vì lợi ích chung, hào khí cái thế. Nghe được ma giáo đám người tứ ngược đông thành, lúc này không thể đổ cho người khác, cùng bọn hắn một đường chứ ma. Trên con đường này, thiếu niên nam nữ ngày đêm không rời, lại là để Tử Dương môn bên trong vị tiền bối này thích chúng ta lãnh nguyện cùng tiền bối. Chỉ là ta lãnh nguyện cùng tiền bối, lại yêu vị kia hảo hiệp. Mà năm đó kia một trận gặp bỡ, chúng ta bên trong tiền bối chỉ cho là hắn nhóm là cùng nhau cùng đi, lại không nghĩ rằng chỉ có Tử Dương môn bên trong tiền bối một người. Năm đó Tử Dương môn vị tiền bối kia kỳ thực là vị vị kia hảo hiệp chuyển lời. Nguyên lai like vị kia hảo hiệp năm đó sớm có gia thất, vì vậy mặc dù nhìn ra chúng ta bên trong trưởng bối cố ý với hắn, lại không thể tiếp nhận. Cho nên mới để tử Dương Môn tiền bối đưa tới tám chữ, mỹ nhân ấn nặng, vô phúc tiêu thụ. Sở Thu Vũ nói đến đây, thở thật dài, 20 năm qua, chúng ta bên trong trưởng bối rốt cuộc chưa từng thấy qua vị kia hảo hiệp. Tử Dương Môn bên trong trưởng bối biết chúng ta bên trong trưởng bối một lời tâm tư nhớ nhung, đến mức chốc khổ 20 năm đồng dạng chưa từng hôn phối. Do dự 20 năm mới có dũng khí đến nhà, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là bị tự tuyệt. Làm văn bối đệ tử, không dễ chịu nhiều bình luận trưởng bối đi. Chỉ là, Lãnh Nguyệt cung cùng Tử Dương Môn hậu bối đệ tử, cũng bởi vậy liên lụy, lẫn nhau ở giữa gặp mặt đều có rất nhiều xấu hổ, càng là không tốt tùy ý tiếp xúc cho nên đêm hôm đó đang nghe được tô tổng tiêu đầu cùng tử dương môn ở giữa liên lụy về sau lúc này mới nàng nói đến đây hai tay ôm quyền vãi chào tới đất thật sự là hổ thẹn cực kỳ còn xin tô tổng tiêu đầu xin đừng trách tô mạch cùng dương tiểu vân lúc này tách ra hai bên không nguyện ý tiếp nhận cái này thi lễ sở nữ hiệp không cần như thế tô mạch nhẹ giọng mở miệng tựa như cùng người nói tới như vậy trong môn trưởng bối cử chỉ chúng ta chớ có vọng nghị bây giờ hai nhà bất quá chỉ là bởi vì vấn đề này huyền não không quá vui sướng mà thôi cũng không thể coi là chuyện lớn gì chắc hẳn tiếp qua mấy năm việc này làm nhạt về sau cũng liền như là quá khứ bình thường. Từng Sở Thu Vũ cười một tiếng nói ra, chỉ là nhớ tới đêm đó cử chỉ, luôn luôn cảm thấy xin lỗi hai vị. Bây giờ đem lời nói này nói rõ, trong lòng ngược lại là thư thản rất nhiều. Song Vương nhàn thoại hai ba câu về sau, cũng liền riêng phần mình tách ra. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, nhất thời im lặng. Không nghĩ tới cái này nửa đường ở giữa, còn nghe một trận Lãnh Nguyệt cùng cùng Tử Dương Môn tiền Bối ở giữa phong hoa tuyết nguyệt. Vẫn là một trận tình tay ba. Lãnh Nguyệt công vị trưởng đối kia yêu một cái người có vợ, chuốc khổ 20 năm. Từ Dương Môn vị kia, Lưu Lyên Si mê lãnh nguyệt cung vị trường bối này, đồng dạng chuốc khổ 20 năm, nhưng lại không biết vị kia hảo hiệp bây giờ lại người ở phương nào. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói ra, ngươi nói, nếu là vị kia hảo hiệp năm đó cưới kia lãnh nguyệt cung tiền bối, sự tình có phải hay không liền sẽ không đồng dạng? Ừm. Tô Mạch nhìn nàng một cái, chỉ giáo cho, ngươi nghĩ a, lãnh nguyệt cung tiền bối một lời Lưu Lyên Si mê, vì thế chuốc khổ. Nếu là có thể đạt được cơ muốn, tự nhiên là hạnh phúc. Từ Dương Môn bên trong vị tiền bối kia, cũng không phải là quấn quýt chặt lấy người, nếu là nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng có lẽ cũng bỏ đi kể từ đó ba người hẳn là cũng sẽ không thống khổ. Tô Mạch sau khi nghe lại là lắc đầu, cái này không đúng. Ngươi chỉ mới nghĩ đến hai vị này tiền bối trước cổ, nhưng không nghĩ qua kia Hào Hiệp Thê Tử lại là ý nghĩ như thế nào. Em đẹp tân ái vợ chồng, trợ phu đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, kết quả là cưới trở về một nữ tử. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Húng chi, này lệ vừa mở, vị này hào hiệp nếu là muốn nhìn thấy một cái thích hắn nữ tử, chẳng lẽ đều muốn lấy về nhà sao? Đại trợ Phu tam Thê tứ tiếp cũng thuộc về bình thường. Bình thường sao? Tô Mạch lườm Dương Tiểu Vân một chút, phụ thân ta tại trên Giang Hồ gặp kiếp nạn. Mẫu thân của ta ngày đêm tưởng niệm, cho nên buồn bực sầu não mà chết. Nhưng từ chưa nghĩ tới khác gã người khác. Mà Dương Ba Ba từ khi bá mẫu sau khi qua đời cũng chưa từng tu huyền, càng đừng đề cập tam thế tứ thiếp. Cái này, Dương Tiểu Vân bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, Tiểu Mạch, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ừm. Tô Mạch xứ sở, chuyện gì? Hai người chúng ta đều là tại trên giang hồ pha trộn. Dương Tiểu Vân nói ra, cái này giang hồ quỷ quyệt, chém giết không ngừng. Ngươi võ công cao cường, tâm tư kỳ não, tự nhiên không sợ nguy hiểm. Nhưng là, nếu là tương lai, ta nói là nếu như. Nếu như tương lai ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy chuốc khổ, càng không thể một thân một mình. Nói còn chưa dứt lời, Dương Tiểu Vân liền bị Tô Mạch dùng một ngón tay đè lại đôi môi, sau đó đưa tay tại đầu của nàng bên trên hung hăng gõ một cái, hổn hển loạn nữ, nhanh phi phi phi, nha. Dương Tiểu Vân chu mỏ một cái, nghe lời đối với mặt sông hứa ba tiếng, lại chỉ cảm thấy Tô Mạch lôi kéo mình cái tay kia có chút siết chặt, cả người liền bị hắn túm vào trong lực. Lúc đầu còn có chút thất vọng, tô Mạch nhưng từ chưa bao giờ làm cử động như vậy, bất quá ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm phát hiện trên mặt của hắn vậy mà mang theo ít có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lại thở dài, đem mặt tựa ở tô mạch trước ngực dán. Ta chính là nói, nếu như mà thôi, cũng không phải thật. Có người che chở ta, ta như thế nào lại thật xảy ra chuyện? Nhưng là, ai? Chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu là chỉ còn lại có một mình ngươi, cha hắn đối nương cũng là tình thâm nghĩa trọng, vì vậy khó mà tiếp nhận người bên ngoài. Bởi vậy ta biết rõ trong lòng của hắn khổ sở, chỉ là hắn xưa nay không nói. Tô thúc thúc phu thê tình thâm, lưu ngươi một người ở trên đời này. Phúc bá tuổi ta lớn, tương lai ngươi ta cuối cùng là phải cho hắn dưỡng lao tổng trung nhưng nếu là ta đều rời bỏ ngươi, nhưng lại có ai có thể chiếu cố ngươi hẩm thực sinh hoạt thường ngày, một ngày ba bữa, ai còn nhớ kỹ cho ngươi trời lạnh thế máu, bữa ăn lạnh ấm cháo đâu? Ngươi một người lại loi hiu quạng, không người chiếu cố, chỉ cần là nghĩ đến, ta đều cảm thấy trong lòng khó nhịn. Tiểu Mạch, ngươi nhất định đáp ứng ta có được hay không? Không tốt. Tô Tố Mạch lẳng lặng địa lắc đầu, nếu quả thật có dạng này một ngày, ta nhất định sẽ ngày ngày nghèo túng, ăn không ngon, ngủ không yên, vô tâm kinh doanh tiêu củ, đến mức môn đỉnh thua thớt, ta sẽ còn lưu lạc đầu đường, cả ngày mua say, không chừng lúc nào liền sẽ bị người cho hạ chết cho dù không phải như thế, cũng sẽ đông lạnh đói mà chết. Dương Tiểu Vân nghe vội vàng đưa tay che tô Mạch miệng, nhanh, nhanh lên phi phi phi. Tô Mạch chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân bị hắn ánh mắt nhìn gần, lúc này mới yên lặng túi đầu. Ta đã biết, ta sẽ không ném một mình ngươi. Biết liền tốt. Tô Mạch lúc này mới đối lấy mặt sông hứ ba tiếng. Dương Tiểu Vân nhịn không được cười lên. Tô tổng tiêu đầu, đại phá ưu tuyển giáo nhân vật anh hùng, cỡ nào ca minh? Làm sao lại cùng đứa bé? Toàn không hiểu sự tình. Dương phó tổng tiêu đầu, ngươi có gì mặt mũi nói lời này? Tô Mạch liếc nàng một cái sau đó lấy qua tay của nàng, nhẹ nhàng địa chụp tại trong lòng bàn tay, ngươi đã nói, cả đời này ta cũng không thể đưa ngươi hất ra, không thể đem ngươi bỏ đi. việc này ta đáp ứng, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta, cả đời này đều muốn theo tại bên cạnh ta. chân trời góc biển, không thể rời đi giây lát. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng hé miệng bờ môi, dùng sức nhẹ gật đầu. Đại Trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. quân tử hứa một lời mà thiên quân nặng, Tiểu Vân tỷ ngươi nếu là dám béo nhờ nuốt lời, dù cho là cửu u bí lạc, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Tô Mạch Thanh em không lớn, nhưng lại kiên định lạ thường. Dương Tiểu Vân hít một hơi thật sâu đưa tay đem hắn cái kia không biết lúc nào đã kết tại một chỗ lông mày cho giãn ra, lúc này mới cười nói ra, "Được. Lãnh Nguyệt cung tử Dương Môn, sở thu vũ cái kia cố sự, đối với Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tới nói, cũng chỉ là một cái cố sự mà thôi." Chỉ ít trong thời gian ngắn, Tô Mạch cũng không tính đi bái phòng tử Dương Môn, mà Lãnh Nguyệt cung người, đoán chừng cũng không quá dễ dàng có thể tiếp xúc đến. Dọc theo sông mà xuống, trên thuyền trong khoảng thời gian này, đối với Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân mà nói, nhưng cũng là khó được bình tĩnh. Hai người khi thì dọc theo sông ngắm cảnh, khi thì tọa hạ thả câu. Chân tiểu tiểu thì có đôi khi đi theo hai người bên người mang theo một cây độc cước đồng nhân, để quanh mình người sống chớ gần. Có đôi khi một người tại trong khoang thuyền nằm ngáy o tiếng lẩm bẩm vang độc trời. Mấy ngày thời gian, đột nhiên mà qua, bất chi bất giác, cái này thuyền lớn lại một lần nữa cập bến, lại là đã đến Tức Dương bến đỏ. Tô tổng tiêu đầu, Dương tổng tiêu đầu, vĩnh dạ cốc cấm như lén lút, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ, chúng ta này lại trước tiên cần phải đem việc này hiện lên năm sư môn, lại làm so đo. Vì vậy, ngay ở chỗ này cùng chư vị quay qua. Sở Thu Vũ trở lãnh cung đệ tử, đối Tô mạch một nhóm chắp tay từ biệt. Tốt, ma giáo yêu nhân thủ đoạn ti tiện, chư vị còn xin cẩn thận chỗ chi có câu nói là núi xanh con đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chắp tay làm lễ. Bên cạnh chân Tiểu Tiểu khiêng độc cước đồng nhân, đảo mắt tứ phương, làm ra hung ác tư thái. Bất quá nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là như thế, suy nghĩ một chút, cũng đem cái này độc cước đồng nhân buông xuống, học theo. đưa mắt nhìn sở thu vũ một đoàn người rời đi về sau, Tô Mạch ba người lúc này mới một lần nữa lên đường. Tức Dương bến đỏ khoảng cách hạo nhiên thư viện đường xá như cũ không tính quá gần. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngồi trên lưng ngựa tiếp tục đi đường, lúc đầu muốn cho chân Tiểu Tiểu cũng nếm thử ngựa nhưng lại đánh giá thấp cô nương này trọng lượng bình thường ngựa nàng đi lên ngồi xuống con ngựa kia lập tức liền không chịu nổi bốn vó sùi lơ nằm dạt trên mặt đất dù cho là lương câu bả mã nàng đi lên thử một chút cũng liền miễn cưỡng đi cái hai ba bước cuối cùng như cũ không thể tiếp tục được nữa cái này khiến tô mạch cùng dương tiểu vân đều nhìn nhẹ họ nhìn chân chối chân tiểu tiểu trọng lượng tựa hồ xa xa so với nàng hình thể còn muốn khoa trương một chút bắt đầu tô mạch còn tưởng rằng trên người nàng ẩn giấu cái gì vật nặng có hộ tâm giáp giáp tay một loại về sau phát hiện cũng không có cô nương này thật sự như vậy nặng nghề Chỉ là như thế trọng lượng nhưng lại quỷ dị ly kỳ, hỏi thăm phía dưới chân tiểu tiểu nói cho bọn hắn, đây là bởi vì trong cơ thể nàng nồng nọc rất nhiều, những này nồng nọc trọng lượng chung vào một chỗ, cho nên dẫn đến nàng cũng càng phát ra nặng nề. Nếu là cái nào một ngày những này nồng nọc cùng với nàng hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, kia nàng lập tức liền có thể nhẹ nhẹ. Tô Mạch đối với cái này từ chối cho ý kiến, không thể làm gì phía dưới, đành phải hai người cưỡi ngựa, để nàng ở phía sau dùng hai cái đùi đi đường. Cô nương này nội lực kéo dài, mơ màng nhưng ở giữa, tựa hồ không có cuối cùng. Chỉ cần cơm ba no, nàng thật giống như có thể vĩnh viễn như thế chạy xuống đi như thế chạy vội năm sáu ngày, trên đường đi đều là gió êm sóng lặng. Một ngày này chính là ngày đang lúc buổi trưa, mắt thấy kia chân tiểu tiểu tốc độ dần dần trở nên chậm, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều biết, cô nương này là lại đói bụng, chính là muốn tìm một chỗ hiện nghỉ ngơi một hồi. Dương Tiểu Vân dương mắt ở giữa, lại là nhìn thấy xa xa bên đường có một trà tứ. Cùng Tô Mạch vừa thương lượng, liền quyết định tại trà này tứ bên trong tìm một chút ăn uống tại đi. Trà tứ bên trong có người top năm top ba mà ngồi, khách nhân cũng không phải ít, chỉ còn lại có hai tấm bàn trống. Mắt thấy Tô Mạch ba người tới, tất cả mọi người ném lấy chú mục lễ tại tô mạch cùng dương tiểu vân trên mặt cũng không dừng lại quá nhiều nhưng khi ánh mắt rơi xuống chân tiểu tiểu trên người thời điểm không khỏi nhiều ngừng mấy phần ba người tiến vào trà tứ đang muốn ngồi xuống đống nhiên ẩn ẩn có gió đánh tới đống nhiên thu tay liền gặp được cuối đường chỗ đang tới một đỉnh mềm tiệu. bốn cái thiếu nữ áo trắng khiên cố kiệu bước chân nhẹ nhàng mềm tiệu cái trước công tử áo trắng chính là xem một quyển sách ánh mắt chuyên chú tựa hồ đã không thể tự thoát ra được trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 151 gặp lại cái này mềm tiểu đảo mắt công phu liền đã đến trước mặt Bốn cái cô nương dừng bước, Cố Kiệu bên trên nam tử mới lấy lại tinh thần. Dương mắt ở giữa, ở chung quanh quét một vòng. Đây là cái nào a? Công tử, ăn một chút gì đi. Trong đó một cô nương nhẹ giọng mở miệng, mặc dù là sơn dã ven đường trà tứ, bất quá cũng là có thể no bụng. Nha. Vậy công tử giật mình nhẹ gật đầu, vậy được. Hai chữ này rơi xuống về sau, bốn cái cô nương lại là đem người công tử kia cho mang tới quán trà bên trong. Mềm kiệu buông xuống, một cô nương tiến lên một bước, liền tới đến một chỗ bàn trống trước mặt, đưa tay đem cái bàn nâng lên, đặt ở mềm Tiệu phía trước. Cái này mềm Tiệu rất nhỏ, không có đỉnh lưng xuống về sau, liền như là một cái ghế, chỉ là trên đầu có đỉnh, nhìn qua có chút dở dở ở gương. công tử từ trong tay háo lấy ra một khối khăn gấm, nhẹ nhàng đem trước mặt mình một khối nhỏ khu vực lau sạch sẽ. lúc này mới ngược lại mở miệng, tiểu nhị ca đâu? đến rồi đến rồi. tiểu nhị ca tranh thủ thời gian tới, cũng không đợi đến trước mặt, liền bị một cô nương cho ngăn lại, chớ có cẩn thận. tiểu nhị ca xứ sở, lại vội vàng treo Tiểu Dung nói ra, vâng vâng vâng, ngài mấy vị cần gì không? Xin hỏi tiểu nhị ca, ngươi trong tiệm này nhưng có cầm túi liên hành tiểu nhị ca cẩn thận phản ứng một chút xác định mình không có nghe lầm, lúc này mới bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có. Công tử nhẹ gật đầu, hơi có thất vọng, nhưng cũng không lấy vì ngang ngược, chỉ là tiếp tục hỏi. Kia vạn chim hướng vào đâu? Cũng không có. Ừm. Không sao không sao. Kia. Ân. Hắn sau khi nói đến đây, mở miệng đã rất cẩn thận, do dự mãi về sau, lúc này mới hỏi. Sơn Hạ và dặm. Tiểu nhị ca vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhưng là kiên quyết lắc đầu. Không có. Ai? Công tử thở dài. Kia. Vậy liên đến một bình thuần nguyện nữa đi. Chúng ta đây chỉ có trên núi hái rác trà ngài có cần phải tới một bình? Giá trả. Công tử nghe vậy tựa hồ sững sở, đống nhiên nói ra, tiểu nhị ca chờ một lát. hắn vội vàng túi đầu, cầm lấy mới bung xuống sách vở, sau một lát, lật ra một tờ, đọc nhanh như gió ở giữa, đống nhiên trong con ngươi lấp lóe kinh hỉ hào quang. Tốt tốt tốt, liền muốn giá trả một bình. Tiểu nhị ca lúc này đáp ứng, vậy ngài còn muốn điểm khác sao? Còn có khác sao? Công tử hỏi phi thường mệt hoặc, vừa rồi điểm kia rất nhiều, kết quả không có cái gì. Nay lại tiểu nhị ca tự tin đến tận cùng từ đâu mà đến a? Tiểu nhị ca cho ngẹn á khẩu không trả lời được, đành phải nói ra, vậy ngài đợi chút sau khi nói xong quay người rời đi, tô mạch ba người nhìn bên này một hồi, chất tiểu tiểu cũng đã nhịn không được đối tiểu nhị kia căng ngắc, tiểu nhị ca vội vàng vui vẻ đến trước mặt, mấy vị muốn chút gì? chất tiểu tiểu này lại lại là ba ba nhìn xem tô mạch, đại đương gia, chúng ta ăn chút gì? một câu nói mọi người tại đây cũng không khỏi nhìn về phía tô mạch, đại đương gia, người nào sẽ bị như thế xưng hô? kia rõ ràng là trên núi cường nhân a, lúc ấy liền có người thận trọng đem bao phục hướng trong ngực cẩn dấu dấu. sợ bị cái này lại đương gia nhìn lại, thuận tay liền cho cưỡng đoạt đi, cũng có người mặt mày cẩn thận, theo bản năng sở về phía bên hông binh khí khoảng cách tô mạch bọn hắn hơi gần một bàn, thì la mỉm cười, trong con ngươi có chút tự tin, còn đối tô mạch bọn hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương Tiểu Vân nhịn không được một cười, ho khan một tiếng nói ra. Ngươi nơi này đều có cái gì? Tất cả ăn uống, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Tiểu Nhị Ca trong lúc nói chuyện, nhưng lại có chút đối lý lườn vậy công tử một chút. Công tử thì tò mò nhìn đầu này. Dương Tiểu Vân nghe Tiểu Nhị Ca nói như vậy, cũng bỏ đi tâm, cười nói ra. Nếu như thế, vậy liền cắt năm thịt bò chín, đến hai buồn bánh bao lớn, lại đến một cái rau trộn hai cái món ăn nóng, chính ngươi nhìn xem bớt lượng. Được rồi được rồi. Tiểu nhị ca cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đó là cái bình thường gọi món ăn. Lúc này vội vàng vòng qua quầy hàng đi chuẩn bị. Vậy công tử sau khi nghe xong, nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại là liên tiếp lật sách. Sau một lát, tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, vừa lớn tiếng hô, Tiểu nhị ca, Tiểu nhị ca, đến rồi đến rồi. Tiểu nhị ca vừa bàn giao một câu, liền vội vàng bưng ấm trà ra. Đến vậy công tử trước mặt, công tử, ngài trà. Trước buông xuống, dạng này, ngươi cho ta cắt 5 cân thịt bò chín, hai buồn bánh bao lớn, một cái rau trộn, hai cái món ăn nóng, chính ngươi nhìn xem ước lượng. Hắn học Dương Tiểu Vân nói chuyện, ngữ khí đều cơ hồ giống nhau như lúc. Tiểu Nhị ca nghe cũng cảm giác có chút quân hay, theo bản năng nhìn một chút Tô Mạch bọn hắn một bàn này, lúc này lại liên tục gật đầu. Đợi chút đợi chút, lập tức tới ngay. Vừa nói vừa vội vàng chạy về. Tô Mạch đem ánh mắt rơi xuống vậy công tử trên thân, vậy công tử vội vàng mỉm cười gật đầu. Tô Mạch ôm quyền hoàn lễ, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng. Nhà ai công tử, như thế không hiểu sự tình. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, hắn muốn những cái kia ăn uống, há có thể là cái này sơn giá tiểu điểm có thể có. Tô Mạch mặt mày bất động, thấp giọng nói ra, cẩm tú liên hành, vạn chim hướng vượng. Sơn Hà vẫn và... giảm, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì, không cần để ý tới. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, Tiểu Nhị ca bưng khay tới, đem bên này muốn đồ vật lần lượt đưa lên bàn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tra xét một phen về sau, xác định không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu ăn uống. Không thể không trách chính là, chân tiểu tiểu tại trên bàn cơm bạo phát đi ra thực lực. Dù cho là đã ở chung mấy ngày, cũng vẫn như cũng là để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lau mắt mà nhìn. Thượn như do xoáy mây tàn, hai tay vào múa. Người bình thường ăn bánh bao, kia đến từng vụn ăn sủi cảo có lẽ mới có thể mở miệng một tiếng. Chân tiểu tiểu miệng này mở ra, miệng vừa hạ xuống hai cái bánh bao, cương nha ngài một cái liền tiến vào trong bụng. Tô Mạch bên này cùng Dương Tiểu Vân vừa mới cầm lên một cái bánh bao, còn chưa bắt đầu ăn uống đâu, chân tiểu tiểu đã giải quyết một chậu. Tô Mạch thở dài, vẫn là đánh giá thấp nàng. Tiểu Nhị ca. Dương Tiểu Vân đưa tay kêu gọi tiểu nhị, luôn cảm giác chuyện như vậy, gần nhất nàng vẫn luôn tại làm. Sau một lát, lại muốn một bàn đồ ăn, Tô Mạch bắt đầu nhìn xem cái này, chân tiểu tiểu gió xoáy mây tàn liền có chút số mượn. Cô nương này là không sai, mập mạp nha đầu, đánh nhau kia là dung quan tang quân. Nhưng mà cái này ăn cũng quá nhiều một điểm. Cô nương này gia nhập tiêu cục, đoán chừng cho nhiều ít tiền tháng cũng không đủ nàng ăn a. Đống Nhiên chân tiểu tiểu dừng lại động tác, thận trọng nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch sử sở, thế nào? Cái kia, đại đương gia, ta có phải hay không ăn nhiều lắm? Chân tiểu tiểu rụt rụt mình bàn tay mập mạp, cái kia, ta ăn nó rồi. Nàng nô lên thân eo, nhẹ nhàng địa sở lên mình cái bụng, sau đó phảng phất là vì tăng thêm sức thuyết phục đồng dạng nhẹ gật đầu. Tô Mạch gặp này đều cảm thấy mình phải có cảm giác tội lỗi, khoát tay áo, ăn đi ăn đi không thấy ngươi, ta đang suy nghĩ cho ngươi nhiều ít tiền tháng phù hợp." tiền tháng. Chân tiểu tiểu nghe có chút kỳ quái, tiền tháng là cái gì? Người gia nhập chúng ta về sau, tự nhiên là vì tiêu cục xuất lực, chứ ăn ra uống bên ngoài, mỗi tháng tự nhiên đều có tiền tháng." Dương tiểu Vân cười nói ra, "chính là cho bạc của ngươi, ngươi có thể ngẫm lại đến lúc đó xài như thế nào." "Ta không muốn bạc." Chân tiểu tiểu nói ra, "đại đương gia cùng này, nhị đương gia chỉ cần quản ta cơm ăn, ta muốn bạc làm gì?" Tô Mạch ngờ, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến cái kia không biết từ đâu tới công tử đâu kia, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, "Này là và gì?" Ba người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp được trong tay hắn chính nắm nướt một cái bánh bao thịt, bánh bao bên trên bị hắn thận trọng cắn hai cái. Lúc này miệng bên trong một bên cố gắng nhấm nướt, một bên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. này là vật gì a? mặc dù nói là tại hỏi tham, nhưng mà dưới tay nhưng không có đỉnh chỉ động tác, dùng sức hướng miệng bên trong nhét. cha này tứ bánh bao cũng không tệ, mỏng ra lớn hãm, đến mức vậy công tử an thuận khỏe miệng chảy xuôi dầu trơn, lại vẫn chưa phát giác. tiện tay lau một cái, đều không để ý tới dùng hắn cái kia khăn ấm. sau khi lau xong thuận thế lại tại trên thân một vòng, thuận tay lại đi lấy một cái bánh bao. tả hữu khai cung. Cái này tướng ăn quả thực không thể so với chân tiểu tiểu tốt ở đâu. Cha tứ bên trong khách nhân gặp này đều nhao nhao lắc đầu, không biết đây là từ đâu tới hai cái đói nấc. Vậy công tử ăn cấp nhãn, bánh bao dùng sức hướng miệng bên trong nhét còn không ngừng dưới, thuận thế lại nắm một cái thịt bò dùng sức hướng miệng bên trong đưa, trong mắt chiếu lấp lánh, tựa hồ chưa hề đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tô Mạch nhìn qua cũng liền không tại nhiều nhìn, để chân tiểu tiểu bung ra cái bụng ăn uống chính là, không cần có chỗ cố kỵ. Chân tiểu tiểu nhìn Tô Mạch nói hình như là thật, lập tức hít mũi một cái. Đại đương gia, ngài đối ta thật tốt sau khi nói xong, một bên sổ xịt cái mũi, một bên tiếp tục hồ ăn biệt nhất. tô mạch cũng cảm giác nàng lời nói mới rồi, có phải hay không ít nhiều có chút qua loa. lúc này cũng không tại nhiều nghĩ, cùng dương tiểu vân cùng một chỗ cũng bắt đầu ăn. bằng không, một cái bàn này còn chưa đủ chân tiểu tiểu một người bữa ăn ngon đâu. đồng thời cũng là vinh hay, nhìn xem có thể nghe được hay không tin tất gì. hiện nay bọn hắn chỗ cái này địa giới, khoảng cách hạo nhiên thư viện đã không tính quá xa, lại có cái 3 năm ngày lộ trình, không sai biệt lắm cũng liền đến hạo nhiên thư viện thế lực sở thuộc. vì vậy lưu tâm nhiều một chút, cũng khá giải hiểu rõ hiện nay dương dịch chi bọn hắn bên này là cái gì tình trạng. Bất Quá nghe nửa ngày, cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt. Chính không để ý chỗ, cuối đường lại tới mấy người, mấy người này cước trình tước nhanh, tựa hồ còn có chút vội vàng. Tô Mạch Dương mắt công phu, liền đã sắp đến trước mặt. Mà mấy người này nhìn thấy cái này trà tứ về sau, lại là không cần suy nghĩ liền như ong vỡ tổ vào vào. Chỉ bất quá này lại trà tứ bên trong đã đầy, mấy người ánh mắt tại mọi người tại đây từng cái đảo qua về sau, phát hiện chân tiểu tiểu cái này hình thể nhìn qua liền không dễ trêu chọc, tự nhiên lướt qua. Lại tại kia cuồng ăn bánh bao nhai thịt bỏ công tử trên thân nhìn lướt qua, cũng lướt qua. Trên giang hồ phàm là như thế ăn mà người. Bình thường tới nói đều không tốt trêu trọng. mặc dù cũng không biết công tử này vì cái gì mặc một thân nhìn qua giống như rất thấy qua việc đời quần áo, bên cạnh còn có bốn cái cô nương xinh đẹp trông coi, lại vẫn cứ một bộ rất chưa từng gặp qua thị trường bộ dáng, ở nơi đó điên cuồng gặm bánh bao, nhưng cũng không nguyện ý tùy ý đã tội. Cuối cùng lân cận vung tay lên, đối cách bọn họ gần nhất một bàn khách nhân quát, tránh ra. Kia một bàn người kỳ thật đã nhanh muốn ăn xong, nếu là đám người này hảo hảo mở miệng nói cùng, bọn hắn cũng liền thuận thế tính tiền đi. Bất quá đám người này như thế ngang ngược, này lại nếu là cứ như vậy, chuyến đi chẳng phải là đến bị người trên giang hồ chế dế mấy người bọn hắn cũng không phải cái gì dân chúng tầm thường, trên thân đều là mang theo đao bội kiếm, nghe vậy cười ha ha một tiếng. phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi để lão tử tránh ra, lão tử liền tránh ra, ngươi cho rằng ngươi là nhi tử ta sao? ha ha ha. bên người đồng bạn không khỏi cười ha ha, mà đến mấy người này lại là sầm mặt lại, một người trong đó mặt theo hắn tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lại, một trưởng liền đã đưa ra ngoài. ừm. đối diện người này cũng không phải cái gì bình thường tên soàn xính, xoan một tiếng bên hông đơn đao liền đã ra khỏi vỏ, đao quang nhất chuyển, liên tiếp nhấp nô ở giữa chặt hướng về phía tay của người kia cổ tay đã thấy đến tay của người kia trưởng bỗng nhiên phìa hốt, thư thực biến hóa sát nàng lìa chuyển. Một đao kia chạm không không nói, ngầm đầu ở giữa, bàn tay kia đã xâm nhập ngực bụng ở giữa. Nhìn như bàn tay, kỳ thực lại là dấu giếm chỉ quyết. Chỉ một thoáng ở đây người trước ngực liên tiếp điểm ba lần, đao khách kia lập tức không thể động đậy, nhưng mà sắc mặt lại là đại biến. Minh hứa trưởng, các ngươi là nam sơn ngũ hổ, tính ngươi có mấy phần nhãn lực? Kia mặt thẻo hán tử cười lạnh một tiếng, thì tay một chỉ trực tiếp rơi về phía người này cái chán. Mà đao khách này đồng bạn bên cạnh nghe được nam sơn ngũ hổ bốn chữ này về sau, lại là sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn không có động thủ cứu giúp dũng khí, mắt thấy người này liền muốn chết tại một chỉ này phía dưới, kia mặt thẻo hán tử nhưng lại không biết thế nào, đống nhiên biến sắc, đột nhiên bước ra trở ra. thế nhưng là bước chân lung lay hai lần, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh, túi đầu xem xét, một viên tinh tế lông châu châm chính quán xuyên ngón tay của hắn, cái này lông châu châm mảnh như lông châu, thi triển chỉ cần thủ pháp thích hợp mới có thể đâm thủng da thịt, nhưng mà cái này người xuất thủ lại là cự ly xa vung ra, đôi này nội lực yêu cầu liền tuyệt đối không thấp, nếu không lông châu châm ném không đi ra bao xa không nói qua, muốn xuyên qua tay của một người chỉ càng là tuyệt đối không thể cái này mặt theo hán tử trong lúc nhất thời sắc mặt tông trầm ôn quyền mở lời xin hỏi là kia một đường anh hùng nếu là không quen nhìn chúng ta nam sơn ngũ hổ làm việc một mực ở trước mặt nói ra chính là kia tốt liền nghe đến kia ngay tại làm bánh bao công tử mở miệng các ngươi những người này sát khí làm sao như thế lớn hơi một tí liền muốn lấy tính mạng người ta các ngươi muốn cái bàn ăn cơm tình có thể hiểu nói chuyện còn không nói đạo lý chính là các ngươi không đúng nhưng là cái này cũng không có gì cũng không giảng đạo lý còn muốn giết người ai ta đọc luận vạn quyển sách lại đều chưa từng gặp qua đạo lý như vậy là ngươi tiếc mặt theo hán tử chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía vậy công tử, có chút trầm ngâm ở giữa, hai tay ôm quyền nói ra, còn chưa thỉnh giáo, không cần phải khách khí, vậy công tử nghe vậy cũng là hai tay ôm quyền, bất quá là giang hồ ngẫu nhiên gặp, gặp lại làm gì từng có biết, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không sai, vậy liền thả vị huynh đài này đi, hắn bất quá là xuống đài không được mà thôi, cũng không định hao tổn ngươi nam sơn ngũ hổ mặt mũi, tốt, đã vị công tử này nói, vậy tại hạ liền, tiếng nói đến tận đây, hắn đống nhiên tại đao khách kia trên thân đẩy một cái, việc này liền như vậy bỏ qua đi, đao khách kia bị hắn như thế đẩy, lại là như bay mà đi. Trong nháy mắt liền đã đến vậy công tử trước mặt. Không đợi vậy công tử xuất thủ, trung quanh bốn cái cô nương cũng đã riêng phần mình rũa ra trường kiếm, đem đao khách kia chỏng chọi. Lại nghe được đao khách kia cổ họng gạt két, đột nhiên quay đầu, trên khuôn mặt vậy mà đã là một mảnh đen nhánh, há mồm phun một cái, trong miệng không biết lúc nào đã chứa đầy dòng máu màu đen liền muốn phun ra. Vậy công tử lại là nhãn lực phi phàm, một chút ở giữa liền đã nhìn thấy rõ ràng. Lúc này trên mặt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc, thở dài một tiếng, tay áo tại trên mặt bàn nhẹ nhàng vất một cái. Một viên bánh bao đánh bay mà đi, trực tiếp nhét vào đao khách kia miệng bên trong, đem hắn miệng đầy máu đen tất cả đều nuốt vào công tử, bốn cái cô nương đồng thời giật mình, đưa tay cầm đến đao khách để dưới đất, đang muốn điểm hắn huyệt đạo, lại nghe được vậy công tử nói ra, chớ có đụng hắn, các ngươi lấy trường kiếm vỏ kiếm chống đỡ hắn là được rồi, nếu là ngón tay đụng chạm, khó tránh khỏi nhiễm cái này sát thối hóa cốt chi độc. mấy cái cô nương nghe nói như thế, lập tức theo bản năng lui về sau một bước, kia mặt theo hắn tử lại là ra vẻ kinh ngạc, cái này, cái này, hắn làm sao đống nhiên ở giữa ở giữa đâu đây? tự nhiên là ngươi bỏ xuống độc, vậy công tử cũng không ngần đầu, thịt tay ở giữa cũng không biết từ chỗ nào kéo ra khỏi mấy cái lông châu trầm thôi vung tay liền đã rơi vào đao khách này trên lưng, co ngón tay bắn liền, cách không vật đỉnh, kia lông châu châm rơi vào thân thể bên ngoài một nữa, lập tức vụ vụ rung động. Công tử cao mày, còn kém chút ý tứ. Hắn sau khi nói đến đây, mặt theo hắn tử đã là sắc mặt âm tình bất định. Giờ này khắc này cách bọn họ gần nhất cũng liền Tô Mạch ba người, lúc này bất động thanh sắc ở giữa, vụ trụm đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bọn hắn gõ gõ đầu ngón tay, đầu ngón tay lập tức gần ẩn có xương ngủ phiêu tán. Tô Mạch khẽ mày, tay áo lắc một cái, cương phong cuốn lên. Kia còn chưa từng bay tới trước mặt xương ngủ, lập tức nghịch chuyển mà quay về. Cái gì Nam sơn ngũ hổ từng cái sắc mặt đại biến, lúc này nhao nhao lách mình nội bộ, duy chỉ có một người đứng tại chỗ trầm một nhịp, lại là để cái này xương mù bao phủ một cái khắp cả mặt mũi. Liên gặp được trong khoảnh khắc, người này làn ra lập tức một mảnh đen kịt, xoay người mà ngã, trong miệng máu đen thuần khỏe miệng chảy xuôi, thê lương đến cực điểm. Đồ hung trưởng, Lão Tam, ngươi thật độc thủ đoạn. Còn xuất lại Nam sơn ngũ hổ mấy người giận tí mặt, nhao nhao nhìn hằm hằm tô mạch. Lời nói ở giữa, phản phất tô mạch mới là kẻ đầu tê. Ở. Mặc kệ là độ dày da mặt, vẫn là lòng dạ hiểm độc trình độ, đều để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ duy chỉ có kia mặt thẹo hán tử trên tay không biết lúc nào đã chụp vào một bộ tơ vàng thủ sáo nắm lấy kia láo tam bà vai vung tay ở giữa lại ném về vậy công tử vị công tử này hắn cũng trúng độc thế nhưng là không đợi nói bởi vì nói xong đâm nghiêng bên trong một cỗ kình phong quét sạch kia nguyên bản phóng tới vậy công tử láo tam đánh lấy nghiêng liền bay ra trả tứ bên ngoài công tử ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch mỉm cười gật đầu tô mạch khoát tay áo ngẩng đầu nhìn về phía cái này nam sơn ngũ hổ chư vị các ngươi đây là tại tìm đường chết vừa dứt lời đống nhiên liền nghe đến có một sợi phong mang phá không mà tới đột nhiên bay đầu, lại không phải cái gì ám khí, mà là một người. người kia khinh công huyền diệu, lấy thân người chạy vội, nhưng lại chợt loé tài năng, tựa như du tẩu người cũng không phải là người, mà là một cây đao. đột nhiên ở giữa cây đao kia liền đã đến trước mặt, nam sơn ngũ hổ mấy người đều là sắc mặt lập tức đại biến, còn không đợi làm ra phản ứng, liền gặp được phong mang loé lên, một cái đầu người liền đã phóng lên tận trời. người tới một đao chặt đứt một cái đầu, đang muốn tiếp tục giết người, khỏe mắt lại là quét đến tô mạch bọn người. lập tức sững lúc này dừng bước, hai tay ô quyền, thái độ lạnh lẽo tựa như cái này băng thiên tuyết địa, lại phảng phất là ngàn năm hà băng trong lúc nhất thời lại là sát khí dày đặc, lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp lắp đặt mới nhất bản, tô tổng tiêu đầu lại gặp mặt người này không phải người bên ngoài lại là kia thiên đao môn đại đệ tử phong bách xuyên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên thịnh thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 152, cầm hổ phong minh tô mạch hơi kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy phong bách xuyên ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc trước phong bách xuyên lạnh lùng mở miệng nhưng mà vừa mới nói hai chữ về sau đung nhiên lưới đao nhất chuyển Hoài Sơn ngũ hổ bên trong đang có một người muốn vụng trộm rời đi, nhìn thấy cái này Phong Mang đánh tới vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng cuối cùng né tránh không kịp, liền gặp được huyết quang vừa hiện, một đầu cánh tay nhất thời bay ra. Còn lại một người thừa dịp cái này ngay miệng phi thân ra trả tứ. Tô Mạch ánh mắt nhất chuyển, nhẹ nhàng địa đe xuống đang muốn tiến lên chặn đường Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân sững sờ, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia vừa mới phi thân đi ra người, lại là lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay trở về. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt mang một tầng sương lạnh, run rẩy run rẩy không thôi. Tiếng bước chân lúc này đến trước mặt, liền nghe đến một người cười lạnh ở trước mà ta cũng nghĩ chạy mù mắt của ngươi người này nói ở giữa dậm chân tiến vào trà tứ bên trong đảo mắt tứ phương trong con ngươi đều là phách lối nhưng mà lại không có người cảm thấy hắn phách lối có cái gì không đúng hoài sơn ngũ hổ hung danh truyền xa uy phong không ai bị nổi người này có thể làm cho hoài sơn ngũ hổ nghe ngóng rồi chuẩn phách lối điểm cũng là hợp tình lý nhưng mà sau một khắc liền gặp được cái này đầy dây phách lối người đương nhiên giống như là nhìn thấy cái gì to lớn hung hiểm trong con ngươi vẹn phách lối đều thối lui không nói cả người càng là một cái giật mình nguyên điệu đánh cái bệnh sốt rét theo bản năng ruột cổ lại Trong con người tất cả đều là vẻ sợ hãi, còn mang theo một tia lấy lòng. Ngài, ngài làm sao tại cái này? Hắn nhìn người, chính là Tô Mạch. Trà tứ bên trong mắt thấy ở đây, nhưng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng lại không biết là nơi nào tới đại đương gia, vậy mà như thế lợi hại sao? Chỉ là không rõ, cái này đại đương gia làm sao hoàn thành tổng tiêu đầu? Tô Mạch thì có chút hăng hái nhìn xem người trước mặt, người này không phải người bên ngoài, lại là kia Phó Hàn Nguyên. Tô tổng tiêu đầu. Đột nhiên ở giữa, lại có một thanh âm từ trà tứ bên ngoài truyền đến, theo sát lấy tiếng bước chân đang đang vang, một người xâm nhập trà tứ bên trong. Trong tay hai cây tử kim mặt lõm giản sắc ngược, lại là một cái nhìn qua trầm ổn trung niên hắn tử. Giờ này khắc này, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Tô tổng tiêu đầu, Tuần nguyện không thấy, phong thái vẫn như cũ à. Lưu Thủ lĩnh, Tô Mạch lần này cũng không ngoài ý muốn, cùng Dương Tiểu Vân đứng lên, đối Lưu Mặc Ô Quyền. Chư vị đây là có chuyện gì? Cái này Hoài Sơn Ngũ Hổ lại là từ đâu tới? Việc này nói rất dài dòng, tạm thời cho sau lại bẩm. Lưu Mặc cười một tiếng. Chúng ta mấy cái cầm cái này Hoài Sơn Ngũ Hổ đã có hơn nửa tháng, một đường từ Môn Việt Sơn truy sát đến tận đây, mấy người này lại là quỷ kế đa đoan. Cửa mặt Tiêu hổ võ công cao cường không nói, càng là Thiện làm một loại hiểm ác kỳ độc, quả thực là không dễ dàng bắt được. Bất quá không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tô Tổng Tiêu Đầu, cũng coi là để bọn hắn dựng lên một công. Cái này hoài Sơn Ngũ hổ chuyện ác làm tận, còn xin Tô Tổng Tiêu Đầu trợ chúng ta một chút sức lực, đem mấy người kia cầm xuống. Không thể đổ cho người khác. Tô Mạch cười cười, không nói đến có phần này nguồn gốc tại, dù cho là không có, mới cái này mặt tẹo hắn tử đối bọn hắn bấm tay đạt độc, thủ đoạn ti tiện, Tô Mạch vốn là không có ý định buông tha bọn hắn. Phong Bạch xuyên nghe vậy lạnh như băng nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại cái này Hoại Sơn ngũ hổ còn xuất lại ba người trên thân từng cái đảo qua, mặt theo hán tử sắc mặt trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi, nhìn chăm chạp phong bách xuyên ba người, lại quay đầu nhìn thoáng qua kia ngay tại cho đào khách khử động công tử áo trắng. Các ngươi, các ngươi âm hồn bất tán, quả thực là khi người quá đáng. Phó Hàn Nguyên khụe miệng cong lên, muốn nói điểm gì, bất quá nhìn tô mạch không có mở miệng, cũng liền không dám mở miệng. Tôn Giáng ngược lại là thích trà đùa, lưu mặc lắc đầu, vị thủ đoạn tàn nhẫn, tại Đông Thảnh cất ở giữa du tẩu, nhưng có chỗ gặp, tất nhiên giết chi diệt khẩu. Chúng ta tìm các ngươi trước đó lại là đem các ngươi sự tình tất cả đều điều tra rõ ràng. 13 năm trước đây, hoàn Đình trấn Hứa thị một môn, trong vòng một đêm hóa thành đất trống, chính là xuất tử trừ vị chi thủ. Hứa thị một môn trên dưới 76 miệng, không ai sống sót, có thể nói là chó gà không tha. 10 năm trước, tung dao kiếm các nữ đệ tử về nhà thăm viếng, trên đường gặp các ngươi làm sảng làm bậy, cầm kiếm xuất thủ. Đáng tiếc không phải các ngươi đối thủ, thất thủ bị bắt về sau, bị các ngươi hành hạ 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng đem thi thể ném tới nữ đệ tử kia trong nhà, không quản nhàn sự bốn chữ lớn, cũng là bị trừ vị ngạnh sinh hở tại cô nương kia trên lưng người nhà nàng hướng Tùng Đào kiếm các xin giúp đỡ, Tùng Đào kiếm các cũng phái ra trong môn tinh nhuệ đệ tử tìm các ngươi, kết quả cũng là bị các ngươi giết sạch sẽ. Thậm chí, Tùng Đào kiếm các đại đệ tử thích hoa bị các ngươi sống sờ sở, sở bóc đi hẽ mở ra người, treo ở Tùng Đào kiếm các cùng tê hà cửa cột múc biên giới phía trên. Cử động lần này gây nên hai môn công vẫn, truy sát chư vị trọn vẹn 6 năm. Mãi cho đến Tùng Đào kiếm các lao các chủ trên đường tao ngộ vĩnh dạ cốc cao thủ tập sát, một trận chiến phía dưới chết thảm Giang Hồ đạo, Tùng Đào kiếm các úc còn không mang nổi mình úc, cái này mới miễn cưỡng từ bỏ. Bất quá cho dù như thế, chư Vị cũng không dám xuất hiện tại Tê Hà cửa cùng Tùng Đào kiếm các sở thuộc địa giới bên trong. Mà qua chiến dịch này, các ngươi nhưng cũng càng phát ra cẩn thận. Đối Đông Thành Trư phái không thể nói là nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng chưa hề tại một chỗ dừng lại vượt qua nửa năm. Bệ lũ su định, cẩn thận tránh né, lại là sống tạm đến nay. Nhưng cho dù như thế, các ngươi dưới tay nhân mạng, đó cũng là từng đống nợ máu. Bây giờ lại nói chúng ta khi người quả đáng, quả thực là thật là không có lý do. Lưu Mặc cho tới nay đều là chậm mặc ít nói, này lại công phu lại là chậm rãi mà nói, để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân có chút kinh ngạc. Cha tứ bên trong ngồi chư vị, nghe hắn thẳng khiển trách Hoài Sơn Ngũ Hổ làm sảng làm bậy, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng phát chìm. Hoài Sơn Ngũ Hổ thủ đoạn tàn nhẫn, gặp được người, đúng là ít có lưu lại người sống. Mà bọn hắn làm ra những chuyện kia, không phải không người biết, chỉ là không còn được, có thể còn được, bắt không được, có thể bắt lấy không có rảnh. Nói tóm lại, cái cọc cái cọc kiện kiện phía dưới, đến mức để mấy vị này tại cái này đông thành địa giới, tùy ý vọng vi hơn 10 năm, đến mức hung danh chiêu, càng phát không ai bị nổi. Tốt. Liền nghe đến một thanh âm vang lên, lại là kia công tử áo trắng. Hắn dương mắt ở giữa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ, Hoài Sơn ngũ hổ còn tưởng rằng các ngươi là nhân vật nào, nguyên lai là làm đủ trò xấu ác nhân a, bất quá cũng đúng, người tốt làm sao có thể tùy ý cho người ta hạ cái này sát tối hóa cốt kịch độc? Như thế xem ra, lại là không thể để cho ngươi tùy tiện rời đi nơi này. Hắn một bên nói đến đây, một bên lén lút cầm cái bánh bao hướng miệng bên trong nhét, mặt mày ở giữa cô nhiên là lòng đầy căm vẫn, chính là quay hàm từng cố từng cố, quả thực có chút buồn cười. Thừa, đây là con cái nhà ai? ở chỗ này hồ suy đại khí, là trong nhà không có đại nhân sao? mặt theo hắn tử trong mắt liên tiếp nhấp đồ, đồng nhiên ở giữa đơn trưởng lắp một cái, trong lòng bàn tay chỗ chủ ám khí lại là lấy mạn thiên hoa vũ thủ pháp đánh ra, đánh thẳng lưu mặc phong bách xuyên bọn người. Theo sát lấy một cái tay khát vung lên, âm thầm cất dấu độc dược lập tức đánh bay mà lên, lại là hướng phía trà tứ bên trong, những cái kia bình thường khách nhân mà đi, cái này hai tay, một tay là ngăn chặn lưu mặc phong bách xuyên bọn người, tay kia để trà tứ bên trong các lộ khách nhân đều chú động, tiến một bước kéo dài bước tiến của bọn hắn. Theo sát lấy thân hình thoát một cái, vừa người ở giữa liền muốn đụng trà này tứ ở giữa trong lòng tính toán sáng tỏ, lại hoàn toàn không cứu được trợ mình huynh đệ ý tứ. Thân hình phát một cái, đã đến trả này tứ bên ngoài, đang muốn vung ra bước nhanh mà rời đi, ngẩng đầu ở giữa đã thấy đến một người đang đứng tại trước mặt của mình. Sững sờ phía dưới, ngươi? Đứng ở trước mặt hắn, tự nhiên là Tô Mạch. Trong bàn tay hắn mang theo một cái gia hiệu thủ sáo, tiện tay giương lên, trả lại cho ngươi. Cái gì? Mặt theo hắn tự sắc mặt đại biến. Chỉ cho là Tô Mạch tiện tay nâng lên đúng là hắn vừa rồi vậy hướng những khách nhân kia kích động. Mặc dù không biết vì sao lại đã rơi vào Tô Mạch trong lòng bàn tay, lại nào dám đón đỡ. Lúc này không hề nghĩ ngợi, Bước ra ở giữa một lần nữa quay trở về trà tứ bên trong, ánh mắt quét qua quả nhiên không ai chúng động. Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, bước chân nhưng không có một lát dừng lại, lúc này hướng phía mặt khác một chỗ bước đầu. Chợt cảm giác, đầu vai tiếp xúc, tựa hồ là một người. Sững sờ ngẩng đầu, liền thấy một người đại mập mạp không biết lúc nào, vậy mà đứng tại trước mặt của mình. Lúc này giận dữ, mập mạp chết bẩm, đi. Tâm niệm vừa động, đầu vai vẩy một cái. Một chiêu này nhìn như đơn giản, kỳ thực lực đạo vận dụng cực kỳ xảo diệu, đừng nói là như thế một tên mập, dù cho là mấy trăm cân tạng đá lớn, hắn đầu vai lắc một cái, đều có thể cho lên bay vậy mà lúc này lực đạo vận chuyển ở giữa lại chỉ cảm thấy như là đã chìm mấy biển đột nhiên ngẩng đầu đại mập mạp mặt mũi tràn đầy hung ác tức giận nói ngươi dám mang ta mập mạp chết bẩm do xét trong bàn tay năm cái chảy gỗ cũng giống như đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống mặt theo hán tử trong lòng xiết chặt vậy mà lúc này giờ phút này phía sau là tô mạch còn có kia cực độc bên trái là công tử áo trắng bên phải là phong bách xuyên bọn người chỗ nào còn tha cho hắn làm nhiều so đo chỉ có thể là cắn răng một cái vừa trừng mắt hung hăng một trường liên tiếp mong mọi kỳ tích xuất hiện liền nghe đến một thanh âm vang lên cái mặt theo hắn tử cả người chính là chấn động, một cánh tay tại chỗ liền đánh đứt thành từng khúc, nhưng lại có một cố lực đạo từ trên xuống dưới đem nó xuyên qua, đến mức thân hình hắn đứng thẳng bất động, tựa như cùng là một viên cái đinh. Nửa thân thể đều bị đánh tiến vào trong lòng đất. Cả người đều cho đánh tròn váng. Hắn nghĩ đến cái này đại mập mạp không dễ trêu chọc, lại không nghĩ rằng vậy mà không dễ trêu chọc đến như thế tình trạng. Không đợi lấy lại tinh thần, liền gặp được cái này đại mập mạp đống nhiên khẽ vươn tay, bắt được hắn đầu. Tiện tay kéo một cái, liền cung nổ cụ cải đồng dạng đem hắn từ dưới đất cho rút ra. Khuôn mặt to béo bên trên lập tức lộ ra đơn thuần tiêu dung, hỏi thăm Tô Mạch Đại đương gia, xử trí như thế nào?" Một câu đại đương gia cho Phong bách xuyên mấy cái kêu có chút mơ hồ, trong lòng tự nhủ cái này Tô tổng tiêu đầu lúc nào vậy mà vào rừng làm tôi rồi. Tô mạch khỏe miệng giật một cái, cũng chỉ đành mở miệng, an trí một bên, đừng để hắn lúc nick. "Được rồi." Chân tiểu tiểu đáp ứng, tiện tay hất lên, trực tiếp đem kia mặt thẻo hán tử cho ném xuống đất. Cái này mặt thẻo hán tử mặc dù một cánh tay xương cốt đứt đoạn, nhưng mà còn vẫn có một đầu cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này liền muốn sờ tay vào ngực, lại làm lưu đổ. Lại không nghĩ rằng, sau một khắc đã cảm thấy bóng ma lướt lên, mắt ở giữa liền thấy cái này đại mập mạp lăng không mà tới cả người trực tiếp ngồi ở trên người hắn, hắn một cái tay giấu ở trong lực, không kịp lấy ra, liền nghe đến răng rắc răng rắc vài tiếng vang, trực tiếp bị cái này từ trên trời giáng xuống khổng lồ lực đạo nghiền ép, một cánh tay đứt gãy không nói ngay tiếp theo còn đẻ gãy không biết bao nhiêu cùng xương sườn, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, chỉ hận không được lập tức đi chết, Sĩ có thể giết, không thể nhủ, hắn dùng sau cùng khí lực phát ra một chút kháng nghị, ngậm miệng, chân tiểu tiểu vung vẩy trong tay độc cước đồng nhân, trong lúc nhất thời tiếng xé gió bay phất phới, ngược lại túi đầu nhìn hằm hằm, lại nói nhảm, ta đem thứ này đội ngươi trên mặt, mặt theo hắn tử quả quyết ngậm miệng. Tô Mạch thì đối kia công tử áo trắng Âu Quyền mới đa tạ, đâu có đâu có. Công tử áo trắng vội vàng học theo Âu Quyền, đều là là, chúng ta người tập võ cũng không thể nhìn thấy bọn hắn tùy ý làm bậy lấy mạnh nhất yếu. Hai người phen này đối thoại lại là bởi vì mới đem cái này mặt thèo hán tử vậy hướng khách nhân kịch độc thu nạp, cũng không phải là Tô Mạch, mà là cái này công tử áo trắng. Người này không biết là lai lịch ra sao, một thân võ công lại là có huyền cơ khác. Mặt thèo hán tử đưa tay ném am khí, đánh bay độc dược, muốn thừa cơ thoát thân. Tô Mạch vốn định xuất thủ đem cái kia độc dược đánh bay, vẫn còn không đợi bắt đầu liền gặp được kia công tử áo trắng đơn trưởng một chảo thư không bên trong trôi nổi độc dược, lập tức tất cả đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn mắt thấy ở đây tô mạch liền yên lặng mang lên trên da hiệu thủ sáo, lúc này mới ra ngoài treo chọc buồn bực tử thuận thế cũng làm cho chân tiểu tiểu hoạt động một chút cơn cốt lúc này đám người xuống lại đến trước mặt nhìn xem cái này mặt thẹo hắn tử nhả mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dáng ngược lại là nhiều mấy phần thế thảm lưu mạch thì kinh ngạc nhìn nhìn chân tiểu tiểu nói với tô mạch dương tổng tiêu đầu chỗ nào khai ra cao thủ như thế dung mánh là đồ hảo hắn tử a lưu thủ linh chớ có nói bậy dương tiểu vân vội vàng nói người ta là cái cô nương. Lưu Mặc Nẹn họng nhìn chân chối, Phó Hàn Nguyên chừng lớn hai mắt, quan sát tỉ mỉ, ẩn ẩn từ mặt mày bên trong nhìn ra mấy phần thanh tú. Cho dù là Phong Bách Xuyên cái này lặng lẽ mặt lạnh đã quen, cũng là nhìn không được những mày. Nhưng là cũng không nhìn nhiều, nhìn chằm chằm con gái người ta già nhìn như vậy, rất là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hán tiện tay dương lên trong lòng bàn tay lơn đau, chỉ hướng trên đất mặt theo Hán Tử, nói, mặt theo Hán Tử bị ép tới có thiên khí, không có xuất khí, quét Phong Bách Xuyên một chút, lại nhìn một chút bị chân tiểu tiểu để ở một bên độc cước đầu nhân, dứt khoát cắn chặt hàm răng. Phong Bách Xuyên mày, hắn không nói, dứt đi. Người dừng tay. Lưu Mặc cùng Phó Hàn Uyên châm miệng một lời. Phong Bách Xuyên vung vẩy đến một nửa đao đành phải dừng lại. Mặt mày ở giữa rét căm căm nhìn về phía Lưu Mặc cùng Phó Hàn Uyên. Phó Hàn Uyên khụe miệng giật một cái. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a ngươi liền muốn giết người. Thiên Đao môn từng cái đều là du mùa cứu cục. Lưu Mặc cũng là dở khóc dở cười. Phong Hinh đệ chớ có xuất ruột, còn chưa bắt đầu hỏi đâu, làm sao đến mức liền muốn giết? Hùng Chi, có tô tổng tiêu đầu ở chỗ này, mặc kệ hỏi hắn cái gì, Lưu Mố cũng không tin, hắn còn có thể không nói. Phong Bách Xuyên suy nghĩ một chút, lạnh lùng đem đao quang vào vỏ bên cạnh kia công tử áo trắng thờ ơ lạnh nhạt đã cảm thấy cái này phong bách xuyên sát khí bên trong, tựa hồ so cái này mặt theo hán tử còn muốn tàn nhẫn một chút, mà lại coi tư thái có vẻ giống như tùy thời đều muốn bạo khởi đả thương người. tô mạch bên này thì là nhìn chân tiểu tiểu một chút, nho nhỏ, mau dậy, đại cô nương ra nhà ngồi tại một người nam tử trên thân, thành bộ răng gì, a, chân tiểu tiểu nghe vậy mà ngơ, tựa hồ không nghĩ ra đại cô nương cùng ngồi tại trên thân nam nhân có cái gì trực tiếp liên hệ, bất quá đã đại đương ra mở miệng, vậy dĩ nhiên là không thể không nghe. lúc này vội vàng bỏ lên, mang theo độc cước đồng nhân đứng ở một bên. Người tọa hạ muốn đứng lên thời điểm, khó tránh khỏi đến lại dùng một điểm khí lực mới có thể làm được. Một trận này phía dưới, mặt theo Hán Tử cảm giác mình đã tại Quỷ Môn Quan đi mấy cái vừa đi vừa về. Khó khăn thở hổn hển một hơi, lại có máu tươi nghịch tuôn ra mà lên. Lưu Mặc đi vào trước mặt, chọn hắn huy đạo, hơi tra xét một phen về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói với Tô Mạch, "Đa tạ Tô tổng tiêu đầu." "Nói gì vậy chứ?" Tô Mạch khoát tay áo, "Các ngươi đuổi giết bọn hắn, tựa hồ không đơn thuần chỉ là bởi vì bọn hắn làm nhiều việc ác." "Chắc chắn như thế." Lưu Mặc nhìn trà này một chút, thấp giọng nói ra, Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tô Mạch trong nội tâm khẽ động, liền khẽ gật đầu một cái. Hắn biết Phong Bách xuyên lưu mặc bọn hắn có phải là vì kia vô chỉ Đao Đồng Văn mới vừa tới cái này Đông Thành. Lúc ấy bọn hắn từ Thiên Đao môn rời đi thời điểm, bọn hắn đang muốn đi kia Thiên Đao môn duyệt sông đỉnh điều tra năm đó Thiên Đao môn bảy đại tổ sư kinh lịch. Giờ này khắc này, nếu là truy sát cái này Hoài Sơn ngũ hổ có nhiêu khác, hẳn là cùng việc này có chỗ dính líu. Mà căn cứ lý Tư Vân thuyết pháp, Kim Ngọc Chi, Nguyên Đương Kỳ Thật đều quan hệ đến cùng một chuyện. Tô Mạch nguyên bản đối với Thiên Đao môn trận này nhàn sự cũng bất quá là làm bạn quan, cũng là chưa hẳn đặc biệt để bụng, nhưng là hiện tại đã duyên nương phổ liên lụy đến Dương Dịch Chi, Lý Tư Vân, thậm chí có khả năng còn liên lụy đến cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi lao cha. Việc này cũng liền thật không thể tùy tiện buông xuống mặc kệ. Lúc này trả tiễn cơm, lúc này mới cùng mấy người hợp tác một chỗ, lại cùng kia công tử áo trắng ôn quyền cáo biệt. Song phương đều không có thêm lời thừa thãi, bất quá là trên giang hồ bèo nước gặp nhau gặp mặt một lần, thân thiết với người quen sơ ngược lại không đẹp. Kia công tử áo trắng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía cái kia đạo khách, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn thoại ôm rơi xuống, Năm ngón tay nhấc câu, dao khách phía sau lông Châu châm lập tức đều bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Phùng Ngọc La Đan. Công tử áo trắng mở miệng lời nói, một bên nói, một bên lại cầm lên bánh bao hướng miệng bên trong nhét, lại là đã có chút trống. Nhìn một chút cái này, trong chậu còn có hơn phân nửa bốn bánh bao, lại nhìn một chút bên cạnh kia một chậu đều không núc đích, trong lúc nhất thời trên mặt có chút khó khăn, nhưng lại nhìn thấy tô mạch bên kia buồn bắt tất cả đều sạch sẽ, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Giang Hồ cao nhân, thâm bất khả trắc. Bốn cái cô nương hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên kết cùng hay là nên phản đối. Dương dâm ở giữa, đất đông cứng cứng rắn mặt thẹo hán tử bị lưu mặc vung tay ở giữa liền cho ném xuống đất, cùng theo còn có kia bị phong bách xuyên chặt đứt một cánh tay hoài sơn ngũ hổ. nhắc tới năm người cũng là không may, bọn hắn chạy trốn kinh nghiệm phong phú, chạy nhiều ngày như vậy đều không có bị phong bách xuyên bọn hắn chặn đứng. lại vẫn cứ gặp tô mẠch, còn có kia công tử áo trắng, lại hào chết không chết hết lần này tới lần khác trêu chọc bọn hắn. kết quả hạ độc không thành, ngược lại độc chết một cái người một nhà. phong bách xuyên sau khi đến không nói hai lời, lại chém một cái. còn lại cái kia thì là chúng phó hàn uyên thiên xương chân khí, bắt đầu cũng chưa từng để ý, này lại cũng là một mệnh ô hô. Hoài Sơn ngũ hổ trong quầy khách, chỉ còn sót hai cái, nhưng cũng nửa chết nửa sống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Laser, phó tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 153, chuyện xưa. Mặt kẻo Hán Tử còn có kia tay cụt lão hổ, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Tô Mạch thì nhìn về phía Phong Bạch xuyên bọn người. Các ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Phong Bạch xuyên mặt mày lạnh lốc, nữ khí giống như lưỡi dao, sư thúc tổ hướng đi. Tô Mạch lông mày nhíu lại, liền nghe đến Lưu Mặc tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi nói như vậy, Tô tổng tiêu đầu liền hiểu lầm, tóm lại Tô tổng tiêu đầu trước hành động một phen. Chờ một chút chúng ta lại cho ngài nói tỉ mỉ từ đầu. Thôi được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ngược lại là có thể lý giải Lưu Mặc vì sao vội vàng. Chân tiểu tiểu một bàn tay xuống tới, đem cái này mặt thẻo hán tự cho đập cái nửa chết nửa sống. Đặt ngông ngồi xuống, lại đem hắn chỉ còn lại nửa cái mạng nhỏ cho dạy vỏ 10 đi 78. Nay lại công phu lại không hỏi, một thời ba khắc ở giữa chết ngay tại chỗ há còn phải rồi. Lúc này Tô Mạch ngồi xổm xuống, xuống, cũng không nhiều hỏi, chỉ là lấy qua mặt thẻo hán tử tay. Mặt theo hán tự nhìn hầm hầm Tô Mạch, dù cho là đến này lại, Hung Y như cũng không giảm, chỉ bất quá hắn một bộ này đối người bên ngoài có tác dụng đối tô mạch một đoàn người tới nói lại là cái dám dùng không có nhân thủ này đoạn phong phú nhưng mà luận đến công phu thật ở đây đoán chừng cái nào hắn đều đánh không lại cho nên hung đến hung đi cũng liền cùng lịch ngợm ngon đồng không bị người để ở trong lòng tô mạch cũng lời nhiều lời tiện tay ngay tại hắn thần môn trên huyệt gậy một cái tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản vẫn là hung ác dị thường mặt thẹo hắn tử cả khuôn mặt lập tức có cáp đống nhiên cắn một cái dưới suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi cũng may dương tiểu vân nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm tranh thủ thời gian thi cứu một cước đá vào hắn trên cằm để đầu hắn lệch ra lúc này mới không có chơi một bộ cắn răng tự vặn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay tại cái này dừng rệm trên không vang vọng thật lâu không ngớt. Tô Mạch tra xét người này thông thế, xác định hắn thảm như vậy gọi không đến mức tăng thêm thương thế, lúc này mới yên tâm lại. Thuấn Miên hỏi, "Cho nên, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao cũng đi theo các ngươi cùng một chỗ?" Tô Mạch nói chuyện công phu, lường tia phó Hàn Uyên một chút. Phó Hàn Uyên theo bản năng chính là rụt cổ lại. Dù sao chờ lấy cái này đau nhất người trải qua phát tác thời gian, cũng không có chuyện gì có thể làm, Lưu Mặc liền đơn giản đem bọn hắn nghề này tình huống nói một lần. Tô Mạch bọn hắn lúc ấy rời đi Thiên Đao môn về sau, bọn hắn liền đi duyệt sông đỉnh điều tra. Biết năm đó bảy đại tổ sư giấu chân trải rộng đông hoang, nhưng mà kim ngọc truy thuyết pháp lại chỉ là tại đông thành địa giới lóe lên một cái rồi biến mất. Làm theo y trang phía dưới, nhưng lại phát hiện một cái thú vị điểm, chính là năm đó đồng vân cũng từng ở bảy đại tổ sư lưu lại kim ngọc truy vết tích chỗ, lưu lại mặt khắc vết tích. Cuối cùng khóa chặt điểm này, bọn hắn lại bắt đầu chuyến này đông thành hành trình. Bọn hắn xuất phát xa xa so tô mạch phải sớm. Xuất phát lúc đó vẫn còn không phải ba người bọn họ, còn vẫn có một cái quý phi dương. Phó Hàn Nguyên đi theo đám bọn hắn là bởi vì biết mình trở thành người bên ngoài trong lòng bàn tay quân cờ phải nghĩ biện pháp tự cứu nói hết lời phía dưới lại ăn điểm Thiên Đao môn độc dược cái này mới miễn cưỡng mang theo cùng một chỗ về phần Quý Phi Dương Thiên Đao môn người vốn là không có ý định cầm hắn không thả chỉ là đem cái này chân tướng sau khi nói xong hắn cũng cảm giác mình đem đây hết thệ quy kết đến Thiên Đao môn bên trên tựa hồ có chút không quá thỏa đáng nhưng muốn nói Thiên Đao môn như vậy hoàn toàn không có hiểm nghi hiện nhiên hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cho nên vì truy tra chuyện này chân tướng cũng liền gia nhập trong đội ngũ chẳng qua là khi một đoàn người đã tới bảy đại tổ sư cùng đồng vân vết tích giao nhau địa điểm lúc Quý Phi Dương không biết gặp cái gì sau đó không biết tung tích còn lại ba người tìm vài ngày, cuối cùng sống không thấy người chết không thấy xác, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, tiếp tục truy tìm manh mối đi tìm. cái này tra tới tra lui, đồng vân không có tìm được, nhưng lại tìm được càng nhiều năm đó đồng vân tại cái này đông thành bên trong vết tích, lại phát hiện vị này tiên đao môn sư thúc tổ, năm đó ở đông hoang hành vi thật không đơn giản, hắn tựa hồ cường điệu truy tra rất nhiều đồ vật, nhưng lại từ đầu đến cuối trong xương ngủ thám hoa, nhìn không rõ ràng. lần theo manh mối, cuối cùng lại là tìm được cái này hoài sơn ngũ hồ. căn cứ bọn hắn nắm giữ tin tức có thể phán định, nói ít tại hơn 20 năm trước. Đồng Vân từng theo giữa bọn hắn từng có một trận gặp nhau. Mà trận này gặp nhau, nhưng lại cùng Kim Ngọc truy sinh ra cực lớn liên quan. Vì vậy mới có Từ Mân Việt Sơn bắt đầu truy sát cái này Hoài Sơn Ngũ Hổ sự tình. Cái này Hoài Sơn Ngũ Hổ sở dĩ gọi Hoài Sơn Ngũ Hổ, lại không phải nói bọn hắn tại Hoài Sơn hoạt động. Bọn hắn làm ra chuyện ác quá nhiều, Đông Thành Chính Đạo chư phái đều có người muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Nhưng lại không biết vì sao, từ đầu đến cuối không hướng ma giáo bên kia lưu thoán, chỉ là tại cái này Đông Thành chư phái ở giữa xen kẽ. Hoài Sơn Ngũ Hổ bốn chữ này, lại là một loại không quên xuất thân, ban sơ thời điểm, bọn hắn là từ Hoài Sơn bắt đầu làm việc mới phong bách xuyên sở dị nói là còn muốn hỏi sư thúc tổ tung tích, kỳ thực là hỏi 20 năm trước đồng vân đến cùng làm cái gì. Chỉ bất quá cái này thiên đạo môn khó chịu võ công, thậm chí cả tính cách, dẫn đến bọn hắn kém cỏi ngôn tử, trong lúc nói chuyện luôn luôn từ không diện ý. Một phen nói đến đây, vừa có thời gian đốt một nén hương. Tô Mạch quay đầu nhìn cái này mặt theo hán tử một chút, tiện tay giải khai hắn thần môn trên huyệt một ngày đau nhất. Mặt theo hán tử cả người biểu lộ đống nhiên thư giãn, lại nhìn Tô Mạch, đã như là trừ diện ác quỷ. Mọi người tại đây bên trong, phó Hàn nhất là có thể trải nghiệm hắn lúc này tấm cảnh, thở dài ta nói, chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đã nói đi. tốt hơn ở chỗ này thụ việc này tội, vị gia này thủ đoạn, thế nhưng là tùy tiện liền có thể tiếp nhận, đây vẫn chỉ là thần môn huyệt. nếu như ngươi không nói nữa, do thị huyệt cho ngươi thêm an bài bên trên, vậy ngươi liền thật minh bạch, cái gì gọi là sống không bằng chết. mặt theo hán tử sưng sở, ngươi, ngươi cũng trải qua, liên quan gì đến ngươi. phó hàn Nguyên nghe vậy lập tức tốt nhiên, phất ống tay háo một cái, lạnh lùng hừ một cái, rõ ràng là ngươi mở miệng trước. mặt thẹo hán tử trong lòng lập tức lao đại ủy khuất, bất quá nhưng cũng không dám la oan, chỉ là hít một hơi thật sâu. các ngươi, các ngươi là muốn hỏi thăm, hơn 20 năm trước, vô chỉ đau đồng bần tìm chúng ta làm cái gì. Hắn mới mặc dù ở vào kịch liệt đau nhức bên trong, nhưng mà đau nhức người trải qua lại sẽ không để cho người ta tại tiếp nhận thống khổ thời điểm, dẫn đến thần trí mê loạn, ngược lại sẽ càng phát ra thanh tỉnh. Bực này tình cảnh phía dưới, vừa rồi Tô Mạch bọn hắn trò chuyện, lại tất cả đều bị hắn nghe lọt vào trong lỗ tai. Lúc này hít một hơi thật sâu, ha ha, tốt, ta nói cho các người biết, nhưng là, lời ta nói, các ngươi chỉ sợ chưa chắc sẽ tin tưởng. Ồ. Lưu Mặc sững sở, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói ra, ngươi cứ việc nói chính là, là thật là giả chúng ta tự có phân biệt tốt mặt theo hán tử hít một hơi thật sâu nói ra vô chỉ đau đồng vân hắc thật là lớn tên tuổi thiên đao môn cao thủ như mặt trời ban trưa Đường đường chính đạo cao thủ hắc thực không giam dầu dím ta lại cảm thấy người này chỉ sợ xuất thân xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy người này năm đó bỗng nhiên ở giữa tìm tới chúng ta huynh đệ mấy cái hảo công phu thật là lợi hại mặt theo hán tử trong con ngươi lóe lên một vòng mơ hồ sợ hãi tựa hồ là nghĩ đến năm đó một chút kinh khủng chuyện cũ nhưng là sau một khắc hắn liền nói lời kinh người nhưng là hắn nói rõ lý do lại là vì để chúng ta cướp một trận tiêu, cướp tiêu, tô mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, mở tiêu cục đối loại chuyện này, vậy dĩ nhiên là phá lệ để bụng. dương tiểu vân cũng là theo bản năng nắm thật chặt trong tay long nguyên thương, cái gì tiêu, lưu mặc thuận thế hỏi thăm, vật kia, mặt theo hán tử mày nhân lại, nói là một quyển khúc phổ. tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời chấn động trong lòng, khúc phổ, ngũ vương tập bên trong, lý tư vân tìm tới cửa thời điểm, cũng chỉ là đem cái này uyên đương phổ nói thành một quyển khúc phổ. bây giờ cái này mặt thèo hán tử lại nói, năm đó đồng vân đã từng đi tìm bọn hắn cướp tiêu, cướp vậy mà cũng là khúc phổ, có thể hay không? chính là kia viên nữ phủ hai người mặc dù trong lòng chấn động nhưng lại chưa đem phần này suy nghĩ hiện ra ở trên mặt liên phàng phát chuyện này cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ lặng lặng nghe lưu mặc lại là xứ sở đồng vân tìm các ngươi cướp một bản khúc phổ nói đến đây hắn nhìn về phía phong bách xuyên phong bách xuyên cũng là hoang mang không hiểu chỉ bất quá phần này hoang mang phương thức biểu đạt lại là để ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo che che lấp lấp được không thông khoái, tranh thủ thời gian tất cả đều nói ra miễn cho để chúng ta hồ đoán phó hàn Nguyên một tiếng gầm thét hừ mặt theo hắn từ hít một hơi thật sâu thôi được hắc, năm đó kia đồng vân vậy sẽ lại không phải dùng cái tên này tìm đến chúng ta hắn cho mình làm một cái dùng tên giả tìm tới chúng ta về sau cũng không trực tiếp mở miệng mà là trước đêm chúng ta huynh đệ đổ nhào trên mặt đất sử dụng đao pháp tựa như cùng là quỷ thần hung ác dị thường chúng ta huynh đệ vậy sẽ sơ xuất giang hồ không mấy năm công phu một thân bản sự kém xa hiện tại lúc nào gặp qua như thế quỷ quẻ hung ác đao pháp người trong giang hồ không phải là đối thủ cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn lại nói với chúng ta hắn này đến cũng không phải là vì giết người mà đến chỉ là cần phải có người giúp hắn làm một việc hắn cho đến nay Như cũ âm thanh còn tại thai, hắn nói, sau 7 ngày, có một nhà tiêu cục sẽ từ Hoài Sơn dưới chân đi ngang qua, trên xe treo cờ, trên lá cờ có Tử Dương hai chữ. Đến lúc đó, các ngươi liền xuất thủ các tiêu, tìm kiếm tiêu xa bên trong tùy hành một bản khúc phổ. Sau khi chuyện thành công, các ngươi tính mệnh có thể bảo vệ, như có không theo, lưỡi đao lấy đầu, chớ trách nói chi không dự. Một phen nói đến đây, Lưu Mặc bọn người riêng phần mình trong lòng kịch trấn. Cái này mặt theo Hán tử còn không biết, tô Mạch chính là hiện nay Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu. Lúc trước Tô Mạch vừa mới tiếp quản cái này tiêu cục thời điểm, ống tay áo phía trên còn vẫn có Tử Dương hai chữ. Nhưng mà Dương Tiểu Vân vì đó đương ra làm chủ về sau, thì là đem Tử Dương Tiêu cục phục sức cho sửa lại. Tống tay háo Tử Dương hai chữ bị xóa đi, cho nên cho tới bây giờ, cái này mặt tiểu hán tử cũng không biết Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lai lịch. Tô Mạch lại là bất động thanh sắc, chỉ là hỏi: "Sau đó thì sao? Lúc ấy chúng ta huynh đệ không có biện pháp khác. Người kia tới lui vô ảnh, võ công cực cao, đã không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc." Vì vậy cùng người kia kỹ càng hỏi thăm liên quan tới cái này Tử Dương Tiêu cục sự tình, thế mới biết, kia là năm đó Tử Dương môn thủ tịch rời đi Tử Dương môn về sau, khai sáng một nhà tiêu cục nên tảng thâm hậu, căn bản không phải bình thường tiêu cục có thể so sánh. Dù cho là năm đó vị kia tô lớn thủ tịch qua đời, phía sau đời đệ, nhưng vẫn bị coi là tử dương môn người. Cái này tiêu cục cùng tử dương môn ở giữa, quan hệ chi thâm hậu, đơn giản để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chúng ta mặc dù bởi vì người kia võ công cao cường mà không thể không làm chuyện này, nhưng là tại hoài sơn đánh cướp cái này tử dương tiêu cục, mặc kệ thành hay bại, nhưng cũng cùng tự tìm đường chết không hề khác gì nhau. Vì vậy, nhiều mặt lời nói khách sáo về sau, mới hỏi tham gia người nọ có tên chữ, như đổ sau mà tính toán. Chúng ta mấy cái huynh đệ thương lượng tới lui. Cuối cùng vẫn là quyết định làm cái này mua bán. Nếu là kia Tử Dương Tiêu cục quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, vậy liền dứt khoát giả chết, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng nếu là kia Tử Dương Tiêu cục không đáng giá nhắc tới, đồ cụ hư danh, vậy chúng ta cướp xe này bên trên đồ vật về sau, lập tức trốn xa ngàn hàng giảm. Nếu như là có thể tìm tới kia đồ bỏ khắc phục, liền đem nó chia nhiều phần, thì mấy cái bí ẩn đến cực điểm địa phương giấu đi. Cứ như vậy, người kia sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cũng chưa chắc liền có thể thật đem chúng ta huynh đệ giết đi. Nhưng muốn nói đoạt xong đồ vật thật cho hắn, đó mới là một con đường chết. Lời này Tô Mạch bọn người là tin tưởng. Hoài Sơn ngũ hổ đối với việc này bên trong, bất quá là người kia trong lòng bàn tay chi lao, sử dụng hết về sau, tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Nếu là hoàn thành, vì giữ bí mật, đồng dạng sẽ không tha cho bọn họ đường sống. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, kia Tử Dương tiêu cục quả thực là cao minh, cái Tiêu Tô tổng tiêu đầu. Hắn nói đến đây, đung nhiên nhìn Tô Mạch một chút, người kia cùng ngươi lại là cùng họ, bất quá người kia một thân Tử Dương môn tuyệt học, quả thực là cực kỳ lợi hại. Vẫy tay một cái như là liệt nhật dơ cao không. Nếu như hắn không phải tuổi tác không đúng, ta thậm chí đều muốn hoài nghi hắn là Tử Dương môn đương đại trưởng môn. Cái này một thân võ công, chúng ta huynh đệ mấy cái nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Hung chi, bọn hắn cái này một nhóm người bên trong, còn có một cái dùng thương hảo thủ. Chỉ là vậy sẽ người này còn chưa từng dương danh, bây giờ lại là biết, chính là kia Tây Nam một chỗ, thiết huyết tiêu cục Dương Di Chi. Cái này một cây long thương, phía sau xâm nhập Tam Sơn bảy trại thập bát bang, chỉ đánh hợp lý lúc những cái kia để cho chúng ta ngưỡng vọng lớn tặc cũng bị mất tính tình. Bực này nhân vật. Loại này tiêu, chúng ta tới tiếp, kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Cũng may kia Tô tổng tiêu đầu lại không phải người hiếu sát, đem chúng ta mấy người đánh lui về sau, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mà liền tại lúc này, đao khách kia bỗng nhiên ở giữa đột nhiên gây khó khăn. Hắn nguyên lai lại là cũng sớm đã giấu ở chúng ta huynh đệ thủ hạ bên trong, vừa lúc đó Ngụy Trang bị người đánh bại, Dương Tiêu tổng tiêu đầu đứng tại hắn trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên xé rách Ngụy Trang, thi triển ra một chiêu tuyệt thế đao pháp. Cũng chính bởi vì một đao kia, bên ta mới xác định, người này là thiên đao môn người. Một chiêu kia, là thất tình bất tử đao bên trong một thức thần không sợ hãi. Nghe đến đó, Lưu Mặc không được nhìn thoáng qua Phong Bạch Xuyên. Phong Bách Xuyên mặt mày lạnh hơn, ánh mắt bên trong u ý ngưng tụ. Cũng không biết có phải hay không muốn lập tức liền đem cái này mặt theo hán tử cho tại chỗ bổ. Mặt theo hán tử nói đến đây, cũng liền không đi để ý người bên ngoài thái độ. Nói một hơi cái này rất nhiều lời, hắn đã là hơi thở mông manh, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng cũng lưu manh. Cái này trên giang hồ có thể đem một đao kia luyện đến trình độ như vậy người, lại là ít càng thêm ít. Hơi lay lay ngón tay, liền có thể biết người này đến cùng là ai. Nhưng là, cái này cũng không đáng giá cao hứng, ngược lại để cho người ta sợ hãi. Hắn làm thiên đao môn bên trong cao đột nhiên xuất hiện xâm nhập chuyến này bên trong, băng vào chúng ta làm dẫn, đống nhiên ở giữa bạo khởi giết người. thủ đoạn này cứng cỏi mà ẩn nấp, sau khi chuyện thành công, hắn có thể dung chúng ta mạng sống. lại phải nói, tốt một cái tô tổ tổng tiêu đầu. một đao kia xuất thủ, chúng ta đều cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là cười ha ha, cao giọng mở miệng, chờ trực đã lâu. một câu nói xong, trở tay một trường đánh ra, hai người trường đao tương giao, cách xa nhau nửa thước ở giữa, đao khí cùng sóng nhiệt chỉ một thoáng dùng cái này quyết tán, lại là kéo dài trăm trượng. mặt đất phía trên một nháy mắt liền hoành bảy lần thả tám, lưỡi đao tứ tán càng có cỏ xanh cháy bỏng, vết tích thật sâu. Tiêu Đồng vân một chiêu xuất thủ, không công mà lui, lại là Am hiểu sâu thích khách chi đạo. Lúc này trốn sang ngàn giảm. Tia tô tổng tiêu đầu lại không nguyện ý để hắn đi. Lúc này phi thân đuổi theo ra. Còn lại tiêu cục đám người lúc này xua đuổi xe ngựa đuổi theo, ngược lại là đem chúng ta huynh đệ cho ném sót. Nhưng cũng chính là bởi vì điều này, chúng ta huynh đệ ngược lại là nhặt về một cái mạng. Đến tận đây về sau, Hoài Sơn lại là không thể tiếp tục đợi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sơ kỳ một đoạn thời gian, chúng ta cũng vì này lo sợ bất an, sợ Tia Đồng vân không nhất định lúc nào liền sẽ bỗng nhiên trở về đem chúng ta giết. Thế nhưng là nhất đẳng nhị đẳng, chờ trong lòng người rét run, người kia vậy mà cũng không trở về nữa. Ngược lại là chúng ta huynh đệ mấy cái, cất hôm nay có rượu hôm nay say tầm tư, vò đã mẹ không sợ rơi, cũng mặc kệ cái gì lục lâm quý cũ. Hành vi dần dần làm cản. Hắc, phía sau các người cũng đã biết. Hắn lại nói đến nơi đây liền xem như nói xong, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn một bộ giết dốc thịt tùy tâm tư thái. Tô Mạch bọn người lại là rơi vào trong trầm mặc. Nửa ngày về sau, Lưu Mạc hỏi, ngươi cũng đã biết, năm đó vị kia Tô tổng tiêu đầu, kia một chữ tiêu, là muốn đưa đi nơi nào? Mặt theo hắn tử như mày, thấp giọng nói ra chỗ kia bây giờ cũng sớm đã không có, hỏi ngươi liền nói, hừ, mặt theo hán tử cười lạnh một tiếng, muốn chế díu lại, nhưng là do dự một chút về sau, vẫn là thở dài, kia một chuyến tiêu, căn cứ chúng ta nghe được tin tức đến xem, bọn hắn là muốn đưa đến vân vũ sơn, thương phong cốc, ngọc thị nhất tộc, một câu nói kia rơi xuống, tô mạch trong lòng chính là ầm vang chấn động, ngọc thị nhất tộc, thế nào lại là ngọc thị nhất tộc, lưu mặc mấy người hai mặt nhìn nhau ở giữa, lại là đem tô mạch trong lòng vấn đề cho hỏi lên, ngọc thị nhất tộc, là năm đó kia thả làm vỡ, không làm nói lành ngọc thị nhất tộc, đúng vậy. Mặt theo Hán Tử nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó Ngọc thị nhất tộc cũng coi là phi phàm đại tộc, trời khu thành nội có một chỗ cắm rủi. Chỉ là, mười mấy năm trước, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà trong vòng một đêm, bị người diệt cả nhà. Toàn tộc trên dưới, vậy mà đều chết hết. Cái này giang hồ hung hiểm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, lão tử huynh đệ mấy cái, hoành hành nhiều năm như vậy mượt, nên ăn thì ăn, nên uống uống, đáng giết giết, nên chơi chơi. Là tội ác chồng chất cũng được, là vì người khinh thường cũng được, bất quá là mưa gió một trận giang hồ đường, lúc đến vội vàng, đi lúc, cần gì phải bà mẹ Hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt đã bắt đầu tan dã. Tô Mạch đưa tay cho hắn độ vào một ngụm nội lực, miễn cưỡng duy trì được hắn một hơi này, ngược lại hỏi: "Còn có cái gì không có hỏi sao?" Phong bách xuyên bỗng nhiên tiến lên một bước, hắn dùng tên giả. Thiên Đao môn nhân luôn giản ý thai, mặt theo hắn tử lại là cười cười, phun ra ba chữ: Mặt Thanh Không." Ba chữ rơi xuống, cũng đã khí tuyệt. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 154: Đến Mạc Thanh Không. Ba chữ này đối Tô Mạch tới nói cực kỳ lạ lẫm nhưng mà Lưu Mặc ba người nghe được về sau phản ứng lại đều có khác biệt gặp Tô Mạch biểu lộ còn nghi vấn Lưu Mặc liền nhẹ giọng giải thích đây đúng là vô chỉ Đao Đồng Vân dùng tên giả Duyệt Xung trong đỉnh thậm chí có Lưu ghi chép chúng ta cũng là đi theo điểm này manh mối lúc này mới một đường truy xét đến hiện tại Tô Mạch nghe vậy lại là nhún mày, Duyệt Xung trong đỉnh đúng là Duyệt Lưu Mặc đang muốn gật đầu chợt dừng lại trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên cái này không đúng thế nào Phó Hàn xem bọn hắn một cái hai cái tất cả đều bộ dáng như thế nhịn không được hỏi thăm Phong Bách xuyên con ngươi Lý quang màu càng đậm sắc khí tựa hồ càng nặng Bất quá tô mạch cùng lưu mặc đối với hắn cái này trạng thái đã hiểu rõ. Người này hơn phân nửa cũng là càng thêm khốn hoặc. Đồng vân năm đó tại Đông Thành đủ loại hành vi đều là đang điều tra một việc. Có Hoài Sơn ngũ hổ lời này phía trước, chuyện này hẳn là cùng kia một quyển khúc phổ có cực lớn liên lụy. Mà hắn tại làm những chuyện này thời điểm, dùng chính là Mặc Thành không cái này dùng tên giả. Lưu Mặc thần sắc của quái, thậm chí hắn tìm tới Hoài Sơn ngũ hổ, muốn cấp Tử Dương tiêu cục tiêu một chuyến tiêu, sử dụng đồng dạng cũng là cái tên này. Hoài Sơn ngũ hổ sở dĩ phát hiện thân phận chân thật của hắn, là tại hắn xuất thủ đánh lén. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua tô mạch. Tô Mạch cười một tiếng, hắn đánh lén tiên phụ thời điểm, dùng ra thất tình bất tử đao thần không sợ hãi. Bởi vậy tiết nền tảng, nhưng là sau đó tình huống lại phát sinh cực lớn sai lầm, hắn hẳn phải biết, hắn lúc ấy lấy thất tình bất tử đao đánh lén tiên phụ không thành, Hoài Sơn Ngũ Hổ tất nhiên có thể làm theo Y Trang suy đoán ra thân phận của hắn, nhưng là chuyện này về sau, hắn cũng không có giết người diệt khẩu, không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn tại Duyệt Sông trong đỉnh lưu lại mình dùng tên giả, đây có phải hay không là có chút không hợp đạo lý? Phó Hàn lập tức gật đầu, không sai không sai, nếu là làm bí ẩn sự tình, đồng thời lớn phí chắc chờ đổi tên đội họ làm sao đến mức để lại đầu mối để chúng ta tìm đến kể từ đó lúc trước đủ loại khó khăn chắt trở chẳng phải là không hề có đạo lý phong bách xuyên lạnh lùng mà miệng sư thúc tổ đến cùng muốn làm gì vậy cũng không biết tô mạch lắc đầu sâu trong nội tâm gợn sóng càng nhiều mặt theo hắn từ một phen trực tiếp đem đây hết thể khởi nguyên kéo đến 20 năm trước càng là cùng kia bị diệt cả nhà ngọc thị nhất tộc sinh ra liên lụy hắn đung nhiên nghĩ đến từ thiên đao môn trở về lạc hà thành đi ngang qua vẹt sông thời điểm từ lộc đêm khuya trộm lấy viên đống vậy sẽ cùng hắn chấp đầu người kia là một cái không tên không họ cao thủ Lúc Ấy hắn cũng cảm giác tình huống này giống như đã từng quen biết. Bây giờ nghĩ đến, hắn chuyến thứ nhất bên rừng tao ngộ người áo đen phó thác hộ gấm, giao cho Kê Minh Dịch Vương Tương Lâm, trên đường cấp tiêu bốn người, không đều là trên giang hồ không có bất kỳ cái gì danh hào cao thủ sao? Chỉ là chuyện kia về sau, tô mạch kinh lịch quá nhiều, ngược lại là quên đi. Duy chỉ có Kỳ lần kiếm khách thỉnh thoảng ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà tới được hiện tại, chẳng lẽ Tam Tuyệt môn cùng năm đó Ngọc thị nhất tộc bị diệt môn sự tình có chỗ liên lụy? Việc này đúng là tồn tại nhất định khả năng. Tam Tuyệt môn có thiên địa nhân ba môn, tại Thiên Đao môn bên trong gặp phải. Hẳn là địa tự môn hay là nhân tự môn. Thanh Diệp Minh chủ cùng đám kia hòa thượng, căn cứ lý tư vân thuyết pháp, hẳn là đến từ Thiên tự môn. Tam Tuyệt môn bên trong, lấy Thiên tự môn phức tạp nhất, Thiên tự môn môn chủ thần bí khó lường, nhất là để cho người ta nhìn không thấu. Chỉ là bằng vào trước mắt hắn biết những này, muốn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng trên Tam Tuyệt môn, tựa hồ còn có chút không đủ. Nhưng có thể khẳng định là, Tam Tuyệt môn cùng chuyện này tuyệt đối khó mà thoát phải đi liên quan. Mà từ cái này mặt thẹo hán tử lên xem, lại có rất rất nhiều cùng lúc trước mình hiểu biết đồ vật không khớp chỗ. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Lưu Mặc mấy người, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lưu Mặc nhìn một chút Phó Hàn Uyển cùng Phong Bách Xuyên. Phó Hàn Uyển lướt mắt, ta khẳng định nghe các ngươi a. ngươi làm chủ. Phong Bách Xuyên thì là nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp liền đem vấn đề giao cho Lưu Mặc. đây đều là không khó lý giải Lưu Mặc vì cái gì gặp lại thời điểm như thế có thể nói. Phó Hàn Nguyên tại một chuyến này Chung quy là cái công cụ người, hắn muốn tẩy thoát mình hiểm nghi cũng muốn cho mình báo cái thủ, mà độ tín nhiệm quan hệ dẫn đến hắn cũng không được coi trọng, tự nhiên cũng hoàn toàn không thể làm chủ. về phần Phong Bách Xuyên, hắn là có miệng khó trả lời, lời nói ra nhiều khi đều từ không diễn ý. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Mặc. Cái này ngay miệng, nếu như Lưu Mặc vẫn là bộ kia trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng, kia rất nhiều chuyện đều không cách nào làm. Lưu Mặc nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Vì kế hoạch hôm nay, manh mối trên cơ bản tất cả đều đã mất. Bất quá, đã năm đó chuyến kia tiêu là đưa đến Ngọc thị nhất tộc, nói không chừng, như cũng sẽ có chút vết tích lưu lại. Bây giờ cũng chỉ có thể là thử thời vận. Phó Hàng Nguyên cùng Phong Bách xuyên lúc này gật đầu, hiện nay đúng là không có cái khác biện pháp tốt hơn. Mà bọn hắn chuyến này tới, cũng không phải vì điều tra năm đó trận tướng, càng không phải là vì tìm kiếm cái gì khúc phổ bọn hắn chỉ là vì tìm kiếm đồng vân mà thôi. vì vậy, tô mạch trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới nói ra. nếu như như thế, chư vị sợ là phải cẩn thận một chút làm việc. tô mỗ cùng nhau đi tới, cũng phát hiện một chút tình huống, nói quá nhiều sợ chư vị cuốn vào sự cố bên trong khó mà thoát thân. vì vậy ngay ở chỗ này cho chư vị đề tỉnh một câu, như sự tình không hài vậy, tốt nhất nhanh chóng bước ra trở ra. để tránh đầy đủ ham sâu, khó mà tự kiềm chế. hắn do dự mãi, vẫn là không có đem tam tuyệt môn, uyên ương phổ một loạt chuyện này nói rõ với bọn họ lẫn nhau ở giữa mục đích khác biệt, Thiên Đao môn thậm chí đối Kim Ngọc Truy đều không có cái gì lưu luyến địa phương, bọn hắn một chuyến này chỉ là vì tìm kiếm Đồng Vân mà thôi. Tìm tới tìm không thấy, bất quá là một trận khúc mắc. Nếu là đem Tam Tuyệt môn những chuyện này nói với bọn hắn, khó đảm bảo sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái khác ảnh hưởng, từ đó hại tính mệnh. Vì vậy, nhắc nhở đến mức này đã đầy đủ. Quả nhiên, Tô Mạch lời này lập tức để lưu mặc bọn người là tinh thần chấn động. Mấy người hai mặt nhìn nhau một trận, lúc này Ô Quyền, đã Tô tổng tiêu đầu đều nói như vậy, vậy chúng ta mấy cái tự nhiên là để ý tới. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch thở dài thuận một hơi chuyến này tô mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, bằng không mà nói, theo chư vị cùng đi một chuyến Tiêm Ngọc Thị Tộc điệp nhưng cũng không gì không thể, bây giờ lại cũng chỉ có thể ngóng trông chư vị gặp dự hóa lành, mọi chuyện trôi chảy. Tô tổng tiêu đầu chuyện này, Lưu Mặc cười nói ra, việc này vốn là cùng Tô tổng tiêu đầu không có cái gì quan hệ, quá khứ không có quan hệ, bây giờ sợ cũng là rất khó nói a. Tô Mạch biểu lộ có chút cổ quái, Lưu Mặc bọn người nghe lời này, cũng là riêng phần mình gật đầu. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn điều tra Đồng Vân, kết quả nhưng từ cái này mà thèm Hán tử miệng bên trong, biết năm đó Tử Dương tiêu cục, vậy mà áp giải qua một quyển quốc phủ. Cái này khúc phủ nhưng lại cùng Đồng Vân liên lụy thật là lớn quan hệ. Mà lại, việc này bên trong có khác bí ẩn. Đồng Vân về sau đủ loại hành vi đều có khác biệt, phải chăng cũng cùng việc này có quan hệ. Ngày đó Tô Mạch Phụ thân đến cùng truy không đổi kịp kia Đồng Vân. Nếu là không đổi kịp thì cũng thôi đi, nếu như là đổi kịp, nhưng lại xảy ra chuyện gì? Hai người kia một phen trò chuyện, phải chăng cải biến Đồng Vân một ít quyết định, cho nên mới để hắn về sau từ bỏ truy sát Hoài Sơn ngũ Hổ, thậm chí cả quyết định tại Duyệt Sông trong đỉnh, lưu lại liên quan tới năm đó tại Đông Thành bên trong một chút vết tích. Kể từ đó, 20 năm sau bây giờ, bọn hắn làm theo ý chàng mới có thể tìm tới những đầu mối này. Mặc dù ý nghĩ này có chút mong muốn đơn phương, nhưng chưa chắc không có loại khả năng này. Chỉ là đủ loại này phỏng đoán, chỉ có tìm được đồng vân về sau mới có thể đạt được đáp án. Bây giờ dù cho là như thế nào suy đoán, kết quả cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Lúc này lại không nói nhiều, Lưu Mặc thì là đem kia đoạn mất một cánh tay hoại sơn ngũ hổ sách trong tay, nếu là trên đường gặp vấn đề gì lời nói thuận tiện truy vấn. Tô Mạch thì đem mặt theo hán tử thi thể nhóm lửa, liền tại lửa này đóng bên cạnh cùng Lưu Mặc ba người ôm quyền từ biệt. Đưa mắt nhìn Lưu Mặc ba người rời đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thu hồi ánh mắt, liếc nhau một cái về sau, lại là thật lâu khó tả. Tô thúc thúc, Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, tựa hồ cùng người ta tưởng tượng lại có khác nhau. Tô Mạch thở ra một hơi, cười cười, vẫy tay một cái, như là liệt nhật dơ cao không, võ công mạnh, cơ hồ khiến người tưởng lầm là tử dương môn môn chủ. Thật là lợi hại a! Nhưng mà mặc kệ là Tô Mạch, vẫn là Dương Tiểu Vân trong thai người kia, đều nói người này võ công thường thường. Bất quá là ủy vào bậc cha chú ban cho mới có thể tồn tụ tiêu cục Nhưng là cái này Hoài Sơn ngũ hổ, lại công khai nói cho Tô Mạch, bọn hắn biết đến, tất cả đều là giả. Tô Mạch Phụ Thân, xa xa không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà có những lời này, nhưng cũng để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghị thông suốt một ít chuyện. Dương Dịch chi cỡ nào cao minh? Một cây long thương đặt xuống thiết huyết tiêu của Quy danh huyền hách, vì sao lại vẫn cứ cùng Tô Mạch phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp? Hai người kết bái chi giao, nếu như Tô Mạch phụ thân thật chỉ là một cái ủy vào bậc cha chú ban cho mới có thể nỗ lực chèo chống tiêu cục bình thường tiểu sư, Dương Dịch chi có thể để mắt. mà đêm xuống thiên võ thành bên trong, cái kia không biết thân phận người áo đen đã từng lấy thiên tính hào phóng, hào khí muôn dạng để hình dung Tô Mạch phụ thân. Mà tại Lý Tư Vân trong miệng, Tô Mạch phụ thân càng là anh hùng ca minh. Phạm là cùng Tô Mạch phụ thân từng có tiếp xúc người, đối với hắn đánh giá đều cực cao. Lại vẫn cứ rơi vào Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trong thai người này, lại thường thường không có gì lạ. Ở trong đó nếu là không có vấn đề, kia sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá, trong này đến tột cùng cất giấu thứ gì, hiện nay vẫn là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Tô Mạch trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới nói ra. Lý Tư Vân đã từng nói, 20 năm trước bắt đầu, một quyển này phổ liền bị hắn tùy thân đảm bảo. Mà hơn 20 năm trước, thiên phụ cùng Dương Bá Bá đã từng hộ tống nguyên phổ đi Ngọc thị nhất tộc ở trong đó chỉ sợ cũng có một ít chúng ta chỗ không hiểu do biến hóa ngọc thị nhất tộc dương tiểu vân cao mày ta đối với danh tự này ngược lại là có chút lạ lẫm mười mấy năm trước liền đã bị người diệt. tô mạch chân mày hơi nhíu lại người bình thường không biết ngọc thị nhất tộc sự tình tô mạch lại là rõ ràng cái này ngọc thị nhất tộc là bởi vì huyền cơ khấu thảm bị diệt môn ngọc linh tâm cùng kia kỳ lần kiếm khách đều bởi vì cái này thảm án diệt môn tìm kiếm đối đầu tiến tới trả thù như thế mới có tô mạch hộ tống hộ gấm đi kia kê minh dịch một chuyến chỉ là kia một trận ngọc linh tâm thiết lập ván cục mục đích đến tuột cùng là cái gì ngày đó tô mạch qua loa đại khái bây giờ dù cho là muốn suy nghĩ sâu xa nhưng cũng không có cái gì vết tích mà nếu như năm đó tô mạch phụ thần cùng dương dịch chi đem kia uyên đương phổ đưa đến ngọc thị nhất tộc về sau lại xảy ra chuyện gì ngọc thị nhất tộc bị diệt môn sự tỉnh có thể hay không cùng này cũng có liên quan lại có chính là huyền cơ khấu chuyện cho tới bây giờ tô mạch luôn cảm giác năm đó diệt ngọc thị nhất tộc nhu đồ huyền cơ khấu người cùng cái này tam tuyệt môn có to lớn quan hệ nói không chừng chính là cùng một nhóm người vậy cái này huyền cơ khấu có thể hay không cũng cùng cái này kim ngọc truy uyên đương phổ có chỗ liên lụy Lý Tư Vân nói muốn mở ra kia một chỗ mật tàng cần ba kiện đồ vật theo thứ tự là kim ngọc truy, uyên đơ phổ. còn có một tấm bản đồ nếu như vấn đề này cùng huyền cơ khấu dính dáng đến quan hệ tô mạch trong nháy mắt nghĩ tới địa đồ chính là kia ngọc tỉnh quan sơn đồ bên trong xuất hiện kia một trường. bất quá tấm bản đồ kia giấu ở ngọc liêu sơn trang liêu thị phong tự mình đảm bảo cho đến nay cũng không truyền ra bất luận cái gì không hại tin tức ngược lại để tô mạch có chút yên tâm chỉ là cái này mạch suy nghĩ nếu như là chính xác vậy minh vị kia tiện nghi lão cha có phải hay không cũng là cùng cái này huyền cơ khấu hay là đại huyền vũ khấu dính dáng đến quan hệ cuối cùng mới chết thảm giang hồ đạo. Hắn năm đó chết, đến cùng là bởi vì cái gì? Nguyên bản lẫn nhau không liên quan một cái chuyện, đột nhiên ở giữa lại đều có liên hệ kỳ diệu. Tiểu Mạch, bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có chờ đến Hạo Nhiên thư viện, tự mình hỏi một chút cha. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Tô Mạch lại lắc đầu, bọn hắn nghiêm phòng tử thủ nhiều năm như vậy, tự nhiên là có đạo lý của mình, chúng ta tùy tiện mở miệng hỏi thăm, Dương Bá Ba tuyệt sẽ không nói. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn từ chuyện này bên trong bứt ra ra ngoài, hiển nhiên cũng không có khả năng. Lý Tư Vân đem cái này yên nương phủ đưa đến Dương Bá Bá trong tay, tự nhiên cũng có chính mình đạo lý. Mà nếu như hắn khăng khăng đưa người ta bảo hộ ở việc này bên ngoài, chuyến này trôi qua về sau, nói không chừng như cũng sẽ việc các các tướng, từ đó để ngươi bị tức giận mà đi, không cho ngươi ta đặt chân việc này bên trong. Cái này, Dương Tiểu Vân nghe vậy lại là cau mày, hắn như thế hành vi, chẳng phải là xem thường người ta? Làm cha làm mẹ người, vô luận ngươi là bực não võ công cái thế, cũng cuối cùng vẫn là đưa ngươi trở thành hải tử. Mà lại nếu như cái này mạch suy nghĩ là đúng, Dương Bá Bá như thế vừa ý tại Lạng Phượng Minh, cũng là không phải là không có lý do. Tô Mạch lắc đầu, bất quá, sự tình là thật hay không, còn phải nhìn nhìn lại. Tựa như cùng ta mới nói, nếu như Dương bà bá nhìn thấy người ta về sau, thật là phản ứng như thế, vậy chúng ta dứt khoát liền tương kế tự kế. Đã hỏi thăm hắn không nói, vậy chúng ta dứt khoát âm thầm làm việc. Âm thầm làm việc. Dương Tiểu Vân nhãn tình sáng lên, như thế nào làm? Vậy cũng đúng đơn giản, hắn nếu là đuổi chúng ta đi, vậy chúng ta đi chính là quay đầu lại cho hắn giết một cái hồi mã thương. Tô Mạch đối Dương Tiểu Vân chớp chớp mắt. Dương Tiểu Vân con ngươi lập tức sáng lên, nhưng là sau một khắc nhưng lại lắc đầu. Cha hắn lão Vu Giang Hồ muốn dâu diếm hắn chỉ sợ không hề dễ dàng. Đến lúc đó nếu như bị phát hiện, nói không chừng xảy ra khác gọn sóng, ngược lại không đẹp. Vậy cũng chỉ có thể ngươi ta nghĩ biện pháp từ đó hòa giải một phen. Tô Mạch cười cười, nói tóm lại, trước chờ đến lại nói. Được. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo chân Tiểu Tiểu cùng một chỗ, ba người một nhóm tiếp tục đi đường. Lần này đi hạo nhiên thư viện 4 cũng không xa, mấy ngày về sau đã tiến vào hạo nhiên thư viện địa giới phạm vi bên trong. Âm thầm ẩn tàng tam tuyệt môn cho đến nay như cũng không có động tĩnh chút nào, thậm chí gần nhất lấy một thời gian bên trong, Tô Mạch ngay cả sự thăm dò của bọn hắn đều không cảm giác được. Thật giống như bọn hắn thật đã bỏ đi đồng dạng. Mà bước vào Hạo nhiên thư viện địa giới về sau, nhưng cũng phát hiện nơi đây dân phong có khác biệt lớn. Thiên hạ hôm nay, võ phong cường thịnh, dù cho là ven đường lao nông, nói không chừng cũng sẽ tam quyền lưỡng cấp trang giá bà thước. Càng có lời hơn đạo, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Bất quá Tô Mạch cảm thấy, sở dĩ sẽ có câu nói này, nói không chừng chính là những cao thủ võ lâm kia cố ý thả ra. Để bách tính ít điểm thông minh, miễn cho cùng bọn hắn đối nghịch. Dù sao phàm là một cao thủ, nhất là cao thủ thành danh, võ công cùng tâm trí liền tuyệt không phải bình thường. Nếu nói không có đọc qua sách, đó là ai cũng không tin. Hùng chi chữ lớn không biết một cái, người ngay cả bí tịch võ công đều nhìn không rõ. Phó Hàn nguyên loại này dựa theo đồ văn tu hành nội công sự tình, lại là ít càng thêm ít. Nhưng mà cái này hạo nhiên thư viện địa giới bên trong máy tính, nhưng lại cùng thiên hạ hôm nay một trời một vực. Tuy ý đặt chân một chỗ thành trấn bên trong, liền có thể nhìn thấy không ít sách sinh ngồi mà khoác lác. Dù cho là ven đường lão nông, há mồm cũng có thể cho ngươi đến hai câu chi. Hổ, giả,